371 chương 374 ra tay thanh long nhất tộc thời gian đổi mới 20140505 tiêu lộ không có ra tay cản trở trực tiếp nhửng cái này một chi thần tiễn xuyên thấu hỗn độn thần quang bắn vào hỗn độn quang cầu bên trong thần tiễn trên lực lượng cường đại không có bộc phát hỗn độn quang cầu chấn động vô số hỗn độn tinh quang nhanh hướng vào phía trong thú liễm bị tiêu lộ thôn vệ rất nhanh cái tiêu to lớn hỗn độn quang cầu liền biến mất tất cả hỗn độn tinh khí đều bị tiêu lộ thôn vệ một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người cái này sáu nhìn thấy tiêu lộ thân ảnh sau đó. Chỗ Hữu Nhân Đô lấy làm kinh hãi, chỉ thấy chi kia bắn vào hỗn độn quang cầu bên trong thần tiễn, cư nhiên bị Tiêu Lộ trên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Ông. Thần tiễn chấn động, muốn từ Tiêu Lộ trên tay tránh thoát, nhưng mà, Tiêu Lộ ngón tay của giống như là hai tòa thái cổ thần sơn, khó mà dung chuyển một chút. Tiêu Lộ ánh mắt lạnh như băng kia hướng chân trời liếc nhìn mà đi, đứng nơi đó một thân ảnh, hắn đưa tay trái ra, dùng tay trái ngón giữa tại thần tiễn trên thân mũi tên gẩy một cái, cái kia chi thần trên tên thần quang lập tức liền chợt nên mở đi đứng lên. Trên thân mũi tên xuất hiện vô số vết rách, phía trên đạo văn bị hao tổn, sau đó, cái này chi thần tiễn liền vỡ vụn. Lại ăn ta một tiễn. Viễn không phía trên truyền đến một tiếng hét lớn, đứng ở dưới bầu trời đạo thân hành kia dương cung cái tên, Vô tận thiên địa linh khí lập tức liền điên cuồng giống như hướng về kia một người hơi cong một tiễn hội tụ mà đi. Mạnh nhân a, cũng dám ở thời điểm này hướng Tiêu Lộ ra tay. Tại phụ cận địa vực ngắm nhìn nhân bất thiếu, những người này cũng không khỏi chấn động vô cùng, viễn không ở dưới người kia, rốt cuộc là ai? Cũng dám ra tay khiêu chiến Tiêu Lộ. Tiêu Lộ không có ra tay, hắn tùy ý người kia ngưng tụ sức mạnh. Giống. Bất quá là trong khoảnh khắc, người kia liền hoàn toàn kéo ra mặt kia thần cùng, tụ đến Vô tận thiên linh khí, toàn bộ hướng thần tiễn hội tụ đi trên dây cung cái kia chi thần tiễn nổi lên từng đạo huyền ảo đạo văn, phát ra vạn trượng thần quang. đây là một cỗ kinh thiên sức mạnh, một tiễn này bắn ra, tuyệt đối có thể diệt sát chủ đế. tới. tiêu lộ đứng ở dưới bầu trời, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy. hắn tu luyện đến tình trạng này, đã có rất ít người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. hắn muốn thử một chút, đại thành bất diệt thần thể đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. hừ. người kia cười lạnh một tiếng, vung ra lôi kéo dây cung tay phải, đạp một tiếng, trên dây cung thần tiễn lập tức liền biến thành liêu nhất đạo thần quang, vuốt ngàn vạn hướng về tiêu lộ phong tới. một tiễn này, mạnh đại vô bị. Thần tiến hóa thành tiến quang giống như kinh thiên thần hồng, xé rách liêu thiên mã, xuyên thủng hư không, chỉ là trong chốc lát, cũng đã bắn tới Liêu Tiêu Lộ trước người. Ông Tiêu Lộ quanh người hư không phát ra một tiếng trấn âm, sau đó, một đoàn hỗn độn thần quang từ trên người hắn đột ra, tương tiêu lộ bao phủ ở thần quang phía dưới, từng đạo mắt thần có thể thấy gợn sóng từ hỗn độn thần quang phía trên khuyết tán liêu khai tới. Oanh! Thần tiến hóa thành tiến quang trực tiếp bắn tại Liêu Tiêu Lộ ngoài thân tầng kia hỗn độn chi khí cương phía trên, giống như là 10 vạn thái cổ thần sơn đồng loạt hướng về Tiêu Lộ cực va chạm mà đến. Tiêu Lộ quanh người hư không tại này của lực lượng cường đại va chạm phía dưới, trực tiếp tiêu diệt một mạng lớn. Nhưng mà, Tiêu Lộ giống như là bất hủ thần sơn, cũng không lui lại nửa bước, đem một tiếng này chi lực hoàn toàn ngăn cản xuống, thần tiện bắn tại Hỗn Độn chi khí cương phía trên, chỉ là bắn vào một cái mũi tên, liền khó có thể lại xạ nữa trước tấc. Không gì hơn cái này. Tiêu Lộ nhất quyền đánh ra, đánh vào trước người cái kia chi thần trên tên, cái kia chi thần tiện trực tiếp liền vỡ vụn liêu khai tới, bị hắn một quyền đánh nát. Mà vừa lúc này, Tiêu Lộ biến sắc, cái kia cầm trong tay thần cung ra hỏa, vậy mà chạy trốn. Lẽ nào lại như vậy sao? Tiêu Lộ không khỏi giận dữ, nhưng mà hắn cũng không thể tránh được Tiên tiều bắn ra cái này kinh thiên một tiễn sau đó liền lập tức xé rách hư không, không biết Nazi đến địa phương nào đi. Bất quá, Tiêu lộ đã nhớ kỹ khí tức của người này, lần nữa gặp gỡ, người này liền không có vận tốt như vậy. Đám người mong đợi đại chiến cũng không có bộc phát, tại phụ cận địa vực ngắm nhìn người đều không có ra tay, mà Tiêu lộ những cựu nhân kia là trước tiên liền rút lui. Tiêu lộ đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lúc này chỉ sợ sẽ là Đế Hoàng cường giả đến, cũng khó có thể áp chế cái này có thể sưng cùng dai vô địch đại thành bất diệt thần thể. Tiểu gia hỏa kia bất diệt thần thể thật sự lại thành, vạn thu trong thành vương ra một cái cứ điểm chuyển ra một tiếng nói già mua một chỗ trong đỉnh ngồi mấy người đình trung quanh cầu nhỏ nước chảy hoa có cây cối tô điểm tại giả sơn chi ở giữa đầu cành bên trên không biết tên chim nhỏ tại kêu to lộ ra một bộ an tưởng người kia thật sự trưởng thành trong đỉnh một cái thanh ý lão nhân thở dài một tiếng vương gia mặc dù cường đại nhưng mà cái tiêu tiêu lộ cũng không phải ngồi không vương gia có đại phiền toái hai vị lão tổ tông bây giờ thừa dịp nhân hoàng ấn còn không có đưa về tổ địa chúng ta không bằng bắt người hoàng ấn đi đem cái này họa lớn diện trừ như thế nào một cái tuổi trẻ tu sĩ hướng đối diện hai vị lão nhân đề nghị biện pháp này không làm được tăng nguyên khí còn không có khôi phục lại. Cái kia áo đen lão nhân như mày, lão nhân này chính là Vương Lâm, hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong trận chiến kia, đã thương nguyên khí, muốn khôi phục lại nhưng là không dễ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý cái kia tiêu lộ không ngừng trưởng thành sao? Cái kia thanh niên tu sĩ nói, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn cái kia tiêu lộ mà người, không chỉ chúng ta. Vương ra một vị khác chuẩn đế vương xung đạo. Bọn hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không thể ra tay, bởi vì bọn hắn tại Hồng Hoang thế giới một trận chiến, đã thương nguyên khí. Thanh niên tu sĩ mặc dù không cam Nhưng mà cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này, người của Vương gia sau đó lặng yên rời đi Vạn Thú thành, quay về Vương gia tổ đỉnh, khi mọi người phát hiện thời điểm, Vương gia tại Vạn Thú thành đặt chân chi địa, đã người đi lầu trống. Vạn thú trong thành gợn sóng từng trận, tiêu lộ thần thể lại thành tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ cổ thành. Mới vừa lên đèn, Vạn thú trong thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, tại Vạn Thú thành đường cái bên cạnh, một tòa cao ốc cao vút ở nơi nào, tòa lầu các này so bên cạnh tất cả lầu các cũng cao hơn ra một đoạn. Tòa lầu các này đại môn bước hành phía trên, viết ba cái rồng bay phượng chữ lớn, Túy tiên cư. Nghĩ không ra hắn vậy mà thần thể lại thành Túy Tiên cư chín tầng trong lầu các, truyền ra một tiếng thở dài. Trần Mộng là Trần Gia người phát ngôn tại Vạn Thú trong thành, nàng kéo léo, liền xem như tứ đại trong cổ tộc nhân tài mới nổi, đối với nàng đều phải lễ nhượng ba phần. Dạng này một cái tiên tử, mặc dù cũng không có tu thành tinh tiên động địa đại thuật cùng thần thông, nhưng mà phía sau nàng là cả Trần Gia. Tại Nam Vực, Trần Gia mặc dù cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng mà một nhà này tộc thế lực tại Nam Vực thâm căn cố đế, nội tình xa không phải nhìn bề ngoài như thế. Phải nghĩ biện pháp nhận được hắn chân huyết. Một thanh âm khác vang lên, đây là một cái dọa nam, ngồi ở Trần Mộng phía trước. Khuôn mặt của hắn ẩn tàng tại chỗ tối tăm, ở nơi này mở tối đèn đuốc phía dưới, nhưng là không có ai có thể thấy rõ dung mạo của hắn. "Đại ca, ngươi muốn sáu?" Trần Mộng nghe vậy không khỏi động dung. Chỉ cái mấy loại chân huyết, ta liền có thể ngưng tụ ra tối cường chiến thể." Nam tử kia nói. Trần gia nội tình không có ai biết, thậm chí không có ai biết Trần gia khởi nguyên, chỉ biết là cái này Trần gia tựa hồ cùng tứ đại cổ tộc xuất hiện trên lịch thời gian không có bao nhiêu. Có thể từ thái cổ một mực truyền thừa xuống, không có chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cái này đã đủ để chứng minh cái này Trần gia bất phàm. Tiêu Lộ huyết cũng không dễ làm trần mộng tại tự ngữ, ngoại trừ trần mộng cùng nàng đại ca tại đánh tiêu lộ chủ ý bên ngoài, vạn thú trong thành còn có không ít người đang đánh tiêu lộ chủ ý, phải biết, một tôn đạt thành bất diệt thần thể, không người nào dám khinh thị. Lý Tiêu, hắn không có tư cách làm tiếp ta thanh long nhất tộc đương đại thanh long. Vạn thú trong thành, trong phủ thành chủ, tụ tập không thiếu thanh long nhất tộc cao tầng, thậm chí có mấy cái từ trong giấc ngủ say thức tỉnh lão ngoan đồng cũng xuất hiện ở ở đây. Ai có thể làm ta thanh long nhất tộc đương đại thanh long không phải do ngươi nói? Một lão nhân khác cùng lão nhân tóc trắng chọi gay gắt, thanh long nhất tộc nội bộ, tựa hồ cũng không phải bền chắc như thép hắn lần nữa chiến bại, nơi nào còn có tư cách làm thanh long? Lão nhân tóc trắng bên cạnh, một cái trung niên hán tử nói chuyện. phía dưới lão nhân ngây một lời, ta một câu, tại tranh đến mặt đỏ tai nóng, kỳ thực mục đích của những người này chỉ có một, đó chính là muốn bên mình ủng hộ người thượng vị. thanh long nhất tộc bên trong chia làm mấy phái, những người này đều có bọn hắn ủng hộ thế hệ tuổi trẻ cường giả. đương đại thanh long là tộc trưởng nhất mạch người, huyết mạch thuần khiết, huyết mạch lực lượng là tất cả trẻ tuổi tộc nhân bên trong cường đại nhất, hắn có thể trở thành thanh long, những phái hệ khác không có gì nghị. nhưng mà ngày đó lý tiêu cùng tiêu lộ nhất chiến, hắn chiến bại. Huyết mạch lực lượng cũng rất khó lần nữa vận dụng, bây giờ, hắn phải đối mặt, không phải tiêu lộ áp lực, mà là đến từ kỳ tộc bên trong áp lực. Thanh Long nhất tộc bên trong, có không ít người muốn đem Lý Tiêu từ bảo tọa bên trên kéo xuống. Các ngươi nói đủ chưa? Trên đại sảnh, Lý Tiêu lên tiếng. Hừ, những lao nhân kia rất là không vui, thế nhưng là cũng không muốn công nhiên cùng Lý Tiêu trở mặt khuôn mặt, phải biết, Lý Tiêu bây giờ còn là Thanh Long, ở trong tộc có địa vị cao quý. Lý Tiêu xuống phía dưới đám người liếc nhìn mà đi. Muốn ngồi ta đây cái vị trí, vậy sẽ phải lấy ra một chút thực lực tới. Lý Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ cần có người đánh bại ta, vị trí này chính là của hắn. Lý Tiêu ý tứ rất đơn giản, muốn đem hắn kéo xuống, vậy thì tới khiêu chiến hắn, đem hắn đánh bại, chỉ có dạng này mới có thể để cho người tin phục, mới có tư cách trở thành Thanh Long nhất tộc Thanh Long. Thanh Long phong tứ hiệu này, là Thanh Long nhất tộc bên trong tất cả thế hệ tuổi trẻ mục tiêu phân đấu, ai cũng muốn có được phong tứ hiệu này, nhưng mà có thể được phong tứ hiệu này nhân, chỉ có một. Thứ dạng này rất tốt. Lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở trên đại sảnh, một người thanh niên từ bên ngoài đại sảnh đi liêu tiến tới. "Tổ Tang, là ngươi?" Làm Lý Tiêu nhìn thấy người này thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này chỉ có một con mắt, mắt phải của hắn chỉ còn lại có một cái lỗ thủng, trên má phải có một đạo dữ tợn vết sẹo. Người còn nhận ra ta. Ổ tăng cái kia một mắt bên trong bắn ra từng đạo tinh quang, từng đạo chân long khí ở xung quanh thân hắn lượn lờ, có long ảnh ở trên người hắn ẩn hiện. Người đã trở về. Lý Tiêu rất giật mình, cái này Ổ Tang đã từng là chính mình đối với đối thủ cường đại, tại tranh đoạt Thanh Long Phong tích hiệu này thời điểm, cùng Lý Tiêu đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới bị thua. Hừ hừ, vì đánh bạn ngươi, ta khổ cực tu luyện mấy trăm năm, bây giờ là thời điểm, ta muốn đoạt lại vốn nên thuộc về ta hết thảy. tổ Tang trên thân chiến ý hạo đãng hắn nhìn chăm chăm lý tiêu, toàn thân chấn động, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn khôi phục, một đạo long ảnh ở trên người hắn vọt ra. hừ, các ngươi thật sự xem ta không có tồn tại a? ngay lúc này, một tiếng nói giàn mua vang lên, ngồi ở lý tiêu phía dưới thứ nhất trên chỗ ngồi một lão nhân mở ra hai mắt nhắm. cái này sáu. nhìn thấy người này lên tiếng, những người khác đều không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này lão giả có lai lịch, liền khí thế kia rào rạt muốn hướng lý tiêu xuất thủ ẩu tăng, khí tức trên thân cũng tu liễm, cùng tính hướng về kia cái lão nhân hành lễ. gặp qua lão thanh long ổ tang ở nơi này trước mặt của lão nhân không dám thất lễ, bởi vì cái này lão nhân là đời trước thanh long, bên trên một đại thanh long là thanh long nhất tộc một vị nhân vật truyền kỳ, tại vị gần ba năm đã từng huyết chiến Bắc phương, cơ hồ liền muốn bước ra một bước kia, đây là so chuẩn đế còn muốn đi được xa cường giả cái thế. Ba tháng sau đó tại tộc ta tổ địa, hai người các ngươi đánh nhau một trận, người nào thắng người đó liền có thể thu được thanh long phong hảo. Lao thanh long nhìn đương đại thanh long một mắt, sau đó lại quét cái kia ổ ta một mắt, nói, lời của hắn không người nào dám có dị nghị. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Đang ngồi khác lao ngoan đồng cũng gật đầu đồng ý, cách làm như vậy. Rất công bằng, tại tu lệ giới, mạnh được yếu thua, nếu là đương đại thanh long không địch lại, vậy hắn liền không có tư cách dù có được thanh long phong tức hiệu này. 6. 372 chương 375, hiện thân, độc cô bại thiên lão đại, chúng ta lần này là không phải muốn làm một vô lân A. Tiểu Hắc đang sắn tay háo lên, hắn sớm đã nhìn chút nhân bất thuận mắt, lúc này, bọn hắn còn không có cựu báo cựu. Người xung phong. Tiêu lộ lường hàng này một mắt. Cái này 6. Tiểu Hắc lập tức liền yên, hắn cũng không muốn xung phong, phải biết, cái này vạn thú trong thành tuyệt đối không thiếu chuẩn đế thậm chí là tiếp cận nhất đế hoàng tồn tại hắn cũng không phải tiêu lộ có thể cùng giai vô địch tiểu hắc sư thúc ngươi thế nào tiêu nhị tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu hắc nói ngươi tiểu thí hải này cũng dám tới chê cười ngươi đen đại gia tiểu hắc sợ tiêu lộ nhưng mà hắn cũng không sợ tiêu nhị hắn một cước đá ra muốn đem tiêu nhị đá một cái bội nào nhưng mà tiêu nhị thông minh vô cùng một cái lắc mình liền tránh né liều khai đi ôi ngươi tiểu tử này xấu tiểu hắc còn muốn truy đánh nhưng mà lúc này tiêu lộ nhưng là ngăn cản hắn tốt ngươi trước vào xem triệu gia hòa vương nhà người còn ở đó hay không trong thành Tiêu Lộ không có ý định buông tha Triệu gia cùng người của Vương gia, hắn muốn cầm những người kia tới luyện tay một chút, như là đã trở thành đệ nhân, đó cũng không có buông tha đối phương đạo lý. "Hảo." Chấm đen nhỏ đầu, khuôn mặt không tình nguyện, nhưng mà hắn vẫn đi. Vạn thú ngoài thành một ngọn núi phía trên, Tiêu Lộ giữ Tiêu nhị đang chờ đợi, bọn hắn phải biết vạn thú trong thành hư thực mới có bức kế tiếp động tác bọn hắn không thể không cẩn thận, bởi vì bây giờ vạn thú thành không phải bình thường. Lần này, Tiêu Lộ mới vừa đến vạn thú thành, liền cảm ứng được trong thành có mấy cố khí tức đặc biệt, loại khí tức này làm hắn cảm nhận được nguy hiểm. Sau một cách giờ, Tiểu Hắc đã trở về. Hắn mang về vạn thú trong thành tin tức, nghĩ không ra người của Vương gia như vậy sợ chết, vậy mà chạy trốn. Tiêu lộ, giữ Tiêu nhị đều cảm thấy thật bất ngờ. Vương gia là bọn hắn muốn đối phó mục tiêu thứ nhất, nhưng mà đối phương chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể sau này mới tìm bọn hắn tính sổ. Từ nhỏ nai đen trở về trong tin tức, bọn hắn biết được, vậy quá cổ triệu gia nhân còn tại trong thành, quá cổ triệu gia bên trong vẫn là có người đối địch với ta. Tiêu lộ ngày đó cùng triệu gia thần nữ một trận chiến, vốn cho rằng giữa song phương ân oán có thể đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà đây chỉ là hắn ý tưởng ngây thơ. Quá cổ Triệu gia chết tại tiêu lộ trên tay cao thủ không thiếu, những cao thủ này sau lưng đều cũng có người ủng hộ, hắn thân thuộc là hận không thể xé xác liêu Tiêu Lộ. Quá cổ Triệu gia bên trong muốn tiêu lộ đánh mạng người, có khối người. Nhưng là bây giờ, Tiêu Lộ thần thể lại thành, quá cổ Triệu gia trong bộ phận kia người cũng không thể không trung thực đứng lên, muốn diệt trừ Tiêu Lộ, rất khó, trừ phi vận dụng Hoàng đạo thần binh. Có người nhìn thấy Triệu gia thần nữ tại vạn thú trong thành qua lại. Tiểu Hắc hai mắt tỏa sáng, Triệu gia thần nữ à, đây chính là thiên chi tiểu nữ, trên người nàng tuyệt đối có không ít bà bối. Nữ tử kia mạnh đại vô bỉ, người vẫn là đừng đánh người ta chú ý. Tiêu lộ đã từng cùng Thái cổ thần nữ một trận chiến, rất rõ ràng thực lực của đối phương, đây tuyệt đối là một đời cường giả, chỉ sợ sẽ là Tiểu Hắc cũng khó có thể cầm xuống nàng. Là thời điểm đi cái kia chỗ đi một chuyến. Tiêu lộ tại tử ngữ. người của Vương gia đã rời đi Vạn Thú Thành, quay về Vương gia tổ đình, cái này trong lúc nhất thời, Tiêu lộ là khó mà tìm những người này xử lý. Viện của Phật môn người cũng đều rời đi, những người này cũng sợ Tiêu lộ thần thể đại thành sau đó tìm bọn hắn tính số sách, đều quay về Linh Sơn, trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Phật môn cùng Tiêu lộ ước oán không có khả năng hóa giải. Cái này cùng quá Cổ Triệu gia có bản chất khác biệt, Phật môn cùng Tiêu Lộ thù hận quá sâu. Bây giờ có một chuyện nhưng là Tiêu Lộ muốn đi làm. Tại trong Thần Hy, Tiêu Lộ bọn hắn lại một lần nữa tiến nhập 10 vạn Đại Sơn, lúc này 10 vạn Đại Sơn chi bên trong, sinh cơ bừng bừng, chim thú kêu to thanh âm này liên tiếp, sơn linh ở giữa, có mây nhàn nhả sương mù đang lượn lờ, một bộ sinh cơ. Kỳ thực tại 10 vạn Đại Sơn chi bên trong, cũng không ít địa vực linh khí hội tụ, thích hợp tu sĩ cư trú cùng tu luyện, nhưng mà, 10 vạn Đại Sơn chi bên trong đã có hai thế lực lớn tiến vào chiếm giữ, hơn nữa Mười vạn đại sơn bên trong nguy cơ khắp nơi, cũng không biết tiềm ẩn có bao nhiêu mạnh đại vô bị tồn tại. Ở đây, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Giống. Một tiếng kinh thiên thú hống vang lên. Tại trong một chỗ núi rừng, một đầu ma viên nắm lấy một đầu con cọc hai chân, đem đầu này mánh hổ đột nhiên xé thành hai mảnh. Tại một chỗ khác đỉnh núi, một cái kim điêu hai cánh bay ra đủ hữu thập mấy trượng rộng, kim điêu cái kia một đôi màu vàng lợi chảo phía trên, đang nắm lấy một đầu chừng dài chừng 10 trượng đại sả, đang tại mổ lấy đầu này đại sả tùy não. Loại này nguyên thủy nhất cùng máu tinh một màn, ở mảnh này đại sơn chi bên trong không ngừng diễn ra. Đây chỉ là tiêu lộ bọn hắn gặp phải hai cái chuyện bình thường nhất. Mười vạn đại sơn chi bên trong hung thú cùng hung cầm, so với phía ngoài hung thú cùng hung cầm phải cường đại hơn nhiều, phải biết, tại mười vạn đại sơn chi bên trong, kẻ yếu chính là bị đào thải, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Tiêu lộ bọn hắn cũng không để ý tới, thêm không có ra tay can thiệp, bọn hắn trực tiếp hướng về độc cô thế gia vị trí khu vực mà đi. Độc cô thế gia là nhân gian giới thái cổ trong thế lực, rất đặc biệt một cái thái cổ thế lực, gia tộc này tổ địa tại mười vạn đại sơn. Độc cô thế gia cùng tiên tộc vì lân cận, cũng là ngăn cản tiên tộc tiến vào nam vực các nơi một cỗ lực lượng một nhà này tộc đã từng đi ra vô địch trí tôn độc cô cửu bại nội tình chi thâm hậu không giống như các thái cổ thế gia kém một thế này nhà thời đại chấn thủ ở đây cùng 10 vạn đại sơn chỗ sâu tiên tộc tranh đấu không ngừng đây chính là độc cô thế gia tổ đỉnh ba bóng người xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi hướng về phía trước phía kia địa vực nhìn ra xa chỉ thấy phía trước sơn lĩnh núi lượn cây rừng tươi tốt cái kia từng cây đại thụ mỗi một gốc đều chừng cao trăm trượng thậm chí có đại thụ chừng mấy trăm trượng cao to lớn tán cây bao phủ diện tích hơn 10 dặm phạm vi có tiên cầm tại tán cây phía trên bay lượn có giao long ở trong núi qua lại đây là một phương linh khí hội tụ địa vực phía dưới mặt đất Tất nhiên có tổ mạch, lại là một phương Long Đằng Chi Địa, trong thiên hạ nơi tốt đều cho những thứ này người chứ a? Tiểu Hắc nhìn thấy phía trước phía kia địa vực, lại đỏ mắt, cái kia từng cái cao ngất lên sơn lĩnh, giống như là từng đầu trỏm sao thương long một dạng tiềm phục tại bên trên đại địa. Chỗ như vậy, cho dù là toàn bộ nhân gian giới cũng tìm không ra mấy chỗ tới. Thái cổ thế gia nội tình không phải bình thường thế lực có thể so sánh được a? Tiêu Nhị kinh thán không thôi, Long Đằng Chi Địa, phía dưới mặt đất có tổ mạch, cũng chỉ có loại này đi ra vô địch trí tôn Thái cổ thế lực mới có thể nắm giữ, vậy thế lực liền xem như gặp loại này linh địa, cũng khó có thể chính thức có được chỉ có thể vì bọn họ dẫn tới ngập trời đại họa, bởi vì càng mạnh mẽ thế lực sẽ ra tay cướp đoạt. Đây là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, một phương long đẳng chi địa, đủ để cho tất cả thế lực điên cuồng, phải biết, có thể có được dạng này một phương địa vực, đối với một cái đại giáo tới nói ý vị như thế nào. Những thứ này đi ra trí tôn thái cổ thế lực, có thể một mực chuyển thừa xuống, hơn nữa tại mỗi một cái thời đại, đều có thể ra một hai cái nhân vật cái thế, đó cũng không phải ngẫu nhiên. Tại loại này long đẳng chi địa tu luyện, tuyệt đối phải so tại những cái kia cái gì động thiên bên trong tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa ở loại địa phương này sinh hoạt lời nói, ngày đêm chịu đến đại địa tổ mạch linh khí tầm bổ, dần dần cũng sẽ thay đổi thể chất của một người. Bá, ngay lúc này, một bóng người từ tiền phương long đằng chi địa vực ra, rất nhanh liền đã đến Liêu Tiêu Lộ bọn hắn cho ở trên đỉnh núi rất rõ ràng, tiêu lộ đến của bọn họ, đã khiến cho độc cô thế gia chú ý của. Các ngươi là ai, vì cái gì đi tới nơi này? Người này là một cái bên trong niên tu sĩ, hào hoa phong nhã, chợt nhìn lại, giống như là trong hương thôn tiên sinh dạy học một dạng, tựa hồ cùng tu sĩ không dính lên nổi. Nhưng mà, đây chỉ là cái này bên trong niên tu sĩ bên ngoài kỳ thực cái này bên trong niên tu sĩ mạnh đại vô bỉ chuẩn đế phía dưới chỉ sợ cũng ít có địch thủ. Ta là tiêu lộ, tiêu lộ không có cần thiết giấu dếm, nói thẳng ra lai lịch của mình. cái gì xấu? trong lúc này niên tu sĩ nghe vậy sắc mặt lập tức liền thay đổi. người chính là tiêu lộ. bên trong niên tu sĩ trên dưới quan sát một chút tiêu lộ trong mắt thần quang lấp lóe, tiêu lộ tên hắn là biết đến, bởi vì trong đoạn thời gian này toàn bộ nam vực đại địa có tu sĩ kia không biết tiêu lộ tên. tiêu lộ tên tuổi thực sự quá vang dội, lệnh cái này bên trong niên tu sĩ có chút thất thú. ta liền là, tiêu lộ nói, ngươi tới đây cái làm gì? chúng ta độc cô thế gia có thể của người không có cái gì ấn đoán bên trong niên tu sĩ nghe được trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi chính là tiêu lộ phía sau không khỏi chấn động trong lòng cái này cùng nhân vì cái gì đi tới độc cô thế gia tổ địa 3. bên trong niên tu sĩ bóp nát trong tay một đạo ngọc phù tiêu lộ liếc hắn một cái tay phải không khỏi cười cười người nào đến phạm ta độc cô thế gia sẽ ở đó bên trong niên tu sĩ bóp nát ngọc trong tay phù sau đó hét lớn một tiếng liền từ phía trước long đằng chi địa truyền ra một cỗ kinh thiên sát khí xuất hiện ở liêu thiên mà ở giữa muốn chiến tiêu lộ không hề động, nhưng mà ánh mắt của hắn giống như lưới đao một dạng lăng lệ, hướng về phía trước Long Đằng Chi Địa nhìn lại. Bá. Lúc này, một thân ảnh từ Tiền Phương Long Đằng Chi Địa vọt ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động hạo đã liêu khai tới. Đó là một tôn giống như chiến thần một dạng cao lớn thân ảnh. Giống. Dám phạm ta độc cô thế gia, các ngươi tự tìm cái chết. Đại hán kia vừa lên tới coi như đầu hướng về tiêu lộ bọn hắn một côn đập xuống, cái tiêu thiết côn đen còn không có chân chính rơi lập, Một cỗ kình phong liền thiên bên trên sạch xuống, trên đỉnh núi lập tức đất đá bay mù trời. Cương phong tàn phá bừa bãi, tiêu lộ bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tránh lui ý tứ giống, cái kia danh đại hán gầm lên giận dữ, chấn động núi rừng, hai tay của hắn nắm chặt thiết côn đen, dùng hết toàn lực, hướng phía dưới rơi đập, cuốn bánh tới cực điểm sức mạnh dùng chuyển liêu thiên mà hư không. bá, thiết côn đen những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra liều nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian tới. nếu như bị một côn này đánh trúng, liền xem như một tòa núi lớn e rằng đều muốn bị đánh nát ấy. một côn này chi huy, chính là tên kia bên trong nghiên tu sĩ cũng đều biến sắc, xa xa tránh lui liếu khai đi. đụng, hai hát côn rơi xuống. cái gì sáu? cái kia danh đại hán khiếp sợ đến cực điểm, hắn toàn lực đánh ra một côn này tuy nhiên bị người dùng một cái tay liền ngăn cản xuống, lực lượng cuồng mạnh khó mà dung chuyển người kia một chút. một cái đại thủ, đem cái kia thiết côn đen tóm chặt lấy, cái kia danh đại hán nắm chặt thiết côn đen hai tay phía trên, có tiên huyết tại chảy ra, cổ tay bị đánh nước, tiên huyết dọc theo thiết côn đen nhỏ xuống dưới rơi. cái này 6. tiên tiêu bên trong niên tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng là choáng váng, hắn biết rõ cái này danh đại sơn thực lực, cái này danh đại chiến tu là chiến tiên, một thân chiến lực so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, nhưng mà. Trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi vậy mà dùng một cái tay liền bắt được chiến tiên toàn lực đánh xuống thiết côn đen, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Tiêu Lộ nhất một tay bắt lấy thiết côn đen, trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh. Ta không có ác ý, lần này tới, chỉ là muốn hỏi một chút sự tình. Hắn không có thả ra cái kia thiết côn đen, thanh âm của hắn bình thản vô cùng, tu vi đến rồi hắn loại trình độ này, cho dù là đối mặt một cái thái cổ thế lực, cũng không có cái gì cố kỵ. Đối phương liền xem như vận dụng Đế Hoàng thần binh cũng không nhất định có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Giống Cái kia danh đại hán gầm thét liên tục, muốn sắp tối côn sát từ tiêu lộ trong tay rút ra, nhưng mà tiêu lộ bàn tay lớn tiếc nhưng là không nhúc nhích tí nào. Vô luận tiên kia chiến tiên như thế nào, liệu mạng thôi động sức mạnh, liền xem như liền bù sữa mẹ khí lực đều sử ra, cũng là vô dụng. Giờ khắc này, tên này chiến tiên mới biết được đối phương cường đại cùng đáng sợ, bởi vì cái gọi là người có danh, cây có bóng, cái này tiêu lộ chiến lực thật sự rất khủng bố. Tất nhiên không có ác ý, vậy chúng ta liền như vậy khoát tay như thế nào? Bên trong niên tu sĩ đi tới, lúc này hắn biết cái này tiêu lộ danh bất hư truyền, thậm chí so với hắn trong dữ liệu còn cường đại hơn nhiều lắm. Tên này thân hình cao lớn chiến tiên là độc cô thế gia bồi dưỡng ra được chiến đấu của nhân lấy chiến mà sống thủ hộ độc cô thế gia chiến lược mạnh đại vô bỉ nhưng mà mạnh mẽ như vậy một cái chiến tiên tại đối phương trong mắt e rằng so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu hừ tiêu lộ bắt lấy thiết côn đen tay phải vung lên tên kia chiến tiên tính cả cái kia thiết côn đen lập tức liền bay ra ngoài ngã tiến vào phía trước phía kia đằng long chi địa bên trong tiêu minh đại giá không có tử xa tiếp đón a lúc này mấy thân ảnh từ tiền phương long Đằng chi địa đi ra một người cầm đầu là một cái đầu màng kim quan tu sĩ trẻ tuổi từ bề ngoài xem ra. Tu sĩ này bất quá là tuổi tròn đôi mươi. Bất quá, ai cũng biết, tại tu luyện giới, không thể chỉ bằng một người bề ngoài để phán đoán người này nên linh. 373 chương 376, kinh diễm, linh lung kiếm tiên người là 6. Tiêu Lộ kiến đến cái kia tu sĩ trẻ tuổi, không khỏi khẽ giật mình, người này hắn không có gặp qua, độc cô thế gia lúc nào ra một cái nhân vật như vậy. Hắn từ nơi này tu sĩ trẻ tuổi trên thân cảm ứng được một cỗ sức mạnh hết sức mạnh ba động, người tuổi trẻ kia rất nhanh liền đã đến Liêu Tiêu Lộ bọn hắn cho ở trên đỉnh núi. Người đi xuống đi. Người trẻ tuổi đối với trong lúc này niên tu sĩ nói. Tiên tiêu bên trong niên tu sĩ liền vội vàng gật đầu, mà lùi về sau đi. Tại hạ độc cô hải mẫn, tiêu minh tên tuổi thực sự là như sấm bên thai à? Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái tiêu độc cô hải mẫn dường như là cái như quen thuộc, tại tiêu lộ trước mặt bọn hắn không có chút nào xa lạ, nhiệt tình của hắn, lệnh tiêu lộ bọn hắn có chút bắt đầu ngại ngùng. Độc cô hải mẫn, tiêu lộ nghe vậy trầm tư. Độc cô thế gia có nhân vật này sao? Tại hạ một mực tại bế quan, gần nhất mới xuất quan, tiêu minh chưa từng nghe qua tại hạ tên, cũng không lạ thường. Độc cô hải mẫn cười nói, trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy chỉ lấy nụ cười. A. Thì ra là thế, Tiêu Lộ bọn hắn hắnật đầu, khó trách bọn hắn chưa từng nghe qua Độc Cô Thế Gia bên trong có dạng này một hào nhân vật, cảm giác kinh nhân ra là mới vừa vặn xuất đạo. Ta tới này cũng không ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút đồ vật, hỏi xong liền đi. Tiêu Lộ rất trực tiếp, hắn muốn biết một việc. A, không biết Tiêu huynh muốn biết cái gì? Tại hạ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Độc Cô Hải Mẫn nói, mua một cái nhân tình cho Tiêu Lộ, đây không phải một chuyện xấu. Sau đó, Tiêu Lộ liền hướng Độc Cô Hải Mẫn hỏi thăm liên quan tới Độc Cô Thu ảnh sự tình. Tiểu muội, cái kia Độc Cô Hải Mẫn nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Độc Cô huynh biết Tiểu Thu bây giờ tình hình gần đây sao?" Tiêu Lộ có chút khẩn trương. "Tiểu muội, tiểu huynh ngươi sao?" Nhìn thấy Tiêu Lộ vậy mà xưng Độc Cô thu ảnh vì Tiểu Thu, Độc Cô Hải mẫn thần sắc trên mặt trở nên thêm phong phú, hắn mới vừa vận xuất đạo, cũng không biết Tiêu Lộ giữ Độc Cô Thu ảnh quan hệ trong đó. Kỳ thực, liền xem như Độc Cô thế gia cao tầng, sợ rằng cũng phải điều tra một đoạn thời gian mới có thể biết Tiêu Lộ giữ Độc Cô Thu ảnh quan hệ trong đó. Chính giữa này quan hệ, khó mà nói tỉ mỉ, ta chỉ muốn biết Tiểu Thu bây giờ như thế nào." Tiêu Lộ nhìn xem Độc Cô Hải mẫn. hắn muốn tại Độc Cô Hải mẫn trong miệng biết hắn muốn biết sự tình. Thu ảnh tiểu thư gần nhất không phải là bị Linh Nguyệt lão tổ thu làm đệ tử sao? Có người nói, độc cô thế gia, tại vài ngàn năm trước, đi ra một vị chuyên tu kiếm đạo nữ tử, về sau nữ tử này tại nhân gian giới quật thời danh chấn giới tu luyện, được xưng kiếm tiên. Mấy ngàn năm đi qua, nếu như cái kia nữ kiếm tiên bất tử lời nói, vậy nàng tu vi hiện tại, tất nhiên mạnh đại vô bị. A. Vậy nàng bây giờ thế nào? Tiêu Lộ nghe được độc cô thu ảnh tin tức sau đó, có chút kích động nói, tiểu muội là Linh Nguyệt lão tổ đệ tử nhập thất, tình huống nàng bây giờ, ta còn thực sự khó mà nói. Cái kia độc cô hải mẫn trầm ngâm một hồi lâu, mới lên tiếng, Cái kia linh nguyệt lão tổ tại độc cô thế gia thân phận đặc thủ, liền xem như hắn cũng chỉ là gặp qua mấy lần. Cái kia linh nguyệt tiền bối chỗ tu luyện ở nơi nào? Tiêu lộ trực tiếp hỏi lên cái kia linh nguyệt lão tổ sở tại chi địa. Rất rõ ràng, hắn là muốn đến thăm cái này linh nguyệt lão tổ. Tu vi đến rồi giống như hắn tình cảnh, trong thiên hạ nơi nào không thể đi. Linh nguyệt lão tổ tu vi tất nhiên đã phạm nhập thánh, nhưng mà ở nơi này không thể xưng đế nhân gian giới. Vị tiền bối này tu vi mạnh nhất cũng chính là tiếp cận nhất đế hoàng thôi. Tiêu lộ rất tự tin, mình bây giờ không sợ loại tồn tại này, trừ phi là giống phong đô quỷ đế dạng như biến tài tồn tại tự mình ra tay, bằng không không có ai có thể chân chính uy hiếp được hắn. Cái này xấu, Độc Cô Hải vẫn làm khó, hắn là độc cô thế gia con em nồng cốt, hắn đối với độc cô thế gia mỗi một cái cao tầng tính khí đều rất tin tưởng, cái này linh nguyệt lão tổ, không hỏi thế sự nhiều năm, liền xem như trong tộc một chút con em tiện xuất muốn bái kiến vị tổ sư này, câu nàng chỉ điểm một hai, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là tiêu lộ người ngoài này. Nhưng mà, Độc Cô Hải vẫn lại không muốn trực tiếp cự tuyệt tiêu lộ, phải biết, người trước mắt này thế nhưng là một tôn đại thành bất diệt thần thể, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, người này sẽ trở thành trọn vẹn bất diệt thần thể. Đến lúc đó Giữa thiên địa liền thật không có người là cái này Tiêu Lộ đối thủ. Độc Cô Hải mẫn ánh mắt nhìn rất nhiều xa, nếu có thể kết giao nhân vật như vậy, đối với Độc Cô Thế Gia tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, cho dù cái này Tiêu Lộ thần thể không thể chống vẹn, thậm chí là bị người chém giết, đây đối với Độc Cô Thế Gia tới nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Độc Cô Hải mẫn trong đầu ý niệm không ngừng nhanh quay ngược trở lại, lúc này, Tiêu Lộ nhìn bề ngoài tựa hồ không đội, nhưng mà tim nhảy lên nhưng là so bình thường nhanh hơn không thiếu, cái này Độc Cô Hải mẫn, nói chuyện ấp há úng, hắn thật sự nghĩ một quyền đánh bẹn, đập dẹp ra hoàn này. Tiêu huynh chờ Cho ta đến hỏi hỏi một chút. Độc cô Hải Mẫn lúc này cũng nhìn ra, cái này tiêu lộ thì sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Độc cô thu ảnh tựa hồ đối với cái này tiêu lộ rất trọng yếu, cái này tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Trong ngâm một hồi lâu, độc cô Hải Mẫn mới làm ra quyết định như vậy, muốn gặp Linh Nguyệt Lao Tổ không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, tiêu lộ thỉnh cầu cũng không thể không nhìn, phải biết, ở thời điểm này, nếu là xử lý không tốt, e rằng độc cô thế ra liền muốn thêm ra một cái địch nhân cường đại. Xin cứ tự nhiên. Tiêu lộ không có nhiều lời. Hắn biết, lấy mình bây giờ tu vi cùng thực lực, cho dù là Độc Cô Thế Gia cũng không muốn dễ dàng đắc tội chính mình, tại tu luyện ở giới, cường giả vi tôn. Độc Cô Hải mẫn nhanh rời đi, Tiêu Lộ muốn gặp Linh Nguyệt lão tổ, chuyện này đã ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Độc Cô Thu ảnh là ai? Lúc này, đang long chi địa chỗ sâu Độc Cô Thế Gia tổ địa bên trong, có không ít lão ngoan đồng đã bị kinh động, Tiêu Lộ đến, làm bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, chuẩn đế cửu trọng thiên khí tức, đối với mấy cái này lão ngoan đồng tới nói, rất mẫn cảm. Dường như là Linh Nguyệt nha đầu tại mấy chục năm trước thu đệ tử nhập thất. Độc Cô Thế Gia tổ địa bên trong có người ở nói nhỏ: Những người này ở đây độc cô thế gia thân phận địa vị cũng rất cao, là thuộc về nhân vật cao tầng, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ chịu đến nhìn chăm chăm. Người này mạnh đại vô bỉ, trên thân khí huyết trùng tiên, chẳng lẽ là gần đây danh tiếng đang thịnh tiêu lộ? Những thứ này lão ngoan đồng mặc dù thân ở độc cô thế gia tổ địa, nhưng mà thần của bọn họ niệm nhưng là khuyết tán liêu khai tới, cảm ứng được liêu tiêu lộ khí tức trên thân. Tiêu lộ tiết tuổi, sớm đã danh chấn nam vực, liền xem như những thứ này lão ngoan đồng cũng biết có tiêu lộ một nhân vật như vậy tồn tại. Nhất là trước đây không lâu tiêu lộ giữ lý tiêu trận chiến kia, là kinh động đến không thiếu lão ngoan đồng tiến đến quan chiến. Những người này đều được chứng kiến tiêu lộ cường đại. Liên Thanh Long nhất tộc đương đại Thanh Long đều không phải là tiêu lộ đối thủ, bị hắn sinh sinh đem lý tiêu trên người huyết mạch lực lượng luyện hóa. Loại thủ đoạn này, lệ tất cả cổ nhân hoàng huyết mạch cũng khác đi ra trí tôn huyết mạch rất là chấn động. Rất nhanh, tại độc cô thế gia tổ địa chỗ sâu một ngọn núi phía trên, một cỗ cường đại kiếm khí ba động bộc phát liêu khai tới. Là Linh Nguyệt, nàng muốn làm gì? Trong tổ địa những người khác chấn động vô cùng, bọn hắn đã rất nhiều năm không có cảm ứng được loại này Chỉ cường kiếm khí ba động. Linh Nguyệt tổ muốn ra tay. Tại nơi kiếm khí ba động xuất hiện một sát na kia, độc cô thế gia tổ địa phạm vi bên trong liền bắt đầu nổi lên từng đạo đại đạo thần văn, một cỗ lực lượng đem toàn bộ tổ địa đều bao phủ. Một phen này đằng long chi địa có tuyệt thế đại trận thủ hộ, loại đại trận này hẳn là cổ đại chí tôn tay bút. Loại này vô thượng tồn tại bày ra đại trận, tại đương thời căn bản không có người có thể phá vỡ, coi như Tiêu Lộ trong tay nắm giữ Đế Hoàng thần binh cũng e rằng không được. Độc cô thế gia cũng là hơi tâm đắc rất a. Tiêu Lộ kiến hình dáng, không khỏi nhìn lướt qua mấy cái kia độc cô thế gia nhân, những người này đều vô cùng thần có nhân bất tử tự chủ lùi lại có thể mấy bước. Phải biết, bọn hắn đối mặt với nhưng là một cái của nhân, liền lý tiêu đều không phải là đối thủ, ở nơi này của nhân trước mặt, chính mình nhất định chính là sâu kiến a là ai muốn gặp đồ nhi ta. Quát lệnh một tiếng từ độc cô thế gia tổ địa chỗ sâu chuyển đến ra, một cố cường đại kiếm khí ba động lập tức hạo đãng mà ra, cả phiến thiên địa nhiệt độ không khí tại này cổ kiếm khí xung kích phía dưới, tại nhanh hạ xuống, một cái thân ảnh màu trắng từ độc cô thế gia tổ địa chỗ sâu đi ra, phía sau của nàng, đi theo cái kia độc cô hải mẫn, tiêu lộ đến, lệnh độc cô thế gia nhân vô cùng cần trướng, phải biết, gần nhất tiêu lộ tại nam vực danh tiếng, lớn át tất cả mọi người, tất cả mọi người tia sáng tại tiêu lộ trước mặt, bất quá là nho nhỏ huy quang. mặc dù tiêu lộ giữ lý tiêu một trận chiến cuối cùng bởi vì tiêu lộ dẫn động liêu thiên kiếp mà không phải không ngừng xuống dưới, nhưng mà lý tiêu huyết mạch sức mạnh bị tiêu lộ ma diện, hắn đã đợi thế là bại. chí tôn thần thú huyết mạch bị ma diện, điều này có ý vị gì? thanh long nhất tộc cường giả rất rõ ràng. là ta. tiêu lộ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thẳng đang tại sắp tiếp cận chính là cái kia thân ảnh màu trắng, đó là một nữ tử, một cái tuổi trẻ hơn nữa có tuyệt sắc dung mạo nữ tử. bạch đi tung bay, nữ tử kia đi tới trên đỉnh núi, đứng tại liêu tiêu lộ trước người, phản phát quy chân. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, tiểu Hắc hát Con ngươi không khỏi co rút lại một chút, trên người cô gái này không có một tia kiếm khí ba động, rất khó tưởng tượng, đây là một tôn mạnh đại vô bị kiếm tiên. Kiếm khí hoàn toàn thu liễm, không tiết ra ngoài, giống như phổ thông tu sĩ một dạng, từ trên khí tức căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì cùng kiếm tiên tương xứng ba động. Đây chỉ có đã đến phản pháp quy chân danh giới người mới có tình huống như vậy. Tiên điên nữ tử áo trắng nhìn Liễu tiểu Hắc hát một mắt, sau đó liền hướng Tiêu Lộ nhìn lại. Ngươi chính là cái kia Tiêu Lộ. Nữ tử áo trắng trên mặt không có một tia biểu lộ, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, tựa hồ thật là một cái không ăn thịt người ở giữa khói lửa không có thất tình lục dục tiên tử tiên cũng là nhân tu luyện thành liền xem như chuẩn đế nhân vật mạnh mẽ như thế này cũng sẽ có ba động tâm tình thì nô ai ố cho dù là trở thành đế hoàng cũng sẽ có tâm tình như vậy phản ứng nhưng mà nữ tử trước mắt này cho tiêu lộ cảm giác chính là tựa hồ trên đời tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng cùng nữ tử này không quan hệ mở dạng nữ tử này dường như là một người ngoài cuộc tại sao có thể như vậy tiêu lộ cảm thấy có chút không ổn ta liền là tiêu lộ tiêu lộ nhìn thẳng nữ tử áo trắng nữ tử này nhìn bề ngoài rất trẻ trung nhưng mà nàng tại vài ngàn năm trước cũng đã vang danh thiên hạ tuyệt đối là một lao quái vật. Tu vi đến rồi giống linh nguyệt tiên kiếm loại tình trạng này, muốn thanh xuân mãi mãi cũng không phải một việc khó. Đỗ Nhi, ta không thấy ngươi." Linh Nguyệt Kiếm Tiên nói thẳng. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động, độc cô thu ảnh thật sự tại độc cô thế gia. Hơn nữa còn lại cái này giống khối băng một dạng nữ tử làm sư phó. 374 chương 377, đối chiến, kiếm tiên đối với Tiêu Lộ nếu như ta nhất định muốn gặp đâu." Tiêu Lộ thần sắc lạnh xuống, cái này Linh Nguyệt Kiếm Tiên mặc dù cường đại, nhưng là mình cũng không phải ngồi không, nếu là thật đánh nhau, thật vẫn không biết hai tháng ai thua đâu. Đương nhiên, một cái đã tu luyện tới phản pháp quy chân kiếm tiên, chiến lược mạnh, tuyệt đối kinh khủng, nhưng mà, một cái đại thành bất diệt thần thể, nhưng cũng là cùng giai tồn tại vô địch. Tiêu Minh, có chuyện thật tốt nói a. Nhìn thấy tình thế không đúng, cái kia độc cô hải mẫn lập tức đi ngay đi lên, hai người này nếu là đánh nhau, cũng không phải một chuyện tốt. Thứ ta nói không thấy sẽ không gặp, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Linh nguyệt kiếm tiên trên thân xuất hiện một tiêu cực kỳ mịt mở kiếm khí ba động, cặp mắt của nàng cũng phát sáng lên, nàng giống như là một thanh ngủ say thiên kiếm bị đánh thức một dạng. Rất tốt. Tiêu Lộ sắc mặt trầm xuống, Hắn tiến lên trước một bước, đùng một tiếng, theo chân phải của hắn đặt xuống, cả đỉnh núi đều chấn động một cái. đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bảo tốt. Cái này xấu. Độc Cô Hải mẫn thấy thế, không khỏi gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn muốn kết giao tiêu lộ, nhưng mà hắn cái này linh nguyệt lao tổ nhưng là hết lần này tới lần khác muốn làm khó tiêu lộ. Đây là độc cô thế gia, không phải ngươi có thể dương oai chỗ. Linh Nguyệt Kiếm Tiên lạnh lùng nói: Ta liền dương oai, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu lộ nói đồng thời, một cô kinh thiên khí tức từ trên người hắn buộc phát liêu khai tới, hắn trên thiên linh cái vọt ra khỏi ngập trời khí huyết ba động. Trên đỉnh đầu hắn giống như là có một đạo đại long tại xoay quanh một luồng dạng, cường thịnh như vậy khí huyết xấu. Độc Cô Hải mẫn biến sắc, bất diệt thần thể quả nhiên bất phàm, khí huyết thịnh vượng có thể so với viễn cổ cự long, cô này vũ thể sức mạnh tuyệt đối cường đại tới cực điểm. Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị trực tiếp hướng nơi xa tránh lui liếu khai đi. Giá hỏa này phải xui xẹo. Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị cũng không coi trọng linh nguyệt kiếm tiên, tiêu lộ chiến lược bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như đế hoàng tới, hắn đều có thể cùng một trận chiến. Âm vang, hiện tại Tiêu Lộ phóng xuất ra khí tức của mình thời điểm, một tiếng kiếm minh từ linh nguyệt kiếm tiên trên thân truyền ra, một cỗ kinh thiên kiếm khí xuất hiện ở liễu thiên địa chi ở giữa. linh nguyệt đây là đang làm gì xấu? độc cô thế gia tổ địa chỗ sâu có thanh âm giản mua đang văng lên, khí huyết như rồng, cái này nhân tộc vũ thể gây gớm, có lao ngoan đồng tại tự nữ, tiêu lộ khí tức cường đại kinh động đến độc cô thế gia tất cả mọi người, thủ hộ độc cô thế gia tổ địa đại trận cũng trầm trầm vận chuyển, toàn bộ độc cô thế gia tổ địa rất nhanh liền bị từ trong núi thoát ra hiên hà bá phủ. linh nguyệt là muốn cùng vũ thể một trận chiến sao? độc cô thế gia tổ địa bên trong những cái kia bị đánh thức lão ngoan đồng tựa hồ đoán được linh nguyệt kiếm tiên mục đích nàng tu chính là kiếm đạo thẳng tiến không lùi gặp phải giống tiêu lộ cường đại như vậy đối thủ tự nhiên muốn đọ sức một phen nhưng mà tiêu lộ cũng không muốn cùng cái này linh nguyệt kiếm tiên động thủ dù sao nữ tử này là độc cô thu ảnh sư phó nhưng mà đối phương lại tại buộc hắn động thủ tất nhiên muốn chiến vậy thì chiến tiêu lộ chưa từng có từng sợ bất luận kẻ nào liền xem như tại tu vi yếu lúc nhỏ cũng giống vậy nếu là thật e ngại một người hắn cũng không khả năng tu thành bất diệt thần thể chỉ có tin tưởng có ta vô địch mới có thể tại tu luyện một đường thượng tẩu xa. Tiêu lộ rất rõ ràng chính mình cần gì, tại theo đuổi cái gì, chỉ có trẻ sơ sinh đạo tâm mới có thể làm hắn thẳng tiến không lùi. Có ta vô địch, cũng không phải một câu nói xuông. Hảo, đạo tâm kiên định, khó trách ngươi có thể đi đến một bước này. Linh Nguyệt Kiếm Tiên nhìn chăm chăm tiêu lộ, trong mắt thần thái lấp lóe, trước mắt cái này gọi là tiêu lộ tiểu gia hỏa, thật sự bất phàm, người này thật sự cùng mình đệ tử có qua lại gì. Độc Cô thu ảnh bái nhập Linh Nguyệt Kiếm Tiên môn hạ phía sau, cũng không có hướng Linh Nguyệt Kiếm Tiên nói qua tiêu lộ sự tình. Kiếm tâm thông tròn, ngươi cũng không tệ. Tiêu lộ mắt sáng như đúc, liếc mắt liền nhìn ra Linh Nguyệt Kiếm Tiên tu vi cảnh giới. Cô gái này kiếm đạo tu vi cao, âm vang, một tiếng kiếm minh chấn cửu tiêu, cái kia linh nguyệt kiếm tiên cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, phát ra kiếm khí ba động hạo đặng thiên địa bắt phương. Trên đỉnh núi, rét lạnh kiếm khí tàn phá bờ bãi, không ngừng có bị kiếm khí quét trung cây tối từ không trung ngã xuống, còn không có chân chính ra tay, nhưng mà linh nguyệt kiếm tiên hiện ra uy thế nhưng là làm người sợ hãi. Lúc này, chính là độc cô hải mẫn đều xa xa tránh lui liều khai đi, những người khác là không dám tiếp cận. Tới, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Linh nguyệt kiếm tiên thành danh tại vài ngàn năm trước. Tiêu lộ bất quá xuất đạo mới mấy trăm năm, Linh Nguyệt Kiếm Tiên năm tháng tu luyện, so với tiêu lộ dài, ở trước mặt nàng, tiêu lộ bất quá là một cái hổ bối. Hừ, tiêu lộ lạnh rên một tiếng, đối mặt cái này băng sơn mỹ nhân, hắn thật vẫn có chút tức giận, đối phương làm khó dễ cũng quá đáng, chính mình bất quá là muốn gặp một lần độc cô thu ảnh thôi, cái này cũng không phải là cái đại sự gì. Ngươi là cao nhân tiền bối. Tiêu lộ nhìn xem Linh Nguyệt Kiếm Tiên, lợi của hắn bình tĩnh vô cùng, nhưng mà ánh mắt của hắn là trở nên sáng tỏ giống như hai ngọn thần đăng tinh quang lói lên, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, sau đó một khác. Linh Nguyệt kiếm tiên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng. Bá, một đạo kiếm quang từ trên tay của nàng vọt ra, hướng về tiêu lộ chặn ngang quét tới. rực dỡ kiếm mang lộ ra một loại tử kim chi sắc, nội hàm đạo văn, kiếm quang lướt qua, hư không bị xé nứt. Đinh, một tiếng vang nhỏ, tiêu lộ đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng về quét tới kiếm quang ngăn cản mà ra. Kiếm chỉ cùng kiếm quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết va chạm âm thanh. Cái này 6. Độc Cô Hải mẫn chờ Độc Cô Thế gia nhân nhìn thấy một màn này, tất cả đều tâm thần chấn động. Người này vậy mà lấy huyết chi khu tới chống lại Linh Nguyệt lao tổ kiếm quang. Chỗ hưu nhân đô khó có thể tin, nhưng mà loại này làm cho người khó tin sự tình, nhưng lại ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, chân chân thật thật. Người sáu chính là cái kia linh nguyệt kiếm tiên mình cũng là kinh hãi không thôi, đối phương vũ thể thật sự rất cường đại, có thể cùng mình tế luyện tiên kiếm chống lại, mạnh mẽ như vậy nhục thân, nàng thở bình sinh chưa bao giờ gặp. Bá kiếm quang chấn động, đạo kia cùng tiêu lộ kiếm chỉ đụng vào nhau, kiếm quang đột nhiên phân hóa ra vô số đạo tử kim kiếm quang, hướng về tiêu lộ vây giết mà đi, kiếm quang xen lẫn tạo thành một mảnh kiếm vong. Đụng, tiêu lộ biến kiếm chỉ vì nắm đấm, một quyền đánh ra. Ba phủ mà đến kiếm võng lập tức liền bị đánh ra một cái động lướt tới, hắn từ cái hang lớn ngược kia một bước bước ra ngoài. Lục Thần tán thủ. Tiêu Lộ không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đánh ra cái này một võ đạo chiến kỹ, tay phải của hắn hóa thành lục thần chi thủ, đại thủ tràn ngập tại Liêu Thiên mà giữa mỗi một tốc hư không, hướng về Linh Nguyệt kiếm tiên vô xuống đi. Đại thủ giạt tiên, Ba phủ thiên địa thập phương, triệt để đem Linh Nguyệt kiếm tiên đường lui tất cả đều phong kín. Tiêu Lộ biến hóa ra võ đạo chiến kỹ, uy lực không thể so với những thần kia thông cùng đại thuật kém, thậm chí có qua mà không bằng, chí cường sức mạnh đang cuồng trảo, chuyển trời đất. Ông. Kiếm khí chấn động. Cái kia linh nguyệt kiếm tiên cho thấy chiến lược mạnh mẽ, cả người nàng đều hóa thành một thanh thiên kiếm, phóng lên trời, chính diện ngạnh hám tiêu lộ lục thần tán thủ, nàng muốn trực tiếp phá vỡ tiêu lộ đại thủ, lao ra. Linh nguyệt nha đầu vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Độc cô thế gia trong tổ địa, chuyến ra một tiếng nói dàn mua, có độc cô thế gia lão ngoan đồng đàn quan chiến. Lấy thân hóa kiếm. Tiêu Lộ kiến đến một màn này cũng không nhịn được âm thầm sợ hai tháng phục, cái này linh nguyệt kiếm tiên càng là đem kiếm đạo tu đến loại tình trạng này, đây mới thật là nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là nàng, nàng chính là kiếm. Liền xem như nhân kiếm hợp nhất cũng vô dụng. Tiêu Lộ thanh âm bình tĩnh vô cùng, Hắn biết âm thầm có không ít độc cô thế gia cao thủ tại quan sát, chính mình nếu là không hiện ra một chút thực lực tới, cái này độc cô thế gia còn tưởng rằng chính mình chỉ là hư danh đâu. Âm âm sáu, đại thủ ép xuống, dưới bàn tay Phương Hư không đều ở đây vỡ nát cùng chôn vùi. Chín đạo hỗn độn đạo văn tại tiêu lộ lòng bàn tay hiện lên, đang dệt ra đại đạo pháp tắc tới. Đây là một loại trí cường vô địch võ đạo pháp tắc, giống như vô thượng vũ tổ tại xuất thủ, có thể phá diệt hết thảy. Nguy rồi, hỗn độn đạo văn hiện ra, cái này khiến độc cô thế gia tổ địa sâu những cái kia láo ngoan đồng động dùng cái này vũ thể lê đã lộ ra được mình đạo chỉ cần lệnh loại này đạo đạt đến một loại nào đó độ cao liền có thể thành đế nhưng mà cái này rất khó khăn âm vang đường đại thủ ép xuống cái kia phóng lên trời thần kiếm lập tức liền bị cản trở lại chín đạo hỗn độn đạo văn định trụ đạo kia thần kiếm muốn đem chấn áp cái gì sáu độc cô hải mẫn bọn người nhìn thấy một màn này tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm cái này tiêu lộ thực sự quá cường đại thậm chí ngay cả linh nguyệt lao tổ một kiếm phá vạn pháp cũng vô dụng võ chi mà ông linh nguyệt kiếm tiên lấy thân hỏa kiếm thần kiếm liên tục chấn động muốn phá vỡ tiêu lộ đại thủ kiếm quang sáng chói hừng hực vô cùng giống như là muốn đem thiên địa hư không đều tan ra mở dạng Nhưng mà, mặc cho cái kia linh nguyệt kiếm tiên như thế nào thôi động trong cơ thể Kiếm Nguyên, cũng khó có thể thay đổi gì, cái kia Chín Đạo Hỗn Độn Đạo Văn giống như là hàng cổ đến nay liền đã tồn tại liễu nhất dạng, đại đạo khí tức lở lở, cho thấy uy năng lớn lao. Hừ, nữ tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình. Tiêu nhị đứng ở bên trong hư không, cười lạnh nói, sư tôn của hắn thế nhưng là đại thành bất diệt thân thể, quẳng ngươi cái gì một kiếm phá và pháp, tại sư phụ trước mặt, chẳng là cái thá gì. Lấy lực thành đế con đường này thật sự quá mức bá đạo. Tiểu Hắc cũng không nhịn được cảm thán, tiêu lộ võ đạo chiến ký mạnh mẽ quá đáng. Một cái tay tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều phải nát bấy hết một dạng, kinh khủng ngập trời. Kiếm tiên chiến lực vốn là muốn so tu sĩ bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, kiếm tiên có một cái khác sương hảo, đó chính là chiến tiên, sức công phạt tại tất cả tu sĩ ở trong tuyệt đối là số 1 số 2, nhưng mà, linh nguyệt kiếm tiên gặp không phải bình thường tu sĩ, mà là Tiêu Lộ. Và anh Tiêu Lộ đại thủ rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi đều nổ liêu khai tới, hủy diệt ba động hướng bốn phương tám hướng hạo đã mà ra, một đạo kiếm quang từ cái tiêu ngất trời trong bụi mù bay ra, độc cô hải Mận trở nhân bất phải không hướng nơi xa tránh lui mở ra, né qua cố này sức mạnh hủy diệt thủ hạ lưu tình. Một tiếng nói giản mua từ độc cô thế gia tổ địa chỗ sâu chuyển ra, một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở độc cô thế gia tổ địa bên ngoài. Hoa. Lúc này, đạo kiếm quang kia hóa thành hình người, Linh Nguyệt kiếm tiên tử nhân kiếm hợp nhất trong cảnh giới rơi xuống, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi tiêu lộ một cái kia, đã thương tổn tới nguyên khí của nàng. Đây chính là trong truyền thuyết vũ thể. Linh Nguyệt kiếm tiên mặc dù đang mấy ngàn năm cũng đã xuất đạo, nhưng mà, tại tuổi của nàng thay thế bên trong, căn bản không có có tu luyện thành vũ thể xuất hiện, nhưng mà liên quan tới vũ thể truyền thuyết, nàng nghe vẫn là nói qua. Nhân tộc vũ thể, chỉ tu nhục thân. Không tu nguyên thần, đi là lấy lực thành đế con đường, nhục thân chính là lực lượng căn nguyên, tu đến đại thành, đã gần như không diệt. Nếu là tu thành chân chính bất diệt thân thể, này thiên địa ở giữa cũng chỉ có cực đạo chí tôn có thể chống lại. 375 chương 378, chạy trốn, thập vạn đại sơn tiểu hữu hảo thủ đoạn a. Lão nhân tuổi già sức yếu, giống như là một cái gần đất xa trời, muốn xuống mộ nhân, nhưng mà, Tiêu Lộ cũng không dám xem thường lão nhân này, hắn ở nơi này trên người ông lão cảm ứng được một cỗ mịt mở sóng sức mạnh, đây là một cái nhân vật tuyệt thế. Tiêu Lộ biết, nếu là đổi lại còn không có độ kiếp trước đây chính mình kệ e rằng thật vẫn nhìn không thấu lão nhân này hư thực, lão nhân cho hắn áp lực, xa muốn so linh nguyệt kiếm tiên cho hắn áp lực lớn hơn, kỳ thực linh nguyệt kiếm tiên cũng không phải là kẻ yếu, đáng tiếc nàng đụng phải là mình. Lão nhân ra, ta tôi ở đây, bất quá là muốn gặp một lần cố nhân, các ngươi làm như vậy có chút quá." Tiêu Lộ Đạm nhân nói, hắn cũng không bởi vì đánh bại linh nguyệt kiếm tiên mà có chỗ bất lòng, trước mắt lão nhân này tu vi cùng thực lực tuyệt đối không tại tự mình phía dưới, a ha ha, người trẻ tuổi niên thiếu khí thịnh cũng không phải một chuyện tốt." Lão nhân cười nói, Hắn đồng dạng ở trước mắt cái này, tu sĩ trẻ tuổi trên thân cảm nhận được nhiều năm cũng không có cảm nhận được cường đại áp lực, trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Lão nhân ra, chẳng lẽ ngươi cũng muốn một trận chiến? Tiêu Lộ rất trực tiếp, nói không thông sự tình, chỉ có dùng nắm đấm tới nói, lấy thực lực luận anh hùng, thường thường dùng nắm đấm giải quyết so dùng miệng tới nói hữu dụng nhiều. Thâm như gương sáng, thẳng tiến không lùi, rất tốt. Lão nhân nhìn thấy Tiêu Lộ trực tiếp như vậy, không khỏi lại đem hắn nhìn cao mấy phần. Dạng này người chỉ cần là chính mình nhận định sự tình, liền rất khó thay đổi, loại này thẳng thắn tâm tính, cũng là đạo tâm một loại thể hiện cũng chỉ có dạng này người mới có thể tu thành gian nan nhất vũ tiên, tâm trí vô cùng kiên định, không sợ hiểm trở trọng trọng, dũng cảm tiến tới. lần này ngươi nhất định thất vọng. lúc này, cái kia linh nguyệt kiếm tiên đi tới, nàng xem thấy tiêu lộ, nói, gặp qua lão thúc tổ. linh nguyệt kiếm tiên hướng lao nhân hành lễ, lao nhân này, lai lịch to đến dọa người, liền linh nguyệt kiếm tiên đâu phải gọi hắn một tiếng lao thúc tổ, lão nhân này tuyệt đối là một cái cấp lao ngân đồng, phải biết, linh nguyệt kiếm tiên tại độc cô thế gia thân phận cùng địa vị cũng đủ cao, nhưng mà ở nơi này trước mặt lão nhân cũng phải cung cung kính kính. ngươi nói cái gì? tiêu lộ nghe vậy. Hai đạo mày kiếm lập tức liền dựng lên, trong mắt tinh quang lấp loé. "Hừ hừ, ta nói ngươi lần này nhất định thất vọng." Linh nguyệt kiếm tiên thanh âm vô cùng băng lãnh. Người sáu?" Tiêu Lộ không khỏi biến sắc, chẳng lẽ là độc cô thu ảnh xảy ra chuyện gì? Không tự chủ được đi lên một bước. "Tiểu Hữu, an tâm chớ vội." Lão nhân sợ Tiêu Lộ hướng linh nguyệt kiếm tiên ra tay, hắn cũng tiến lên trước nửa bước, phải biết, người này thế nhưng là một tôn đại thành bất diệt thần thể, vừa ra tay, tất nhiên là lôi đỉnh công kích, linh nguyệt kiếm tiên mặc dù mạnh, nhưng mà tuyệt đối không phải cái này tu sĩ trẻ tuổi đối thủ. "Đỗ Nhi, ta bây giờ tại ngồi sinh tử quan." ngươi muốn nàng hình thần câu diệt mà nói, liền đi kinh động nàng. Linh Nguyệt kiếm tiên nói: "Thu Ảnh đang ngồi sinh tử quan." Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, sinh tử quan cũng không phải bình thường bế quan tu luyện, mà là tại vận dụng bí pháp, làm chính mình mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Nếu như có thể thành công xuất quan, cái kia ngồi sinh tử quan nhân thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng, nhưng mà nếu như thất bại, cái kia hạ trạng liền chỉ có một, chính là hình thần câu diệt. "Nàng vậy mà sao?" Từ Linh Nguyệt kiếm tiên thần thái cử chỉ bên trên phán đoán, Tiêu Lộ biết, Linh Nguyệt kiếm tiên nói chuyện không có giả, nhất là giống Linh Nguyệt kiếm tiên nhân vật như vậy, thêm sẽ không nói dối. Thu ảnh cái kia ba nhi thật sự đang ngồi sinh tử quan, lão nhân kia cũng lên tiếng. Sư tôn, cái này sáu. Tiêu nhị dữ tiểu hắc đều sửng sốt một chút, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại là dạng này một cái kết quả. Tiêu lộ muốn tìm người, ngay tại độc cô thế gia, thế nhưng là không thể tương kiến. Tiêu Minh, nếu như ngươi là lo lắng em gái lời nói, không bằng tại ta độc cô thế gia ở lại, đợi đến nàng xuất quan cũng được. Độc cô hải mẫn muốn kết giao tiêu lộ, bởi vì hắn nhìn ra liếu tiêu lộ tiềm lực, tất nhiên không thể trở thành đệ nhân, vậy cũng chỉ có trở thành bạn, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Vị lão nhân kia cùng linh nguyệt kiếm tiên nhìn thấy độc cô hải mẫn loại biểu hiện này cũng không nhịn được gật đầu. Vương gia cùng quá cổ triệu gia thế nhưng là tại tiêu lộ trên tay chịu không ít đau khổ. phải biết cái kia hai đại thế gia nội tình cũng không so độc cô thế gia kém. độc cô huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. tiêu lộ hướng độc cô hải mẫn vừa chắp tay, sau đó nói sau này còn gặp lại. hắn trực tiếp quay người rời đi. hắn tâm tình bây giờ cũng không phải tốt như vậy, ở lại chỗ này nữa cũng vô dụng. cuối cùng cũng là không thấy được độc cô thu ảnh. ai? tiêu huynh sáu. độc cô hải mẫn muốn lưu lại tiêu lộ, nhưng mà tiêu lộ lúc này cũng tại ngoài chăm dặm. tốc độ như vậy chính là lao nhân kia cùng linh nguyệt kiếm tiên đô không thể không động dung. Liền xem như bọn hắn cũng không có loại tốc độ này à, khó trách vương gia cùng quá cổ triệu gia tại tiêu lộ trên tay đều phải ăn thiệt tỏi. Tiêu nhị giữ tiểu hát hướng tiêu lộ đổi tới. Lần này độc cô thế gia hành trình, càng là kết quả như vậy, cái này khiến tiêu lộ có chút không vui, nhưng mà đến cùng độc cô thế gia là độc cô thu ảnh gia tộc, nhất là độc cô thu ảnh lại là cái kia linh nguyệt kiếm tiên đệ tử, tiêu lộ thật vẫn không tốt phát hỏa. Mười vạn đại sơn vô cùng bao la, liền xem như độc cô thế gia thế lực như vậy cũng chỉ là chiếm cứ 10 vạn Đại Sơn chi bên trong một khối rất nhỏ địa vực, Đại Sơn chi bên trong có rất nhiều không muốn người biết di tích, có chút di tích thậm chí có thể truy sóc đến thời đại viết cổ, vô cùng lâu đời, 10 vạn Đại Sơn chi bên trong chôn giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nhưng mà, 10 vạn Đại Sơn cũng là toàn bộ nhân gian giới bên trong, một chỗ để cho người ta kính đi chỗ, bởi vì Đại Sơn chi bên trong có không thiếu có thể thôn phệ tu sĩ cường đại căn khu, cổ đại cường giả pháp tắc sức mạnh sẽ không dễ dàng tiêu thất, một chút thái cổ trong di tích ẩn tàng có cực lớn nguy cơ, đi vào những di tích này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liên tại tiêu lộ bọn hắn rời đi độc cô thế gia thời điểm, một đội tiến vào 10 vạn đại sơn thám hiểm đội ngũ, đang hành tẩu tại một mảnh còn không có bị người phát hiện núi linh chi trung. "Đầu, chúng ta còn bao lâu mới có đến cái chỗ kia?" Một người mặc khôi giáp màu đen tu sĩ trẻ tuổi hướng người đầu Linh nói. "Đây là một chi đủ hữu thập tổ hai người thành đội thám hiểm, giống như vậy lấy tu sĩ tạo thành đội thám hiểm, thường xuyên xuất hiện tại 10 vạn đại sơn dạng này tràn ngập nguy hiểm địa vực. Những người này nhiều cũng là một chút tán tu, nhưng tán tu này khó mà nhận được cao thâm pháp môn tu luyện, bọn hắn chỉ có đi thám hiểm, đi tiến vào viễn cổ di tích." Nếu như vận khí tốt, bọn hắn có lẽ có thể có được viễn cổ tu sĩ truyền thừa, trở thành tồn tại cường đại, nếu như vận khí không tốt, vậy thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Văn Tuấn, là một đội này đội thám hiểm đầu, cái này một chi đội thám hiểm, chính là hắn tổ chức. Cái kia Văn Tuấn nghe vậy, liền ngừng lại, đưa tay tiến trong lực, lấy ra một cái dùng màu vàng tơ lụa bao quanh đồ vật, hắn cẩn thận mở bọc ra, một cây không biết dùng cái gì ra thú chế tác thành quyển trục lộ ra. Văn Tuấn cẩn thận nâng cái kia quyển trục, sau đó cẩn thận mở ra, trên quyển trụ mặt, là một bức bản đồ địa hình, trên bản đồ dùng cổ lão văn tự đánh dấu từng cái tên. Những người khác nhìn thấy Văn Tuấn lấy ra địa đồ, cũng lập tức vây lại. Các ngươi nhìn, chúng ta vừa rồi đã vượt qua Hoàng Tuyền Đại Trạch, lại vượt qua trước mặt nằm long lĩnh, liền có thể đến nơi muốn đến. Văn Tuấn có chút kích động, cái này một bức cổ xưa cổ trục, hắn là từ một cái lão tu sĩ trong tay lấy một khối xích Huyết Thần Kim đổi lấy, Xích Huyết Thần Kim, đây chính là tu sĩ mơ tưởng đã lâu luyện khí thần tài. Một khối xích Huyết Thần Kim trình độ chân quý, đủ để đổi được vạn cân thượng phẩm tiên tinh, nhưng mà, tiên tinh đối với bọn hắn những thứ này đã trở thành tiên thần tu sĩ tới nói, căn bản chính là gần gạc một dạng đồ vật, tiên tinh bên trong chứa linh khí quá ít. Một vị tiên nhân lúc tu luyện phải tiêu hao linh khí nhiều lắm, trừ phi là chiếm giữ một chỗ linh mạch, bằng không là tuyệt đối không có khả năng cung cấp liên tục không ngừng linh khí đến cho một vị tiên nhân tu luyện. Đương nhiên, cái này một bức cổ xưa địa đồ, cũng chính xác giá trị một khối xích huyết thần kim, thậm chí so một khối xích huyết thần kim còn chân quý hơn. Nơi nào thật sự có thông hướng tiên giới thông đạo. Một người có mái tóc rối bù bên trong niên tu sĩ âm thanh đều run rẩy lên, bọn hắn lần này muốn tìm đồ vật, không phải bình thường, chính là trong truyền thuyết một chỗ tiên giới cửa vào. Bọn hắn những người này muốn đi vào tiên giới, hẳn là không sai được bởi vì cái chỗ kia truyền thuyết là một vị cực đạo chí tôn cung khuyết từ trên chín tầng trời rơi lũ ổ tạo thành văn tuấn rất cẩn thận cái này cổ xưa địa đồ ít nhất lưu truyền vạn năm ở đâu vạn năm phía trước có người đã từng xông vào qua một mảnh kia tàn phá cung khuyết chi trùng lấy được một chút kỳ ngộ tiên tiêu đem địa đồ đổi cho văn tuấn lao nhân chính là vạn năm trước đây vị kia tại chí tôn cung khuyết chi trùng có kỳ ngộ người hậu duệ phía trước chính là nằm long lĩnh chúng ta tiếp tục văn tuấn thu hồi bức kia quyển chủ sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước bọn hắn mặc dù là tiên thần nhưng mà cũng không tại bay trên trời đi Ngược lại là trên mặt đất từng bước từng bước đi cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bọn hắn nguyên lai cũng không phải chỉ hưu thập hai người, mà là hết thể hưu thập tám người tiến nhập 10 vạn đại sơn, trong đó 6 người, tuần tự vẫn lạc. Có hai người chính là bởi vì ở trên trời ngự không phi hành, không rõ xông vào một chỗ sân gốc, xúc động không biết cấm chế, sau đó cũng lại không thể chạy ra, mà khác bốn người là ở độ hoàng tuyển đại trạch thời điểm, bị đầm lầy bên trong ẩn nút yêu thú thôn phệ. Hoàng truyền đại trạch là 10 vạn đại sơn chi bên trong một chỗ cấm địa, có người nói, đây là địa ngục liên thông nhân gian giới một chỗ thông đạo, có hoàng truyền tử thủy đàn phu trào, yêu thú nơi này, mạnh đại vô Bỉ hơn nữa bằng vào hoàng tuyển tử khí tới tu luyện chỉ cần bị những thứ này trên thân yêu thú tử khí nhiễm phải thân liền xem như tiên thần đều phải vỡ lạc văn tuấn bọn hắn có thể sống sót kỳ thực cũng rất may mắn giống ngay tại văn tuấn bọn hắn hướng về nằm long lĩnh đi thời điểm tại nằm long lĩnh phương hướng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú văn tuấn bọn hắn giật nảy cả mình mặc dù cách rất xa nhưng mà truyền vang tới quần cuộn sóng âm vẫn như cũ đem bọn hắn chấn động đến mức khí huyết quay cuồng kẻ tu vi yếu miệng đã diễn ra một vệt máu đây là sáu chỗ hưu nhân đô lấy làm kinh hãi tiếng gào này tiêu uy lực mạnh mẽ quá đáng Còn Sơn đều ở đây chấn động, đây tuyệt đối là một đầu vô cùng đáng sợ man thú phát ra gầm rú. Chẳng lẽ vạn năm đi qua, con rồng kia còn tại? Văn Tuấn sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, phía trước một mảnh tia sơn lĩnh được xưng nằm lòng lĩnh, cũng không phải không có nguyên nhân, tại vạn năm phía trước, nơi đó chiếm cứ một đầu dao long. Tại vạn năm phía trước, cái kia đầu dao long đã rất cường đại, liền cái kia tại trí tôn cung khuyết chi trùng có kỳ ngộ người, muốn thu phục cái này đầu dao long cũng không có thành công. Vạn năm đi qua nếu như cái này đầu giao long còn ở chỗ này mà nói vậy cái này đầu giao long tu vi e rằng đã đến đủ để diệt sát tiên thần trình độ từ một tiếng giống kia gọi liền có thể biết con man thú này tuyệt đối đã vượt qua tiên thần cảnh giới chuyện gì xảy ra tiêu lộ đang tại trong núi ngự không phi hành đột nhiên bên trái sâu trong dãy núi truyền ra một tiếng gầm gọi một tiếng giống kia gọi truyền tới chỗ cách mình vị trí trường xa vạn dặm long khí sáu lập tức tiêu lộ thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên hắn ngưng lại sau đó hướng tiếng giống truyền tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy vạn dặm trên không trung có từng đạo ánh chớp thiên mà hàng bổ tiến vào phía dưới núi lĩnh chi trung. Có người ở độ kiếp. Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị đi tới. Tựa hồ độ kiếp không phải là người. Tiêu Lộ như mày, phía trước truyền đến một tia yếu ớt tới cực điểm Long khí ba động, hắn giữ Tiểu Hắc ở trung lâu, đối với Long khí cũng lại cực kỳ quen thuộc. A, ta cảm thấy khí tức của đồng loại. Lúc này, Tiểu Hắc cũng cảm ứng được khác thường. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lấy Tiêu Lộ tu vi hiện tại, tại 10 vạn đại sơn chi bên trong ngự không phi hành căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, lấy cái kia cảm ứng bén nhẹ năng lực, có thể dễ dàng bắt được yếu ớt nhất sóng sức mạnh, từ đó tránh đi những cái tia địa phương nguy hiểm. Đây rốt cuộc thế nào xấu liền tại tiêu lộ hướng long khí truyền tới phương hướng đi thời điểm văn tuấn lãnh đạo cái này một chi đội thám hiểm nhưng là gặp đại hiểm trên trời phong vân biến sắc từng đạo sấm sét tòng thiên mà hàng kinh khủng tiếng giống không ngừng vang lên cường đại sóng âm làm bọn hắn tâm thần chấn động cuối cùng một bước làm bọn hắn vĩnh thế khó quên cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn một đạo to lớn long ảnh xuất hiện ở phía trước núi linh chi trùng trên trời giáng xuống vô tận kiếp lôi đạo kia long ảnh bị cái kia từng đạo chói mắt lôi điện bao phủ vạn lôi tại minh minh thiên địa chi vi đang cuồng chảo nam long lĩnh bên trong có dao long đang độ kiếp tiểu hữu hảo thủ đoạn a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 vô tận kiếp lôi toàn thiên mà hàng toàn bộ địa vực đều bị đáng sợ kia sấm sét bao phủ trên dãy núi khoảng không mây đen dày đặc đây không phải bình thường mây đen mà là kiếp vân thiên địa chi lực đang nổi lên cái này không qua vừa mới bắt đầu từng đạo chói mắt sấm sét tại đen nhánh kiếp vân chi trung nở rộ mỗi một đạo sấm sét đều trường sơn linh thật lớn cũng may những thứ này sấm sét chỉ là thai kiếp vân chi trung trở hiện cũng không có anh bước xuống giống nam long linh trong đạo kia vạn trượng long ảnh đang thiết thanh trần cửu thiên cuồn sơn lay động vô cùng kinh khủng đây là trong truyền thuyết hóa long thiên kiếp sáu văn tuấn bọn người đứng ở một tòa trên đỉnh núi nhìn thấy một màn này tất cả đều trong váng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn vậy mà lại gặp gỡ thiên kiếp như vậy. Một lần này thám hiểm hành động, có thể không cách nào đến nơi muốn đến. Muốn tiến vào cái kia phiến chi tôn tàn phế cung, liền muốn vượt qua nằm long lĩnh. Nhưng là bây giờ, đừng nói là vượt qua nằm long lĩnh, chính là tới gần một chút cũng sẽ bị thiên kiếp tác động đến, hóa thành thiên kiếp dưới kiếp cho. Làm sao bây giờ 6? Một cái bên trong niên tu sĩ trầm giọng nói, chúng ta không bằng đường vòng. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nói, đường vòng? Văn Tuấn nghe vậy con mắt lập tức liền phát sáng lên, không tệ, bọn họ là có thể đi vòng, nhưng mà bước kia cổ xưa trên bản đồ nhưng là chỉ ghi rõ đi nằm long lĩnh cái này con đường là an toàn cứ như vậy phong hiểm tựa hồ quá lớn một cái gầy nhỏ lão đầu nói ra sự lo lắng của chính mình đúng vậy à trên bản đồ chỉ ghi rõ dạng này một đầu an toàn con đường mà nếu như đi vòng mà nói bọn hắn mặc dù có thể né qua hóa long thiên kiếp, thế nhưng là là ai cũng không biết lận hướng sớm định ra con đường có thể hay không gặp phải không biết hung hiểm bọn hắn mặc dù đều có tiên thần cấp tu vi cùng chiến lực nhưng mà Ở nơi này mười vạn đại sơn chi bên trong, liền xem như tiên thần đều phải chú ý cẩn thận, một khi xông vào một ít tuyệt địa, địa, liền xem như tiên thần đều phải vớ lạc. Nếu như bị cái này đầu giao long thành công độ kiếp, đó cũng không có chúng ta chuyện gì. Một cái vẫn không có nói chuyện tu sĩ, giống nhiên nói, giao long độ kiếp, một khi thành công, liền có thể hóa thành chân chính thần long. Này đối giao long tới nói, là một lần vô cùng trọng yếu thế biến, cái này đầu giao long tu vi cùng thực lực sớm đã vượt qua tiên thần cảnh giới, một khi thành công hóa long, vậy cái này đầu giao long tu vi sợ rằng phải tiến hành một lần bay vọt. Đến lúc đó Cổ Đại Chí Tôn phía kia tàn phế cung, liền sẽ bị Giao Long chìm giữ. Văn Tuấn bọn hắn liền ngay cả một kia cơ hội cũng không có. Cái này đầu Giao Long vạn năm phía trước liền đã canh giữ ở ở đây, nó rất có thể cũng là muốn nhận được Cổ Đại Chí Tôn tàn phế cung chi bên trong tuyệt thế thần tài. Thiên Kiếp sức mạnh vẫn tại ngưng kết, kinh khủng khí tức hủy diệt bao phủ cả phiến thiên địa, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ép Văn Tuấn chờ nhân bất phải không hướng địa phương xa tránh lui mở ra. Thật là đáng sợ sáu. Đám người chấn động vô cùng, đầu này Giao Long dẫn động hóa Long Thiên Kiếp thực sự quá cường đại, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đè ép xuống, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ gần như làm cho người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ đường vòng. Cuối cùng, Văn Tuấn bọn người chỉ có thể đi vòng. Phía trước cái kia đầu dao Long dẫn động hóa Long Thiên kiếp quá mức kinh khủng, không phải bọn hắn có thể chống lại. Tất nhiên con đường phía trước không thông, vậy thì đường vòng. Đương nhiên, đi vòng mà nói, bọn hắn muốn đi rất nhiều nhiều chặng đường ngoằn ngoèo, hơn nữa còn phải đối mặt không biết hung hiểm nguy hiếp. trái tim tất cả mọi người tình đều rất trầm trọng. Ở nơi này nhân gian đại thế bên trong, tiên thần cấp tồn tại, mặc dù còn chưa tới tiên thần khắp nơi đi tình cảnh, nhưng mà nhân gian giới trong tiên thần số lượng cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Tại đại thế bên trong, chính là không bao giờ thiếu cưỡng giả. Văn Tuấn bọn người là tán tu. Sau lưng không có cái gì thế lực có thể che chở bọn hắn, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn phải mạo hiểm đi sông cổ đại chí tôn tàn phế cung nguyên nhân. Nếu là có thể nhận được cổ đại chí tôn một chút pháp quyết tu luyện, liền đầy đủ bọn hắn tu luyện cẳng ngộ cả đời. Đối với tán tu tới nói, mạo hiểm là đáng giá. Ngay tại Văn Tuấn bọn hắn đi vòng thời điểm, Nam Long Linh trong Na Đầu Lão Giao Hóa Long Thiên Kiếp rốt cục phát động kinh khủng lôi điện, mang theo sức mạnh hủy diệt từ kiếp Vân Chi trung đánh xuống. Chỉ là đợt thứ nhất thiên kiếp, trên dãy núi chống không đạo kia vạn long ảnh liền bị kiếp lôi sức mạnh đánh tan đạo kia vạn trượng long ảnh cũng không phải nằm long lĩnh chỗ sâu na đầu lao dao trên thần, bất quá là lao dao trên thân ngoại phóng đi ra ngoài long khí hóa thành một cái bóng mờ bá hủy diệt kiếp lôi tòng tiên bên trên quét xuống tới một toà núi lớn bị đạo này kiếp lôi quét chúng không tiếng động hóa thành một miệng tiêu tan ở bên trong hư không giống nam long lĩnh chỗ sâu truyền ra trận trận long âm na đầu lao dao đang liều mạng ngăn cản thiên kiếp, đây là nó sinh tử tổn vong khẩn yếu con đầu chỉ cần có thể chống qua một kiếp này nó liền có thể trở thành chân long hóa long thiên kiếp vật chuyển thiên địa chi vi nhiếp thiên địa bát phương nhóm sơn chi bên trong toàn bộ sinh linh đều đang run rẩy vô cùng hoảng sợ, phảng phất én đồ ổ bộ dù ổ mở dạng. Thiên kiếp kéo dài khoảng 3 cái giờ, toàn bộ Nam Long Lĩnh đều bị kiếp lôi đánh thành đất bằng, kinh khủng sức mạnh hủy diệt hủy diệt một phương địa vực. Lấy Nam Long Lĩnh làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm địa vực tất cả đều bị hủy đi, Nam Long Lĩnh trở thành lịch sử, không tồn tại nữa. Cái kia đi vòng văn tuấn một đoàn người cũng là bị thiên kiếp như vậy cho váng, hủy diệt một phương mấy trăm dặm địa vực A. cái thiên kiếp này uy lực, so với bọn Hán độ tiên thần kiếp thời điểm, không biết to được bao nhiêu lần. Lão thành công, tại một chỗ bị cướp xét đánh đi ra ngoài trong hồ lớn, nằm một đầu toàn thân máu thịt bẻ long, con rồng này bất quá dài mười mấy trượng trên người vài chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt âm u mặc dù vượt qua hóa long thiên kiếp nhưng mà cái này đầu lão dao cũng cơ hồ suýt chút nữa vẫn lạc nhận lấy trước nay chưa có trọng thương lúc này là đầu này vừa mới vượt qua hóa long thiên kiếp lão dao suy yếu nhất thời điểm nếu là lúc này có người hướng nó ra tay vậy nó nhất định bi kịch nhưng mà văn tuấn bọn người cũng không dám hướng cái này đầu lão dao ra tay phải biết cái này đầu lão dao đang độ kiếp thời điểm hiện ra chiến lực đủ để giết bọn họ vô số lần liền xem như thánh nhân tới e rằng cũng không nhất định có thể hàng phục cái này đầu lão dao đi mau nếu là cái này đầu lão dao khôi phục nguyên khí chúng ta liền xô xẹo. Văn Tuấn bọn người vội vàng hướng chỗ kia cổ đại chí tôn tàn phế cung phóng đi, tàn phế cung bị trí, là một phương rơi xuống xuống đất phế tích, trong phế tích vẫn như cũ đứng vững không thiếu công trình kiến trúc. Rất nhanh, Văn Tuấn đám người phía trước liền xuất hiện liêu nhất đạo vách núi, bên dưới vách núi phương một mảnh nền quyện, có từng trận cương phong từ phía dưới thổi lên tới, trước vách đá phương chính là cổ đại chí tôn tàn phế cung. Tương truyền, một phe này phế tích là từ Cựu Tiên Chi thượng rơi lũ ổ đến 10 vạn đại sơn chi bên trong tạm thành, một cố vô hạn lâu đời khí tức, lượn lờ ở phía trước vùng hư không kia bên trong. Đến rồi sao? tất cả mọi người kích động tới cực điểm, có người thậm chí chảy nước mắt, kinh lịch thiên tân vạn khổ, có người thậm chí bị mất mạng vì chính là tiến vào phía trước cái kia mảnh phế tích. còn chờ cái gì? Văn Tuấn kích động hô to lên, hắn thứ nhất nhảy ra ngoài, hướng bên dưới vách núi mặt nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất trong đám. đám người sững sốt một chút sau đó, trong mắt của tất cả mọi người đều phát ra một cái loại ánh mắt điên cuồng, sau đó không chút do dự từ trên vách đá nhảy xuống. bọn hắn thiên tân vạn khổ đi tới địa phương này là vì cái gì? không phải liền là muốn đi vào phía trước cái kia phiến rơi xuống tại phía dưới mặt đất phế tích sao? cổ đại trí tôn tàn phế cung, đây tuyệt đối là một chỗ khó lường di tích. Bên trong có lẽ thật sự có cổ đại trí tôn để lại trí bảo cũng có nói. Lúc này, tại thiên kiếp đi qua một chỗ trong hồ lớn, một tia long khí đang lượn lờ, thiên địa bắt phương linh khí dần dần bị dẫn động, sau đó hướng về trong hồ lớn na đầu lão giao hội tụ mà đi. Cái này đầu lão giao mặc dù thành công vượt qua hóa long thiên kiếp, nhưng mà nó nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, nhưng cũng khó khôi phục tới. Mà vừa lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở hồ to bầu trời, vô thanh vô tức, liền xem như na đầu lão giao cũng không có phát giác. Nướng vị thịt rồng có lẽ không tệ a đột nhiên một thanh âm tổng tiền đã ủ rũ lọt xuống là ai na đầu lão giao cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường nó đang độ kiếp thời điểm là có cảm ứng được nơi xa có nhân loại tu sĩ khí tức nhưng mà những cái kia nhân loại tu sĩ rất nhỏ yếu căn bản đối với mình không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì lão giao đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình khoảng không vậy mà lăng không đứng vững hai nhân loại tu sĩ cái này 6. lão giao khiếp sợ đến cực điểm cũng sợ tới cực điểm lúc này chính mình suy yếu tới cực điểm căn bản không phải hai nhân loại này tu sĩ đối thủ cái này đầu lão giao cũng là ta mình vậy mà vượt qua hóa long chiến tiết hai cái nhân tộc tu sĩ chính giữa một cái tuổi trẻ tu sĩ nhìn phía dưới nằm ở trong hố lớn na đầu lao dao trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hầm một nồi canh thịt rồng tựa hồ không tệ tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh một cái đồng dạng trẻ tuổi thế nhưng là là trên mặt mang một tia tà khí tu sĩ nói ra dạng này lệnh lao dao run sợ trong lòng lời nói các ngươi sáu lao dao tâm thần chấn động đối phương thật chẳng lẽ muốn ăn chính mình chân long huyết đủ là vật đại bổ nội hàm long tinh liền xem như tiên thần ăn cũng có thể tăng thêm tu vi đối với đại thánh tồn tại cũng có thể để thăng thân thể sinh mệnh lực thốt ngươi cũng đừng dọa đầu này tiểu long. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này cùng đầu này con lươn nhỏ chậm rãi chơi, ta đi tìm Tiêu Nhị. Tiểu Hắc là không ở không được chủ, mặc dù bản thân hắn cũng là một ngày chờ lòng, bất quá nó là thuần chính nhất thần long huyết mạch. Hắn nhưng không có thể gian cùng con tiểu long này dài dòng, bởi vì Tiêu Nhị đã đuổi theo những tu sĩ loài người kia, hắn dự cảm đến giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Bá. Tiểu Hắc trực tiếp biến mất ở bên trong hư không, chính là na đầu lão giao đều không thể thấy rõ hắn là đi như thế nào. Cái này xấu. Lão giao lại ăn cả kinh, hắn biết hai người kia tộc tu sĩ tu vi so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều lắm cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa vừa mới rời đi nhân tộc kia, nhường lao giao cảm thấy run rẩy một hồi. Lúc này thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại uy áp. Tiểu Long, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ngay tại na đầu lao giao lo lắng bất an thời điểm. Tiêu lộ nhưng là nói. cái gì xấu? Lao giao nghe vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. cái này khiến hắn có một loại trùng hoạch sinh cảm giác, đối phương lại muốn thu mình làm đệ tử. chính mình không có nghe lầm. chẳng lẽ ngươi không muốn? Tiêu lộ nói, lời của hắn vẫn là bình thản vô cùng, không có một tia tình cảm ba động. hắn muốn thu đồ, kỳ thực cũng là ý muốn nhất thời. Nguyện ý, nguyện ý sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lão dao giấy rửa hướng về nằm sấp tại tiêu lộ dưới chân, hướng tiêu lộ dập đầu. Rất tốt. Tiêu lộ gật đầu, cái này đầu lão dao có thể thành công hóa long, không có chết tại hóa long thiên kiếp dưới, cái này cũng đủ để chứng minh hắn tư chất đầy đủ người tiên, có tư cách làm đệ tử của mình. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu lộ xoay tay phải lại, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch xuất hiện ở trên tay của hắn, khối kia tinh thạch phát ra một cái cỗ tinh thuần tới cực điểm long khí, tinh thạch nội bộ có một đạo long ảnh tại ẩn hiện. Long 6. Long tinh Lão Giao sống vạn năm tuế nguyệt, đương nhiên biết tiêu lộ trên tay khối kia tinh thạch là cái gì, đó là chỉ có tại đại địa long mạch chỗ sâu mới có thể diễn sinh ra tới long tinh. Tiếp lấy, tiêu lộ đem trong tay long tinh ném xuống. Đà Tạ sư tôn, Lão Giao nửa mừng nửa lo, hắn ngẩng đầu một ngụm liền đem khối kia long tinh nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa long tinh bên trong chứa vẻ này long khí. Rất nhanh, Lão Giao thương thế trên người liền tại lấy mắt thường có thể thấy được độ tại khỏi hẳn Gần nửa canh giờ trôi qua, Lão Giao cuối cùng có thể động, hắn tại trong hố lớn đằng không mà lên, đi tới liếu tiêu lộ trước người, sau đó hướng tiêu lộ đi bái sư lại lễ. 377 chương 380 trí tôn chi niệm thời gian đổi mới 20140508 anh ngay lúc này một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến tiếng vang trầm nặng giống như là từ sâu trong lòng đất truyền tới một dạng đại địa đều run rẩy lên cái hướng phía sau tiêu lộ lấy làm kinh hãi bởi vì phương hướng âm thanh truyền tới chính là tiểu hắc biến mất phương hướng chẳng lẽ tiểu hắc lại tại gây chuyện hoặc là chuyện gì xảy ra đó là cổ đại trí tôn tàn phế cung vị trí lao giao hóa thành một cái thanh niên tu sĩ lấy người thân gặp người tu vi đến rồi lao giao tình trạng như vậy hóa thành hình người bất quá là đơn giản nhất một loại thần thông. Cái gì xấu? Tiêu Lộ nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, cổ đại chí tôn di cung. Loại địa phương này có đại hú hiểm, Tiêu Lộ không khỏi lo lắng tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị tới, chí tôn di cung, liền xem như chính mình xông vào, đều sẽ có nguy hiểm a bá. Tiêu Lộ trực tiếp đang biến mất ở bên trong hư không, cùng cổ đại chí tôn dính dáng đồ vật, đều không phải bình thường người có thể đột vào, mặc dù là một mảnh gần như là phế tích một dạng tàn phế cung, cũng không ngoại lệ. Phải biết, chí tôn đạo văn phải không mục nát, vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng, những thứ này đạo văn vẫn như cũ sẽ ngưng kết linh khí, khó mà bị tuế nguyệt ma diệt. Tiểu Hắc bọn hắn một khi xúc động chí tôn đạo văn, vậy coi như không xong, tại nguyên lai ngọa lòng lĩnh phía trước ở ngoài ngàn dặm, có một mảnh bực đột nhiên rơi xuống xuống dưới, một đạo vách núi xuất hiện ở nhóm sơn chi bên trong, dạng này hình dạng mặt đất, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Từ trên 9 tầng trời rơi xuống một phương cung khuyết cũng quá lớn. Tiêu Lộ thân ảnh xuất hiện ở trên vách đá phương, hắn nhìn thấy phía trước dưới vách núi, một mảnh kia phế tích thời điểm, cũng không nhịn được kinh hãi, trong phế tích mơ hồ còn có không ít còn không có kiến trúc sụp đổ vật, lấy Tiêu Lộ thị lực, vậy mà khó mà nhìn thấy cái này một vùng phế tích phần cuối. Một chỗ như vậy, tuyệt đối tồn tại vô số năm tháng a cảm nhận được phía trước dưới vách núi cái kia mảnh phế tích phát ra tới vẻ này tang thương cùng lâu đời khí tức, chính là Tiêu Lộ cũng không thể không động dung. Sư Tôn 6. Lúc này, đầu kia lão giao hóa thành thanh niên tu sĩ mới đổi tới, đây là Tiêu Lộ nhận lấy người thứ hai đồ đệ. Người sư tôn này thật là thâm bất khả trắc a, chính mình vậy mà nhìn không ra sâu cạn của hắn. Lão giao thẩm kinh hãi: "Ngươi biết chỗ này phế tích lai lịch sao?" Tiêu Lộ trực tiếp hỏi, cổ đại trí tôn đều vô cùng thần bí, không có ai biết trong quá khứ xa xôi ấy đã từng xuất hiện bao nhiêu cực đạo chí tôn. Đệ tử chỉ biết là một chút liên quan tới chỗ này gì tích truyền thuyết. Lão Giao cung kính nói, tại tiêu lộ trước mặt, hắn cho dù là tu luyện trên vạn năm, cũng không dám chậm trễ, bởi vì chính mình bái người sư tôn này rất mạnh. Trực giác nói cho Lão Giao, mình người sư tôn này nếu là muốn ra tay chém giết chính mình, đây tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Nói. Tiêu lộ nói chuyện rất đơn giản cùng trực tiếp. Là, tục truyền, khu di tích này xuất hiện ở thượng cổ hồng hoang niên đại phía trước, là thần thoại thời đại liền đã tồn tại. Lão Giao nói ra hắn biết hết thảy. Nguyên lai. Like. Khu di tích này tồn tại tuế nguyệt thật sự rất xa xôi rất xa xôi, thần thoại thời đại, đó là so thái cổ hồng hoang niên đại thêm lâu đời nhiều lắm một khoảng thời gian, đoạn này tuế nguyệt đã chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng mà, cho dù là hiện nay, vẫn như cũ có thể tìm được một chút thần thoại thời đại di tích. Bởi vì cấp chí tôn đạo văn không có khả năng bị sức mạnh của tháng năm ma diệt, trừ phi là lọt vào ngang cấp đếm được trí tôn công kích, loại này đạo văn mới có thể tán loạn, cho nên, đồng dạng tại giới tu luyện bên trong xuất hiện thần thoại thời đại lưu truyền xuống đồ vật, đều không hề tầm thường, có lẽ chính là cổ đại trí tôn đã từng thứ năm giữ. Thập vạn đại sơn tồn tại tuyết nguyệt cũng là vô cùng lâu đời, vùng núi lớn này là khi nào hình thành không ai nói rõ được sở nhưng mà có thể khẳng định là một trăm ngàn này đại sơn tại quá hồng hoang niên đại cũng đã tồn tại thần thoại thời đại trí tôn cung khuyết từ cựu thiên rơi xuống tạo thành khu di tích này đây là một chỗ thần thoại thời đại di tích cái này thực sự lệnh tiêu lộ chân kinh thần thoại thời đại với hắn mà nói thật sự quá xa xưa bá liên đại tiêu lộ nghe xong lão giao lời nói sau đó đột nhiên một đạo sáng chói thần quang từ tiền phương cái kia âm trầm trong di tích vọt ra đó là một đạo kiếp quang là tiên trước những tu sĩ loài người kia lão giao như mày Tại hắn lúc độ kiếp, hắn cảm ứng được 12 người tộc tu sĩ tồn tại, những này nhân tộc tu sĩ vậy mà tiến nhập chỗ này cổ xưa di tích, thực sự là không biết xuống chết. Lão giao thấp giọng mắng, hắn tại ngoại Long Linh chờ đợi vạn năm tuyến nguyệt, đều chưa từng dám xâm nhập bánh di tích kia bên trong, những tu sĩ loài người kia tùy tiện xông vào, e rằng giữ nhiều lành ít. Ha ha sáu. Đột nhiên, phía trước di tích chỗ sâu truyền ra cười to một tiếng. Đó là sáu. Tiếng cười kia không đặc biệt cái, chính là tiểu Hắc phát ra. "Giống. Liều mạng với ngươi." Gầm lên giận dữ truyền đến. Hai bóng người xuất hiện ở liễu tiêu lộ trong tầm mắt của bọn họ, lệnh tiêu lộ giật mình là, ở phía trước chạy trốn người kia càng là tiểu hắc, hát. gia hỏa này nhưng là một cái liền xem như bầu trời ngông trời bay qua đều phải vồ xuống một cái mau người tới, lúc nào chịu bị tuột thiệt, cư nhiên bị người truy sát, truy tại tiểu hắc hát người đứng phía sau là một cái thần tài cao lớn tu sĩ, cái này danh tu sĩ cơ hồ muốn phát điên, toàn thân đằng đằng sát khí, đỏ ngầu cả mắt, hắn hận không thể đem tiểu hắc hát xé xác. Không phải, tiêu lộ kiến đến một màn này cũng có chút không hiểu thấu, tại tiểu hắc hát sau lưng truy sát tiểu hắc hát người, càng là một cái tiên thần, đây cũng quá quỷ dị một cái tiên thần đang đuổi giết một cái chuẩn đế, đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối không có một người dám tin tưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Nhị lại đi nơi nào? Một màn này nhường Tiêu lộ cảm thấy khó có thể lý giải được, mà Lão Giao cái kia một đôi mắt to cũng mở thật lớn, hắn khiếp sợ phát hiện, ở phía trước chạy trốn người kia vậy mà có thể tránh một chút hung hiểm chỗ. Tỷ như cái kia một bức tường thấp, nếu có người từ tường thấp bên trên phong qua, bức tường kia tường thấp liền sẽ phát ra một vệ sắc quang, đem vọt trên không trung người trực tiếp chém giết. Lão dao chờ đợi ở đây vạn năm, đã từng nhìn thấy qua không ít người vẫn lạc tại một phe này trong di tích, cũng chính là dạng này hắn mới không dám xâm nhập khu di tích này. nhưng mà ở phía trước chốn người kia, tựa hồ biết từ bức tường kia tường thấp bên trên phóng qua sẽ có nguy hiểm một dạng. vậy mà tại tường thấp bên cạnh lách đi qua, đó là ngươi tiểu hắc hát sư thúc, gia hỏa này tuyệt đối là một đóa kỳ hoa. ngươi về sau liền biết. nhìn thấy tiểu hắc hát cư nhiên bị một cái tiên thần truy sát đến khắp nơi chạy loạn, liền xem như tiêu lộ đều cảm giác được có chút bỏ mặt, bởi vì quá mất mặt. nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát giác cái này tiểu hắc hát, cũng không phải là sợ cái này tiên thần cấp tu sĩ, mà là tại đùa cái này tiên thần cấp tu sĩ chơi đâu. nho nhỏ đen sư thúc, lao dao nhớ ký cái tên này lưu lại vật kia, bằng không ta muốn mạng ngươi. Văn Tuấn gào thét lớn không ngừng thôi động kiếm quang, hướng về tiểu Hắc hát chém vào đi qua, cho thấy vương giả Cửu Trọng Thiên cường đại tu vi, rực rỡ kiếm quang không ngừng hướng tứ phương bắn ra, chiếu sáng mở tối thiên địa. "Ha ha mệnh của ta ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền đến muốn đi." Tiểu Hắc hát hài hước nhìn xem Văn Tuấn, ánh mắt kia, hắn căn bản cũng không đem cái này vương giả Cửu Trọng Thiên tiểu gia hỏa để vào trong mắt, hắn đây là đang đùa tiểu gia hỏa này chơi đâu. "A." Văn Tuấn nộ phát như điên, lúc này, hắn cái gì cũng không để ý, cũng không để ý đối phương có cường đại cỡ nào, hắn chỉ có một ý niệm, chính là giết người này đoạt lại khối ngọc kia giản tiểu hắc hát sư thúc tựa hồ có chút quá tại một địa phương khác tiêu nhị đứng ở một tảng đá lớn phía trên thấy cảnh ấy không khỏi lắc đầu những thứ này nhân bất qua là một chút tán tu tán tu bi thảm tình trạng hắn biết rõ tán tu không có môn phái phù hộ tùy thời đều có bị tu sĩ khác chém giết nguy hiểm phải biết tại tu luyện giới bên trong giết người cướp của sự tình tuyệt đối không thiếu những tán tu này nếu là lấy được một chút hiếm thấy thần vật thường thường liền sẽ bị khác càng mạnh mẽ tán tu để mắt tới hoặc là bị một chút đại môn phái đi ra ngoài tu sĩ cường đại để mắt tới bị những người này để mắt tới Những tán tu này hạ chẳng cũng đã đã chú định, chém giết một cái không có bối cảnh, không có hậu đại tán tu, không có phiền phải gì, nhất là một chút từ trong đại môn phái đi ra cường giả, thêm không có gì có kỵ. Tại tu luyện giới, ngoại trừ một chút cường đại tán tu bên ngoài, các tán tu thời gian đều không tốt qua. Cái này cũng là vì cái gì? Văn Tuấn bọn người phải mạo hiểm tiến vào 10 vạn đại sơn chi bên trong mạo hiểm nguyên nhân, bọn hắn không có pháp quyết tu luyện, không có luyện khí thần tài, thậm chí không có một chỗ tốt tu luyện chỗ. Tài nguyên tu luyện thiếu, là những tán tu này bị quá hóa liệu nguyên nhân lớn nhất. Mà những đại môn phái kia đệ tử thế lực lớn. Căn bản không cần đi để ý tới những chuyện này, đủ loại tài nguyên tu luyện môn phái cùng thế lực sẽ vì bọn hắn chuẩn bị. Tiểu Hắc gia hỏa này 6 Lúc này, Tiêu Lộ giữ lao dao cũng tới đến rồi phụ cận. Lão đại, người cũng tới rồi a. Tiểu Hắc nhìn thấy Tiêu Lộ, vội vàng ngừng lại. Bá. Ngay tại Tiểu Hắc dừng lại một sát na kia, một đạo kiếm quang tòng thiên mà hàng, hướng về Tiểu Hắc nhắm thẳng vào đầu chém, nhiều đem hắn một kiếm chém thành hai khúc tư thế. Hừ. Tiểu Hắc lạnh rên một tiếng, đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp đưa lưng về phía cái kia Văn Tuấn, sau đó tay phải hướng sau lưng tung ra. Đừng thương tính mạng hắn. Tiêu Lộ nói chuyện. Bang. tiểu hắc hát tay phải trực tiếp đánh nát đạo kiếm con kia, một cú cường đại lực lượng trực tiếp đem Văn Tuấn quét bay ra ngoài, đụng một tiếng đập tại liêu nhất trồng loạn thạch bên trong. Cái này sáu. Từ Văn Tuấn sau lưng truy sát đi lên những người kia nhìn thấy một màn này, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, không có tự chủ ngừng lại. Chỉ là vung tay lên, liên phá Văn Tuấn lao đại kiếm con sáu. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này là tiên đạo hoàng giả, hay là so tiên đạo hoàng giả càng mạnh mẽ thế giả? Những người còn lại đều sợ ngây người, phải biết, Văn Tuấn thế nhưng là một cái hiếm thấy kiếm tiền, một thân tu vi đã đến vương giả danh giới đỉnh phong. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành một tôn bản thánh, nhưng mà mạnh mẽ như vậy kiếm tiền, cư nhiên bị người một cái phất tay liền triệt để đánh bại. Giống, ngoài trăm trượng đống loạn thạch bên trong, chuyên gia Văn Tuấn cái kia giống như giả thú bị thương một dạng tiếng gầm, hắn không cam lòng à? Nhưng mà đối phương cường đại, là mình khó mà chống lại. Ta ngược lại muốn nhìn ngọc này giản chi chung có đồ vật gì. Tiểu Hắc không thèm để ý những người này, sau đó trực tiếp nô ra thần niệm, muốn đọc đến trong ngọc giản nội dung. Nhưng mà ngay tại Tiểu Hắc thần niệm chạm đến trên tay hắn khối ngọc kia giản chi lúc. Kinh biến đột nhiên phát sinh, một đạo cổ lão huyền ảo đạo văn đột nhiên từ ngọc giản chi sông lên đi ra, khắc ở liêu Tiểu Hắc Mi tâm phía trên. Cái gì 6? Tiểu Hắc cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. 378 thứ 381 chương luyện hóa trí tôn thần niệm thời gian đổi mới, 20140510 ngọc giản kinh biến, một vệ thần quang từ ngọc giản chi sông lên đi ra, đó là một đạo đại đạo đạo văn, trực tiếp in vào liêu Tiểu Hắc Mi tâm, một cỗ thần niệm thẳng hướng hắn trong nghe hoàng cung chui. Rõng. Tiểu Hắc sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn bỏ đoạt lão tử. Ngọc giản chi chung vậy mà cất giấu một cỗ cường đại thần niệm đây là một cỗ tồn tại năm tháng vô tận thần niệm, cái này đạo thần niệm chỉ sợ là thuộc về cổ đại trí tôn. Tiểu Hắc biết mình đã đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, nếu như bị Na đạo thần niệm xông vào Nê hoàng Cung, vậy hắn thì có bị bỏ đoạt nguy hiểm. Theo ta chơi chiêu này, ngươi đen đại gia cũng không sợ ngươi. Tiểu Hắc một mặt đau lớn, thế nhưng là nói là gia dạng này hung ác lời nói, chân vũ chín quyết bên trong có nhất bí là tu luyện lực lượng nguyên thần, vừa vận dùng để đối phó cái này đạo thần niệm. Hóa thần quyết. Tiểu Hắc đang dãi dùa, xếp bằng ở Nê Hoàn Cung chi bên trong nguyên thần hóa thành một thanh đại đạo thần kiếm, phát ra vô tận thần quang từ Nê Hoàn Cung vọt ra. Ông. Đại đạo thần kiếm chấn minh, cả phiến tiên địa đều ở đây biến sắc. Đây là chuẩn đế đang thi triển chân vũ chí quyết, đế hoàng uy áp đang cuộn trào, chấn nhiếp tiên địa bát phương. Cái này sáu. Văn Tuấn bọn người tim gan đều sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này ra tay cướp đoạt bọn hắn đồ vật người, vậy mà đã cường đại đến loại này trình độ kinh khủng. Chuẩn đế đạo khí hơi thở chấn ngập, Văn Tuấn bọn người sợ hãi tới cực điểm, mà hậu thân không khỏi chủ té quỵ trên đất, hướng về tiểu hắt dập đầu cùng bái. Ở âm sáu, hóa thần quyết phát huy ra, trực tiếp đem từ ngọc giản chi trung lao zana đạo thần niệm bước lui liếu khai đi. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì đạo này dấu ở Ngọc Giản Chi trung thần niệm quá yếu, phải biết, một phe này di tích thế nhưng là thần thoại thời đại đồ vật Ngọc Giản Chi trung thần niệm mặc dù không diệt, nhưng mà trải qua giải như vậy một đoạn thời gian, cái này đạo thần niệm cũng biến thành rất hư nhược, bằng không, coi như tiểu Hắc tu thành hóa thần quyết cũng giống vậy sẽ bị bỏ đoạn. Đây là sáu. Tiêu Lộ cũng là rất giật mình, hắn cơ hồ liền muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy tiểu Hắc có thể ứng phó tới, liền không tiếp tục ra tay rồi, đó bất quá là một đạo suy yếu vô cùng thần niệm, từ Ngọc Giản sau khi đi ra, nếu là không có bỏ đợt đến một cái tu sĩ nhập thân, liền sẽ triệt để tiêu tan. Ông Hóa Thần Quyết biến thành Thần Niệm Chi Kiếm Trấn Minh, đạo vận lưu chuyển, hiện ra Đại Đạo Thần Kiếm vô thượng uy năng, ép na đạo Thần Niệm khắp nơi tán loạn, nhưng mà muốn triệt để chém chết cái này đạo Thần Niệm, nhưng là có chút khó khăn, mà lúc này đây còn bị Tiểu Hắc nắm trong tay khối ngọc kia giản lại nổi lên biến hóa, chín đạo đạo văn từ ngọc giãn chi bên trên bay lên, chấn áp thiên địa hư không, vậy mà đem Tiểu Hắc cầm giữ đứng lên. Cái gì sáu? Chín đạo đạo văn in vào liêu Tiểu Hắc quanh người bên trong hư không, dẫn động một cỗ sức mạnh cực lớn, cho dù là cường đại như chuẩn đế cũng không động được. Đây là bảy. Cổ đại trí tôn ngưng luyện ra tới chín đạo văn sao? đến giờ khắc này, không khỏi Tiểu Hắc không sợ hãi, liền xem như tiêu lộ cũng là giật nảy cả mình, hắn vạn lần không ngờ, Ngọc Dạng Chi bên trên vậy mà là cấn cổ đại trí tôn chín đạo văn, cái này chín đạo trí tôn đạo văn đảm đạm tối tăm, tựa hồ bị thương nặng, nhưng mà dù vậy, vẫn như cũ chấn phong ở Lưu Tiểu Hắc. người lão quỷ này, lão đại cứu mạng a! Tiểu Hắc kinh ngạc, sợ, bởi vì hắn không động được, liền hóa thần quyết đều bị chấn áp, bị ổn định ở bên trong hư không. Na đạo thần niệm lúc này phát sinh biến hóa, một đạo hư đạo không thật thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Hắc trước mặt, muốn cùng Tiểu Hắc hòa làm một thể. giống, tiêu lộ nhất tiếng giống giận, đến trình độ này. Hắn không thể không ra tay rồi, một cỗ cường đại tới cực điểm sóng sức mạnh từ trên người hắn bật ra. "Vô dụng, bộ thân thể này là của ta." Đạo kia hư đạm không thật thân ảnh phía trên truyền ra một tia yếu ớt thần niệm ba động, thân này lời nói thời đại siêu cấp lão ngoan đồng vẫn còn có ý thức. "Lão đại, cứu mạng a." Tiểu Hắc Mi tâm đang tỏa ra thần quang, thần niệm ba động từ hắn nghe hoàn cung chi bên trong bật ra, thanh âm của hắn tại tiêu lộ trái tim vang lên. Nghĩ không ra đi qua vô tận năm tháng, ta còn có thể trở về trong thiên địa này." Hư đạm không thật thân ảnh hướng tiểu tới. "A 6." Tiểu Hắc lần này thật là sợ. Phải biết, nếu như bị trí tôn thần niệm bỏ đoạn, hắn chỉ sợ cũng liền chuyển thế luân hồi đều làm không được, muốn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ầm vang, một tiếng quanh minh, một thanh màu đen long thương xuất hiện ở liêu tiêu lộ trong tay. Bá, không có chút do dự nào, hắn trực tiếp cầm trong tay màu đen long thương, hướng phía đạo kia hư đạm không thật thân ảnh đâm tới. Trên đầu thương, mơ hồ có màu đen sát khí đang phun ra nuốt vào. Hừ, na đạo thần niệm hóa thành thân ảnh đang cười lạnh, trí đạo trí tôn đạo văn chấn phong hư không. Giữa thiên địa có cái gì thần binh lợi khí có thể phá vỡ loại này trí tôn nói lực. Giang giác. Màu đen long thương trực tiếp đâm xuyên qua chín đạo chí tôn đạo văn hình thành lực trường, bên trong hư không tựa hồ có đồ vật gì bể nát. Cái gì sáu? Đạo kia hư đạm không thật thân ảnh cái này đã quả nhiên là không thể coi thường, đây là cái gì binh khí? Chẳng lẽ càng là chí tôn thần binh không thành? Cái tiêu màu đen long thương cán thương phía trên cũng có chín đạo đạo văn tại ẩn hiện, long thương trực tiếp phá vỡ chín đạo đạo văn phong ấn sức mạnh, tiểu hắc cả người nhất thời toàn thân buông lỏng. Thôn vệ, tiểu hắc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển long tộc bí thuật vệ, hắn nghe hoàn cung chi bên trong vọt ra khỏi một cỗ thôn thiên chi lực. Vậy mà chủ động đem đạo kia hư đạm không thật thân ảnh thôn phệ tiến vào hắn nghe hoàn cung chi bên trong. Gia hỏa này sáu, Tiêu Lộ Kiến hình dáng, không khỏi sợ hết hồn, tiểu hắc thực sự mạo hiểm à, hắn vậy mà muốn luyện hóa cái kia đạo chí tôn thần niệm, muốn có được trí tôn một đoạn ký ức. Làm như vậy rất nguy hiểm, không có ai biết đạo chí tôn thần niệm còn có thủ đoạn gì nữa, tiểu hắc đây là đang đánh cược, nếu là thắng, hắn sẽ lấy được đại cơ duyên. Nếu là thất bại, hậu quả kia chính là bị đến tôn thần niệm bảo đoạt, trở thành đến tôn thần niệm một bộ đỉnh lô. Sư tôn, tiểu hắc sư thúc này lại sẽ không xảy ra vấn đề. Tiêu nhị đi tới. Hừ. Nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì đáng đời hắn xui xẻo." Tiêu Lộ tức giận nói, "Tiểu Hắc hát hành động này thực sự quá mạo hiểm, phải biết, đây chính là một kia Cổ đại trí tôn thần niệm." Giống, Tiểu Hắc hát liều mạng vận chuyển tôn vệ, hắn trong mi tâm nghe hoàn cung toát ra ước vạn thần quang, nơi nào giống như là xuất hiện một vòng thần dương mở dạng, chiếu rọi thiên địa, chín đạo tiên đạo thần văn lạ cấn vào Liêu Tiểu Hắc hát trong nghe hoàng cung, đem cái kia một kia đến tôn thần niệm triệt để chấn phong ở bên trong. "Hừ, hừ. muốn bỏ đoạt ta, ta muốn luyện hóa ngươi." Cổ đại chí tôn thần niệm lại như thế nào, cũng đã suy yếu như vậy, còn muốn đi ra tác quái, Tiểu Hắc hát sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây là một cơ duyên to lớn, chỉ cần có thể thành công luyện hóa cái này một tia đến tôn thần niệm, hắn liền có thể nhận được thần niệm bên trong bên trong chứa một đoạn trí tôn ký ức. Lúc này, Văn Tuấn bọn người sớm đã tròn váng, đây đều là người nào a? Cường đại như vậy cũng đáng sợ, mình tại trước mặt của bọn hắn, đơn giản liền sâu kiến cũng không bằng Á Văn Tuấn là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc trước hắn thế, nhưng là đang đuổi giết cái kia Cước Ngọc giản người a, cảm tình đối phương là đang chơi chính mình đâu, mạnh mẽ như vậy tu vi, chỉ cần một cái ngón tay liền có thể đem chính mình những người này bóp chết ám ẩm sáu. Cương đại lực lượng nguyên thần tại Tiểu Hắc Ngê Hoàng cung chi bên trong đột phát, trung quanh hư không đều chấn động đứng lên, hai cỗ thần niệm sức mạnh tại nơi Hoàng cung chi bên trong đỏ sức, chín đạo tiên đạo thần văn tại Tiểu Hắc Ngê Hoàng cung chi bên trên ẩn hiện, tiên đạo thần văn chấn phong ở Liễu Tiểu Hắc Ngê Hoàng cung, bằng không, Tiểu Hắc Ngê Hoàng cung liền bị hủy đi. Tiểu Hắc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đây là hung hiểm nhất một hồi đại chiến, nếu là thất bại, hắn có thể liền muốn vĩnh viễn biến mất ở thiên địa chi ở giữa, đồng dạng, nếu như cái kia một tia đến tôn thần niệm bị Tiểu Hắc liên hóa, vậy cái này một tia thần niệm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu Hắc ngồi xếp bằng xuống, Trong tay hắn khối ngọc kia giản đang thả quang, đang vì mê hoàn cùng chi bên trong đến tôn thần niệm cung cấp sức mạnh, đây là một loại uy hiệp. Bá. Tiêu Lộ động, hắn trực tiếp cầm trong tay màu đen long thương, đem tiểu hắc hát thủ lên khối ngọc kia giản đánh bay liếu khai đi, sau đó vụ một cái trong tay. Nếu như là Văn Tuấn bọn người nhận được ngọc giản, cái kia ngọc giản chi chung đến tôn thần niệm liền có thể bỏ đoạt thành công, nhưng mà đáng tiếc, tiểu hắc hát không phải tiên thần, mà là một tôn cường đại chuẩn đế. Thứ này sáu. Tiêu Lộ trực tiếp lấy sức mạnh trấn áp xuống khối ngọc này giản, cắt đứt ngọc giản cùng cái kia một kia đến tôn thần niệm liên hệ, cứ như vậy, tiểu hắc hát hấp lực lập tức liền đại giảm. Tiểu Thiên thập địa duy ngã độc tôn, làm ta bản tôn lúc trở lại, các ngươi đều phải chết. Tiểu Hắc nghe hoàn cung chi bên trong, chuyên gia liếu nhất đạo yêu ớt thần niệm ba động, cái kia sợi đến tôn thần niệm không kiên trì được, sẽ phải bị Tiểu Hắc luyện hóa. Khác lắc gì, ta trước tiên giết chết ngươi. Tiểu Hắc không dám thất lễ, vô số trận văn ở trên người hắn hiện lên, sau đó là cấn vào nê hoàn cung chi bên trong, hắn sử xuất hắn bản lĩnh giữ nhà, mà lúc này đây, tiêu lộ đã thả ra thần niệm, thọ vào cái kia ngọc giản chi trung. Đây là sáu. Tiêu lộ giật mình vô cùng, bởi vì ngọc giản chi trung thật vẫn có những vật khác, đó là chín đạo đạo văn, cái này chín đạo đạo văn đã rất hư nhược gần như muốn giải tán trước kia chuyện gì xảy ra thậm chí ngay cả cổ đại trí tôn 9 đạo trí tôn đạo văn đều hứng chịu tới xung kích gần như bị lực lượng nào đó đánh tan cái này chín đạo văn đối với đã bước ra thành đế mấu chốt một bước tiêu lộ cùng tiểu hắc tới nói có rất lớn tham khảo tác dụng có thể quan người khác hoàn chỉnh đại đạo tới lĩnh hội mình đại đạo chết tiểu hắc phát lực hắn trong nghe hoàn cung giống như là đang khai thiên tích địa một dạng cho dù là có 9 đạo tiên văn chân phong vẫn như cũ xuất hiện từng đạo vết rách có hồn độn chi khí từ vết rách phía trên thẩm thấu ra vô tận thần quang toàn bộ hướng tiểu hắc nghe hoàn cung chi bên trong hội tụ mà đi hắn thành công luyện hóa đạo kia cổ đại chí tôn thần niệm. Ha ha sáu, tiểu hắc cười to, khoe miệng của hắn rịn ra một vệt máu. Cho dù là một tia sẽ phải giải tán thần niệm, vẫn như cũ làm hắn nhận lấy lớn lao xung kích. Lão gia hỏa này càng là một đầu sinh ra từ hỗn độn sinh vật, chính xác đã từng ngang dọc thiên địa vô địch thủ. Tiểu hắc nói, đây là nguyên thủy nhất một loại đến tôn cường giả, vừa xuất thế thì có đại thần thông, thiên phú chuyển tốt, căn bản không phải hậu thiên sinh linh có thể so sánh được. Cái này sáu, tiêu lộ lấy làm kinh hãi, thân thoại thời đại trước đây chí tôn, thân thoại thời đại đã quá rất xưa nghị không gian ngọc này giản chi trung na đạo thần niệm chủ nhân lại là so thần thoại thời đại thêm lâu đời tồn tại các ngươi sáu lúc này văn tuấn trở nhân bất cam tiêu sái đi qua thứ này cho ngươi cũng không hề dùng ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân tiêu lộ liếc mắt nhìn văn tuấn nói những người này tu vi quá thấp căn bản không có khả năng đụng chạm đến chi tôn đại đạo ngược lại sẽ dẫn tới một chút cường giả chú ý rước lấy đại họa. văn tuấn bọn người có thể lấy tán tu thân phận tu thành tiên thần gian luyện phong phú tuyệt đối không phải đồng dạng đệ tử của đại môn phái có thể so sánh thỉnh chúng ta làm đồ đệ Văn Tuấn đột nhiên hướng Tiêu Lộ Quỷ xuống lại, người này cường đại như thế, nếu như có thể nhận được hắn che chở, vậy bọn hắn liền không cần bị tu sĩ khác khi dễ. Thỉnh thu chúng ta làm đồ đệ. Văn Tuấn người đứng phía sau đều quỳ xuống lại, liền vị Tiêu Thọ Nguyên sẽ phải hao hết lôi thôi lão nhân cũng giống như vậy, vị Tiêu Lôi thôi lão nhân sắp chi chỉ không nổi, hắn tự chém một cái thân tu vi, chỉ là vì nhận được khối ngọc kia giản, hắn giả yếu tới cực điểm, sắp chết già rồi. Tiêu Nhị từ đầu tới đuôi đều đưa hết thể xem ở trong mắt, vị lão nhân này đáng giá tôn kính 379. Thứ 382 chương thái cổ di tích thời gian đổi mới, 20140510 sư tôn cái này xấu tiêu nhị nhìn về phía tiêu lộ, những người này có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới tiên thần cảnh giới, chính xác không? dễ, tiêu nhị là rất có đồng cảm, bởi vì tại còn không có gặp phải sư tôn của hắn tiêu lộ phía trước, vu điệu tiêu gia cũng thường xuyên bị người ta bắt nạt, một cái gia tộc đều còn như vậy, huống chi là những cái kia cô độc tán tu đâu? văn tuấn bọn người quỳ lạy trên mặt đất, tiêu lộ kiến đến một màn này, không khỏi có chút ý động, nhưng mà hắn vừa mới nhận lao dao, mà những người trước mắt này lấy tư chất của bọn hắn, nếu muốn trở thành đệ tử của mình, nhưng là có chút không đủ đệ tử không phải có thể tùy tiện thu cái này cũng muốn nhìn tư chất đương nhiên tư chất là một mặt mà tâm tính nhưng là quyết định hết thảy những người này ngươi xem đó mà làm tiêu lộ đối với tiêu nhị nói những người này sửa đều không phải là võ đạo không thể xem như chính mình truyền y bát đệ tử là tiêu nhị gật đầu đáp sau đó hắn một chỉ điểm ra đem một đạo sinh mệnh tinh khí quán chú tiến vào cái kia sắp chết đi lão nhân thể nội giúp hắn kéo dài một chút thọ nguyên đại đạo ám thương tiêu nhị lấy làm kinh hãi hắn thần niệm tại nơi lão nhân thể nội dạo qua một vòng phát giác lão nhân này thể nội vậy mà có lưu một đạo đại đạo ám thương. Đây là trước kia lúc độ kiếp thiên kiếp lưu lại thương thế, một mực không thể khỏi hẳn. Thành Âm giản mùa vang lên, lão nhân nói, bị thiên kiếp gây thương tích còn có thể sống sót. Chính là Tiêu Lộ nghe vậy cũng không khỏi động dung, lão nhân này tuyệt đối đã trải qua hết thảy người bên cạnh không cách nào tưởng tượng sự tình, hắn vậy mà có thể chả có thể còn sống sót. Thu vết thương đại đạo còn có thể thành công độ kiếp, lão nhân này ý chí cầu sinh thực sự quá cường đại. Chúng ta đi vào trước xem, ngươi xem đó mà làm." Tiêu Lộ nói xong liền dẫn lao dao, tiểu hắc bọn hắn hướng một phe này cổ xưa di tích chỗ sâu đi đến, tất nhiên đến nơi này, không dò xét một chút nơi này, cũng bây giờ đáng tiếc. Sư tôn sẽ không dễ dàng thu đồ. Các ngươi nếu như nguyện ý, liền theo ta. Tiêu Nhị quét quỷ lệ ở trước người chín người này một mắt, sau đó nói: chín người này cũng là tiên thần cấp tồn tại, vũ Diệu Tiêu gia chính là cần người như vậy. Vũ Diệu Tiêu gia chỉ là ra một cái Tiêu Nhị, trong Tiêu gia những người khác cũng không có thành tựu cái gì, chỉ có mấy người tại Tiêu Nhị dưới sự trợ giúp tu thành tiên thần đạo quả. Hiện tại Tiêu lộ thần thể lại thành, không người nào dám dễ dàng đi trêu chọc Tiêu gia, nhưng mà dù sao Tiêu gia cùng Tiêu lộ cũng không phải đồng tông đồng tộc quan hệ, Tiêu lộ không phải Tiêu gia đi ra ngoài cứng, giả, hắn cùng với Tiêu gia quan hệ chỉ là thu liễu tiêu hai là đồ để thôi. Đồ Nhi bái kiến sư tôn, Văn Tuấn bọn người phúc trí tâm linh, lại nặng hướng tiêu nhị quỷ lệ. Hơn nữa đi bái sư đại lễ, rất tốt. Tiêu nhị gật đầu, kỳ thực hắn coi trọng nhất chính là Văn Tuấn cùng lão nhân kia. Đại đạo ám thương hắn thấy cũng không phải cái gì khó mà khỏi hắn thương thế, mà cái lão nhân đã tự chém một cái thân tu vì chính mình vừa vặn đem cái này lão nhân thu làm mặc quần áo bát đệ tử, dạy hắn đi lên võ đạo một đường lão nhân mệnh là bảo vệ, nhưng mà nục thể của hắn vẫn như cũ rất suy yếu, so một phạm nhân thêm không chịu nổi. Tiêu nhị trực tiếp lấy ra một gốc tiểu dược vương giao cho lôi thôi lão nhân kéo dài tính mạng dùng, cái kia lôi thôi lão nhân hai tay run run, kích động vạn phần nhận lấy gốc kia tiểu dược vương. Cái này xấu. Những người khác đều hâm mộ vô cùng. Tiểu dược vương A chỉ là thuốc kia khí, ngửi một chút liền có thể để cho người ta tinh thần gấp trăm lần. Nếu là phục dụng gốc cây này tiểu dược vương, có lẽ có thể làm lão nhân trực tiếp bằng thêm mấy chục trên trăm năm thọ nguyên a tu sĩ. Nếu là ăn vào gốc cây này tiểu dược vương, tu vi tất nhiên sẽ có chỗ để thăng. Có thể bị gọi tiểu dược vương thần dược, cũng không phải bình thường thần dược, chỉ có vạn năm trở lên thần dược mới có thể xưng là tiểu dược vương, vạn năm thần dược A, tại nhân gian giới tuyệt đối là có tiền mà không mua được hy hữu thần dược. các ngươi đi ra ngoài trước bên ngoài chờ ta. tiêu nhị bây giờ còn thật không có thời gian đi an trí cái này thu chín cái đệ tử, chỗ này thần thoại thời đại trong di tích lại tràn đầy nguy hiểm, nếu là này liền cá nhân đi theo mình, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. là, sư tôn, văn tuấn mấy người cũng biết lấy tu vi của bọn hắn, căn bản rút không liếu tiêu hai cái gì, lưu lại chỉ có thể trở thành thánh bác, bọn hắn chỉ có ra ngoài, bọn hắn hướng tiêu nhị thi lễ một cái, liền lần theo lối vào, hướng ra phía ngoài rút đi. Tiêu nhị nhận lấy cái này chín cái đệ tử cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên, đi qua quan sát của hắn, chín người này đều không phải là cái gì đại gian đại ác nhân, nhất là Văn Tuấn cùng cái kia lôi thôi lao đầu cũng là người trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng có thể trở thành hai người kia bằng hữu, cùng một chỗ tiến vào thập vạn đại sơn thám hiểm. Những người khác phẩm tính tự nhiên cũng kém không đến nơi nào đây. Cái gọi là vật họp theo loại nhân dĩ của phân, một người phẩm tính tốt xấu, thường thường có thể từ nơi này thân người xung quanh bằng hữu trên thân nhìn ra. Nhìn thấy chín cái đệ tử đều cẩn thận đi ra phía ngoài thời điểm, Tiêu nhị cũng hướng về Tiêu lộ bọn hắn biến mất phương hướng đuổi theo. Tiểu Hắc hát tại ven đường đều lưu lại ấn ký, Tiêu Nhị rất nhanh liền đuổi kịp Lưu Tiêu Lộ bọn hắn, sự tình đều làm xong. Tiêu Lộ vấn đạo, làm xong. Tiêu Nhị đáp, ha ha lão đại, ngươi thật chẳng lẽ dự định khai sơn làm tổ sao? Tiểu Hắc hát cười to, lấy Tiêu Lộ tu vi hiện tại, là hoàn toàn có tư cách khai sơn môn, xây môn phái, thu môn đồ khắp nơi, làm cái kia khai sơn tổ sư. Ta là không có ý định này, vẫn là lưu lại chờ đợi sau tới làm. Tiêu Lộ nói, hắn đây là ngầm thừa nhận Lưu Tiêu hai hành vi, khai sơn tổ sư hắn là không làm, thu môn đồ khắp nơi thêm là không thể nào, nếu mà có được những thứ này vừa hiểu. Hắn cả đời này e rằng đều khó mà leo lên cuộc sống đỉnh cao nhất. tiểu hắc đối với trận pháp chi đạo có rất sâu tạo nghệ, chỗ này thần thoại thời đại trong di tích, tự nhiên là gia hỏa này xung phong đi phía trước nhất, theo từ từ xâm nhập, đám người phát hiện đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời, dần dần trở nên càng thêm tối mờ, cái này rất không tầm thường, phải biết hiện giờ là ban ngày, nhưng mà trên trời vậy mà khó mà nhìn thấy thái dương. có một cố đạo tắc đem chọn mảnh di tích bao phủ, tiêu lộ nói cái này nhất phương thần lời nói thời đại di tích, tựa hồ tự thành một phương thiên địa, nơi này thiên địa pháp tắc đều bị cải biến, cổ đại trí tôn tàn phế cung quả nhiên bất phàm. Tiểu Hắc cũng không thể không sợ hai thánh phục, hắn luyện hóa đạo kia trí tôn thần nghiệm, đã biết không ít thứ, khu di tích này tạo thành, thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại. Đó là thần thoại thời đại ở trong cuộc khởi một vị trí tôn, vị này trí tôn cũng không biết bởi vì chuyện gì vậy mà cùng thần thoại thời đại trước một vị trí tôn bắt đầu đại chiến. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, cơ hồ hủy một thời đại. Kết quả cuối cùng không có ai biết, nhưng mà một phương cung khuyết nhưng là tổng thiên bên trên rơi vào thế gian, tạo thành dạng này một phương cự đại vô bị di tích. Trí tôn chiến vốn là vô cùng kinh khủng, liền trí tôn cung khuyết đều bị đánh ác, tổng thiên bên trên rơi xuống có thể thấy được trước kia trận chiến kia khủng bố cỡ nào tiêu lộ bọn hắn hành tẩu chỗ này trong di tích không thể không cẩn thận vô cùng bởi vì nơi này vẫn như cũ có cổ đại trí tôn lưu lại bất diệt đạo tác trong di tích chân chính bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc căn bản là không có có thể cao vút di tích lên kiến trúc cũng là lạc ấn có trí tôn đạo văn kiến trúc tại sao có thể như vậy sáu đột nhiên tiểu hắc dừng lại trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt khó thể tin hắn tựa hồ cảm giác được không thể nào khác thường tình huống thế nào tiêu lộ bọn người liền vội vắng hỏi nơi này sáu dường như là một chỗ lồng giang a tiểu hắc ngẩng đầu nhìn trời sau đó phóng lên trời, đi tới trên bầu trời, túi đầu hướng phía dưới cẩn thận quan sát, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ngung trọng. Theo tiểu hắc ánh mắt, đám người nhìn xuống dưới, cái này xem xét không quan trọng, nhưng là mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy trên đất những cái kia kiến trúc sụp đổ vật, cũng là hiện ra từng cái phương cách hình dạng. Mỗi một cái phương cách hình dáng công trình kiến trúc trung tâm, đều là cấn có câu văn, đây là một loại vô cùng cổ xưa đạo văn. Tựa hồ cái này một mảnh di tích phía dưới, chấn phong lấy đồ vật gì? Thật là một chỗ lồng giam. Tiêu lộ cũng không nhịn được động dung, đây cũng quá mức bất khả tư nghị, thiên bên trên rơi một chỗ lồng giam tới không phải chứ, chẳng lẽ có cường đại gì sinh linh bị cổ đại trí tôn chấn phong lại ở đây? đủ loại phương cách hình công trình kiến trúc mặc dù sụp đổ, nhưng màn nền tảng vẫn là lưu loại này công trình kiến trúc chừng đếm hơn ngàn cái. Nếu quả như thật giống như phòng đoán nói như vậy, đây cũng quá mức đáng sợ. lại có hơn ngàn sinh linh mạnh mẽ bị cổ đại trí tôn phong ấn, điều này có thể sao? đáng ra cổ đại trí tôn tự mình ra tay phong ấn tổn, e rằng tất cả đều mạnh đại vô bỉ. đi xuống xem một chút, tiêu lộ trực tiếp tầng thiên bên trên bay xuống. Đi tới một chỗ phương cách hình công trình kiến trúc trước mặt của, chỗ này công trình kiến trúc sớm đã sụp đổ, nhưng màn nền tảng cùng mặt đất nhưng là kiên cố vô cùng, cũng không có hư hao. Những người khác cũng tòng tiên bên trên bay xuống, đám người cùng nhau động thủ, đem sụp đổ hòn đá cùng mảnh vụn tất cả đều thanh lý liêu khai đi, lộ ra phía dưới phong ấn đạo văn. Đây là một loại cổ xưa nhất phong ấn đạo văn. Tiểu Hắc cẩn thận dò xét một phen sau đó, nói: "Mở ra xem." Tiêu Lộ quyết định mở ra cái này phong ấn, trải qua vô tận năm tháng, nơi này phong ấn sức mạnh cho dù không có tiêu thất, nhưng cũng trở nên rất yếu đi. Mượn màu đen long thương dùng một chút Tiểu Hắc cũng rất thẳng thắn, hắn cũng rất tò mò. Phong ấn lại mặt, thật sự phong ấn có thần thoại thời đại trước đây sinh linh. Thời gian lâu như vậy đi qua, những sinh linh này còn sống sao? Những thứ này hoành khóa ba cái thời đại cổ lao trong lao tủ, trên lý luận hẳn là không có mạng sống cất bị chấn phong lại giải như vậy một khoảng thời gian, liền xem như chí tôn đều muốn bị tươi sống mà chết. Nhưng mà liền mở ra thứ chín phong ấn thời điểm, một tia cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức nhưng là từ trong lao tủ truyền ra, cỗ này sinh mệnh khí tức mặc dù là cực kỳ yếu ớt, gần như không đáng kể, nhưng mà tiêu lộ loại đẳng cấp này trước mặt cường giả cái này một kia sinh mệnh khí tức xuất hiện nhưng là làm bọn hắn khiếp sợ đến cực điểm. làm sao có thể xấu? chỗ hữu nhân đô khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. nhất là cái kia lão giao, hắn là biết một chút chỗ này di tích một chút nguồn gốc. như vậy cổ xưa trong di tích, làm sao lại có sinh mệnh tồn? lão giao trong khu di tích này bên ngoài trên vạn năm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn chỗ này di tích. mảnh này cổ xưa di tích, cái này phía trước chỉ có vạn năm trước nhân tộc kia tu sĩ tiến vào đi qua một lần. lúc kia chính mình vẫn chỉ là vừa mới mở ra linh trí không lâu tu sĩ yêu tộc. đương nhiên. Nhân tộc kia tu sĩ cũng chưa chắc so lão giao mạnh, nhưng mà trên tay đối phương một kiện pháp khí nhường lão giao rất kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, cái này nhân tộc tu sĩ tự hồ một phe này trong di tích gặp cơ duyên gì, hoang Thiên hỉ địa rời đi. Từ đó về sau, liền không còn có người tộc, hoặc là những chủng tộc khác cường giả phát hiện qua chỗ này di tích, mà lão giao nhưng là chỗ này di tích bên ngoài chờ đợi vạn năm tuyến nguyệt nguyệt. Lão giao đương nhiên cũng từng từng tiến vào chỗ này di tích, nhưng mà hắn không dám xâm nhập, chỉ dám khu vực biên giới bồi hồi. Cũng chính là lão giao loại này cẩn thận cùng cẩn thận, hắn có thể sống đến hiện, nhảy lên Long môn, thành công hóa Long. Nếu là hắn tiến vào khu di tích này chỗ sâu lời nói, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc bên trong. 380 thứ 383 chương gặp phong ấn thời gian đổi mới, 20140510 cẩn thận một chút. Tiểu Hắc nhắc nhở đám người, bị trấn phong lại 3 cái thời đại sinh linh vẫn như cũ không chết, cho dù ai đều phải động dùng, phải biết, cái này tuyệt đối là một cái kỳ tích. Giang rắc. Phong ấn bị phá ra sau đó, mặt đất nhanh chóng vỡ tan, sau đó hướng phía dưới sụt xuống. Đám người tất cả đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đen nhánh cửa hàng Tiêu nhị toàn thân khí huyết đãng, từng đạo võ đạo khí cương súng quanh người hắn lượn lờ cả người giống như là một tôn tái thế xa cổ chiến như thần cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ cái này sáu lão dao cảm ứng được mình vị sư huynh này trên thân cái kia giống như vông dương đại hải một dạng sóng sức mạnh không khỏi biến sắc đây tuyệt đối là thánh vương cường đại tu vi mà lúc này tiểu hắc hát trên thân xông ra liếu nhất đạo gần như trong suốt kiếm quang đó là thần kiếm một tia chuẩn đế uy áp từ trôi này thần kiếm phía trên thấu phát đi ra đồng thời mang theo một cô long uy làm người sợ hãi đối với tiểu hắc hát bọn hắn loại kia như lâm đại địch thần tình khẩn trương tiêu lộ nhưng là vẫn như cũ rất bình thản trên người hắn cũng không có cái gì khí tức cường đại xuất hiện, hắn cho người một loại cảm giác cao thâm khó giọt, phong ấn phá vỡ, nhưng mà phía dưới cái kia đen nhánh trong lao tủ, nhưng là cũng không có đồ vật lao ra, trung quanh yên tĩnh vô cùng, người bên cạnh tiếng hít thở đều có thể nghe được, bụi mù dần dần tản ra, sau đó trong địa lao cảnh vật dần dần xuất hiện trước mắt mọi người, đây là sáu, một bộ to lớn mai rùa xuất hiện trước mắt mọi người, một cái lao ấu quy, tiêu lộ bọn người có chút mắt trợn tròn, đây là thần thoại thời đại trước đây của lao sinh linh, đây là một cái trường một căn phòng lớn nhỏ mai rùa, con rùa này sắc không có hơi thở sự sống sinh mệnh khí tức đến từ trong mai rùa bộ, đây là một bộ nhục thân, huyết nhục gân cốt cũng đã hóa thành núi đất, nhưng mà mai rùa nhưng là hóa không đi. Tiểu chất tử, ngươi đi xuống xem một chút. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn lão giao nói, cái gì xấu? Cái kia lão giao lấy làm kinh hãi, nhưng mà lập tức hắn liền nghĩ đến, chính mình dường như là tràng người ở trong, bối phận thấp nhất người, những việc tay chân này, cũng tựa hồ chỉ có thể là chính mình đi làm. Đi thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi, cam đoan ngươi chết không được. Tiểu Hắc nói. Lão giao trong lòng một ngàn cái, một vạn cái không uốn, thế nhưng là không thể cự tuyệt trong mai rùa bộ cái kia một kia sinh mệnh khí tức nhường tiêu lộ bọn hắn có chút bất an nhưng mà cái kia sợi sinh mệnh khí tức rất yếu ớt tựa hồ cũng căn bản uy hiếp không được ai lao dao nhảy xuống mà sau sẽ cái kia to lớn mai rùa khiêng đi lên đụng mai rùa bị thả cái kia lao tủ bên cạnh trên mặt đất trọng mai rùa giống như là một tòa núi lớn một dạng đập đại địa đều chấn động một cái phong ốc thật lớn mai rùa phía trên đan xen lớn đường vân nhìn kỹ phía dưới những đường vân này dường như là thiên nhiên tạo thành một dạng là trời sinh đạo văn thần thoại thời đại trước sinh linh quả nhiên bất phàm tiểu hắc cảm thán không thôi trời sinh đạo văn Cái tiêu tối thiểu nhất là đến tôn cường giả mới có thể nắm giữ, bình thường sinh linh là tuyệt đối sẽ không nắm giữ loại này đạo văn. Liên xem như đấu chiến thánh hoàng chi tử có thể, cũng không có loại này ngày tháng địa sinh thành đạo văn. Trời sinh đạo văn, chẳng lẽ cái này càng là một đầu từ trong hỗn độn dựng dục ra tới hỗn độn đến tôn cường giả. Tiêu lộ cũng là rất khiếp sợ, mai duựa trên tiên thiên đạo văn tựa hồ vẫn như cũ có tác dụng, có một cố lực lượng vô hình, bao phủ cái này to lớn mai duựa. Cổ xưa trong lao tù bộ, khắc họa có thể thôn vệ tinh khí trận văn, nhưng mà cái này mai duựa nhưng là có chút đặc biệt, có lẽ có thể triệt tiêu trong địa lao vệ này thôn vệ chi lực cũng có nói. Vỏ rùa nội bộ, tựa hồ có đổ vật gì. Lúc này, đám người cả kinh xác định, bọn họ là sợ bóng sợ gió một hồi, cái này mai rùa cùng trong mai rùa đổ vật, đối bọn hắn tạo thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vì trong mai rùa bộ vẻ này sinh mệnh khí tức quá mức suy yếu, thậm chí không sánh được một phàm nhân trên người sinh mệnh khí tức cường đại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc cẩn thận kiểm tra cái này mai rùa, cái này mai rùa ngoại trừ phía trên trời sinh đạo văn bên ngoài, liền không có địa phương kỳ lạ gì. Con rùa lớn này, khi còn sống, hẳn rất cường đại, bằng không cũng sẽ không bị cổ đại trí tôn trấn phong lại trong địa lao, nhưng mà, cường đại trở lại tồn cũng có rơi xuống thời điểm. Bất quá, trong mai rùa bộ vẫn như cũ có sinh mệnh khí tức truyền ra, không có ai biết con rùa lớn này có phải hay không đã chết thẳng cẳng, hay là còn chưa chết hẳn. Phải biết, càng là cường đại tồn, liền càng là khó khăn chết. Không có ai sẽ nghĩ tới, bị chấn phong lại 5 tháng vô tận một đầu từ trong hỗn độn dựng dục ra tới thần quy, sẽ lấy niết bản phương thức, ngoan cường sống tiếp được. Hoành khóa ba cái thời đại a, đây là cỡ nào dài dòng một đoạn thời gian. Liền xem như những cái tiêu cực đạo chí tôn, cũng chưa chắc có thể tồn tại lâu như vậy chí tôn mặc dù nói là vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không biểu hiện chí tôn sẽ không chết thần thoại thời đại trước đây sinh linh vẫn như cũ sống sót liền xem như nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng bởi vì này quá mức bất khả tư nghị phải biết cho dù là những cái kia cổ đại trí tôn một chút trí tôn thậm chí đã có thể vỡ lạc nhưng mà cái này quy loại vốn là nắm giữ so với bình thường sinh linh dài hơn nhiều tuổi thọ chỉ sợ cũng là cái này đầu thần con rùa loại này trời sinh trưởng thọ thể chết mới có thể chịu đoạn này năm tháng khá dài như vậy tới cốt chứng chỉ có cao một thước phía trên đường vân là trời sinh đạo văn loại này đạo văn có thể đem cốt chứng phong phòng ngừa sinh mệnh tinh hoa trôi đi bản thân niết bàn cùng phong đầu này đại ố quy thủ đoạn chính xác đã lìa tiên, tiểu hắc khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này đầu thần quy không có chết, chỉ cần vi cốt chứng cung cấp liên tục không ngừng linh khí, cái này đầu thần quy sẽ phá chứng mà ra, trùng sinh ở giữa thiên địa sẽ có hay không có hậu hoạn. tiêu lộ cũng không muốn khổ cực lệnh thần quy sau khi trùng sinh, thần quy có tu luyện thành phía sau liền phản vệ chính mình, đó cũng không phải là một chuyện tốt, vì chính mình bồi dưỡng được một cái địch nhân cường đại tới, làm ra loại chuyện như vậy người tuyệt đối ngu xuẩn tới cực điểm, hẳn là sẽ không, liền xem như cái này đầu thần quy thật sự có thể tìm trở về trí nhớ của mình, cũng chưa chắc chính là của người đối thủ. Tiểu Hắc hát suy nghĩ một chút, nói: "Sống lại thần quy, tu vi sẽ không quá cường đại, chỉ là một sơ sinh sinh linh, coi như sinh linh này thiên phú cùng thể chất đến rồi mức độ người tiên, cũng không khả năng vừa xuất thế liền có thể uy hiếp được đại thành bất diệt thần thể tồn tại." Tiêu Lộ cuối cùng vẫn là thu hồi viên này cốt trứng, viên này cốt trứng, thế nhưng là một tôn vô thượng tồn tại nhất bàn phía sau biến thành thành, loại tồn tại này, thiên phú cùng cơ chế tuyệt đối là có thể xứng cấp độ yêu nghiệt. Mà giữa thiên địa, tựa hồ cũng chỉ có Tiêu Lộ mới có thể nhường viên này cốt trứng nhanh chóng nở, bởi vì chỉ có Tiêu Lộ có thể làm viên này cốt trứng cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Thần Chứng bị Tiêu Lộ Thu tại Liễu Thiên Đế Tháp chỗ sâu, lấy Hỏa Phượng tinh khí tới tầm bổ, hắn đã đoán được viên này thần chứng lai lịch, viên này thần chứng chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết chứng vương hoàng, bây giờ, hắn lại lấy được một cái khọa cốt chứng, thực sự là hảo sự thành song. Cốt chứng đồng dạng bị Tiêu Lộ Thu vào Liễu Thiên Đế Tháp chi bên trong, ném vào chân long thần châu vị trí, rất nhanh, viên kia cốt chứng liền dần dần hấp thu lên chân long thần châu tinh khí tới. Thượng đế trong tháp tự thành thiên địa, cất giữ có không ít Tiêu Lộ nhất trắng ra tới nay lấy được đồ tốt, tại ngày này đế tháp chốt sâu nhất, trấn áp thái cổ nhân ma nhục thân cùng nguyên hận, đây là Tiêu Lộ một lá bài tẩy. Không có ai biết một khi nhường thái cổ nhân Ma Nguyên Thần cùng nhục thân dung hợp, sẽ phát sinh sự tình gì. Lão đại, chúng ta còn tiếp tục sao? To lớn mai rùa bị tiểu hắc hát thu vào, con rùa này sắc cũng không phải bình thường mai rùa, cái này mai rùa e rằng không giống như con khỉ cái kia thạch mai rùa kém, đây là trời sinh đạo văn thần vận, còn không, có hoàn toàn mất đi thần tính, đi qua tế luyện sau đó, tuyệt đối có thể tế luyện thành một món không dậy nổi thần vật tới. Tiếp tục. Tiêu Lộ không có suy nghĩ nhiều, dù sao giống cái này đầu thần quy sinh linh như vậy, giữa thiên địa chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới, hắn cũng không tin, còn có so với cái này đầu thần quy thêm biến thái tồn tại. Thế là Tiểu Hắc tiếp tục động thủ, đem còn sót lại tất cả lao tủ đều đánh liêu khai tới. Tổng cộng là 108 chỗ lao tủ, còn dư lại lao tủ, không phải chống không chính là sinh linh bên trong đã sớm chết đi vô tận năm tháng, có thậm chí ngay cả thi cốt đều cơ hội hoàn toàn mục nát, không còn kỳ tích xuất hiện. Cái này Nhất Phương Thần lời nói thời đại di tích, không có ai chân chính xác minh. Chỗ này chấn phong chi địa, bất quá là chỗ này di tích một phần nhỏ, di tích chỗ sâu có cái gì, tiêu lộ bọn hắn thật vẫn không biết. Làm tiêu lộ bọn hắn rời đi chỗ này phong ấn chi địa, sau đó hướng di tích chỗ sâu tiến phát thời điểm, nhưng là gặp không ít phiền phức. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện, ở phía này di tích chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một phương hỗn độn khu vực. Đây là 6. Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Ấm âm, âm 6. Phía trước cái kia mảnh hỗn độn khu vực truyền ra sấm rền cũng tựa như âm thanh, hỗn độn chi khí bốc lên, giống như là có vô thượng tồn tại đang khai thiên tích địa một dạng, không ai có thể thăm dò trong hỗn độn có đồ vật gì, bởi vì đó là một mảnh cực độ hỗn loạn chi địa, liền xem như tu có thần mục nhân, cũng nhìn không thấu. Là một phương bị giam cầm hỗn độn, vẫn là một chỗ liên thông hỗn độn hư không vào. Tiểu Hắc hát tại tự ngữ, loại này một mực tồn tại hỗn độn khu vực, nhưng hắn nhìn không thấu. Bởi vì giữa thiên địa không có khả năng thời gian dài tồn tại hỗn độn cái hở. Tiểu chất từ 6. Tiểu Hắc ánh mắt lại hướng lão giao nhìn qua. Tiểu Hắc sư thúc, ngươi tạm thả ta. Lão giao lần này thật sự sợ, còn không có đợi Tiểu Hắc nói xong, liền hô lên, lần này hắn là đánh chết cũng không lên rồi, đây chính là hỗn độn hư không a tính toán, lần này ta tự mình xuất mã. Tiêu Lộ mở lời nói chuyện, lần này lại để cho lão giao đi lên, chính mình vừa mới thu tên đồ đệ này, chỉ sợ cũng muốn giao phó ở đây, cũng chỉ có chuẩn đế tồn tại có thể tại hỗn độn hư không bên trong hành động. Sư tôn, cái này sao? Tiêu nhị muốn thay thời tiến vào hỗn hư không? Hắn đi lên một bước, nhưng mà, hắn bị Tiêu Lộ ngăn lại, Tiêu Nhị mặc dù đã là Thánh Vương cấp bậc võ giả, vũ thể cường hành vô cùng, không sợ cái kia hỗn độn hư không. Nhưng mà, Tiêu Nhị tu vi dù sao vẫn là không đủ, nếu là mê thất ở hỗn độn hư không bên trong, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không ra được. Từng đạo hỗn độn thần quang ở phía trước hỗn độn hư không bên trong thỉnh thoảng phát hiện, từ trong mặt chuyển ra một cỗ cường đại ba động lệnh chúa hữu nhân đô không dám vết lờ. Tiêu Lộ đi ra phía trước, trực tiếp tiến nhập phía kia hỗn độn khu vực. Đây là sao? Làm Tiêu Lộ tiến nhập một phe này hỗn độn vùng một sát na kia, sắc mặt của hắn liền thay đổi, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng cảm ứng được một cô không có khả năng xuất hiện khí tức. 381 thứ 384 trường trục xuất mách ra thời gian đổi mới, -11 không có khả năng 6. Tiêu lộ chấn động vô cùng, loại khí tức này không nên xuất hiện, cái này ra hắn nhận thức phải vì, chỗ này hỗn độn hư không có gì đó quái lạ, chẳng lẽ đây là một cái thông đạo. Từng đạo hỗn độn thần quang xuất hiện, cũng không phải lộn xộn bừa bãi, đây là có một loại quy luật, trong hỗn độn thần quang, từ bên trên hướng phía dưới tránh mau qua loại này thần quang, lệnh vốn là không có phương hướng hỗn độn hư không, chỉ rõ phương hướng. Phía trên Tiêu Lộ trực tiếp hướng về Hỗn Độn Thần Quang rơi xuống chỗ phóng đi, trọng trọng hỗn độn chi khí đều bị trên người của hắn khí cương chống cự liêu khai đi, khó mà cản thân. Lão đại đang nhanh chóng di động. Tiểu Hắc có thể cảm ứng được Tiêu Lộ tồn tại, cái này cũng là Tiêu Lộ sẽ không mê thất ở trong hỗn độn nguyên nhân, trên người hắn có Tiểu Hắc đạo văn. Khi tiến vào hỗn độn phía trước, Tiểu Hắc tại Tiêu Lộ trên thân lưu lại đạo văn, cứ như vậy, Tiêu Lộ cũng có thể cảm ứng được Tiểu Hắc tồn tại. Làm sao có thể 6. Tiểu Hắc trên mặt hiện ra khó tin thần sắc, hắn cũng cảm ứng được khát bởi vì hắn lưu tại Tiêu Lộ trên người đạo văn, cùng hắn ở giữa có vi diệu cảm ứng. âm 6 hỗn độn bên trong, tiêu lộ tại nhanh sông lên phía trên đi, cái tiêu trọng hỗn độn chi khí có thể áp sập sơn hà, nhưng mà đối với tiêu lộ nhưng lại ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, hắn cũng không biết mình tại trong hỗn độn đi lại bao xa, nhưng mà hắn có thể cảm thấy bên cạnh rẹt qua từng đạo hỗn độn thần quang bên trong mang tới cố khí tức kia càng ngày càng mãn liệt, chẳng lẽ đây quả thật là một đầu hỗn độn thông đạo? tiêu lộ thật sự động dung, nếu như mình phỏng đoán không sai, đây tuyệt đối là một kiện đủ để khiến thế gian này giới tu luyện tu sĩ đô điên cuồng hơn sự tình không có ai sẽ nghĩ tới nhân gian giới cùng cái chỗ kia còn có dạng này một đầu hỗn độn thông đạo, tiêu lộ muốn chứng minh phỏng đoán của mình. Nhưng mà, hắn nhưng là phát giác, phía trước có một cỗ cường đại sức mạnh tại ngăn trở mình đi tới, sức mạnh hỗn độn đang không ngừng tăng cường. Quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng a. Tiêu Lộ biết, chính mình không có khả năng thuận lợi như vậy một mực hướng về kia cái địa phương đi tới, không có bất kỳ cái gì ngăn trở. anh. đột nhiên, phía trước phương thần quang chợt hiện, một tòa núi lớn xuất hiện ở hỗn độn trong thông đạo, tại hỗn độn thần quang bên trong buổi밤, một cỗ khí tức quen thuộc, từ tòa kia đại sơn chi bên trên thấu phát đi ra. Cái gì sáu? Làm Tiêu Lộ tiếp cận tòa kia đại sơn chi lúc, lập tức liền khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, ngọn núi lớn này càng là chín châu đại lục một tòa thần sơn, ngọn thần sơn này tên là Thái Sơn. Ngọn thần sơn này như thế nào xuất hiện ở ở đây? Tiêu Lộ thật sự là khó có thể tin, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Thần sơn trấn ở hỗn độn trong thông đạo, ngăn cản lại con đường phía trước, cái này khiến Tiêu Lộ cảm thấy bất an, Tiêu Lộ không khỏi cảm thấy một hồi thất vọng, tiên đạo thần sơn trấn áp tại ở đây, đây là ngẫu nhiên vẫn là có người cố ý hành động. Không có ai biết, Tiêu Lộ muốn leo lên tòa kia tiên đạo thần sơn, nhưng mà, hắn nhưng là phát giác, cả tòa tiên đạo thần sơn đều bị một cỗ lực lượng bao phủ, liền xem như Tiêu Lộ đều khó mà leo lên thần sơn. Thần sơn chi bên trên yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ khí tức. Lệnh tiêu lộ có một loại cảm giác quỷ dị, lẽ nào lại như vậy? Tiêu lộ không thể không rút đi, con đường phía trước không thông, trừ phi mình có thể đem tòa này tiên đạo thần sơn rời đi. Nhưng mà đây là vô thượng đạo tổ đã từng giảng kinh chỗ, có chí tôn lực lượng gia trì, coi như mình vận dụng từ tôn thần binh, é e rằng đều rời không đi tòa này tiên đạo thần sơn. Hỗn độn thần quang từ thần sơn chi bên trên rủ xuống, xuyên thủng hỗn độn hư không, đối với tiêu lộ cũng tạo thành nhất định nguy Tiêu lộ buộc lòng phải đi trở về. Trên người hắn có tiểu hắc lưu lại đạo văn, hắn có thể cảm ứng được tiểu hắc vị trí. Bá. hắn ở trong hỗn độn nhanh đi xuyên, phá vỡ trọng trọng hỗn độn chi khí, hướng về tiểu Hắc vị trí sắp tiếp cận. Lão đại lấy trở về. Tiểu Hắc lòng sinh cảm ứng, biết Tiêu Lộ sắp trở về, không khỏi tâm thần chấn động, trong hỗn độn lại có không tưởng tượng được phát hiện, chính xác lệnh Tiêu Lộ giữ tiểu Hắc cảm thấy ngoài ý muốn. Bá. hỗn độn chi khí của quận, một thân ảnh theo số đông trước mặt người khác mặt hỗn độn chi khí ở trong đi ra. Sư tôn 6. Nhìn thấy cái kia từ trong hỗn độn đi ra người, Tiêu nhị cùng lao giao vội vàng nên đón tiếp lấy, Tiêu Lộ đã trở về, bọn hắn rất muốn biết trong hỗn độn có đồ vật gì. Lão đại 6. Tiểu Hắc tiến lên. Thu hồi liệu nhất đạo là cấn tại tiêu lộ trên người đạo văn, nghĩ không ra thái sơn, rốt cuộc lại xuất hiện. Tiêu lộ nói ra lệnh tiểu hắc hát chấn động vô cùng sự tỉnh. Cái này xấu, tiểu hắc hát tự hồ nghĩ tới một ít gì, sắc mặt trở nên không phải dễ nhìn như vậy rồi. Đi, mang ta đi xem. Tiểu hắc hát lôi kéo tiêu lộ tiến nhập phía trước trong hỗn độn, hắn khi tiến vào hỗn độn phía trước, lại giống như đem hai đạo đạo văn phân biệt đánh vào liêu tiêu hai cùng lao giao thể nội, tiêu nhị cùng lao giao chỉ có thể canh dự ở bên ngoài. Ngay tại tiểu hắc hát lôi kéo tiêu lộ tiến nhập hỗn độn trong thông đạo thời điểm, ở nơi này nhất phương thần lời nói thời đại di tích bên ngoài trên núi. Văn Tuấn mấy người cũng đang chờ đợi. Văn Tuấn lão đại, chúng ta lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thám hiểm, nhưng là nghĩ không ra vậy mà lại một cái sư phụ a. Chín người chính giữa một tên đại hắn nói, bọn hắn hoặc là ngồi, hoặc là đứng, tâm tình cũng không tệ, phải biết, giống bọn hắn dạng này tán tu, môn phái bình thường cũng sẽ không thu bọn họ. Có thể gặp được dạng này lại cơ duyên, đây là chúng ta vật khí. Văn Tuấn lão đại cũng là thật cao hứng, hắn không cần làm tiếp cái kia không có dễ tán tu. Các ngươi nói sư tôn của chúng ta rốt cuộc là ai? Cái kia lôi thôi lão nhân ngồi ở dưới tảng cây trên một khối đá lớn, trầm tư rất lâu, mới lên tiếng tới hắn sống như vậy một cái lớn tuổi, tâm tư chi kỳ đáo, không phải người bình thường có thể so sánh được. đám người nghe vậy, không khỏi trầm mặt lại. đúng vậy a, chính mình bái sư tôn, rốt cuộc là ai? tồn tại mạnh mẽ như vậy, tại tu luyện giới tuyệt đối không phải cái gì không có tiếng tâm gì nhân. giới tu luyện bên trong, họ tiêu thế lực, tựa hồ chỉ có cái kia vô địa trong tiêu thị gia tộc. văn tuấn là một cái tư thâm tán tu, toàn bộ nhân gian giới số đông chỗ đều đã từng đã đến, vô địa trong tiêu gia, cũng không phải cái gì thế lực lớn. nhưng mà, cái kia tiêu gia nhưng là ra một cái nghịch thiên tồn tại, không người nào dám kính thường. hơn nữa. Cái tiêu tiêu nhị thế nhưng là tiêu lộ đệ tử, tiêu lộ là ai? E rằng toàn bộ nhân gian giới tu luyện không có người nào không nghe qua tiêu lộ tên. Xem ra chúng ta theo một cái tốt sư tôn. Tất cả mọi người đoán ra liếu tiêu lộ thầy trò thân phận. Tại tu luyện giới, hết thảy lấy thực lực đến nói chuyện, tiêu lộ thầy trò cường đại, đó là không thể hoài nghi. Có thể bái đến sư tôn như vậy, bọn hắn thật sự là dẫm nhầm cướp chó. A đột nhiên, một thanh âm tổng thiên đã ùn ùn loa xuống. Văn Tuấn bọn người lấy làm kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy trên trời không biết lúc nào bay tới một con chim lớn, đại điệu trên lưng mơ hồ có bóng người chốc động là ai Văn Tuấn đám người tính cảnh giác rất cao, nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện người tới, đợi đến người tới lên tiếng nói chuyện thời điểm, mới bị bọn hắn cảm thấy được sự tồn tại của người này. Bọn hắn chấn động vô cùng, bởi vì chỉ có một cái khả năng mới có thể để cho bọn hắn cảm giác không thấy người tới tồn tại, đó chính là cái này người tu vi cùng thực lực ở xa bọn hắn phía trên. Trên cái người này tại sao có thể có tiểu dược vương khí tức? Người đến là một người thanh niên, người mặc quần áo màu trắng, đầu đội một đỉnh nân quan, khuôn mặt tối lãng, mày kiếm nhập tấn, là một cái chính cống mỹ nam tử, mỹ mạo tu sĩ, tại tu luyện giới rất phổ biến. Phải biết, tu sĩ tu vi đến rồi cảnh giới nhất định sau đó, liền có thể tùy ý thay đổi mình ra ngoài. Hô! Thanh niên tu sĩ cưới đại điểu Thổng Thiên mà Hàng, một cú lạnh thấu xương cương phong Thổng Thiên bên trên vách sạch xuống, trên vách đá lập tức đất đá bay mù trời, liền một chút lớn lên phải thấp bé cây tối đều bị nổ tận gốc. Cái này sáu. Nhìn thấy một màn này, Văn Tuấn trời nhân bất cấm giật nảy cả mình, phỏng đoán thành sự thật, tu vi của người này quả nhiên so với mình bọn người mạnh hơn nhiều lắm. Liền người thanh niên này dưới chân một đầu xúc sinh lông lá, cũng hung manh rất. Đó là một cái đại bàng đen, con này điều hai cánh mở ra, giống như là hai cánh cửa tấm mở ra hai cánh phòng lên lên tương phòng, thổi văn tuấn bọn người ngã trái ngã phải, đứng không vững. chi chi, ngay lúc này, đại bàng đen trên lưng cái kia thanh niên tu sĩ trong tay có một con đồ vật nhảy xuống tới, trực tiếp hướng lôi thôi lão nhân nhào tới. cái gì xấu, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cái kia văn tuấn dù sao cũng là tiên thần cựu trọng thiên cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán thánh cảnh giới. hắn trực tiếp một kiếm hướng về kia chỉ nhào về phía lôi thôi đồ vật của ông lão chém qua. hư, đại bàng đen trên lưng cái kia thanh niên tu sĩ nhìn thấy văn tuấn ra tay, vội vàng vung lên ống tay áo một đạo cương phong chợt xuất hiện, sau đó hướng về Văn Tuấn cuốn đi. giống Văn Tuấn gầm thét, tóc dài đầy đầu, múa may của loạn. trong phút chốc, hắn đem tự thân tu vi mạnh mẽ nhất cùng chiến lực bạo phát ra, hư không dạo rực ra liều nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. nhưng mà mặc cho Văn Tuấn như thế nào điên cuồng thôi động trong cơ thể thiết lực, cũng khó có thể cùng cái kia thanh niên tu sĩ chống lại. vẻ này cương phong của tới, trực tiếp đem Văn Tuấn cả người mang kiếm quét bay liều khai đi. liệt lôi thôi lão nhân ở cáo bị cái kia đồ vật xé toang, một con ngọc hộp té ra ngoài, bị cái kia đồ vật một phát bắt được, sau đó nhảy lên đại bảng đèn ngóng rơi vào cái kia thanh niên tu sĩ trên đầu vai. Người sáu. Lôi Thôi lão nhân giật mình phía dưới, cơ hồ quỵ người xuống đất, cái kia trong hộp ngọc diện trang lấy đúng là hắn sư Tôn Tiêu Nhị đưa cho hắn gốc kia tiểu dược vương. Đây chính là tiểu dược vương a, tu sĩ bình thường là căn bản không cách nào nhận được dạng này thần dược, gốc cây này tiểu dược vương đối với Lôi Thôi lão nhân mà nói rất trọng yếu, hắn tự chém một cái thân tu vì chính là cần như vậy thần dược đến bổ sung tinh khí trong cơ thể, có gốc cây này tiểu dược vương, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng là bây giờ, gốc cây này vô cùng chân quý tiểu dược vương, cư nhiên bị một cái nhỏ xúc sinh cấp đi. Tiểu gia hỏa thần oan biết ta muốn cái gì, thanh niên tu sĩ mở ra cái kia hộp ngọc tử, một cỗ tinh thuần linh khí lập tức liền đập vào mặt, một gốc linh quang lượn quanh thần dược, nằm ở trong hộp ngọc mặt. thanh niên này trên đầu vai có một con lông trắng con trồn nhỏ tại chi chi kêu lên vui mừng lấy, rất có linh tính. đó là sư tôn vừa mới đưa cho ta sáu. lôi thôi lão nhân dưới sự kích động, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt một hồi ửng hồng, kinh sợ gặp nhau phía dưới, thiếu chút nữa thì đã dẫn phát trên người đại đạo ám sư tôn, thiện đưa một gốc tiểu dược vương cho một cái phàm nhân. Đại bàng đen rừng ở trên vách đá khoảng không, điều trên lưng chính là cái kia người thanh niên lông mày không khỏi nhíu. hắn biết rõ một gốc tiểu dược vương giá trị, có thể tùy tiện đưa cho người, sư tôn của người này, e rằng có chút lai lịch ra ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta nhưng không có từng đắc tội ngươi. Lúc này, bị người thanh niên kia vung tay lên liền quét bay ra ngoài văn tuấn đi tới, hắn cũng không có thụ thường, nhưng mà tu vi của đối phương cao, nhưng là làm hắn chấn kinh. Ta là ai, các ngươi không có từ cách biết. Thanh niên tu sĩ nào nghe nói, xuất thân của hắn quá tốt rồi. Căn bản vốn không đem các loại tu vi thấp tán tu để vào trong mắt, làm hắn có chút kiến kỵ, chỉ là cái lao nhân sau lưng người sư tôn kia. Bây giờ chính là nhân gian đại thế, giới tu luyện vô cùng phồn vinh, liền tiên thần ở nơi này đại thế bên trong, cũng không phải cái gì thần cao cao tại thượng linh. Thanh niên tu sĩ cũng biết có một chút thần thế cường giả, là mình không thể trêu chọc. Gốc cây này tiểu dược vương ta lấy đi, coi như là các ngươi hiếu kính cho ta tốt. Thanh niên tu sĩ đang muốn rời đi, nhưng mà Văn Tuấn cũng đã liều chết xung phong đi lên, từng đạo kiếm quang sáng chói ở trên người hắn bắn ra, hướng về đại bảng đèn trên thanh niên tu sĩ suy tới. Không biết tự lượng sức mình thanh niên trực tiếp đưa tay phải ra, hướng phía dưới xin nhấn, từng đạo tinh thuần kiếm quang, tại hắn tay dưới lòng bàn tay vỡ nát, lần này, Văn Tuấn nhận lấy lớn lao xung kích, bị thanh niên trực tiếp từ không trung một trưởng vô xung dưới. Hoàng. Trên vách đá một hồi chấn động, vô số hòn đá từ trên vách đá lăn xuống, trên vách đá xuất hiện một cái đại thủ ấn, dấu tay ở giữa, có một người, người kia chính là Văn Tuấn. A a a 6. Văn Tuấn xương cốt cả người cơ hồ đều bể nát, tiên thần cửu trọng thiên tiên thiên thể phía trên máu thịt bé bét. thanh niên tu sĩ một kích này, triệt để đem hắn đánh bại. Ngươi biết ngươi cấp đi tiểu dự vương, là người nào không? một cái thần tài cao lớn bên trong niên tu sĩ đứng dậy, tu vi của người này vẹn vẹn so văn tuấn yếu đi một bậc, cường đại tiên đạo khí tức ở trên người hắn bạo phát ra. thứ ta quản gốc cây này tiểu dược vương là ai? ta tiêu diêu tiểu tiên hoàng coi trọng đồ vật, chính là ta tiêu diêu tiểu tiên hoàng. thanh niên tu sĩ tuổi hồ có chút nổi giận. tiêu diêu tiểu tiên hoàng, tiêu diêu môn cái vị kia thiếu môn chủ, đám người nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. tiêu diêu môn cũng không phải một cái tiểu môn phái, môn phái này tại nam vực cũng truyền thừa rất lâu, nội tình thâm hậu vô cùng, cùng cái kia trần gia không sai biệt lắm, mà quan trọng nhất là tiêu diêu môn cùng nam vực tứ đại cổ tộc giao hảo trong môn cao thủ nhiều như mây, cái này Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng, chính là nam vực trong một tôn hoàng giả. 382 thứ 385 chương với tay một cái thời gian đổi mới, 2014-05-11 chó má gì Môn, lão tử liền nghe cũng không có nghe qua. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên dưới vách núi truyền ra. "Tiêu Diêu Môn, uy phong thật to a." Ngay sau đó, thân ảnh chớp động, hai bóng người từ bên dưới vách núi mặt vọt lên, hai người cũng là thanh niên tu sĩ, trên thân cũng không có cường đại gì khí tức truyền ra. "Các ngươi sáu Trên vách đá khoảng không, đứng ở đại bảng đen trên lưng Tiêu Diêu Tiểu tiêu Tiên Hoàng vừa sợ vừa giận hai người này cũng dám không đem tiêu diêu môn để vào trong mắt, thật sự là đáng chết. Nhưng mà hắn biết rõ, có can đảm không nhìn tiêu diêu môn nhân, tất nhiên không nhỏ lai lịch, bằng không, thử hỏi có ai nguyện ý đắc tội một cái thế lực lớn? Ngươi cái gì ngươi, nhanh lên đem gốc kia tiểu dược vương giao ra, tiếp đó xéo đi. Tinh trạng hắn tử tính khí cũng không phải tốt như vậy, nếu không phải là hắn không muốn gây chuyện, cái này cái gì tiêu diêu tiểu tiêu tiên hoàng, đã sớm biến thành chết tiên hoàng. sư tôn sáu, văn tuấn bọn người nhìn thấy người này, không khỏi nửa mừng nửa lo. Lúc này văn tuấn đã miễn cưỡng từ dưới đất bàn tay lớn kia ẩn bên trong bò ra, hắn là tiên thần chi thân Độc thân mạnh đại vô bị, gãy mất xương cốt đều ở đây, nhanh chữa trị. Ngươi tự tìm cái chết." Tiêu Diêu tiểu tiên hoàng nghe vậy giận dữ, hắn xuất đạo đến nay, ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cao ngạo hắn khó mà hạ cơn tức này, trên người của hắn tiên đạo sức mạnh bắt đầu bộc phát. Đục. Tiêu Diêu tiểu tiên hoàng tay phải rối ra, trực tiếp tổng tiên thượng phách xuống dưới, một cú cường đại tiên đạo sức mạnh từ trên tay của hắn bật ra, hóa thành một cái đại thủ, trong nháy mắt bao phủ một phương thiên địa, hướng về trên đất cái kia cường tráng tu sĩ phụ đầu đặt xuống. Hắn vừa rồi chính là lấy một chiêu này, đem cái kia tiên thần cự trọng thiên văn tuấn dễ dàng đánh bại, nhưng mà, lúc này Đối thủ của hắn không phải Văn Tuấn, mà là Tiêu Nhị, Tiêu Nhị tu vi, không muốn biết so Văn Tuấn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cương đại tiên đạo sức mạnh từ bàn tay lớn kia phía trên hạo đãng xuống dưới, thư không đều ở đây chấn động ra từng đạo mắt Trần có thể thấy gợn song tới, uy thế không nhỏ. Nhưng mà, tại đại thủ bao phủ cái kia hai tên thanh niên tu sĩ trên mặt nhưng là lộ ra một kia cờ lạnh, cái này xem ở Tiêu Diêu tiểu tiên hoàng trong mắt của, làm hắn cảm thấy có chút bất an. Vốn không muốn cùng ngươi rác rối này tính toán, nhưng mà ngươi tất nhiên muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Tiêu Nhị lời nói không có một tia tình cảm ba động, bình tĩnh vô cùng. Đại thủ Tông Thiên Thượng Phách đánh xuống, hắn chỉ là đưa tay phải ra, hướng về phía trước ấn xuống một cái. Vô hình, Thiên Thượng Phách đánh xuống tới cái kia Tiên Đạo Đại Thủ lập tức liền nổ liêu khai tới, Tiêu Nhị lập tức phóng lên trời, trong ngay mắt liền xuất hiện ở Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng trước người. Hắn khẽ vuông tay, liền nắm được Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng cổ, đem Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng cả người nhấc lên. Ngươi tính là cái gì? đệ tử của ta cũng là ngươi có thể khi dễ? Tiêu Nhị cường thế vô song, Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng sinh tử cũng tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ là động niệm ở giữa, hắn liền có thể quyết định sinh tử của một người. Chi chi ngay tại tiêu nhị bắt lấy tiêu diêu tiểu tiên hoàng thời điểm một đạo bóng trắng từ tiêu diêu tiểu tiên hoàng trên đầu vai vọt ra hướng về tiêu nhị môn bộ nhào tới cái gì nghiệt xuất tiêu nhị động tác nhanh đến cực điểm hắn trực tiếp đưa tay đem cái kia trắng trồn đánh bay ra ngoài sau đó ở trong hư không nổ thành một cái đoàn nhỏ sương máu một cái linh thú cứ như vậy bị tiêu nhị đánh chết giống tiêu diêu tiểu tiên hoàng đỏ ngầu cá mắt ra hỏa này vậy mà đánh chết hắn yêu thích nhất đầu kia linh thú cái này khiến hắn cơ hồ muốn bạo tẩu liều mạng dãi đáng tiếc lao dao vốn định ngăn lại nhưng mà cuối cùng cũng là chậm một bước cứu không được đầu kia trắng trồn đầu kia trắng tròn không đơn giản, rất có thể là một loại có thể cảm ứng được bảo vật tồn tại tầm bảo linh thú. Nhưng mà tiêu nhị không biết hàng, càng là trực tiếp đem con này liếm thấy, linh thú một cái tắt đập chết. Ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Có tin ta hay không một cái tắt đập trên ngươi? Tại tiêu nhị trước mặt, tiêu diêu tiểu tiên hoàng căn bản là liền sức phản kháng cũng không có, hoàn toàn là một cái dây loại làm thịt, giết chết ra hoàn này, căn bản muốn không phí chút sức lực. Ngươi biết ta là ai sao? Mau thả ta, bằng không, ta muốn ngươi chết rất khó coi. Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng thật sự chết sợ, người này thật không ngờ cường đại, mình tại trước mặt hắn, đơn giản giống như là Tiểu hài Tử một dạng, hoàn toàn không có phản kháng. Thực sự là phong thủy luân chuyển, vừa mới cái này Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng còn cao cao tại thượng, không đem Văn Tuấn bọn người để vào mắt, ngạo khí trung tiên, nhưng là bây giờ, hắn chính là lòng cũng phải của lại. Ha ha. Tiêu Nhị cười to hai tiếng, sau đó trực tiếp một cái tát, phất một tiếng, đem cái này Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng đầu cho đánh thành một đám mưa máu. Người tu tiên, nguyên thần sống nhờ chỗ ngay tại mi tâm trong nghe hoàn Tiêu Diêu Tiểu Tiên Hoàng đầu đều bị Tiêu Nhị đánh thành xương máu. Hắn nghe hoàn cung tự nhiên cũng liền bị hủy diệt, tiêu diêu tiểu tiên hoàng chết, nguyên thần bị diệt, lục thân cũng hỏng, thương thế như vậy, chỉ có một kết quả, đó chính là chết thẳng cẳng, chết không thể chết lại. Cái này 6. Nhìn thấy tiêu nhị trực tiếp chém tiêu diêu tiểu tiên hoàng, chính là lao dao đều cảm thấy chấn động vô cùng, hắn có thể nhìn ra, cái này cái gì tiểu tiên hoàng, không tầm thường, cứ như vậy giết. Văn tuấn bọn người biết tiêu diêu tiểu tiên hoàng lai lịch, đây chính là tiêu diêu môn thiếu môn chủ, cư nhiên bị sư tôn của mình cho một bàn tay đập chết, một màn này theo bọn hắn nghĩ quá mức hư ảo, quá không chân thật, phải biết, đây chính là một tôn bán thánh a hoa. Tiêu diêu, tiểu tiên hoàng chết. Đầu kia đại bàng đen giên dỉ một tiếng, liền nghĩ vứt bỏ trên lưng mình chính là cái tiêu người, sau đó vỗ cánh bay cao, chạy trở về báo tin. Nhưng mà còn không có đợi đầu kia đại bàng đen phóng lên trời, tiêu nhị chân phải liền đại bàng đen trên lưng đạp một chút. Đụng. Đầu kia đại bàng đen lập tức liền bị tiêu nhị một cước đạp phải nhục thân nổ liếu khai tới, hóa thành một đám mưa máu, liền nguyên thần đều không thể đảo tẩu, chết không thể chết lại. Hừ, cái gì tiêu diêu môn, cái gì tiêu diêu tiểu tiên hoàng, không chịu nổi một kích. Tiêu Nhị Tòng Thiên bên trên đắp xuống trên mặt đất, hắn đã thu hồi cái kia chứa tiểu dược vương hổ ngọc tử, tiếp đó đem cái kia tiêu diêu tiểu tiên hoàng thi thể không đầu ném ra vách núi. Tu Vi đến rồi hắn loại tình trạng này, đã không cần e ngại giống tiêu diêu môn dạng này môn phái. Phải biết, cho dù là tiêu diêu môn cùng nam vực tứ đại cổ tộc có giao tình, nhưng mà cũng chưa chắc liền có thể nhường nam vực tứ đại cổ tộc cường giả là tiêu diêu môn bán mạng. Muốn đối phó vừa tu luyện thành công võ giả, giá quá lớn, không có thế lực kia nguyện ý tiếp nhận. Liên vậy quá cổ triệu ra cũng không thể không giao ra ngày đó đã từng đối với thái huyền môn xuất thủ những người kia, dùng cái này tới tạm thời hóa giải cùng tiêu lộ thu hận. Tiêu Diêu Môn là không nổi sóng gió gì tới. Tiêu Nhị nói, đây là hắn tự tin thể hiện. Liên Tiêu Nhị chém giết Tiêu Diêu tiểu tiên hoàng thời điểm, nam vực một chỗ một chỗ linh địa bên trong, một chiếc đang tiêu đốt thịnh vượng bản mệnh thần đang đột nhiên giật tắt, không có dấu hiệu nào. Giống. Rất nhanh, chỗ này linh địa chỗ sâu liền chuyển ra gầm lên giận dữ, toàn bộ địa vực chấn động lên, có chuẩn đế khí tức hạ đẳng, chấn nhiếp bát phương. Đó là Tiêu Diêu Môn tổ đỉnh chỗ chi địa 6. Cái kia Tiêu Diêu lão tổ sắp xuất thế sao? Chỗ kia linh địa phụ cận địa vực một chút tu sĩ cảm ứng được vẻ này chuẩn đế khí tức, tất cả đều khiếp sợ đến đột điểm, Tiêu Diêu lão tổ Đó là một cái rất xa xưa chứ. Tiêu Diêu Môn chính là chỗ này Tiêu Diêu lão tổ khai sáng, đây là một tôn vạn năm trước đây tồn tại, cũng có người nói, cái này Tiêu Diêu lão tổ là thượng cổ hồng hoang hậu kỳ nhân vật. Liên quan tới Tiêu Diêu lão tổ truyền thuyết rất nhiều, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều thuyết minh cái này Tiêu Diêu lão tổ có thân phận thần bí cùng lai lịch. Tiêu Diêu lão tổ rất lâu không có xuất thế, nhưng mà lần này, tựa hồ có xuất thế dấu hiệu, cái này khiến Nam vực các đại thế lực đều có chút kiêng kỵ. Tôn này lão ngoan đồng tu vi bày ở nơi đó, không người nào dám kinh thị. Nhưng mà Cuối cùng cái kia Tiêu Diêu Lão Tổ cũng không có xuất hiện, Tiêu Diêu môn tổ đỉnh chuyển ra ba động rất nhanh liền lặn xuống. Nhưng mà một ngày này Tiêu Diêu môn trong hơn phân nửa cao thủ đều bị phái ra ngoài tiến nhập thập vạn đại sơn, giết liền giết không cần cố kỵ. Tiêu Nhị đối với hắn chín cái đệ tử nói, giết một cái tiên hoàng không coi là cái gì, liền xem như chọc Tiêu Diêu môn cũng chưa chắc liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà hắn những đệ tử kiếp nhưng là vẫn như cũ thật lâu không thể ổn định lại tâm thần, bởi vì người chết là Tiêu Diêu môn thiếu môn chủ a, đây hết thề đều rất hư hảo. không có ai sẽ nghĩ tới thật cao lên Tiêu Diêu môn thiếu môn chủ sẽ bị sư tôn của mình chém giết. Tiêu nhị cùng lão giao thối lui ra khỏi khu di tích này, mà Tiêu Lộ giữ tiểu hắc vẫn như cũ nghĩ biện pháp tiến vào hỗn độn lối đi bên kia, nhưng mà, Thái Sơn trấn áp nơi đó, mặc cho hai người vận dụng đủ loại thủ đoạn, đều không thể thông qua. Không có biện pháp. Đối mặt ngọn thần sơn này, Tiêu Lộ cũng lắc đầu, liền xem như vận dụng đế hoàng thần binh, cũng chưa chắc có thể bổ ra ngọn thần sơn này. Tiêu Lộ giữ tiểu hắc chỉ có thể giúp đi, e rằng chỉ có phong đô quỷ đế dạng như tổ đến, mới có biện pháp giải trấn áp hỗn độn trong thông đạo ngọn thần sơn này. Không có ai nghĩ đến, truyền thuyết sẽ chân thực tồn tại, chỗ này di tích chỗ sâu, lại có một đầu hỗn độn thông đạo. Thông hướng, cái chỗ kia, nếu để cho người biết có dạng này một cái thông đạo, tin tưởng toàn bộ giới tu luyện đều sẽ sôi trào. Chỗ này di tích viễn cổ còn có mấy chỗ chỗ khả nghi, nhưng mà loại địa phương kia không phải phát hiện tiêu lộ giữ tiểu hắc có thể đặt chân, bởi vì những địa phương kia có đại hung hiểm. Tiêu lộ giữ tiểu hắc đều có tự mình hiểu lấy, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Bọn hắn cuối cùng cũng từ nơi này một phương di tích viễn cổ bên trong lui ra ngoài, cùng tiêu nhị bọn người hội hợp sau đó, liền dự định rời đi 100.000 ngàn này lại sơn. Nhưng mà một số người nhưng là lúc này tìm tới cửa, tiêu diêu môn cao thủ đến, đến rồi cùng tiêu lộ bọn người thập vạn đại sơn ngoại vi địa vực một chỗ trong núi non trùng điệp gặp nhau. các ngươi thật to gan, cũng dám giết ta môn thiếu chủ, thực đáng chết ta. tiêu diêu môn dẫn đầu một cường giả gầm thét, thanh chấn trường không. âm thanh nhóm sơn chi bên trong trở về, bên tai không rước. bọn hắn làm sao biết ta giết kia cái gì? tiêu diêu tiểu tiên hoàng. tiêu nhị cảm thấy thật bất ngờ, bị giết cái kia tiêu diêu tiểu tiên hoàng thời điểm đã rất cẩn thận, nguyên thần của đối phương căn bản không có cơ hội chạy trở về. xem ra ta là xem thường cái này tiêu dao một mạch ra. tiêu nhị lập tức tưởng tượng, liền hiểu rõ ra xem ra là cái tiêu tiêu diêu tiểu tiên hoàng lúc sắp chết thi triển một loại bí thuật làm cho những này người lập tức liền nhận ra chính mình là người giết hắn tiêu diêu môn trên đỉnh núi tiêu lộ mặt không biểu tình tiêu nhị giết tiêu diêu môn thiếu môn chủ sự tỉnh hắn đã sớm biết nhưng mà cái này có gì giới tu luyện bên trong năm đấm của ai cứng rắn người đó là đại gia tiêu nhị năm đấm so tiêu diêu tiểu tiên hoàng năm đấm cứng rắn tiêu nhị giết tiêu diêu tiểu tiên hoàng chính là giết căn bản không cần sợ tiêu diêu tiểu tiên hoàng sau lưng cố thế lực kia võ chi một đường chính là muốn thời khắc bảo trì thẳng tiến không lùi hướng về tinh tiến trạng thái Quá nhiều cố kỵ cùng nở tới, chỉ có thể ảnh hưởng đạo tâm. Sư tôn, cái này 6 Đối diện trên đỉnh núi, chừng 18 tôn kim giáp thần nhân, mỗi một cái kim giáp thần nhân trên thân đều phát ra mạnh đại vô bị tiên đạo ba động. Đối phương trận thế như vậy, lệnh văn tuấn bọn người kinh hại không thôi. Vội cái gì, những người này cũng bất quá là một chút tuổi mục vây tay một cái liền có thể diệt sát một mảng lớn, tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiêu nhị trong mắt tinh quang bắn ra, một cỗ sát ý từ trên người hắn phát ra đi ra. 383 thứ 386 chương phế trừ thời gian đổi mới, 20140512 thật can đảm, các ngươi là người nào? Vậy mà không đem ta tiêu diêu môn để vào mắt. Đối diện trên đỉnh núi, 18 tôn kim giáp thần nhân phát ra kim quang sáng chói, đem mở tối thiên địa chiếu rọi trở thành một mảnh kim sắc. Cái này 18 người trên thân đều mặc tiêu diêu môn đặc hữu hoàng kim chiến linh giáp, đây không phải bình thường chiến linh giáp, là tiêu diêu môn bên trong, cái kia tiêu diêu lão tổ tự mình tế luyện đi ra ngoài tiên đạo chiến linh giáp. Loại chiến giáp này, chỉ có tiêu diêu môn bên trong cường giả chân chính mới có tư cách xuyên, liền cái kia bị tiêu nhị một cái tát chụp chết tiêu giao tiểu tiên hoàng cũng không có tư cách. Bởi vì có thể mặc loại này hoàng kim chiến giáp người, thấp nhất tu vi cũng là bàn thánh đỉnh phong. Giới tu luyện Thực lực nói rõ hết thảy, chỉ có cường đại người mới được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bằng không, khá hơn nữa tài nguyên tu luyện nếu là dùng một đám phế vật trên thân, vậy cũng chỉ có thể là lãng phí. Tiêu Nhị, đây là ngươi chọn sự tình, ngươi đi giải quyết. Trên đỉnh núi, Tiêu Lộ mở lời, hắn người sư tôn này làm không quá xứng trước, hắn chỉ là đã truyền xuống pháp quyết tu luyện, nhưng là rất ít chỉ điểm mình cái này đệ tử. Tiêu Nhị có thể có thành tựu của ngày hôm nay, kỳ thực là chính hắn nỗ lực kết quả. đương nhiên, muốn nghĩ được đến lực lượng cường đại, chỉ có thông qua cố gắng của mình, người bên ngoài là không giúp được gì. Là. Tiêu Nhị gật đầu, sau đó bước ra một bước. Đây là bắt cực bước, tu luyện tới thánh vương cảnh giới, danh xưng có thể tám bước liền có thể đạt biến bắt phương, tốc độ nhanh, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là bước ra một bước, Tiêu nhị liền xuất hiện phía trước trên đỉnh núi. Cái này sáu. Văn Tuấn mấy người cũng trong lòng hỗn loạn, mình vị sư tôn này gây quá mà, hai tòa đỉnh núi ở giữa, ít nhất cách bảy, khoảng cách tám giảm, nhưng mà sư tôn nói đến liền đến. Giết. 18 tôn kim giáp thần nhân trực tiếp ra tay, 18 đạo kim quang vật ra, hướng về Tiêu nhị suy tới, cường đại tiên đạo sức mạnh dung chuyển hư không. Không biết sống chết. Tiêu nhị không có nhiều lời, trực tiếp một bạt thai liền quét tới. Cường đại võ đạo chân lực bên trong hư không nưng kết trở thành một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về phía trước đập xuống. Oeng! 18 đạo kim quang bị đại thủ đánh tan, đại thủ trực tiếp vỗ trên đỉnh núi, đem 10 bát kim giáp thần nhân toàn bộ chấn động đến mức bay ra ngoài, miệng to thổ huyết. Người sáu, 10 bát kim giáp thần nhân khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, 18 người liên thủ đánh ra nhất kích, cứ như vậy bị công phá. Có thể đón lấy ta lục thần tán thủ, những người này cũng xem là không tệ. Tiêu nhị rất tự tin, lục thần tán thủ vừa ra, trực tiếp liền đánh cái này 10 bát kim giáp thần nhân phun máu phè phè, liền trên người bọn họ mặc kim giáp cũng biến thành ảm đạm đứng lên đây chính là tiêu diêu lão tổ tế luyện đi ra ngoài tiên đạo chiến giáp vậy mà đều khó mà bảo vệ bọn hắn chẳng lẽ đối phương càng là một tôn đại thánh không thành tiêu diêu môn mặc dù không có thể cùng nam vực tứ đại cổ tộc so sánh nhưng là cửa bên trong nhưng là cũng tổ kiến có một chi kim giáp chiến binh nhân số mặc dù không nhiều nhưng mà mỗi một cái cũng là trong môn cứng giả trốn. trốn trốn trốn mười bắt kim giáp chiến binh hiện chỉ có một ý niệm đó chính là trốn những thứ này nhân bất là bọn hắn có thể chống lại 18 người liên thủ thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiết nổi không trốn nữa vậy sẽ phải đem tính mệnh giao phó nơi này. Tiêu Nhị xuất thủ lần nữa, đại thủ Giả Tiên, cái kia 18 điểm đầu chạy trốn kim giáp chiến binh toàn bộ bị đại thủ bao phủ phía dưới, khó mà lao ra. Ấm ầm sáu, đại thủ rơi xuống, lực lượng cường đại dung chuyển trời đất, đại thủ hạ phương hư không xuất hiện liêu nhất đạo đạo đen nhánh vết nước không gian, có kim giáp chiến binh bị cái kia màu đen khe hở quét chúng, lục thân lập tức liền vỡ nát liêu khai tới. Vết nước không gian sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cho dù có chuẩn đế tế luyện tiên giáp thân, cũng không bảo vệ được bọn hắn. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đại thủ rơi xuống, 10 bắt kim giáp chiến binh lập tức liền bị ma diệt, ngay cả cận cũng không còn, trực tiếp liền hình thần câu diệt. Sư tôn quá mạnh. Văn Tuấn bọn người trợn mắt hốt muộn, một người diện sát một đội kim giáp chiến binh, dạng này chiến tích, nếu là chuyến đi, sẽ manh động toàn bộ nam vực. Hừ, bất quá là một chút lính tôn tướng của thôi. Tiểu Hắc không hài hòa nói, cái này tiêu diêu môn bên trong cũng chưa chắc có cái gì cường giả chân chính. Nhưng mà, mười bát kim giáp chiến binh chết, nhưng là lệnh tiêu diêu môn tổn thất nặng nề. Tiêu diêu môn môn chủ nhìn xem 18 khối vơ nát ngõ bài, sắc mặt âm trầm, cơ hồ chảy ra nước. Rốt cuộc là ai xấu? Tiêu diêu môn môn chủ ngửa mặt lên trời gào thét, con của hắn chết, hiện lại chết mười bát kim giáp chiến binh, cái này khiến hắn cơ hồ phát cuồng. Hắn chỉ có thể từ đối phương trên người khí thế đánh giá ra ai giết những người đó, nhưng mà, hắn nhưng là không biết đối phương là ai. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi một chuyến? Tiêu Diêu Môn môn chủ đi ra ngoài, rồi sau đó đến rồi Tiêu Diêu Môn tổ địa. Sự tình gì sáu? Một tiếng nói giản mua từ tổ địa chỗ sâu truyền ra. "Lão tổ tông, ta phái ra 18 chiến binh, chết." Tiêu Diêu Môn môn chủ tối đầu cẩn thận nói, có thể làm hắn cũng ăn nói khép nếp nhân, toàn bộ Tiêu Diêu Môn, tựa hồ cũng chỉ có một người. "Cái gì sáu? Cái kia giản mùa thanh âm rõ ràng lấy làm kinh hải. Đối phương là lai lịch gì, cha gia có hay không?" trở về lao tổ tông đệ tử vô năng căn bản vốn không biết là ai giết chúng ta người tiêu diêu môn chủ hết sức sợ sẽ nói phế vật thanh âm giản mua tựa hồ nổi giận tiêu diêu môn chủ thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm lao tổ tông tức giận không thể coi thường lao tổ tông làm chủ tiêu diêu môn môn chủ thật là không có cách nào liền trong môn kim giáp chiến binh đều lập tức bị người giết chết 18 người đối phương rõ ràng rất khó dây vào phải biết 18 chiến binh liên thủ liền xem như gặp phải đỉnh phong đại thánh đều có thể chống đỡ một hồi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị người xử lý hơn nữa quan trọng nhất là dần dần Những người kia trên người một loại nào đó khí tức liền sẽ triệt để tiêu tăng ra, đến lúc đó muốn tìm ra hung thủ tới liền rất khó. Vạn thú thành, cái này tòa cổ thành cao vút tại nam vực vô tận năm tháng, liền xem như giới tu luyện tối tâm nhất niên đại cũng chưa từng hủy đi. Trên tường thành hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Ở một cái bên cạnh muộn, một đoàn người đi tới vạn thú thành cửa thành phụ cận. Thiên binh thủ thành môn 6. Văn tuấn bọn người kỳ thực cũng đã tới vạn thú thành, nhưng mà lúc kia nhưng không có tiên thần cấp thiên binh thủ vệ cửa thành, bọn hắn không khỏi bị đại thủ bút như vậy kinh hãi. Tại sao ta cảm giác đến cái này tòa cổ thành tựa có chút bất đồng rồi? tiêu lộ thần thể đại thành sau đó lại đến bản thú thành, lúc này hắn cảm ứng được một kia khí tức khác thường, hắn có một loại hào giác, tựa hồ trước mặt cử thành là có sinh mạng một dạng, ta cũng có loại cảm giác này. chấm đen nhỏ đầu, tu vi đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này đã có thể cảm ngộ đại đạo, chạm tới thành đạo biên giới, phía trước cử thành phát ra một cái loại đặc biệt đạo vận, cái này khiến tiêu lộ giữ tiểu hắc đều rất chấn kinh. sư tôn, các ngươi đang nói cái gì? tiêu nhị cùng lão giao đều nghe không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, nhưng mà bọn hắn cũng biết, có thể làm tiêu lộ giữ tiểu hắc động dung đồ vận, tuyệt đối bất phàm. hắc hắc, tiểu chất tử chờ ngươi tu vi đến rồi ta đây loại cảnh giới liền biết chúng ta đang nói cái gì tiểu hắc hát thần sắc bất quá là ngưng trọng một hồi lập tức lại cười đùa tí tưởng một bộ bất cần đợi bộ dáng lúc này văn tuấn bọn người biết cái này tiểu hắc hát sư thúc tổ là cường đại chuẩn đế chỗ hữu nhân đô đối với cái này tiểu hắc hát sư thúc tổ kính sợ không thôi đi là thời điểm đi tiếp kiến một chút những cái kia bạn cũ tiêu lộ trực tiếp hướng về cửa thành đi đến tiểu hắc hát bọn người vội vàng đi theo rất nhanh bọn hắn liền tiến vào vạn thú thành biến mất ở trên đường cái những người này vậy mà xấu hiện tại tiêu lộ bọn hắn tiến vào vạn thú thành sau đó một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, người này, đầu đội đạo quan, người mặc đạo bào màu tím, chính là cái kia Tiêu Diêu Môn môn chủ. Tiêu Diêu Môn môn chủ tại Tiêu Nhị trên thân cảm ứng được một cỗ khắc thường ba động, cái này khiến hắn xác định, chính là người này giết hắn con trai độc nhất Tiêu Giao Tiểu Tiên Hoàng. Tiêu Giao Tiểu Tiên Hoàng bị người giết, này đối Tiêu Diêu Môn môn chủ tới nói, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề, phải biết, cái kia Tiêu Giao Tiểu Tiên Hoàng chẳng những là con trai độc nhất của hắn, hơn nữa còn là Tiêu Diêu Môn hạ nhiệm môn chủ đệ nhất nhân tuyển. Bây giờ Tiêu Giao Tiểu Tiên Hoàng chết, cái tiêu Tiêu Diêu Môn hạ nhiệm môn chủ liền muốn đổi người rồi. "Hừ, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu." Tiêu Diêu môn chủ tại tự ngữ, trong mắt của hắn bắn ra ác độc ánh mắt, sau đó quay người rời đi, biến mất ở trong hắc đám. Lấy Tiêu Diêu môn tại nam vực thế lực, tra ra những người kia lai lịch, không khó, rất nhanh, một phần cặn kẽ tình báo, liền đưa đến Tiêu Diêu môn môn chủ trên tay. Người kia là Tiêu lộ đồ đệ Tiêu Nhị, làm Tiêu Diêu môn môn chủ biết mình địch nhân càng là Tiêu lộ sư đồ thời điểm, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối phương lai lịch quá lớn, cái này khiến hắn kiêng dè không thôi. Phải biết, cái Tiêu Tiêu lộ uy danh, thế nhưng là sinh sinh ra tới, liền Lý Tiêu đều có thể không phải Tiêu lộ đối thủ, muốn báo thủ sợ rằng phải mời được Tiêu Diêu lão tổ mới được, nhưng mà, cho dù là Tiêu Diêu lão tổ, e rằng đối với Tiêu Lộ cũng rất kiêng kỵ. Tiêu Diêu môn môn chủ bất quá là Tiêu Diêu lão tổ đồ tôn, cái tiêu Tiêu Diêu lão tổ tựa hồ cũng không đáng vì mình đổ tôn như tử, mà đi tìm Tiêu Lộ liều mạng. Nhưng mà, Tiêu Diêu môn môn chủ biết, mình vị tổ sư kia đã rời đi Tiêu Diêu môn tổ địa. Tốt nhất hai người bọn họ bại câu thương, đến lúc đó ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống Tiêu Diêu môn. Tiêu Diêu môn trọng địa bên trong, Tiêu Diêu môn môn chủ sắc mặt không ngừng tại biến đổi, hắn là một cái rất có giá tâm người, hắn không cam tâm làm một cái khôi lỗi môn chủ. Phải biết, cái kia Tiêu Diêu môn thế nhưng là Tiêu Diêu lão tổ khai sáng, chỉ cần có Tiêu Diêu lão tổ tại, Tiêu Diêu môn, cái gọi là môn chủ, cũng là khối lỗi, Tiêu Diêu lão tổ một câu nói, liền có thể quyết định ai làm cái kia Tiêu Diêu môn môn chủ đương thời Tiêu Diêu môn chủ chiến chiến lâm lớp, chỉ sợ gây Tiêu Diêu lão tổ không cao hứng, bởi vì lão tổ một khi không cao hứng, vậy hắn chức môn chủ liền làm chấm dứt. Không có người nào ca nguyện cả một đời làm khối lỗi, Tiêu Diêu môn môn chủ cũng không ngoại lệ. Lúc này, vạn thú trong thành, túy tiên cư tầng thứ 9 phía trên, đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ toàn bộ vạn thú trong thành thế hệ trẻ cường giả đều tới. Túy Tiên Cư lão bản Trần Mộng muốn mở tiệc chiêu đái tiêu lộ sư đồ. Tiêu lộ tới, tin tức này làm cả vạn thú trong thành thế lực đều ngồi không yên. Cái này tiêu lộ thế nhưng là liền Lý Tiêu cũng không là đối thủ ngoan nhân. A Nam vực các tộc tin tức rất hệ thông. Thanh Long nhất tộc nội bộ xuất hiện vấn đề, có người nói Lý Tiêu đang cùng tiêu lộ nhất chiến thời điểm, bị tiêu lộ đánh tan khổ cực ngưng tụ huyết mạch lực lượng. Tiêu lộ đến, rất làm nhiều người muốn thấy tiêu lộ phong thái. Vạn thú trong thành các đại thế lực nhân tài mới nổi đều rất muốn kiến thức một chút nhân vật này. Thế là Túy Tiên Cư chín tầng phía trên liền xuất hiện phi thường náo nhiệt một màn đương nhiên, tiêu lộ là không thể nào ở đại sảnh bên trong cùng những người này gặp mặt. tủy tiên cư 9 tầng phía trên còn có những thứ khác khách quý cát, khác, mà phía ngoài đại sảnh lúc này đã là ngồi đầy là người. ở nơi này chính giữa đại sảnh một cái tuyệt không thu hút trong góc, ngồi một người mặc đạo bào lão giả, đây là một cái lao đạo sĩ, toàn thân trên dưới không có nửa phần người tu đạo khí tức, nhưng mà dù vậy cái lao đạo sĩ này trên thân tựa hồ có một cố lực lượng kỳ dị, lệnh chỗ hữu nhân đô không muốn quá mức tiếp cận hắn. tiêu lộ sáu chính là cái kia tại đại chiến bên trong dẫn tới thiên kiếp tiểu gia hỏa, lao đạo nhân tại tự chân uống một mình, cái này tiêu lộ cũng làm thật phải. Vậy mà tại trong đại chiến dẫn động Liêu Thiên Kiếp, đủ biến thái. Ai nói không phải thì sao, liền Lý Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, cái này nam vực gần ngàn năm lớn lên nhân tài mới nổi ở trong, e rằng không có người nào là đối thủ của hắn. Rất nhiều người tại trò chuyện, lời của bọn hắn đều không thể rời bỏ khách quý trong các chính là cái kia người. Tiêu huynh, vị này là Công Tôn vọng, Công Tôn huynh cũng là một cái võ giả, bất quá mới tiên thần cảnh giới, nhưng mà, rất nhiều nhân vật đời trước đều rất xem trọng Công Tôn huynh. Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi khe giật mình, cái này Công Tôn vọng vậy mà cũng là một cái võ giả. Hắn không cảm ứng được cái này cung công tôn vọng khí tức trên thân, trên thân người này e rằng mang theo có thể ẩn tàng khí tức bí bảo. Võ giả, tiên thần cảnh giới, chính là tiểu hắc đều ăn rồi cả kinh, hắn biết rõ võ chi một đường tu luyện là bực nào gian khổ, người này chỉ là lợi dụng mấy trăm năm thời gian, liền tu luyện đến tiên thần cảnh giới, người này cũng tư chất xem ra cũng rất tốt. Gặp qua tiêu huynh cùng hắc hát huynh, công tôn vọng không dám thất lễ, vội vàng đứng lên, hướng tiêu lộ giữ tiểu hắc chấp tay. Tiêu Lộ giữ tiểu hắc hát chỉ là gật đầu một cái, lấy bọn hắn loại tu vi này cùng thực lực, chịu cùng những người này gặp mặt đã là thiên đại mặt mũi, những thứ này nhân bất dám có bất kỳ bất mãn, Công Tôn Vọng ngồi xuống. Theo ta được biết, nhân gian giới võ giả sớm đã tuyệt tích, nghĩ không ra còn có thể gặp phải người trong đồng đạo. Tiêu Lộ cũng là thật bất ngờ, chẳng lẽ võ giả truyền thừa cũng không có tại nhân gian giới đoạn tuyệt. Tiêu huynh nói không sai, tại hạ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được cổ đại một vị võ đạo đại năng truyền thừa, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay Công Tôn Vọng nói. A Tiêu Lộ gật đầu, Công Tôn Vọng nói chuyện, hắn từ chối cho ý kiến, hắn cũng không muốn hiểu rất rõ. Đi lên võ chi một đường, hắn chỉ có một tín niệm, vậy chính là có ta vô địch, coi như đối phương cùng mình một dạng, là một tôn đại thành bất diệt thần thể, tín niệm của hắn cũng sẽ không vì vậy mà dao động. Cuối cùng, Tiêu Lộ giữ khó gặp cố nhân gặp nhau sau đó liền rời đi nam vực, mà Tiêu Diêu môn nhân cũng không có đến tìm Tiêu Lộ phiền phức. 6. 384 thứ 387 chương Thiên điệu biến thiên thời gian đổi mới, 2014-05-12 lúc này, chín châu đại lục thượng tất cả mọi người không biết, Tiêu Lộ cũng không tại chín châu đại lục thượng, mà là rời đi chín châu đại lục, hướng về ngoài hành tinh trống không địa vực mà đi, Tiêu Lộ đang tại cái này không biết trong khu vực tìm kiếm lấy Hôm nay, Tiêu Lộ xuất hiện ở một khoảng màu đỏ đại tinh một cái không biết địa vực, ở đây lọt vào trong tầm mắt đều là các đỏ, địa hình trung quanh chập trùng, có không ít gò núi. Đây là một phương không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở địa vực, liền một cọng cỏ cũng không nhìn thấy, viên này màu đỏ tinh thần phía trên, linh khí mỏng manh đến gần như không có trình độ. Nhưng mà, chính là như vậy một chỗ, nhưng là mai phục có không ít mạnh đại vô bị hung thú. Giống, Hiện tại Tiêu Lộ đang muốn rời đi một phe này địa vực thời điểm, rít lên một tiếng từ phụ cận một chỗ gò núi đằng sau truyền ra, sau đó, một đầu dị thú từ gò núi đằng sau chui ra, hướng về Tiêu Lộ trực tiếp bổ nhào tới đây là sáu tiêu lộ cước bộ khẽ động trong nháy mắt liền tại chỗ tiêu thất sau một khắc thân ảnh của hắn xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài độ nhanh đến cực điểm với anh một tiếng vang thật lớn cắt đỏ mạn thiên phi vũ cái kia đầu dị thú tổng thiên bên trên bổ nhào xuống tiêu lộ trước kia đứng yên chỗ đã bị trong nháy mắt hủy đi một cỗ hung ác điên cuồng hung ác khí tức tràn ngập liêu khai tới lúc này tiêu lộ đã thấy rõ cái này đầu dị thú chỉ thấy cái này đầu dị thú toàn thân màu đỏ trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày màu đỏ lân giáp trên đầu mọc ra một chiếc sừng đó là một cái màu đen độc giác độc giác bên trên có hoàng quang đang lượn lờ Đây là một đầu không biết dị thú, tối thiểu nhất tiêu lộ là tới nay chưa từng nhìn thấy, cũng không có đang nhìn qua trong điện tịch xuất hiện qua. Nghê xúc tự tìm cái chết. Cái này đầu dị thú mặc dù cường đại, nhưng mà thực lực tối đa cũng bất quá là đỉnh phong đại thánh cấp bậc, so với tiêu lộ mới vừa đến viên này màu đỏ thâm thời điểm gặp phải cái kia hai đầu dị thú nhưng là kém xa. Bá, tiêu lộ nhất chỉ điểm ra, một đạo hỗn độn chỉ mang lập tức liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp liền xuyên thủng đầu này không biết dị thú mi tâm. Phúc. Một cỗ dòng máu màu xanh lam từ dị thú mi tâm vọt ra, sau đó cái này đầu dị thú liền vang một tiếng ngã xuống cắt đỏ phía trên, co quắp mấy lần, liền bất động. với anh, Liên tại tiêu lộ diệt sát cái kia đầu dị thú thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền tới. tiêu lộ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều đột nhiên run rẩy một cái, trên đất cắt đỏ giống như gợn sóng một dạng đang phập phồng, một cỗ sóng chấn động khuyết tán liêu khai tới. chuyện gì xảy ra? tiêu lộ lấy làm kinh hãi, dạng này ba động, có chút kinh người, tựa hồ hơn phân nửa tinh thần đều bị rung chuyển, chẳng lẽ ngôi sao này thần thượng xảy ra đại sự gì? bá, tiêu lộ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hắn hướng về ba động truyền tới phương hướng vào tới. đây là sáu, rất nhanh. Hắn liền gặp được phía trước xuất hiện liêu nhất đạo màu đỏ thâm sóng lớn, không tệ, là sóng lớn. Một đạo hoàn toàn do cắt đỏ hình thành sóng lớn đang hướng hắn mãnh liệt mà đến. Đạo này sóng lớn cao tới mấy ngàn trượng. Thấy thế tiêu lộ không khỏi đọc dung, hắn phóng lên trời tránh thoát đạo này sóng lớn. Nhìn xem đạo này sóng lớn hướng về sau lương hạo đã mà đi, liền xem như tiêu lộ cũng không khỏi chấn động trong lòng. Rốt cuộc là dạng gì một cố lực lượng mới có thể tạo thành đạo này tác động đến hơn phân nửa tinh cầu sóng lớn a ông? Liên tại tiêu lộ khiếp sợ đồng thời, phía trước hư không đột nhiên chấn động lên. xa xa nhìn lại chỉ thấy ngoài vạn giảm vọt lên liếu nhất đạo đạo thần quang. Năng lượng ba động khủng bố xuất hiện lần nữa. Đó là cái gì sáu? Tiêu lộ phát hiện, cái kia từng đạo thần quang bên trong, vậy mà nội hàm đạo văn mà lại là cổ xưa đạo văn, âm vang, kim thiết va chạm âm thanh lập tức vang lên. Một cổ kinh thiên tài huy xuất hiện ở liêu thiên mà ở giữa một đạo to lớn thân ảnh tại bên trên đại địa đứng lên. Cái gì sáu? Lúc này, tiêu lộ không thể chấn định, cái này hành tinh không đơn giản, tựa hồ phong ấn một tôn cái thế tà ma. Lúc này, tà ma xuất thế, kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng chín châu đại lục có liên quan? Đây là chín châu đại lục hộ vệ tinh cầu. Tà ma xuất hiện ở đây, tại chín châu đại lục có chút ít quan hệ. Giống, từ dưới đất đứng lên đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời gáy gét, kinh khủng sóng âm hạo động thiên địa bắt phương. Đạo thân ảnh kia bên trên, cuốn quanh lấy từng đạo xích sát, có chín đạo thần quang tổng thiên bên trên rủ xuống, cuốn quanh ở đạo thân ảnh này bên trên, đem một mực chói buộc chặt. Đây là một loại giam cầm đại thuật, lấy đại đạo thần liên đem tôn này tà ma gò bó ở vùng thế giới này bên trong hư không, đem phong khốn ở đây ẩm ẩm sáu, tinh cầu thượng hoàng không xuất hiện liêu nhất đạo đạo chói mắt xóm xét một cỗ thiên địa chi vi xuất hiện ở đạo thân ảnh kia bầu trời tôn này tà ma sức mạnh đã vượt qua một phe này đại thiên địa cho phép phạm vi thiên địa đem hạ xuống tuyệt diện thiên tiếp Ngông nghị ở đâu sáu một cỗ thần niệm từ đạo thân ảnh kia bên trên khuếch tán liêu khai tới một thanh âm tại tiêu lộ trái tim vang lên với anh ngay lúc này đạo thân ảnh kia bầu trời hư không đột nhiên vỡ nát một tòa thần thành phá toái hư không xuất hiện ở tôn này tà ma trên đỉnh đầu ông hư không chấn động một cỗ kinh thiên sức mạnh từ bên trong tòa thần thành kia bạo phát ra sau đó cả tòa thần thành liền hướng về phía dưới đạo thân ảnh kia chấn áp xuống. đây là 6 làm tiêu lộ kiến đến cung điện kia thời điểm, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm. tòa đại điện này xuất hiện, ân chứng phỏng đoán của mình, chín châu đại lục, quả nhiên cùng đầu này tà ma có liên quan. âm âm sáu, giữa thiên địa ước vạn lôi điện tại tàn phá bờ bãi, thiên địa giáng xuống diệt tuyệt thiên tiết, bởi vì hai cô đế hoàng cấp bậc sức mạnh xuất hiện ở một phe này đại thiên địa chi bên trong, đế hoàng cấp bậc sức mạnh có thể uy hiếp được một phe này đại thiên địa đại đạo phát tác, thiên đạo cảm thấy uy hiếp, cho nên giáng xuống vô tận thiên lôi vô tận kết lôi, đem hơn phân nửa tình cầu đều bao phủ liêu tiến đi. Tiêu lộ nhanh chóng rút đi, loại này diệt tuyệt thiên lôi mạnh đại vô bị, so với kia đại thành thiên kiếp phải cường đại nhiều lắm. Nếu như bị cái này diệt tuyệt thiên lôi anh chúng, liền xem như cường đại như tiêu lộ, cũng muốn hình thần câu diệt. Vô tận kiếp lôi tại tàn phá bờ bãi, cả viên tinh cầu đều ở đây chấn động, không thiếu mai phục tại tinh cầu hung thú đều chạy đi ra, diệt tuyệt thiên kiếp phạm vi bao phủ quá lớn, đại đa số hung thú đều bị đột nhiên ngút trời mà xuống thiên kiếp đánh cho hình thần câu diệt. Tại thời khắc này, hơn phân nửa tinh cầu đều bị một cố diệt tuyệt sức mạnh bao phủ, mà ở vô tận diệt tuyệt thiên lôi bên trong, tòa thần thành kiếp nhưng là bình yên vô sự không có một đạo diệt tuyệt thiên lôi có thể rơi xuống bên trong tòa thần thành. tôn này cái thế tà ma tại trong biển lôi cũng là không có việc gì, thiên lôi sức mạnh khó mà cẩn thân. tôn này không biết bị trấn phong lại bao nhiêu năm tháng tà ma mạnh mẽ quá đáng. tại đương thời loại này vượt qua thánh giai tồn tại là không cho phép xuất hiện, thiên địa cảm nhận được nguy hiếp, muốn hạ xuống kinh khủng tuyệt diệt sức mạnh. cho dù là loại tồn tại này cũng không thể không nhìn thiên đạo. một phương đại thiên địa sức mạnh to lớn đến loại trình độ nào, nhưng là ai cũng không biết, cho dù là một tôn đế hoàng cũng không dám cùng toàn bộ đại thiên địa sức mạnh chống lại. Đế hoàng mặc dù có thể đánh vỡ một phương không thiếu sót đại thiên địa thiên địa đại đạo quò bó, nhưng mà cùng toàn bộ đại thiên địa sức mạnh chống lại, nhưng là một chuyện khác. Hai Cố đế hoàng cấp bậc sức mạnh xuất hiện ở tinh cầu thượng, cái này đã lệnh vùng thế giới này đại đạo cảm ứng được biết, tiếp đó giáng xuống tuyệt diệt tiên kiếp, vô tận kiếp lôi, cơ hồ đem chọn hành tinh đều bao phủ liêu tiến đi, cho dù là tại tinh giữa không trung, nơi này tiên kiếp cũng lộ ra lóa mắt vô cùng. Chuyện gì xảy ra xấu? Trong thiên địa này làm sao còn có loại tồn tại này? Những tên kia trở về. Sẽ ở đó hai Cố kinh thiên sức mạnh xuất hiện tại tinh cầu thượng thời điểm, cách tinh cầu không biết có bao nhiêu vạn dặm chín châu đại lục thượng những cái kia đương thời tồn tại vô địch đều ở đây trước tiên cảm ứng được tinh cầu thượng biến hóa âm âm 6 tại chín châu đại lục thượng một chỗ cực kỳ bí ẩn đại sơn chi bên trong một tòa âm u đầy tử khí thần thành phá toái hư không xuất hiện ở trên ngọn núi lớn khoảng không bên trong tòa thần thành trên đại điện ngồi một tôn quỷ đạo chí tôn cái này quỷ đạo chí tôn chính là khai sáng quỷ tu một đường không biết sống bao nhiêu năm tháng phong đô quỷ đế tòa thần thành này chính là trong truyền thuyết phong đô quỷ thành trong thành có thập điện cái kia thập điện bên trong cư trú chính là trong truyền thuyết thập điện diêm vương bá trên đại điện Phong Đô Quỷ Đế ánh mắt sẽ rách hư không, nhìn thấu Liêu Thiên mà, nhìn thấy Liêu Thiên Kiếp phía dưới, Tinh Cầu Thượng Đạo kêu cự đại vô bị thân ảnh. Tà tôn đã bị ta giết, nghĩ không ra này thời gian còn có một tôn có thể so với tà tôn tồn tại. Phong Đô Quỷ Đế tại tự ngữ, ngày đó hắn hiện ra đại thần thông, chém giết Huyễn Ảnh tiên Tôn, trận chiến kia có thể nói là đánh một cái thiên băng địa liệt, vô cùng kịch liệt. Nhưng mà Huyễn Ảnh tiên Tôn mặc dù lợi hại, nhưng mà đến cùng vẫn là bị Phong Đô Quỷ Đế chém giết. Cùng lúc đó, tại ma vực một chỗ ma vực bầu trời xếp bằng ở âm dương thần đồ lên một người đàn ông ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, ánh mắt của hắn vượt qua tinh không vô tận, rơi vào tinh cầu thượng. mong nghị cùng huyền ta. âm dương thần đồ lên nam tử kia nói, hai người này đấu cả một đời, bây giờ còn tại đấu sao? nam vực mười vạn đại sơn chi bên trong, một cái ông lão trẻ tuổi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó tự lẩm bẩm, sau đó, lao nhân liền tiếp theo huy động trong tay cái thanh kia đã dĩ xét khảm đao. giống, tại ma vực cùng được sâu chỗ sâu, chuyên ra đáng sợ gầm rú. Chín Châu đại lục thượng những nơi khác cũng truyền ra người thật mạnh sóng sức mạnh, tinh cầu thượng phát sinh sự tình, kinh động đến những thứ này, một mực không có xuất thế chí cường tồn tại. "Giống. Mông Nghị, ngươi chân thân không đến, muốn lấy một tòa thần thành liền đem ta chấn áp, thật sự là thật là tức cười a." Bên trên tinh cầu, bị đại đạo thần liên trói buộc chặt Tà Tôn Huyền Tà đang thế nào? Tiếng giống chấn động bắt phương, tại huyền tà trung quanh, trên mặt đất, bên trong hư không, đầy liêu nhất đạo đạo trận văn. Những thứ này trận văn cũng là đế hoàng cấp bậc trận văn, mà lại là một tòa sát trận. Trước kia, Tà Tôn Huyền Tà cùng Mông Nghị, tại tinh khoảng không đại chiến, cuối cùng Mông Nghị đánh bại Huyền Tà, mà sau sẽ huyền tà chấn áp tại ngôi sao này cầu tượng. Kỳ thực trước kia viên tinh cầu này cũng không phải không có sinh mạng tinh thần, phải biết tiếp giáp chín châu đại lục tinh thần phần lớn đều cũng có sinh mạng tinh thần. Chính là trước kia trận chiến kia ngôi sao này mới đã biến thành đất cằn sỏi đá. âm âm sáu thần thành phòng tiên bên trên chấn áp xuống, cái này không cái gì nhưng mà tòa thần thành này vậy mà dẫn động tuyệt diệt thiên kiếp sức mạnh, kéo theo tuyệt diệt thiên kiếp sức mạnh cùng một chỗ hướng về huyền tà áp mà đến. cái gì sáu huyền ta thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, điều này có thể. Chẳng lẽ cái kia Mông Nghị tu vi đã đến có thể trưởng không thiên đạo trình độ, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu là Mông Nghị tu vi đến rồi trưởng không thiên đạo tình cảnh, vậy hắn đã sớm trở thành cực đạo chí tôn. Nếu là Mông Nghị đã là cực đạo chí tôn, như vậy hắn muốn huyền tà nhưng là không phí thổi cho chi địa, căn bản không cần đem huyền tà chấn áp tại ngôi sao này cầu thượng. Bên trong tòa thần thành, có một cô ba động cùng tuyệt diệt tiên kiếp sức mạnh của mình, dẫn động cỗ này có thể hủy diệt thiên địa vạn vật lực lượng kinh khủng. Rống. Huyền tà hung uy khó lường, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mái đầu bạc trắng múa may của loạn, trên người đại đạo thần liên âm vang vang rồi. Hắn hiện ra vô thượng đại thuật, diễn hóa ra một cái hắc động tới. Oanh! Một cỗ thôn thiên chi lực từ trong lỗ đen hạo đáng mà ra, cắn nuốt thiên địa bát phương, liền tuyệt diệt thiên kiếp sức mạnh đều bị rung chuyển, kinh khủng tới cực điểm. Vô tận sấm sét giao nhau bị cái hắc động kia thôn vệ liêu tiến đi, thần thành tại chấn động, vậy mà cũng bị cái hắc động kia lôi kéo phải hướng về hắc động di động mà đi. Bá! Ngay tại thần thành bị hắc động phát ra tới thôn thiên chi lực lôi kéo qua đi thời điểm, một thân ảnh từ bên trong tòa thần thành đứng lên, một cỗ kinh khủng đế hoàng khí tức từ đạo thân ảnh kia phía trên hạo đãn mà ra. Ông! Hư không chấn động đạo kia hư đạm không thật thân ảnh hai tay tại kết tấn vô tận thiên kiếp sức mạnh bị đạo thân ảnh kia dẫn động sau đó đánh xuống phía dưới hất động người sáu huyền ta lấy làm kinh hãi tuyệt diệt thiên kiếp mặc dù đáng sợ nhưng mà loại thiên kiếp này sức mạnh không thể tập trung làm một điểm bởi vậy còn có thể chống lại nhưng mà một khi lực lượng như vậy bị tập trung vào một điểm vậy thì chớ bản những thứ khác lẽ nào lại như vậy sáu huyền ta bị chấn áp vô tận tuế nguyệt tận đến giờ phút này mới có thể từ tình cầu chỗ sâu lao ra không hề bị cái kia địa tâm chân hỏa đốt cháy nhưng mà hắn lại khó mà chân chính thoát khốn mà ra cái kia thượng cổ đế hoàng nông nghị cũng có lưu hậu chiêu Bá, bên trên tinh cầu tuyệt diệt thiên kiếp bên ngoài, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, sau đó đứng thẳng tại tinh giữa không trung, nhìn chăm chú lên bị trói buộc tại tinh cầu thượng tôn này tả tôn. Người này áo trắng như tuyết áo trắng hơn tuyết, càng là phong đô trong quỷ thành bạch tí quỷ đế. Ân, quỷ đế đến, đưa tới tinh cầu thượng tôn này tả tôn chú ý của. Là người xấu, Làm cái kia huyền ta nhìn thấy bạch tí quỷ đế sau đó trên mặt lập tức liền lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, tựa hồ gặp được chuyện khó tin nhất một dạng. Huyền ta sững sờ một tí phía sau, hắn vậy mà quay người lại, lại đi vào cái kia chấn phong lại hắn 5 tháng vô tận lồng giam bên trong, không dám xuất thế ở mâm sáu, hấp động sụp đổ, thần thành tòng tiên bên trên chân áp xuống. Đụng. Thần thành rơi xuống bên trên tinh cầu, vừa vặn đem cái kia lao tủ cửa ra vào triệt để ngăn chặn, đem cái kia huyền tà một lần nữa trấn áp tại bên trong tinh cầu. 385 thứ 388 chương Quỷ Thần thời gian đổi mới, 2014-05-12 Phong Đô Quỷ Đế đến, cả kinh đầu kia vừa mới phá cấm ra, tạ tôn vậy mà chính mình lần nữa trốn vào chỗ kia trong phong ấn, cái này khiến Tiêu Lộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, Phong Đô Quỷ Đế chẳng lẽ vậy mà có thể diệt sát loại tồn tại này không thành? Tiêu Lộ không khỏi kinh hãi bạch y quỷ đế đứng lặng lặng trong tinh không, nhìn xem trên tinh cầu một mặt kia, hắn cũng không có ra tay. khi nhìn thấy thần thành chân áp xuống, một lần nữa phong ấn cái kia tà tôn sau đó liền quay người rời đi. giống. bên dưới thần thành phương, chuyên gia trầm muộn tiếng gào thét, huyền tà tà tôn rất không cam lòng, hắn hao tốn vô số thời gian cùng tâm huyết mới phá vỡ che nghi phong ấn. nhưng mà hắn vậy mà tại lúc đi ra gặp người kia. Ấm âm sáu, từng đạo đế hoàng đạo văn từ bên trong tòa thần thành vọt ra, che nghi bày ra phong ấn đang nhanh chóng chữa trị. lần này phong ấn sức mạnh càng là cường đại rất nhiều. che nghi, ngươi là không ngăn cản được ta. Huyền tà Tà Tôn thanh âm từ bên trong tinh cầu truyền ra, nhưng mà, rất nhanh, Huyền tà Tà Tôn thanh âm biến hoàn toàn biến mất, phong ấn sức mạnh ngăn cách hết thảy. Theo phong ấn được chữa trị, hai cô đế hoàng cấp bậc sức mạnh cũng biến mất theo, kinh khủng kia tuyệt diệt thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, cũng dần dần tiêu tan ở bên trong hư không. Mà ở thời gian ngắn ngủi này bên trong, hơn phân nửa tinh cầu cơ hồ bị hủy đi, mặt đất sụp đổ, cắt đỏ đầy trời, chết đi hung thú vô số kể. Đám hung thú này, kỳ thực phần lớn cũng là tôn này Tà Tôn tùy tùng hậu duệ, trước kia, Huyền tà, tà Tôn ngang dọc thượng cổ Hoàng, có không ít tùy tùng, cả viên tinh cầu chính là phong ấn Tà Tôn một cái lao tù. Tiêu lộ vạn vạn nghĩ không ra, trên viên tinh cầu này vậy mà phong ấn có một tôn cái thế tà ma. Đây là thời đại Thái cổ vô thượng tồn tại a, có thể cùng đế hoàng chống lại. Nếu để cho kỳ thành công xuất thế, như vậy ở nơi này không có thánh nhân thiên địa chi bên trong, có thể cùng tôn này tà ma chống lại người, tuyệt đối không nhiều. Bá, tiêu lộ chân đạp bắt cử bước, hiện ra thiên hạ cử tốc, hướng về kia tòa thần thành phóng đi. Cái này 6. làm tiêu lộ đi tới thần thành phụ cận thời điểm, không khỏi kinh nghi bất định. Bên trong tòa thần thành không có bất kỳ sinh mệnh khí tức chuyển tới, theo lý thuyết, bên trong tòa thần thành không có tồn tại còn sống bên trong tòa thần thành hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh, đây là một tòa thành không, trong thành hết thảy đều không có biến hóa, nhưng mà chính là thiếu sinh khí. Tiêu Lộ thần niệm tiến vào thần thành, nhưng mà hắn cuối cùng đều không có phát hiện cái gì, không có sinh mệnh tại bên trong tòa thần thành, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Tiêu Lộ tại thần thành phụ cận vòng vo nửa canh giờ, cái gì cũng không có phát hiện, hắn liền rời đi tinh cầu, hướng về chín châu đại lục phương hướng mà đi. Chín châu đại lục không giống với tinh cầu, chín châu đại lục không muốn biết so với kia tinh cầu lớn hơn bao nhiêu lần, thật lớn tinh thần, cho người ta một loại gần như hít thở không thông cường đại áp lực. Chín châu đại lục Bất quá là chín châu đại lục lên một bộ phận, chín châu đại lục chiếm cứ địa vực, liền toàn bộ chín châu đại lục 10 phần một đô không có. Nhưng mà chín châu đại lục trở ra địa vực, lại lớn nhiều cũng là một số người một ít dấu tích đến chỗ, có chỗ thậm chí bị ma khí bao phủ, vừa nhìn liền biết là cấm địa. Mà có địa vực yêu khí trung thiên, rất có thể là yêu tộc địa bàn. Quá lớn sáu. Tiêu lộ còn là lần đầu tiên trong tinh không quan sát chín châu đại lục, loại này khí tức thật lớn, nhường hắn rung động tới cực điểm. Viên này tổ tinh tựa hồ không hề chỉ một loại chí tôn đại đạo phát tác, xuất hiện tình huống như vậy tổ tinh rất không bình thường phải biết, chỉ có đi ra mấy vị cực đạo chí tôn tổ tinh mới có loại hiện tượng này, mấy loại chí tôn đại đạo cùng tồn tại, chí tôn tại tổ tinh thành đạo, viên này tổ tinh liền sẽ có lưu tôn này cực đạo chí tôn dấu ấn đại đạo. Chín châu đại lục bên trên, không chỉ xuất hiện qua một vị chí tôn, mấy đại chí tôn cùng tồn tại cục diện, cho dù là tại nơi Thái Cổ Hồng Hoang, cũng rất ít xuất hiện. Chí tôn cùng chí tôn ở giữa, tựa hồ cũng khó mà thương kiến, như vô thượng đạo tổ tồn tại niên đại, cái kia viễn cổ Phật chủ thì sẽ không xuất thế, sẽ không ra được cùng vô thượng đạo tổ tranh phong. người xưa kể lại, Thái Cổ Hồng Hoang thiên địa sụp đổ, rất có thể là sẽ ra chí tôn chiến. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng mà, đây cũng không phải là không có khả năng, phải biết, trí tôn ở giữa nếu là phát sinh đại chiến, là có thể hủy diệt một phương đại thiên địa. Tiêu Lộ hiện ra tám bước cực tốc, từ trong tinh không phóng tới chín châu đại lục, mà liền tại Tiêu Lộ muốn tiếp cận chín châu đại lục thời điểm, hắn đột nhiên phát giác, ở cách chín châu đại lục mười mấy vạn dặm một chỗ trong tinh không, nội lơ lửng vô số phế tích. Đó là 6. Một mảng lớn phế tích trong tinh không chìm nổi, cái này khiến Tiêu Lộ giật mình vô cùng, chẳng lẽ chín châu đại lục bên ngoài trong tinh không phát sinh qua một hồi đại chiến? Tiêu Lộ lập tức cải biến phương hướng, hướng về kia mảnh phế tích bay đi khoảng cách mười mấy vạn dặm, tại tiêu lộ xem ra cũng coi như là cự ly rất dài, hắn ước chừng phi hành nửa canh giờ mới tiếp cận cái kia mảnh phế tích, chỉ thấy một phe này trong phế tích nổi lơ lửng vô số gạch bể bại ngói, thậm chí là núi đá bùn đất cũng không ít tu sĩ thi thể xen lẫn trong những vật này bên trong. Cổ chiến tràng, tiêu lộ ý thức được chính mình gặp phải những vật này là cái gì, đây là trong tinh không một chỗ chiến trường, tồn tại năm tháng cổ xưa vô cùng, tan vỡ binh khí, không chọn vẹn thi thể, đây hết thể đều để tiêu lộ cảm thấy da đầu lên. Chỗ này trong tinh không cổ chiến tràng rất lớn, bao phủ phương viên vạn dặm hơn nữa một phe này cổ chiến chàng cũng không phải bất động mà là di động cũng không biết chỗ này cổ chiến chàng trong tinh không lơ lững bao nhiêu năm tháng lúc này tiêu lộ nhưng là không có tâm tình gì đi thám hiểm hắn đang muốn dự định rời đi mà vừa lúc này hắn đông nhiên cảm ứng được cái gì làm sao có thể xấu tiêu lộ cảm ứng được một cỗ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức âm u đầy tử khí cổ chiến trong chàng vậy mà xuất hiện sinh mệnh khí tức cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ không có do dự tiêu lộ trực tiếp hướng về kia cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức vị trí đi đến rất nhanh tiêu lộ liền tiếp cận chỗ kia sinh mệnh khí tức truyền tới chỗ sau đó hắn nhìn thấy đồ vật nhưng là cơ hội khiến hắn mất không chế đó là một bộ thủy tinh trong suốt quan tài trong quan tài kiến nằm một nữ tử tinh không cổ chiến tràng chỗ sâu một bộ quan tài thủy tinh tại chỉ nổi, ở nơi này tĩnh mịch cổ chiến trong tràng xuất hiện một bộ quan tài thủy tinh nhưng là có chút dị thường mà khi tiêu lộ kiến đến cố này quan tài thủy tinh thời điểm càng là cảm thấy da đầu du lên cố này quan tài thủy tinh hắn đã từng thấy qua thủy tinh trong suốt trong quan có một nữ tử tại ngủ say thiên cổ hung trong thành quan tài thủy tinh làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây hết thảy không cách nào giảng giải cái này khiến tiêu lộ kinh hãi ngày đó cố này quan tài thủy tinh xuất thế nhưng là vô cùng kinh khủng, liền xem như phong đô quỷ đế loại tồn tại này đều không làm gì được. trong quan tài kiếng nữ tử hẳn là một bộ trí tôn di thể, nhưng mà, cô này trí tôn di thể nhưng là sinh biến, bị những thứ khác trí tôn chấn phong ở thiên cổ hùng trong thành. ngày đó hồng hoang thế giới thiên cổ hùng thành trí tôn thần tàng hấp dẫn vô số cường giả tiến đến tranh đoạt, nhưng mà cuối cùng quan tài thủy tinh xuất hiện, nhân gian giới người thật mạnh cũng đến, cái kia một hồi đại chiến, càng là đánh vào hỗn độn chỗ sâu, cả kia thiên cổ hùng ở tô đánh tới nửa tàn phế. ngày đó bỏ chạy quan tài thủy tinh, vậy mà xuất hiện ở ở đây, hơn nữa chỗ này tinh không bên trong chiến trường, cái tia một tia sinh mệnh khí tức, chính là nguồn gốc từ quan tài thủy tinh, từ chết mà sống, cái này quá quang người thiên. Tiêu lộ biết, trong quan tài kia chính là cái tia nữ tử gầy gớm, tại chết đi vô tận năm tháng sau đó, rốt cuộc lại diễn sinh ra được sinh cơ, có nghịch thiên sống lại dấu hiệu. hắn không dám phụ cận, phải biết, ngày đó liền phong đô quỷ đế dạng này người ở giữa người thật mạnh đều không làm gì được cố này quan tài thủy tinh, tiếp cận cố này quan tài thủy tinh có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tiêu lộ chính là muốn rút đi, nhưng mà ngay lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tựa hồ trung quanh có cái gì cực độ uy hiếp đồ vật đang dòm ngó chính mình. Tinh không cổ chiến trong tràng, giải rác đại lượng bể tan thành bình khí, thậm chí là bạch cốt khô lâu, có cổ thi thậm chí vẫn như cũ máu me đồng địa. Vô tận năm tháng đi qua, vẫn như cũ nhục thân bất hủ. Chẳng lẽ nơi này có cái gì tà ác tồn tại? Tiêu lộ chấn động trong lòng, chân hắn đạp bắt cực bước, hiện ra tám bước cực tốc, hướng về lối vào nhanh chóng rút đi. Hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Vô Ngay lúc này, toàn bộ cổ chiến tràng đột nhiên chấn động lên, vốn là tán lạc tại tứ phương vô số khói vụn đang nhanh chóng hội tụ, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong xuất hiện ở liêu thiên mà ở giữa. Đây là sáu. Tiêu Lộ chấn động vô cùng, quả nhiên có mạnh đại vô bị hung tà ở một bên nhìn trộm, đến rồi mình muốn lúc rút đi, cái này tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hung tà liền lập tức nhảy ra ngoài, ra tay chặn lại chính mình. Tử khí hạo đáng, vô số khối vụn từ bốn phương tám hướng bay tới, sau đó dung hội cùng một chỗ, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở chỗ này tình không bên trong chiến trường, Tiêu Lộ có thể rõ ràng cảm thấy tôn này hung tà cường đại, bởi vì màu đen kia tử khí đã gần như ngưng kết thành thực chất, hóa thành liễu nhất đạo đạo Âu quang, tại nơi đạo cự đại thân ảnh quanh lở Đầu này tà ma ẩn giấu rất tốt, liền xem như Tiêu Lộ đều bị lừa gạt được lúc này những thứ này khí tức tử vong giống như là đột nhiên chống rông xuất hiện một dạng tới đột ngột vô cùng ha ha thật là cường đại khí huyết sáu một đạo thần niệm từ tiền phương ngàn trượng thân ảnh phía trên truyền ra một thanh âm tại tiêu lộ trái tim vang lên âm âm 6. hư không tại chấn động vô số khối vụ vậy mà hợp thành một tôn triều cao chừng ngàn trượng quái vật hình người đầu lâu khổng lồ bên trên có hai vệt huyết quang bắn ra mà ra cường đại tử vong sức mạnh dung chuyển trung quanh hư không đây là một cái rất kỳ lạ vật chiến lược e rằng đã đến đế hoàng cấp bậc loại kia khí tức cường đại lệnh tiêu lộ đều sinh không nổi bất kỳ chống cự gì ý niệm tới nhưng mà kỳ quái là tồn tại mạnh mẽ như vậy, thiên địa vậy mà không có hạ xuống tuyệt diệt thiên kiếp, loại tồn tại này, thiên địa là không cho phép tồn tại. Tinh không cổ chiến tràng có phạm vi trăm ngàn dặm lớn nhỏ, toàn bộ tinh không cổ chiến tràng tử vong sức mạnh tựa hồ cũng ngưng kết ở cái này hình người trên người quái vật. Đây là một loại kỳ lạ tử vong sinh vật, vậy mà có thể tránh thoát khỏi thiên địa đại đạo cảm ứng từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, cái này tử vong sinh vật kỳ thực vẫn còn không tính là là một cái chân chính sinh vật. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, thiên địa mới không có hạ xuống tuyệt diệt thiên tiết tới. Nhân loại, cống hiến ra máu tươi của ngươi a. Quái vật hình người kia đứng ở nơi đó trung quanh nó hư không tại chấn động, từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng xuất hiện lại không ngừng bị thiên địa chi lực chữa trị. Cống hiến cái đầu của ngươi. Tiêu Lộ kinh hãi sau khi, đi vậy cũng không phải như vậy e ngại đầu này quái vật hình người, bởi vì cái này quái vật hình người mặc dù cường đại, nhưng mà cùng chân chính đế hoàng so ra, nhưng là kém xa. Đụng. Quái vật hình người kia không có lại nói cái gì, trực tiếp rỗi ra đại thủ hướng về Tiêu Lộ chụp tới. Tiêu Lộ trên thân cái kia thịnh vượng khí huyết, chính là đầu này tử vong sinh vật cần có chất dinh dưỡng, tử vong sinh vật đều có một cái trung điểm, đó chính là thông qua thôn phệ sinh mệnh tinh khí đến để tăng sức mạnh của bản thân. 386 thứ 389 chương thôn vệ tổ tinh thời gian đổi mới 20140513 ông một cái cổ tháp hư ảnh từ tiêu lộ trên thân hiện lên bọc lấy tiêu lộ trong nháy mắt tránh lui mở ra vạn trượng bên ngoài tiêu lộ trước kia vị trí lập tức liền bị bàn tay lớn kia đánh ra một cái phương viên trừng ngàn trượng hỗn độn lỗ thủng tới thiên địa hư không bị trực tiếp đánh xuyên qua cái này 6. tiêu lộ kiến đến một màn này không khỏi chấn động trong lòng cái quái vật này bất quá là tiện tay nhất kích liền có thể tạo thành phá hư như vậy thật là khiến người chấn kinh người trốn được sao đạo kia thần niệm truyền đến một thanh âm tại tiêu lộ trái tim vang lên lúc này, tiêu lộ cũng không lại để ý tới quái vật kia, trực tiếp quay người liền đi, lấy hắn tu vi hiện tại cùng chiến lược, căn bản không phải cái quái vật này đối thủ, chỉ có phong đô quỷ đế tồn tại như vậy đến, có lẽ mới có thể áp chế ra hỏa này. âm âm sáu, nhìn thấy tiêu lộ muốn chạy trốn, quái vật kia lập tức liền đuổi đi theo, lực lượng cường đại dùng chuyển liễu thiên mà, chỉ là bước ra một bước, con quái vật này liền vượt qua liếu tiêu lộ, đem hắn chặn lại. cái gì sáu? tiêu lộ cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường, tốc độ của đối phương làm sao lại nhanh như vậy? bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, lực lượng của đối phương đã đến đế hoàng tình cảnh. Mạnh hơn chính mình nhiều lắm, căn bản có thể đánh đồng. Đối phương cũng không có am hiểu một loại nào đó cực tốc thân pháp, nhưng mà, cứ như vậy tùy tiện bước ra một bước, đối phương liền có thể trong nháy mắt vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Bá. Đầu kia quái vật giơ bàn tay, hướng về Tiêu Lộ chụp tới, lần này, con quái vật này đại thủ bao phủ một phương thiên địa hư không, phong bế liếu tiêu lộ hết thảy đường lui. Tiêu Lộ có thể cảm giác được, chính mình quanh người hư không trong nháy mắt liền phản phất ngưng kết lại một dạng, hắn liền xem như muốn mở ra nội thiên địa đều làm không được. Lúc này, hắn mới biết được đế hoàng lực lượng đáng sợ, tu ra nội thiên địa lại như thế nào. Tại đế hoàng sức mạnh phát ra giam cầm lực thời điểm, chính mình căn bản mở không ra nội thiên địa. Tại đế hoàng lực lượng trước mặt cường giả, căn bản không có khả năng trốn vào nội thiên địa, càng thêm không có khả năng trốn được. Tiêu Lộ gặp trước nay chưa có uy hiếp, tại thời khắc này, hắn biết, chính mình có thể sẽ chết tại đây cái quái vật trên tay ngoành. Quái vật hình người giơ bàn tay, trực tiếp hướng về Tiêu Lộ chụp tới, cường đại đế hoàng sức mạnh lệnh Tiêu Lộ sinh không nổi bất luận cái gì chống lại ý niệm tới. Nếu không có thượng đế tháp sức mạnh hộ thân lời nói, hắn e rằng ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Giống ở nơi này sinh tử tồn tại trước mắt, tiêu lộ gầm thét, một tôn cổ tháp từ trong cơ thể của hắn vọt ra, đây không phải cổ tháp hư ảnh, mà là thượng đế tháp chân thân xuất hiện. đến lúc này, hắn không thể không vận dụng chủ tôn thần khí tới bảo vệ tính mạng, đối phương thực sự mạnh hắn nhiều lắm. nhưng mà, sẽ ở đó sinh vật hình người hướng tiêu lộ xuất thủ thời điểm, cố kia ở trong hư không chỉ nổi quan tài thủy tinh nhưng là đột nhiên chấn động một cái, Đúng. quái vật hình người kia ngàn trượng thân thể đột nhiên nổ liều khai tới, cố kia quan tài thủy tinh xuất hiện ở đầu kia quái vật hình người vị trí, sau đó vô tận khí tức tử vong hướng về kia cố quan tài thủy tinh hội tụ mà đi. cái này sao? Tiêu lộ trở về từ coi chết, không khỏi kinh hãi muốn chết. Quái vật hình người bị quan tài thủy tinh đụng bạo chi phía sau, hóa thành một đoàn minh mông tử vong sức mạnh, mà quan tài thủy tinh lại tại điện của thôn vệ trung quanh tử vong tinh khí. Sẽ ở đó quan tài thủy tinh đụng bạo quái vật hình người thân thể thời điểm, tiêu lộ liền cảm giác trên thân buông lỏng, cỗ áp lực vô hình kia lập tức liền biến mất. Dùng, quái vật hình người thần niệm truyền ra không cam lòng gào thét. Tử vong tinh khí bị quan tài thủy tinh liên tục không ngừng thôn vệ, bên trong quan tài kiếm nhưng là lóe lên đủ loại thần quang, cái kia vô tận tử vong tinh khí, cư nhiên bị chuyển hóa trở thành linh khí. Tiêu lộ kiến đến một màn này, cũng không khỏi sửng sốt. Từ khí chuyển hóa thành linh khí, loại thủ đoạn này thực sự quá kinh người. Chẳng lẽ cố này quan tài thủy tinh xuất hiện ở đây chỗ tinh không cổ chiến trường, chính là hướng về phía nơi này tử vong sức mạnh mà đến. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy trong quan tài kia chính là cái kia nữ tử e rằng thật muốn nghịch thiên trọng sinh. Đây là một cố đế hoàng cấp bậc tử vong sức mạnh, đã diện hóa ra linh trí, đã sớm một cái hình người quái vật. Quái vật hình người kia xuất hiện, kỳ thực cũng là một cái ngẫu nhiên, đó là vô số vẫn lạc tại chỗ này bên trong chiến trường cổ cường giả bất khuất tàn niệm ngưng kết mà thành. Mà lúc này đây, cái này hình người quái vật đủ thân bị quan tài thủy tinh trực tiếp độ bạo hóa thành vô biên tử khí bao phủ phương viên mấy vạn dặm hư không tiêu lộ lấy thượng đế tháp hộ thân trực tiếp từ bộ phát ra tử vong trong sức mạnh liền xông ra ngoài âm âm sáu quan tài thủy tinh chung quanh hư không tại chấn động cái kia tử vong sức mạnh từ bốn phương tám hướng tụ đến sau đó không vào nước tinh trong quan bên trong quan tài tiếng truyền ra một cố cường đại ba động tiêu lộ không giam quá mức tới gần hắn thối lui ra khỏi năm sáu vạn dặm bên ngoài sau đó đứng ở trong tinh không nhìn về phía trước cái kia lăn lộn mãnh liệt tử khí kinh hãi không thôi Đây chính là đế hoàng cấp bậc tử vong sức mạnh à? Nếu là toàn bộ bị thủy tinh kia trong quan nữ tử thôn vệ hết, nữ tử kia có thể hay không liền như vậy địch thiên trùng sinh? Tiêu lộ lập tức ý thức được, cái này tựa hồ căn bản không có khả năng. Nếu là trong quan tài kiếm chính là cái kia nữ tử thật là một tôn trí tôn di thể sinh ra linh trí lời nói, cho dù là đế hoàng cấp bậc sức mạnh cũng khó có thể khiến cho chân chính địch thiên trùng sinh. Lệnh tiêu lộ khiếp sợ là, phía trước đoàn kia bao phủ mấy vạn dạng phương viên tử khí, vậy mà tại nhanh biến mất, bị liên tục không ngừng thôn vệ. Đây cũng quá nhanh A Tiêu lộ lại một lần nữa bị kinh động quan tài thủy tinh chính giữa nữ tử kia thật sự quá mức đáng sợ, nếu là dựa theo cái tốc độ này, cái này vô tận tử khí hẳn rất nhanh liền bị cắn nuốt không còn chút nào. Quả nhiên, bất quá là nửa cách giờ, đế hoàng cấp bậc tử khí liền bị quan tài thủy tinh toàn bộ thôn phệ. bên trong quan tài kiếng, linh khí hạo đáng, như vậy tử khí chuyển hóa mà đến mênh mông linh khí không ngừng chui vào cô gái kia thể nội, rất nhanh, trong quan tài linh khí liền bị nữ tử kia toàn bộ hấp thu. bên trong quan tài kiếng truyền ra cái kia một tia sinh mệnh khí tức, tựa hồ cường đại một điểm. cái này sáu, cảm ứng được sự biến hóa này tiêu lộ, kinh hãi nói tự điểm, bên như vậy linh khí bị nữ tử kia hấp thu sau đó. Nữ tử kia trên người sinh mệnh khí tức, vậy mà bất quá là cường đại một chút. Muốn nghịch thiên chúng sinh, thật sự thật quá khó khăn. Bá. Tại thôn phệ cái này, Nhất Phương Tinh công chiến trường tất cả tử khí sau đó, cô kia quan tài thủy tinh liền hướng về sâu trong tinh không bay đi. Tiêu Lộ trong lòng khẽ động, sau đó liền đuổi theo. Quan tài thủy tinh trong tinh không độ di động rất nhanh, nhưng mà Tiêu Lộ có thiên hạ cực tốc thân pháp, dù vậy, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng theo kịp thủy tinh kia quan tài tốc độ. Tinh không vô hạn, cho dù là lấy Tiêu Lộ tu vi hiện tại, cũng có thể trong tinh không mất phương hướng. Mấy canh giờ sau đó, cô kia Quan Tài Thủy Tinh liền đã đến Chín Châu Đại Lục Châu ở tinh vực khu vực bên dưới, lúc này, Tiêu Lộ chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được Chín Châu Đại Lục khí tức. Một khỏa tổ tinh tinh vực pháp vi, bình thường đều rất lớn, cũng chỉ có tu vi đến rồi Đại Thánh danh giới cường giả mới dám trong tinh không hành động. Rất nhanh, Quan Tài Thủy Tinh liền tiến vào một cái phiến ảm đạm trong tinh không, ở đây khắp nơi nổi lơ lửng tinh thần sau khi vỡ vụn hình thành mạnh vụn, có tinh thần đã nửa hủy. Đây là một chỗ thiên ngoại chiến trường, trước kia ở đây phát sinh qua kinh khủng đại chiến, đem vùng tinh không này gần như tất cả tinh thần đều đánh cho tàn thế, ám đạm tinh vực, âm u đầy tử khí không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức chỗ như vậy linh khí gần như khô kiệt tu sĩ căn bản không thể ở đây tu luyện qua tài thủy tinh tiến vào một phe này ảm đạm tinh vực chỗ sâu nơi nào đống nhiên lơ lửng một khỏa cấp đại tinh viên kia cấp đại tinh mặc dù không bằng chín châu đại lục khổng lồ như vậy nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu đây là 6. tiêu lộ chấn động vô cùng trực giác nói cho hắn biết hành tinh lớn này hẳn là cái này nhất phương tinh vực trong sinh mệnh tổ tinh nhưng mà lúc này phía trước hành tinh lớn kia bên trên nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức truyền tới ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm, một khỏa sinh mệnh tổ tinh vậy mà đã biến thành một khóa tự tinh, chẳng lẽ trước kia có cấp trí tôn vô thượng tồn tại ở vùng tinh vực này bên trong đại chiến, tựa hồ cũng chỉ có loại này cấp số tồn tại mới có thể hủy đi nhất phương tinh vực, lệnh một khỏa sinh mệnh tổ tinh lên sinh linh toàn bộ chết đi. Thủy tinh kia quan tài chỗ cần đến, chính là phía trước viên kia tính mệnh cấp đại tinh, viên này cấp đại tinh bên trên trải rộng vết thương, phía trên có giữ tận vết rách cùng từng cái hố to. Viên này tổ tinh trước kia đã từng nhận lấy khó có thể tưởng tượng xung kích gần như hủy đi, nhưng mà viên này tổ tinh cuối cùng cũng không có bị hủy diệt đi. Tiêu Lộ biết viên này tổ tinh vì cái gì đến cuối cùng cũng không có hủy đi, bởi vì hắn ở nơi này khóa cấp đại tinh bên trên, cũng cảm nhận được cực đạo chí tôn đại đạo ba động đây là một khóa đã từng đi ra cực đạo chí tôn tổ tinh. Hẳn là cực đạo chí tôn dấu ấn đại đạo cuối cùng che lại viên này tổ tinh, bằng không, viên này tổ tinh có thể thật sự bị đánh bạo. Quan Tài Thủy Tinh chính giữa nữ tử kia vì cái gì đến nơi đây? Tiêu Lộ thật sự rất hiếu kỳ. Bá. Quan Tài Thủy Tinh không có dừng lại, trực tiếp trở nữ tử kia hướng về kia siêu cấp đại tinh vào số dưới. Tiêu Lộ cũng đi theo hướng phía dưới phóng đi, viên này siêu cấp đại tinh mặc dù gần như bị đánh bạo. Nhận lấy khó có thể tưởng tượng xung kích, nhưng mà vẫn như cũ cho người ta một loại mưa lớn thật lớn cảm giác. Có thể ra cực đạo trí tôn sinh mệnh tinh thần đều bất phàm, giống như chín châu đại lục, đến nay vẫn là sinh mạng cái nôi, vẫn như cũ có vô số cường giả tại của thời. Bất quá cái này nhất phương tinh vực trong sinh mệnh tổ tinh nhưng là đã biến thành một khỏa tử tinh, đây là ai đều vạn vạn không có nghĩ tới, một hồi đại chiến, cơ hồ hủy đi một cái khỏa sinh mệnh tổ tinh, tổ tinh lên hết thể sinh mệnh đều bị xóa bỏ, cái gì đều không có lưu lại. Nhưng mà từ nơi này khỏa tổ tinh bên trên nhìn thấy những công trình kiến trúc kia xác, thì biết rõ. <cười> Viên này tổ tinh tại trước kia cũng có vô số tu sĩ cũng có mạnh đại vô bị tồn tại cho đến ngày nay năm đó cái kia hết thảy đều không tồn tại nữa. Đúng. Quan tài thủy tinh tùng thiên mà hàng trực tiếp nện vào viên này tử tinh lên một đầu đen nhánh một khe lớn ở trong sau đó liền biến mất trong bóng tối. Ân sẽ ở đó cố quan tài thủy tinh biến mất ở một khe lớn chính giữa thời điểm tiêu lộ đông nhiên cảm ứng được quan tài thủy tinh khí tức đột nhiên biến mất cái này khiến hắn không khỏi trong lòng khẽ động. Bá hắn trực tiếp tiến vào viên này siêu cấp đại tinh. Ông hiện tại tiêu lộ muốn đắp xuống đạo kia một khe lớn ranh giới thời điểm một tiếng kiếm minh đột ngột vang lên, sau đó một đạo kiếm quang từ một khe lớn bên trong vỡ ra, hướng về hắn đâm thẳng tới. 387 thứ 390 chương tuyệt thế luân hồi thời gian đổi mới 20140513 đây là 6. Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, sau đó vọt thẳng thiên dựng lên, tránh phát một kiếm này. Đạo kiếm quang kia từ bên cạnh hắn lướt qua, vuốt vạn trượng sau đó mới tiêu tan ở bên trong hư không. Rét lạnh kiếm khí ba động, làm hắn không thể không động rung. Đen nhánh một khe lớn ở trong, ẩn tàng có tuyệt thế sắc cơ, cái này khiến tiêu lộ kinh hãi không thôi vừa rồi một kiếm kia tới rất bột bột, uy lực mạnh đại vô bỉ, liền xem như tiêu lộ cũng không dám chính diện tới đối cứng. có một loại vô địch kiếm ý thoáng hiện. chuyện gì xảy ra? đạo này một khe lớn ở trong không có lại xuất hiện kiếm khí ba động, cái này khiến tiêu lộ kinh nghi bất định, hắn không dám thất lễ. ở cái địa phương này, không cẩn thận có thể thì có nguy hiểm tính mạng. nhưng mà vừa rồi tiêu lộ là tận mắt nhìn đến cố kia quan tài thủy tinh tiến nhập đạo này một khe lớn chính giữa, tại quan tài thủy tinh tiến vào một khe lớn thời điểm, nhưng là không có cái gì kiếm quang xuất hiện. ông, tiêu lộ trên thân truyền ra một tiếng chấn minh, sau đó một tôn cổ tháp hư ảnh từ trên người hắn vọt ra, đem hắn cả người bao phủ. Hắn dẫn động thượng đế tháp sức mạnh tới hộ thân. Đen nhánh một khe lớn không biết dài bao nhiêu, đây là viên này tổ tinh lên một chỗ giữ tận thương tích. Đạo này khe hở không biết sâu bao nhiêu, bên trong đen kịt một màu, liền xem như tiêu lộ đều khó mà nhìn thấy bên trong có cái gì. Hắn cẩn thận đi thẳng về phía trước, dẫn động liêu thiên đế tháp sức mạnh hộ thân sau đó, cho dù là gặp gỡ mới vừa loại kia kiếm quang, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà ra ngoài ý định, lần này loại tiêu tuyệt cường kiếm quang cũng không có xuất hiện, tiêu lộ thuận lợi tiến nhập đạo này một khe lớn ở trong. Tiêu lộ mặc dù thật bất ngờ, thế nhưng là cũng không nghĩ ra vừa rồi đạo kia tuyệt thế kiếm quang đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Xâm nhập một khe lớn, tiêu lộ cảm thấy phía dưới nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Ẩm âm sáu. Ngay lúc này, toàn bộ một khe lớn đột nhiên chấn động lên, một cỗ ngập trời tử khí từ một khe lớn chỗ sâu hạo đáng đi ra, bao phủ liếu thiên bên trên dưới mặt đất. Tử khí ở trong mơ hồ có từng trận dị hưởng truyền đến, giống như có vô số lệ quỷ đang thiết ảo. Chuyện gì xảy ra? Tiêu lộ chấn động vô cùng, tử khí ngập trời, bao phủ thiên địa, trong hắc ám, phảng phất mở ra cửa địa ngục. Tất cả hung hồn lệ phách đều chạy ra một hướng dạng. Cố kia quan tài thủy tinh sáu, Tiêu Lộ lập tức nghĩ đến, động tĩnh như vậy, hẳn là Cố kia quan tài thủy tinh làm ra, cố này quan tài thủy tinh tựa hồ cần đại lượng tử vong chi lực tới nghịch thiên trùng sinh. Nhưng mà, viên này tổ tinh bên trên, vì cái gì có nhiều như vậy tử khí? Viên này tổ tinh mặc dù bị đánh tan phế, nhưng mà phía trên cũng không có tử khí, chẳng lẽ là viên này tổ tinh nội bộ có cái gì bí mật? Chỉ có trí tôn ở giữa đại chiến, mới có thể lan đến gần toàn bộ tinh vực, liền cái tinh vực này sinh mệnh tổ tinh đều bị đánh cho tan sinh mệnh tổ tinh lên tất cả sinh mệnh đều bị xóa đi. Chí tôn thủ đoạn, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ viên này đã phế đi tổ tinh nội bộ, bị người động tay chân, tựa hồ cũng chỉ có cái giải thích. Tiêu lộ không có dừng lại, hắn bên ngoài cơ thể thiên đế tháp hư ảnh đem từ bốn phương tám hướng hướng hắn hạo đẳng mà đến tử khí chống cự liêu khai đi. Sau đó, tay phải hắn khẽ đảo, một thanh màu đen long thương lập tức liền xuất hiện ở trên tay. Tiêu lộ tiếp tục hướng xuống rơi xuống, rất nhanh, hắn liền phát giác, trung quanh tử khí tại dần dần giảm bớt, một cô cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức từ khe hở chỗ sâu truyền ra. Quả nhiên sáu, Tiêu lộ biết, chính mình thật sự đoan chúng, cô kia quan tài thủy tinh tại thôn vệ vô tận tử khí nhưng mà lần này nơi này tử khí nhưng là so với kia tinh không cổ chiến trường tử khí không muốn biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần quan tài thủy tinh chính giữa nữ tử kia muốn nghịch thiên trùng sinh cần tử khí quá mức kinh người cố này quan tài thủy tinh trong tinh không di động tựa hồ là đang tìm kiếm tử vong tinh khí trong quan tài kiếng chính là cái kia nữ tử thần bí chuyển hóa tử khí thành linh khí tẩm bổ bản thân tiêu lộ hướng phía dưới phóng đi phá vỡ trọng trọng tử khí hắn cũng không biết qua bao lâu sau đó hắn cảm thấy trên thân chậm nhẹ tựa hồ tiến nhập một vùng thế giới khác một dạng cái này sáu hắn cảm ứng được khắp thiên địa chi lực ba động viên này tổ tinh nội bộ Quả nhiên có khác cả khôn. Mở tối đại địa, bầu trời tối tăm, trên mặt đất bạch cốt trắng ngần, bể tan cảnh thần binh cùng pháp bảo khắp nơi có thể thấy được, những thứ này thần binh cùng pháp bảo đều toàn bộ đã mất đi linh tính. Lại một chỗ cổ chiến trường. Tiêu Lộn vô cùng kinh hãi. Đại địa bên trên, nhưng là bạch cốt trắng ngần, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là thi cốt, những cái kia thi cốt bên cạnh cũng rải rác có vô số thần binh cùng pháp bảo. Đương nhiên, những thứ này thần binh cùng pháp bảo có đã bị đánh cho tàn thế, có mặc dù bảo trì chỉ hoàn chỉnh, nhưng mà vẫn như cũ linh tính mất hết, linh khí hoàn toàn không có, hóa thành sắt vụn, thuế nguyệt đem hết thảy đều mà diệt lúc này ở phía này thiên địa chỗ sâu một ngụm nước tinh quan tài lơ lửng ở phía này thiên địa Trung ương sau đó thôn vệ vô tận tử vong tinh khí vô số tử khí từ bốn phương tám hướng hướng chiếc kia quan tài thủy tinh hội tụ mà đi sau đó trực tiếp vào một cái quan tài thủy tinh ở trong bị chuyển hóa thành tinh thuần linh khí bị trong quan tài nữ tử hấp thu trong quan tài trên người nữ tử sinh mệnh khí tức tại dần dần mở rộng từ chết mà thành tồn tại đã là một cái kỳ lạ sinh mạng thể là một cái sinh mạng mới trong quan tài cô gái thể nội tất nhiên đã ngưng kết ra sinh mệnh huyết châu chính là trong quan tài nữ tử thể nội viên kia sinh mệnh huyết châu phát ra tới một cô yếu đốt sinh mệnh ba động bị tiêu lộ bắt được giống ngay tại quan tài thủy tinh tại thôn vệ bát phương tử khí thời điểm gầm lên giận dữ tại một chỗ khác vực vươn lên sau đó một tòa cốt sơn nổ liếu khai tới một đầu toàn thân mọc đầy tóc xanh đồ vật vở ra đó là sáu tiêu lộ kiến đến một màn này khiếp sợ đến cực điểm cái tia tóc xanh quái vật là một loại tà ác sinh vật tên là tóc xanh thi sát là ở vô tận tử khí ở trong diễn sinh ra tới gian ác sinh mệnh bá cái tia tóc xanh thi sát mạnh đại vô bỉ ở trong hư không di chuyển nhanh chóng bất quá là một lát sau cái tia tóc xanh thi sát liền đã đến quan tài thủy tinh trước mặt của Tóc xanh thi sắt trực tiếp vung đầu nắm đấm, hướng về quan tài thủy tinh bập tới. Mà liền tại tóc xanh thi sắt nắm đấm đánh vào quan tài thủy tinh lên thời điểm, quan tài thủy tinh xảy ra biến hóa kinh người. Quan tài thủy tinh bên trên đột nhiên sinh ra một cỗ đại lực, vậy mà đem tóc xanh thi sắt nắm đấm hút vào. Giống, tóc xanh thi sắt đang gào thét, thi sắt trên người tử vong sức mạnh đang nhanh chóng bị quan tài thủy tinh thôn vẹn liêu tiễn đi. Bất quá là một hồi, đầu này chừng cao ba trượng, hung hãn vô cùng thi sát liền bị quan tài thủy tinh hút trở thành một bộ thây khô. Cái này sáu, nhìn thấy một màn này, tiêu lộ kinh hại không thôi. Giống, giống, ở phía này thiên địa những nơi khác lại liên tục chuyển ra hai tiếng gầm thét, hai đầu tóc xanh thi sắt từ cốt sơn sông lên đi ra, cùng nhau hướng về quan tài thủy tinh phương hướng phóng đi. Một phe này thật lớn cổ chiến trường, vậy mà diễn sinh ra được quái vật như vậy, thật là khiến người khó có thể tin. Tóc xanh thi sắt mạnh đại vô bỉ, là giữa thiên địa tà ác nhất một loại tồn tại, bởi vì này loại thi sắt toàn thân trên dưới cũng là chí mạng thi độc, một khi lây nhiễm thi độc, như vậy lây nhiễm thi độc nhân, liền chắc chắn phải chết, chính là tiêu lộ đối với loại tà ác này quái vật cũng là rất cố kỵ. may, những thứ này tóc xanh quái vật cũng không có hướng tiêu lộ ra tay, mà là tại hướng quan tài thủy tinh ra tay, nhưng mà giữa hai người trên lệch thực sự quá lớn, những thứ này tóc xanh quái vật căn bản không gây thương tổn được quan tài thủy tinh một chút. cái kia hai cái hướng quan tài thủy tinh xuất thủ tóc xanh quái vật cũng bị quan tài thủy tinh hút vào, sau đó hai cái này tóc xanh trên người quái vật tử vong sức mạnh liền liên tục không ngừng bị quan tài thủy tinh thôn vệ, rất nhanh hai cái này tóc xanh quái vật cũng bị quan tài thủy tinh hút trở thành hai cỗ thây khô. thôn vệ ba cái tóc xanh quái vật tử vong sức mạnh sau đó trong quan tài kiến chuyển ra sinh mệnh ba động tăng cường không thiếu. vùng thế giới này phảng phất tống táng một thời đại, viên này tổ tinh nội bộ nhất định chính là một cái siêu cấp đại mộ, tựa hồ toàn bộ tổ tinh sinh linh đều vẫn lạc tại ở đây. Tiêu lộ phía trước đã thấy qua quan tài thủy tinh thôn vệ tử khí, lần này hắn không còn như vậy chú ý cố này quan tài thủy tinh, hắn sau đó ở phía này tử vong thế giới ở trong hành tẩu. Rất nhanh, hắn liền ở một tòa bị chặn ngang chém đứt núi lớn chân núi, phát hiện một tòa bia cổ. Bia cổ trên có khắc cổ xưa thần văn, tiêu lộ cũng không nhận ra loại này thần văn, nhưng mà bia cổ lên mấy cái kia cổ lão thần văn ý tứ, nhưng là ai cũng biết, bởi vì bia cổ bên trên vẫn như cũ có lưu lại bia cổ chính là cái kia cường giả tinh thần là khấn. tu hành đại môn. Là bia cổ bên trên cái kia bốn cái cổ thần văn biểu đạt đi ra ngoài ý tứ chẳng lẽ ngọn núi lớn này đã từng là một cái môn phái sơn môn địa điểm nghĩ tới đây tiêu lộ không khỏi chấn động vô cùng một cái môn phái sơn môn làm sao sẽ xuất hiện ở đây thật sự là không thể tưởng tượng a tiêu lộ tiếp tục ở đây một bên chết vong thiên địa chi bên trong hành tẩu rất nhanh hắn lại phát hiện một cái có thiếu bia đá cổ bia đá cổ lên cổ lao thần văn hắn đồng dạng không biết bất quá hắn mặc dù không biết những thứ này cổ xưa thần văn nhưng mà những thứ này thần văn muốn biểu đạt ý tứ hắn nhưng là biết đến toàn chân kiếm phái tiêu lộ rất giật mình ở nơi này quả tổ tinh bên trên cũng có kiếm tu nhưng mà rất rõ ràng Cái này cái gọi là toàn chân kiếm phái cũng không phục tồn tại. Cuối cùng, Tiêu Lộ lần lượt phát hiện mười mấy môn phái sơn môn địa điểm, nhưng mà đều không ngoại lệ, những môn phái kia tất cả đều bị diệt, không có bất kỳ người sống sót, những môn phái kia địa điểm bị người lấy lớn lao phát lực san thành bình địa. Chẳng lẽ ở đây thật là Tống Táng Viên này tổ tinh lên hết thảy, cái này rất khó nói, cái này siêu cấp đại mộ thật không đơn giản, nhưng là không biết là người nào làm, là ai đem các loại đồ vật phong ở viên này tổ tinh nội bộ. Không ai biết, có cái chủng này thủ đoạn người, tất nhiên là một cái chí tôn, năm đó chí tôn chiến, có lẽ có cấp chí tôn nhân đang còn chiến, đại chiến đi qua có chí tôn ra tay, đem viên này tổ tinh lên tất cả thi hải đều phong tiến vào viên này tổ tinh nội bộ thiên địa chi bên trong. đương nhiên, cái này âm mưu đầy tử khí thiên địa, nhất định cũng là mở ra tới, cũng không phải nguyên lai thì có, là ai lớn như vậy thủ bút, vậy mà trôn xuống toàn bộ tinh vực sinh linh, loại này ngày tháng mà đại bí, không có người quá nhiều biết. âm âm 6. liền tại tiêu lộ muốn tiếp tục ở phía này đều là hải cốt thiên địa chi bên trong tìm kiếm một phen thời điểm, toàn bộ thiên địa hư không đột nhiên chấn động lên. cái này sáu, tiêu lộ chợt phát hiện chính mình tựa hồ phạm vào một cái trọng đại sai lầm, nhưng mà ở thời điểm này mới ý thức tới, đã muộn. Đi. Tiêu Lộ không có do dự, hắn trước tiên hướng về vùng thế giới này cửa ra vào phóng đi, một phe này gần như vô tận thiên địa thiên địa chi lực bị dẫn động, có người ở luyện hóa vùng thế giới này. Lúc này, quan tài thủy tinh vị trí, hào quan vạn đạo, điềm lành rực rỡ, mêng mông thiên địa chi lực, đem tất cả tử khí toàn bộ khu trừ Liêu Khai đi, thủy tinh kia quan tài nắp quan tài đã mở ra, một nữ tử ngồi dậy, hai tay của nàng bên trên, nâng một cái thần châu, từng đạo thiên địa chi lực từ nơi này quả thần châu xông lên, lên ra, sau đó dung hợp ở chung quanh thiên địa chi bên trong. 388 thứ 391 trường trong tinh không lang thang thời gian đổi mới. 20140514 tổ tinh nội bộ thiên địa chỗ sâu một bộ quan tài thủy tinh lơ lửng tại trên bầu trời vô tận thiên địa chi lực từ trong quan tài tay của một cô gái bên trên khuyết tán mà ra cả phiến thiên địa nhịp đập đã bị nữ tử này nắm giữ nhưng mà nữ tử này lại khó mà từ trong quan tài đứng lên bởi vì nàng thân thể từ ngược bụng phía dưới vẫn là một mảnh màu cho tàn thiếu sức sống chuyển hóa thôn vệ vô tận tử khí trên người nàng tử khí vẫn không có hoàn toàn khu trừ chỉ có nửa người trên khôi phục sức sống trở nên có huyết sắc từ chết mà thành thật sự rất khó đây là đang ngụy thiên nhưng mà Cô này quan tài thủy tinh nhưng là một kiện dị vật, có thể đem tử khí chuyển hóa thành sinh khí, nhưng mà, dù vậy, nữ tử này trong cơ thể tử khí vẫn như cũ rất khó hoàn toàn khu trừ. Bất quá, nếu như nữ tử này có thể thành công luyện hóa vùng thế giới này mà nói, có lẽ có thể khiến thân thể sinh cơ hoàn toàn khôi phục lại. lịch thiên chủ sinh, bá. Tiêu lộ chân đạp bắt cửa bước, ở nơi này mở tối thiên địa chi bên trong nhanh chạy vội, hắn đã cho thấy cực hạn tốc độ, bước ra một bước, người liền tại ngoài vạn giảm. Hắn phải thừa dịp lấy trong quan tài tiếng chính là cái tiên nữ tử luyện hóa vùng thế giới này thời điểm, từ nơi này một phương thiên địa ra ngoài, bằng không. Hắn Tiêu ra không đi. Quan tài thủy tinh chính giữa nữ tử kia lai lịch bí ẩn là một bộ trí tôn thi thể trùng sinh ra linh trí, đây là một loại loại khác sinh mệnh, không có ai biết trong quan tài kia chính là cái tiên nữ tử đến cùng có còn hay không là năm đó cái kia cực đạo nữ trí tôn có hay không bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Nhưng mà những thứ này đều không liên quan đến mình, hiện tại tiêu lộ muốn nhất đúng là trốn xa trường nào tốt trường đó. Ầm ầm sáu. Thiên địa chấn động, cái này siêu cấp đại trong mộ phong vân biến sắc, vô tận thiên địa chi lực đang thức tỉnh, đại địa bên trên, bốn đất giống như gợn sóng một dạng đang vỡ phồng, trôn ở trong đất xương khô đều lật ra đi ra. Từng đạo sấm sét tại bầu trời tối tăm sẽ qua, thỉnh thoảng chiếu sáng thiên địa này, mai táng một thời đại thiên địa, cuối cùng không chầm tích nữa. Vô tận pháp tắc đang đan sen, vùng thế giới này muốn đóng lại. Tiêu lộ vô cùng nóng nảy, phía trước chính là mở miệng, hắn không chút nghĩ ngợi, lợi dụng tiên đế tháp chi lực hộ thân, trực tiếp xông qua. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, đạo kia đã từng đột một xuất hiện kìa quang, xuất hiện lần nữa, sau đó hướng về tiêu lộ trực tiếp bổ tới. Tiêu lộ căn bản bốn không để ý tới đạo kiếm quang kia, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt liền bổ vào liêu tiêu lộ bên ngoài cơ thể cái kia tôn cổ tháp hư ảnh bên trên, kiếm quang mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng khó có thể phá vỡ đạo kia thượng đế tháp hư ảnh. Thượng đế tháp đẹp mạnh, chỉ sợ là tất cả cực đạo thánh khí ở trong mạnh nhất, đạo kiếm quang này mặc dù lợi hại, nhưng cũng khó mà phá vỡ thượng đế tháp lực lượng phòng ngự. Đạo kiếm quang này bị đánh tan, tiêu lộ nhất hướng mà qua, từ tổ tinh lên đạo kia một khe lớn ở trong liền xông ra ngoài. Lúc này, đạo này một khe lớn đang biến mất gần như vượt ngang hơn phân nửa tổ tinh một khe lớn đang không ngừng được chữa trị viên này tổ tinh bên trên cái kia gần như hỏng mất thiên địa đại đạo bắt đầu khôi phục trí tôn lưu lại dấu ấn đại đạo cũng tại khôi phục viên này cơ hồ bị đánh tàn phế tổ tinh tựa hồ trọng hoán phát sinh cơ âm âm sáu tổ tinh chấn động đủ loại thiên địa pháp tác lập lại tô cả viên tổ tinh các nơi địa vực bắt đầu xuất hiện từng đạo xâm xét mây đen phun trào sau đó rơi ra nghiêng bàn đại mưa đủ loại thiên tượng ở nơi này quả tổ tinh bên trên xuất hiện đại địa lấy được nước mưa thầm bù có chỗ lũ quét có chỗ tuyết lớn đầy trời có chỗ nước mưa hội tụ tạo thành giang hà biển cả tiêu lộ phóng lên trời Nhìn thấy một màn này màn, không khỏi chấn động trong lòng, hắn có thể cảm thấy, viên này tổ tinh trở nên bất đồng rồi, không còn âm u đầy tử khí. Hắn không có dừng lại, đi thẳng viên này tổ tinh. Mỗi khi nhìn thấy thủy tinh kia trong quan nữ tử, Tiêu Lộ đều cảm thấy tê cả da đầu, nhường hắn cảm thấy bất an, Chí Tôn di thể mạnh đại vô bị, cho dù đã không phải trước kia cái kia Chí Tôn, nhưng mà vẫn như cũ không phải Tiêu Lộ có thể chống lại. Tính mịch tinh vực, bởi vì này nhất phương tinh vực tổ tinh phát sinh biến hóa, những cái kia còn chưa bị hủy đi tinh thần càng là trọng đang tỏa ra sáng chói tinh quang. Sinh mệnh tổ tinh là nhất phương tinh vực trung tâm lấy sinh mệnh tổ tinh làm trung tâm, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không liền tạo thành một cái tinh vực, tinh vực bao la vô cùng. Tu vi kém một chút tu sĩ đâu không dám tinh vực ở giữa hành tẩu, bởi vì nếu như không có tinh đồ mà nói, rất có thể liền sẽ mê thất tại tinh không mê mông bên trong. với anh, liền tại tiêu lộ sắp rời đi cái này nhất phương tinh vực thời điểm, hắn phía trước một ngôi sao đột nhiên nổ liêu khai tới, một cỗ cường đại sức mạnh hủy diệt hạo đã bắt phương, cường đại sức mạnh hủy diệt lệnh tiêu lộ đều không thể không biến sắc. giống, gầm lên giận dữ, thanh trấn tinh không, một bóng người từ cái kia nổ tung trong tinh thần vọt ra mái tóc màu đen múa may của loạn, một đôi tròng mắt liếc quang bắn ra. "Ha ha, lão tử cuối cùng đã thoát khốn, Thái Huyền đạo tôn ở đâu?" Người kia cùng thái lộ ra, vừa ra tới liền muốn tìm cái gì Thái Huyền đạo tôn, cái này khiến Tiêu Lộ chấn động vô cùng, có thể bị gọi đạo tôn nhân, từ xưa đến nay không có bao nhiêu cái. "Ân." Người kia phát hiện Liêu Tiêu Lộ tồn tại, sau đó bước ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở Liêu Tiêu Lộ trước người, rũi bàn tay, trực tiếp liền tương Tiêu Lộ nắm ở trong tay. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám tại bản tôn trước mặt đạo tẩu. Người kia lời nói rét lạnh vô cùng. "A, ngươi càng là vũ tổ chuyên nhân." Người kia tựa hồ lấy làm kinh hãi, nhưng mà rất nhanh, tay của người kia bên trên liền truyền đến một cỗ ba động, đó là một tia thần niệm, cái này sợi thần niệm tiến vào tiêu lộ thể nội sau đó, vậy mà nhanh hướng về tiêu lộ Nê Hoàn cung chui vào. Cái gì sáu? Tiêu lộ cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường, lấy tu vi của mình cùng thực lực, lại ở đây cá nhân trên tay không có bất kỳ cái gì phản kháng, hơn nữa, người này lại còn muốn đọc đến trí nhớ của mình. Ông. Liên tại đây lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ cường đại sức mạnh từ tiêu lộ trên thân bạo phát ra, một tôn thần tháp hư ảnh ở trên người hắn hiện lên, đem người kia đại thủ trấn Liêu Khai đi. Thượng đế tháp ha sáu, ha thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Người kia bị thiên đế tháp hư ảnh đánh vang ra thời điểm, không khỏi khẽ giật mình, nhưng mà lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con người màu đỏ ngòm bên trong bắn ra từng đạo ma quang, hưng phấn không thôi. Hừ. Tiêu Lộ cười lạnh một tiếng, hắn đang muốn có hành động, nhưng mà ngay lúc này, lại có một thân ảnh xuất hiện ở trong tinh không, đây là một cái nữ tử áo trắng, giống như trên chín tầng trời nữ tiên tôn buông xuống, mặc dù thân ảnh hư đạm không thật, thế nhưng là bệ nghệ thiên hạ, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Chính xác tới nói nữ tử này cũng không phải chân thân buông xuống, đây bất quá là một đạo phân thân, nhưng mà, cho dù thu một đạo phân thân, đi vậy có khí thế bệ nghệ thiên hạ. là ngươi. làm đầu kia tà ma nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, dường như gặp được trên đời chuyện khó tin nhất một dạng, âm thanh có chút run rẩy. nữ tử kia trên thân cũng không có truyền ra bất kỳ thần niệm ba động. bá. nữ tử kia trực tiếp hướng tà ma ra tay, tay phải trong lúc huy động, có chín đạo thần quang từ trên tay của nàng vọt ra, hướng về kia tên tà ma xuyên tới. tên kia tà ma phóng lên trời, muốn tránh thoát cái kia chín đạo thần quang, nhưng mà. Cái kia chín đạo thần quang như bóng với hình, cũng đi theo thay đổi phương hướng, vẫn như cũ hướng về kia tên tà ma xuyên tới. Tựa hồ không nhiễm ma huyết thì sẽ không dừng lại. Tên kia tà ma tựa hồ biết cô gái này lai lịch, vậy mà không dám cùng chi giao thủ, quay người liền đi. Nhưng mà nữ tử kiếp nhưng là không vâng tha đầu này tà ma, cái kia chín đạo thần quang sẽ lẫn, vậy mà tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, đem cái kia tà ma bao phủ liêu tiến đi. Giống, Tên kia tà ma gầm thét liên tục, muốn phá vỡ thần lưới lao ra, nhưng mà tâm kia thần lưới nhưng là không gì phá nổi, đem cái kia tà ma khống trụ. ầm ầm sáu. Trên trời đột nhiên hiện ra một cái cỗ hủy diệt sức mạnh, vô tận sấm sét tòng thiên mà hàng. Bổ về phía đầu kia tà ma, đây là kinh khủng tuyệt diệt thiên kiếp. Đầu kia tà ma không giấu giếm thực lực nữa, hắn lại là một tôn ma đế, cái này khiến tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm. Đế hoàng cấp bậc tồn tại rốt cục vẫn là xuất hiện. Hiện nay thiên địa là không cho phép tồn tại mạnh mẽ như vậy xuất hiện, một khi có đế hoàng cấp bậc cường giả xuất hiện, thiên địa liền có cảm giác, sau đó hạ xuống tuyệt diệt thiên kiếp. Nhưng mà đế hoàng cấp bậc tồn tại cũng không nhất định không thể xuất hiện tại đương thời, đế hoàng cấp bậc tồn tại có thủ đoạn, bọn hắn có thể tự phòng, lệnh thiên kiếp không buông xuống đầu này tà ma chính là tự phong, nhưng mà tại thời khắc này hắn không thể không giải phong, thể hiện ra chân chính đế hoàng sức mạnh tới. sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ quả nhiên là dẫn động tuyệt diệt thiên kiếp, vô tận lôi điện tại tà ma quanh người lờ lờ, thế nhưng là cũng không có thể chân chính uy hiếp được đầu này tà ma. bá, đầu kia tà ma thể hiện ra đế hoàng sức mạnh sau đó, càng là trực tiếp liền đem mặt kia thần lưới xé rách ra một cái động lớn tới. tên kia tà ma từ cái kia thần lưới lô rách bên trong vọt ra, nhưng mà làm cái kia thần ma vừa mới lao ra thời điểm, một nắm đấm cũng đã đánh tới. Đụ. cái kia mạnh khảnh nắm đấm đập vào tên kia tà ma trên sống mũi. Tiên đia tà ma mũi tại chỗ liền sụt xuống, tiên huyết bắn tung tóe, bay ngược ra ngoài. Nữ tử kia một quyền này, suýt chút nữa liền đánh bạo này tên tà ma đầu người. Lúc này, tiêu lộ đã xa xa tránh né liều khai đi, nói đùa, loại này cấp số đại chiến, nếu như bị lan đến gần, vậy coi như muốn hình thần câu diện. Chiến đấu kế tiếp không cần phải suy nghĩ nhiều, nữ tử kia mặc dù không là chân chính buông xuống, nhưng mà hiện ra chiến lực nhưng là quá mức kinh người. Tiên đia tà ma mặc dù là một tôn đế hoàng cường giả, nhưng mà vẫn như cũng không phải nữ tử thần bí đối thủ, cuối cùng bị cô gái thần bí kia phân thân đánh giết ở cái này nhất phương tinh vực ở trong. Ma nữ tử kia tại đánh chết đầu này ma đế sau đó, liền hướng Tiêu Lộ liếc mắt nhìn, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Là trong quan tài chính là cái kia người sáu. Tiêu Lộ chấn động trong lòng, quan tài thủy tinh chính giữa nữ tử kia mạnh đại vô bị, một tia phân thân liền có thể chém giết ma đế, đây là bực nào chiến lược mạnh mẽ. Đương nhiên, tên kia ma đế bị chấn phong lại vô tận năm tháng, đã đã thương nguyên khí, cơ hội từ đế hoàng cấp bậc rơi xuống, hiện ra không ra bao nhiêu đế hoàng cường giả chân chính sức mạnh tới. Liên tại Tiêu Lộ thời điểm kinh nghi bất định, một cỗ cường đại ba động từ tổ tinh vị trí hạo đã mà đến. Tiêu Lộ đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi, hắn biết, cái này nhất phương tinh vực tại yên lặng vô số năm tháng sau đó, rốt cục vẫn là xuất hiện biến số. Nửa ngày đi qua, Tiêu Lộ trong tinh không hành động, hắn đã không cảm ứng được hành tinh lớn kia ba động, hắn đã cách xa nơi nào. Nhưng mà, Tiêu Lộ gặp đại phiền toái, hắn phát giác, chính mình vậy mà thật sự mê thất ở tinh không vô tận ở trong, trên người hắn không có mang tinh đồ. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Lộ muốn trở về chín châu đại lục nhưng là có chút khó khăn. Lúc này, nếu là Tiểu Hắc hát ở đây liền tốt, lấy Tiểu Hắc hát trận pháp tạo nghệ, tìm ra cơ bản tứ đại phương vị, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiêu Lộ không ngừng bay vào vũ trụ, hắn muốn tìm được một quả sinh mệnh tổ tinh, nhưng mà, ở nơi này gần như vô cùng lớn trong tinh không, cũng không có bao nhiêu cái sinh mệnh tổ tinh. Trừ Liêu Tiêu Lộ biết đến chín châu đại lục bên ngoài, liền cũng không còn nhìn thấy qua viên thứ hai có vô số sinh linh sinh mệnh tổ tinh. Tiêu Lộ trong tinh không lang thang. 389 thứ 392 chương đi tới địa cầu thời gian đổi mới, 20140514 1 năm, 2 năm, mê thất ở trong tinh không Tiêu Lộ đang không ngừng tìm kiếm đường trở về. Mấy năm sau đó, Tiêu Lộ đông nhiên cảm ứng được một cố yêu ớt ba động, hắn lần theo cổ ba động kia đi tìm, rất nhanh Một cỗ sinh mệnh khí tức xuất hiện ở vùng tinh không này. Đó là sáu. Tiêu Lộ cuối cùng gặp được sinh mệnh khí tức nơi phát ra, đó là một cái ngôi sao màu xanh lam, tinh thần thượng 7 phần 10 là Hải Dương, còn giữ dư lại 3 phần 10 là lục địa. Hắn không có do dự, trực tiếp hướng viên này ngôi sao màu xanh lam bay đi. Lúc này, viên này ngôi sao màu xanh lam trên nhân loại, nhưng là thông qua trong thái không vệ tinh, gặp được khó tin một màn, một người, vậy mà xuất hiện ở trong thái không, hơn nữa trên thân không có mặc bất kỳ phòng hộ của não. Alien. Màu lam tinh thần thượng mấy cái địa phương bí mật người đều xôn xao, một cái tin tức bạo tạc tính chất, đang nhanh chóng truyền bá tạo thành toàn độ ngôi sao một ít người khẩn trương cao độ, thậm chí có vũ khí cường đại đã phong tỏa xuất hiện ở trong thái không chính là cái tiêu người. Ân, cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm tiêu lộ biến mất ở ngôi sao màu xanh nước biển ngoài không gian, hắn trực tiếp tiến nhập cái này ngôi sao tầng khí quyển, sau đó rơi xuống cái này tinh thần thượng cao nhất một ngọn núi phía trên. Lúc này, tại tiêu lộ xuất hiện ở địa cầu trong nháy mắt đó, trên địa cầu Quảng Châu thành phố thiên hà khu 1 ở giữa học viện 122 trong túc xá, ngồi ở bên cạnh máy vi tính gõ bàn vím một vị người thanh niên hai tay bỗng nhiên ngừng lại. Có ý tứ, ha ha. Người thanh niên nở nụ cười không để ý đến những thứ này, tiếp tục tại bàn phím gõ chữ. Nếu như nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện, người thanh niên này đang viết tiểu thuyết, tên sách Vì Võ Chiến Cửu Châu, mà bây giờ viết lên chương 397. Nếu như lại nghiêm túc nhìn xuống mà nói, ngươi sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này tên là Độc Cô Đường Nhỏ. Đương nhiên, Tiêu Lộ cũng không nhận ra, bất quá, nếu là Chín Châu Đại Lục một chút siêu cấp lão ngoan đồng thấy, bọn hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, hơn nữa nói ra một câu nói, đại thần Độc Cô Đường Nhỏ. Những thứ này Tiêu Lộ đương nhiên không biết, bởi vì lúc này Tiêu Lộ đã xuất hiện ở hệ bờ dẹt chi đỉnh. Theo Tiêu Lộ xuất hiện Thiên tân bạn khổ leo lên tòa này đệ nhất thế giới cao phong một đội vận động viên lao núi nhưng là dọa gần chết. Một người bên trên chỉ là mặc đơn giản quần áo người, vậy mà tổng thiên mà hàng, chẳng lẽ bọn hắn gặp trong truyền thuyết thần tiên? Nơi này linh khí quá mỏng manh. Tiêu lộ cảm ứng được ngôi sao này thần thượng nồng độ linh khí, dạng này nồng độ linh khí, căn bản vốn không thích hợp tu luyện, cho dù là thể chất nghịch tiên tồn tại, ở nơi này ngôi sao thần thượng tu luyện cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Sau một khắc, tiêu lộ đi tới một đội mặc trên người thật dày quần áo người trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay đẻ ở cái này đoàn người chính giữa một cái trung niên mắt của hắn từ bên trên. Rất nhanh, Tiêu Lộ thì biết rõ cái này ngôi sao tên, cái này có sinh mệnh tinh thần, gọi là địa cầu. Ngôi sao màu xanh nước biển, cùng cái kia chín châu đại lục so sánh, căn bản không thể đánh đồng, cái này tinh thần quá nhỏ, thế nhưng là là sinh hoạt lấy rất nhiều nhân loại. Đây là một cái cùng chín châu đại lục hoàn toàn bất đồng tinh thần, chín châu đại lục là tu luyện vi chính, truy cầu trường sinh bất tử, trường sinh là tất cả sinh linh mục tiêu theo đuổi. Mà cái gọi là địa cầu tinh thần thượng, nhân loại mặc dù không thiếu, nhưng mà tuyệt đại đa số cũng không có người đang tu luyện, mấy tỷ cũng là phàm nhân. Hơn nữa, Tiêu Lộ phát hiện, ở nơi này ngôi sao thần thượng thậm chí ngay cả một vị tiên nhân cũng không có, cho dù là có một chút tu sĩ, những tu sĩ này tu vi đơn giản thấp đẳng thường. Bá, tiêu lộ thân ảnh trực tiếp biến mất ở tòa này gọi là hệ vợ dệt sân phong. Lao đại 6. chúng ta 6. chúng ta gặp phải thần tiên. Một cái vóc người cao lớn thanh niên lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy nói, nhìn thấy trước mắt hết thảy, cũng đã ra hắn nhận thức phạm vi. Trong truyền thuyết thần tiên, một người trung niên tự lập bẩm, người trung niên này là cái này đội leo núi đội lĩnh đội, là một cái leo núi kinh nghiệm rất phong phú người. Tòa này đệ nhất thế giới cao phòng, hắn không phải lần đầu tiên đăng đỉnh. Cái này đội leo núi đội tất cả đội viên đều khiếp sợ đến cực điểm, chuyện đã xảy ra hôm nay đã không thể dùng khoa học để giải thích, một người vậy mà mặc một bộ thật mỏng quần áo, liền có thể xuất hiện ở đây để nhất thế giới trên đỉnh núi cao, cái này đã ra tất cả mọi người nhận thức. Khi này một số người sau khi tính hồi lại, liền ngay cả vội vàng xuống núi, mà sau sẽ tin tức này phát cho thân Bằng hào Hữu, trên địa cầu này có một gọi internet cùng độ vận, tin tức truyền bá nhanh thái quá, rất nhanh, hệ vợ Zệt bên trên xuất hiện thần tiên sự tình liền truyền lưu khai tới. Lúc này, Tiêu Lộ đã tới trên địa cầu, một cái tên là Hoa Hạ ở đây có một linh khí cũng không tệ chỗ Nơi này gọi là Côn Luân. Ở đây tại sao có thể có một tòa gọi là Côn Luân Đại Sơn? Tiêu Lộ rất khiếp sợ, bởi vì tại chín châu đại lục bên trên cũng có Côn Luân truyền thuyết, đó là thời đại thượng của một tòa thần sơn, truyền thuyết trên ngọn thần sơn kia, ở một cái nữ trí tôn. Đây là sáu. Làm Tiêu Lộ đi tới Côn Luân thời điểm, không khỏi chấn động vô cùng, cái này Côn Luân Sơn lại có trận pháp phong tỏa, có người lấy vô thượng pháp lực, sẽ thật sự Côn Luân Sơn giấu đi, ngoại giới cái gọi là Côn Luân Sơn, bất quá chân chính Côn Luân Sơn một góc. Tại Tiêu Lộ trong mắt, cái này phong tỏa Côn Luân Sơn đại trận, không tính là gì, nhưng mà Đây tuyệt đối là một tôn đế hoàng cường giả tay bút, ngoại trừ đế hoàng cường giả bên ngoài, không có ai có thể đem một tòa thần sơn giấu đi. Đằng Long Chi Địa làm tiêu lộ đạp vào côn luân sơn thời điểm, không khỏi bị trước mắt thiên địa đại thế kinh trụ ở địa cầu cái sao nhỏ này thần thượng lại có một chỗ Đằng Long Chi Địa, thật là khiến người ngoài ý muốn. Nhưng mà theo tiêu lộ tiếp tục quan sát, hắn càng ngày càng chấn kinh, trước mắt cái này địa thế, tựa hồ không phải Đằng Long Chi Địa đơn giản như vậy, toàn bộ côn luân thần sơn ngoại vi lại có một đạo lại một đạo sơn lĩnh vây quanh ngọn sơn này. Một, hai, ba, bốn, năm, cái này sáu. Tiêu Lộ lần này thật sự bị kinh hãi, thế này sao lại là cái gì đẳng Long Chi Địa a, đây quả thực là một châu nghịch thiên địa thế, thiên cổ đến nay cũng không có xuất hiện qua địa thế như vậy. Vạn Long Chiêu tông sáu, Tiêu Lộ thanh âm đều run rẩy, địa thế như vậy quá mức điên thiên, tòa này Côn Luân Thần Sơn, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết tòa kia thượng cổ thần sơn. Vạn Long Chiêu tông à, cái này Côn Luân Thần Sơn nội bộ, không phải là dựng dụng một đầu tổ long. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ cực kỳ chấn động, đây cũng không phải là không có khả năng, Vạn Long Chiêu tông chi địa, thiên cổ không có, nhưng là xuất hiện ở dạng này một khóa sao nhỏ thần dược. Khó trách có người lấy vô thượng pháp lực đem lịch thiên như vậy địa thế bắt đầu phong tỏa. Tiêu lộ đứng thẳng tại côn lôn ngoại vi một ngọn núi phía trên, hắn đang muốn tiến vào chỗ này lịch thiên địa vực. Ngay lúc này, một vệt thần quang từ đằng xa vọt tới. Bá, đạo kia thần quang trực tiếp rơi vào liêu tiêu lộ chỗ ở trên đỉnh núi, quang hoa tán đi. Một cái thanh niên đạo nhân xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước người. Đây là một cái rất có linh tính đạo nhân, mặt như ngọc, dáng người to lớn dài, tóc dài tùy ý dùng một đầu màu xanh dây lụa trói buộc, hướng sau đầu rủ xuống. Người là ai? Là thế nào tiến vào? Người đạo nhân này ngữ khí băng lãnh, một bộ bộ dáng cao cao tại thượng, hắn thấy. Tiêu Lộ nhất giới phàm nhân, lại có thể đi vào cái này Côn Luân Tiên cảnh ở trong, thực sự có chút khó tin. Nhưng mà, có thể đi vào người ở đây, đều có một chút tiên duyên, nếu như gân cốt không tệ, có lẽ liền có thể bị Côn Luân Tiên cảnh chính giữa Tiên môn thu làm đệ tử, Côn Luân trong Tiên môn, đó là một phe này Côn Luân Tiên cảnh chỗ thể. Hân. Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi có chút khó chịu, người này mặc dù có thể vận dụng đột quang, nhưng mà tu vi còn không có chân chính đột phá Hậu Thiên Gông Cụm Xương Xích. Dạng này tu sĩ, có thể nói về mặt tu luyện còn không có chân chính địa môn, chỉ có đột phá ngày hôm sau công Cụm Xương Xích, mới xem như bước lên con đường tu luyện. Dạng này người tại chín châu đại lục, nhiều vô số kể. Xem ra ngươi tên phạm nhân này gân cốt cũng không có gì đặc biệt, vẫn là giết người đã khỏe. Đạo nhân kia trên dưới nhìn một lần Tiêu Lộ sau đó, đã nói đạo, cái này khiến Tiêu Lộ không có chút im lặng, chính mình cư nhiên bị một con kiến hôi không thấy. Căn cốt người bình thường, trùng hợp tiến nhập Côn Lôn tiên cảnh, hạ tràng liền chỉ có hai cái, một là bị Côn Lôn tiên cảnh người đưa ra ngoài, một là bị Côn Lôn tiên cảnh người tại chỗ chém giết. Tu sĩ tâm tính đều rất thẳng thắn, nghĩ đến liền làm, người đạo nhân này nói muốn giết Tiêu Lộ, vậy liền tuyệt đối không phải là nói cho có, mà là hắn thật sự đối với Tiêu Lộ sinh ra sát tâm. Tiêu Lộ vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, loại an tĩnh này, lại người đạo nhân này có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tâm tính của người không tệ, nhưng mà đáng tiếc. Người đạo nhân này lập đầu, tựa hồ có chút tiếc hận, nhưng mà, hắn nhưng cũng đã đối với Tiêu Lộ sinh ra sát tâm, cái kia tiêu, tiêu Lộ liền nhất định phải chết. Hừ, là đáng tiếc. Tiêu Lộ nhìn xem người đạo nhân này, lạnh nhạt nói, "Ngươi xấu?" Cái kia đạo nhân nhìn thấy Tiêu Lộ lại còn chấn định như thế, không khỏi có chút bất an, cái này quá không bình thường, phải biết, hắn là phụ trách thủ hộ côn luân cửa vào đệ tử, đã từng gặp được mấy cái ngộ nhập côn lôn tiên cảnh phàm nhân. Những người phàm tục kia ở trước mặt của hắn, không ai giống trước mắt người thanh niên này một dạng, biểu hiện chấn định như thế. Chết. Thanh niên đạo nhân không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lấy ra một tấm bùa chú, sau đó niệm một câu khẩu quyết, đem tấm bùa kia hướng tiêu lộ ném tới. Và anh, tấm bùa kia tại thanh niên đạo nhân ném ra sau đó, liền lập tức hóa thành một đám lửa, hướng về tiêu lộ đốt đi. Đây là một trường thông thường hỏa cầu phủ. Nếu là vậy phàm nhân bị hỏa cầu này đập trúng, tất nhiên sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, liền xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà tại tiêu lộ trong mắt, thủ đoạn như vậy, đơn giản giống như như trò đùa của trẻ con. Hừ. Tiêu lộ lạnh rên một tiếng, sau đó vung tay lên, đoàn lửa kia cầu lập tức liền hướng về kia tên thanh niên đạo nhân bay ngược trở về. Đụng, hỏa cầu khoảng đập trúng tên kia thanh niên đạo nhân, hỏa diễm trong nháy mắt liền đem cái kia thanh niên đạo nhân bao phủ, hỏa diễm tán đi, chỉ thấy cái này thanh niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy đen nhánh, trên người món kia đạo bảo bị đốt ra mấy cái lỗ lớn, một đầu phiêu giật tóc dài đã toàn bộ đốt rủi, đã biến thành đầu trọc, cái kia trên đầu trọc còn buốt hơi nóng đâu. Cái kia thanh niên đạo nhân phun ra một ngụm trọng khí, tiếp đó chấn động vô cùng chỉ vào tiêu lộ, thật lâu nói không ra lời. Ai là sâu kiến, ai là cử long? Tiêu lộ bình tĩnh như trước nhìn xem cái này vô cùng chật vật thanh niên đạo nhân nói tới cái kia thanh niên đạo nhân nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người sau đó hắn lập tức liền quỳ gối liếu tiêu lộ dưới chân toàn thân đều đang run rẩy lúc này chỗ của hắn còn không biết trước mắt người thanh niên này là một gã tu sĩ mạnh mẽ tiền bối Tha Mạng a thanh niên đạo nhân lúc này chỉ muốn bảo mệnh. nhưng mà giới tu luyện tuyệt đối là một cái nhược độ cường thực thế giới nếu như cái kia xông vào côn lôn tiên cảnh nhân bất là tiêu lộ cái kia kết cục liền sẽ hoàn toàn khác biệt nếu như bị hỏa cầu phu đập trúng. Bất kỳ phàm nhân cũng sẽ bị đốt thành một mảnh cho tàn, liền xương cốt đều khó mà lưu lại. Hơn nữa, chết thì đã chết, ai cũng sẽ không đối với một phàm nhân có hứng thú, bởi vì tại Côn Luân Thần Sơn ở trong, Côn Luân tiên cửa người, đều ở đây vì trường sinh mà ở tu luyện. Thà cho ngươi." Tiêu Lộ liếc mắt nhìn quỷ xuống tại tự bản thân trước thanh niên đạo nhân, trong lòng của hắn không có một tia ba động, hắn đã nhìn quen rồi sinh tử, chuyện như vậy, khó mà lại làm hắn động dung. "Tiên bối, ngươi coi như tiểu nhân là một cái rắm, đem thả." Thanh niên đạo nhân cầu khẩn nói, đối phương liền hỏa cầu phù cũng không sợ, ít nhất đã là tiên tiên tu sĩ, tiên tiên tu sĩ à. Loại tồn tại này, cho dù là một cái ngón tay liền có thể đem chính mình dạng này hậu thiên tu sĩ bóc chết. Tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ có tiến nhập tiên thiên cảnh giới, mới có thể xem như côn lôn tiên cửa đệ tử chính thức, bằng không, giống như thanh niên đạo nhân mở dạng, cũng là làm vật, bị tiên môn những cái kia đệ tử chính thức tùy ý sai xử. 390 thứ 393 chương trên địa cầu người tu luyện thời gian đổi mới, 20140515 cái này thanh niên đạo nhân chính là bị trong cửa nhân phái tới thủ hộ côn lôn tiên cảnh cửa vào. Tiêu Lộ đưa tay phải ra, để ở thanh niên tiên linh phía trên, trực tiếp đọc đến người thanh niên này ký ức, sau đó Hắn liền đem người thanh niên này ném ra côn lôn tiên cảnh. Đến nỗi người thanh niên này có thể hay không bị ngã chết, hắn nhưng là không còn để ý tiêu lộ đứng tại trên đỉnh núi trầm tư một hồi, hắn thần hình liền phát sinh biến hóa, rất nhanh, hắn liền đã biến thành cái kia bị hắn trực tiếp ném ra côn lôn tiên cảnh cái kia thanh niên đạo nhân. Hắn quyết định lấy người đạo nhân này thân phận tại côn lôn bên trong hành động, vừa rồi hắn đọc đến này cái thanh niên đạo nhân ký ức, biết người đạo nhân này là côn lôn Tam đại tiên môn một trong Ngọc Hư cung đệ tử, mà cái Ngọc Hư cung, trong môn đệ tử bình thường đều là nữ tử, nhưng mà cũng có số ít nam đệ tử. Nhưng mà ở nơi này ngọc hư cung ở trong nam đệ tử địa vị là rất thấp chỉ có thể làm một chút việc nặng không học được trong môn thượng thừa bí quyết tu luyện thanh niên đạo nhân cứ gọi là lý mẫn là hậu thiên đỉnh phong tu sĩ loại tồn tại này trên địa cầu hoa hạng đã coi như là tuyệt đỉnh tồn tại nhưng mà tại côn lôn tiên cảnh hậu thiên tuột cùng tu vi căn bản không tính là cái gì cái này lý mẫn một lòng muốn tu luyện chân chính người tu tiên hắn tại ngọc hư cung bên trong chịu mệt nhọc chính là muốn trở thành ngọc hư cung khoảng thức đệ tử nhưng mà một cái nam tử muốn trở thành ngọc hư cung đệ tử chính thức nhưng là so nữ tử muốn khó hơn rất nhiều cũng cần phải lý mẫn suối sẹo vốn là đến phiên một vị khát hậu thiên đỉnh phong tu sĩ đến trông coi côn lôn tiên cảnh cửa vào nhưng mà người kia có chuyện tạm thời chính mình liền trông đỡ thế là liền xảy ra phía trên những chuyện kia tiếp qua mấy canh giờ đã có người tới thay thế ta tiêu lộ tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống hắn bây giờ là cái kia thanh niên đạo nhân lý mẫn hắn đang chờ đợi lấy cái kia thay thế mình người đến sau ba canh giờ một vị thần quang liền từ côn lôn tiên cảnh chỗ sâu vào ra đó là một cái bên trong niên tu sĩ một thân tu vi đã đến nửa bước tiên tiên tình cảnh nửa bước tiên tiên a chỉ cần lại vào nửa bước hắn chính là tiên tiên cảnh giới tiên môn đệ tử không đến thiên thiên, khó khăn vào tiên môn, người trung niên này cũng cùng lý mẫn một dạng, chỉ là tam đại tiên môn chính giữa khổ lực, làm việc vật, không bị xem trọng. bất quá, một khi có người đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền sẽ ngư dược long môn, bị cái kia tam đại tiên môn thu làm chính thức môn nhân. lý huynh, ngươi có thể đi về. trung niên nhân đi thẳng tới này tòa đỉnh núi. tiêu lộ gật đầu một cái, sau đó liền nhấc lên một quang, hướng vùng thế giới này thiên địa chỗ sâu ngự không phi hành mà đi, trong chớp mắt liền biến mất quần sơn ở trong. nơi này linh khí 6 làm tiêu lộ tiến vào phía tiêu lịch thiên địa thế thời điểm. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm linh khí liền đâm đầu vào hướng về hắn nào tới. Tiêu Lộ trực tiếp vận khởi Huyền Công, thôn vệ vừa rồi cái kia một đạo linh khí. Ở đây nhất định chính là một chỗ tụ bảo chi địa, khắp nơi đều có linh khí tràn ra, có chỗ thậm chí là xuất hiện linh tuyển, cũng có dâng lên linh khí linh huyết. Tại dạng này nghịch thiên chỗ tu luyện, nơi này tu sĩ, vậy mà đều rất khó đột phá đến tiên tiên cảnh giới, cái này cũng thực sự có chút cổ quái, phải biết, nghịch thiên như vậy địa thế, là thích hợp nhất tu sĩ tu luyện. Vạn Long chiêu tông, linh khí vô tận. Côn luân tiên cảnh trong linh khí gần như là vô tận, liền xem như Tiêu Lộ đều khó có khả năng đem nơi này linh khí toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Lý Mẫn, ngươi đã trở về a? Tiêu Lộ rất nhanh liền đã đến Ngọc Hư cung trước sân môn, tại trong sân môn, vừa vặn có một nam đệ tử đi ra, hướng Tiêu Lộ đánh một cái gọi. "Ân." Tiêu Lộ đáp lại một chút liền không có để ý tới người kia, tự ý vương trụ sở của mình đi đến. Tiêu Lộ hóa thành Lý Mẫn về tới Lý Mẫn nơi ở, đây là một gian rất đơn giản nhà gỗ, bên trong chỉ có một không biết dùng cái gì hàng mây che lá rệp bổ đoàn. Trong nhà gỗ, ngoại trừ một cái bổ đoàn bên ngoài, còn có một cái tủ gỗ tiếp đó liền không có cái gì đồ dư thừa, tiêu lộ phát hiện ở phụ cận đây có không ít nhà gỗ, giữa rừng núi cũng có thể nhìn thấy, đây là ngọc hư cung nam đệ tử chỗ ở, ngọc hư cung nữ đệ tử nhưng là ở tại linh khí nồng đậm nhất trên núi. lúc này tiêu lộ nghĩ đến tại côn lôn tiên sơn tình huống nơi này, tiêu lộ có thể dự cảm đến, ở nơi này côn lôn tiên sơn chi bên trong cất giấu bí mật lớn động trời, nếu như không biết rõ ràng, hắn sẽ rất bất an. vạn long chiêu tông chi điện, linh khí nồng hậu dày đặc vô cùng, nhưng mà ở đây người tu luyện, cho dù là tu luyện tới mạnh nhất tình cảnh, cũng chỉ có thể đột phá đến ngự hư cảnh giới. cái này tại tiêu lộ xem ra. Cảnh giới như vậy thực sự quá thấp, phải biết, vạn long chiêu tông chi địa, liền xem như xuất hiện một tôn đế hoàng, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà, ở đây chẳng những không có đế hoàng, liền vương giả cũng không có, cái này quá qua không có thể tư nghị. Nhưng mà, rất nhanh, Tiêu Lộ thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn ở chỗ này ngày thứ ba, liền cảm ứng được một phe này thiên địa chi bên trong, có một loại áp lực vô hình, loại áp lực này, vậy mà tại trấn áp tu vi của mình. Làm Tiêu Lộ phát hiện tình huống này sau đó, không khỏi chấn động vô cùng, khó trách ở đây linh khí như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng là liền một cái tiên nhân đều không có ở nơi này côn luân tiên cảnh ở trong vẫn còn có dạng này một cỗ chấn áp lực tồn tại loại này chấn áp chi lực tựa hồ đến từ cái kia côn luân thần sơn chẳng lẽ sao tiêu lộ nghĩ tới một cái khả năng không khỏi sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người nếu quả như thật là như thế như vậy hắn cũng muốn nhanh rời đi địa phương này liên tiếp mấy tháng tiêu lộ đều tại côn luân trong tiên cảnh cẩn thận hành cầu vạn long triều tông chi địa không có bất kỳ cái gì cấm chế chỗ hữu nhân đâu có thể tự do xuất nhập nhưng mà nếu như muốn rời đi côn luân tiên cảnh lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì tam đại tiên môn đều có phái người trông coi cái kia mở miệng. Phải rời đi nơi này, nhất định phải nhận được tam đại tiên môn phê chuẩn, đương nhiên, lấy tiêu lộ tu vi hiện tại, tự nhiên là có thể tự do ra vào nơi này. Nhưng mà, theo tiêu lộ càng là hiểu rõ nơi này, hắn liền càng là chấn kinh. Vạn Long Chiêu Tông, cái này hơn 10.000 đạo Long Mạch tại từ dương cái gì? Chẳng lẽ Côn Luân Thần Sơn trong lòng núi, thật sự ẩn nút một cái tổ Long Cấp vô thượng tồn tại? Bởi vì từ Côn Luân trên ngọn Thần Sơn khuyết tán ra vẻ này chấn phong chi lực, đã đủ để ảnh hưởng cả phiến thiên địa thiên địa thi Theo lý thuyết, côn luân bên trong ngọn thần sơ bộ có một cỗ kinh thế sức mạnh, cỗ này kinh thế sức mạnh đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ côn luân tiến cảnh, thậm chí là toàn bộ tinh thần. Loại này có thể ảnh hưởng toàn bộ lực lượng của tinh thần. Trước lúc này, tiêu lộ chỉ biết là chỉ có trí tôn mới có thể như thế. Cái này gọi là địa cầu tinh thần không đơn giản, có người lấy vô thượng thủ đoạn che mắt một vài thứ, cho dù là tiêu lộ loại tồn tại này cũng không phát hiện được quá nhiều đồ vận. Phải biết lấy tiêu lộ tu vi như vậy ở nơi này trên ngôi sao đã vô địch, nhưng mà chính mình thật sự ở nơi này trên ngôi sao vô địch sao? Tiêu lộ không có bao nhiêu lòng tin hắn đã biết vạn long chiêu tông chi địa tất nhiên là ẩn tàng có thiên địa chi giữa đại bí vàng không một chỗ như vậy không có khả năng đến bây giờ cũng không bị người phát hiện đương nhiên tiêu lộ đi tới nơi này cũng là một cái rất tình cờ tình huống hắn tại trong vô tận tinh không lạc mất phương hướng trong tinh không lưu lạc mấy năm mới bất ngờ phát hiện dạng này một khóa phía trên có đại lượng sinh mạng tinh thần cái này gọi là địa cầu tinh thần thực sự quá nhỏ so với chín châu đại lục tới nói đơn giản không đủ một phần ngàn vạn liền xem như chín châu đại lục bên trên tùy tiện một cái địa vực liền so với cái này ngôi sao đại vô gấp mấy lần nhỏ như vậy một ngôi sao có sự sống tại tinh không vô tận bên trong thực sự quá nhỏ căn bản vốn không thu hút những ngày này tiêu lộ cũng biết một ít chuyện cái này côn luân thần sơn vốn là toàn bộ ngôi sao tổ mạch sở tại chi địa trong quá khứ xa xôi ấy ngôi sao này không phải hiện tại cái này bộ dáng nơi này có lịch sử lâu đời trải qua xa xôi thần thoại thời đại tại cái kia thần thoại thời đại côn luân thần sơn cũng đã tồn tại côn luân thần sơn là một vị nữ trí tôn đạo trưởng đương nhiên đây hết thể cũng là truyền thuyết bất quá tại côn luân trong tiến cảnh tất cả tu sĩ đều cho rằng vị tiên nữ chí tôn tồn tại thật sự bởi vì tại côn lôn thần sơn tri đỉnh vẫn như cũ có một tòa tên là giao chỉ cung điện giao chỉ chín châu đại lục giao chỉ chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ gì tiêu lộ khó mà chấn định phải biết tại chín châu đại lục bên trên cũng có có quan hệ với nữ trí tôn truyền thuyết mà ở truyền thuyết xa xưa bên trong tựa hồ giữa thiên địa chỉ xuất hiện một cái tôn nữ trí tôn ở nơi này không biết trong tinh vực chẳng lẽ còn đã từng xuất hiện một vị nữ trí tôn cái gọi là giao chỉ thánh địa bất quá là một chỗ cổ xưa phế tích tiêu lộ ở chỗ này trong phế tích hành đầu hắn có chút thất vọng chỗ này phế tích tựa hồ vật gì có giá trị cũng không có lưu lại Bất quá, ở chỗ này phế tích vị trí trung tâm, có một ao nước nhỏ, cái này ao nước nhỏ không lớn, chỉ có phương viên mấy trượng, nhưng mà, ở nơi này ao nước bên cạnh, nhưng là ngồi xếp bằng ba bóng người. Tiêu Lộ xuất hiện, lập tức liền kinh động đến ba người này. Ba cỗ mạnh đại vô bị thần niệm hướng về Tiêu Lộ vị trí quất tới. Cái này 6. Tiêu Lộ lấy làm kinh hãi, cái này ba cỗ thần niệm ba động rất mạnh, căn bản vốn không giống như là ngự hư danh giới tu sĩ có thể có, nhưng mà, ba người này nhưng là thật sự chỉ có ngự hư danh giới tu vi. Người là ai? Côn Luân cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết cái kia cạnh ao nước nhỏ bên ba người đứng thẳng lên, ba cỗ khí thế cường đại xuất hiện ở mảnh này cổ xưa trong phế tích, đỉnh núi côn lôn lập tức liền sát khí chẳng ngập. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tiêu lộ không để ý đến ba người này, hắn chỉ muốn biết vì cái gì ba người này rõ ràng chỉ có ngự hư danh giới tu vi, thế nhưng là tựa hồ nắm giữ vô hạn tiếp cận tiên thần chiến lực. chẳng lẽ đây là cùng một phen này thiên địa chi bên trong vẻ này chấn phong chi lực có liên quan? đương nhiên, liền xem như chân chính tiên thần xuất hiện tại tiêu lộ trước mặt cũng chỉ là sâu kiến một dạng tồn tại. thải hà đạo hiếu nhìn trên thân người này trang phục, dường như là người ngọc hư cung nhân a. ân. Không tệ, tiểu gia hỏa này, nhưng là Ngọc Hư công nhân, thải hà đạo hữu, ngươi nói thế nào? Ba người này ở trong, có một Bạch đi tiên tử, mà khác hai người, nhưng là hai tên bên trong niên đạo nhân, cái này hai tên bên trong niên đạo nhân, đều đối Tiêu Lộ sinh ra sát tâm. Quy củ là tổ tông quyết định, các ngươi muốn như thế nào xử trí người này, giống như xử trí thế nào a? Cái kia Bạch đi tiên tử thở dài một tiếng, sau đó liền lại ngồi xếp bằng xuống. Côn Luân cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Thái Thanh cung trường Xuân tử đứng lên, sau đó mắt lạnh nhìn Tiêu Lộ. Mà cái kia Tiệt Giáo Vân trung tử cũng đối tiêu lộ sinh ra sát niệm, chỉ có cái tiêu thải hạ thiên tử, nhưng là ngồi xếp bằng xuống, không có nói bất kỳ lời nói nào. đừng nói là ngọc hư cung một cái nam đệ tử xông vào cái này côn luân cấm địa bên trong, liền xem như trong môn kiệt xuất nhất nữ đệ tử xông vào ở đây, nàng cũng không giữ được. bởi vì đây là tổ tông lưu lại quy củ, tự tiện xông vào côn luân cấm địa liền chết. hư hư, là các ngươi chết, hay là ta chết, vẫn là một cái ẩn số đâu. tiêu lộ nhất mặt đạm nhiên, ngự hư danh giới tu sĩ trong mắt hắn không tính là gì, vốn đang không muốn kinh động cái này tam đại tiên môn, nhưng mà trước mắt xem ra không kinh động cái này tam đại tiên môn là không thể nào. Tại nơi chín châu đại lục thời điểm, tiêu lộ liền tại cổ xưa trên điện tịch nhìn thấy qua côn luân cái tên này, đương nhiên, có quan hệ với côn luân hết thảy, cũng đã chôn vùi ở năm tháng trường hàng ngay giữa. Nhưng mà, ở nơi này nho nhỏ trên ngôi sao, lại có một tòa côn luân thần sơn, hơn nữa còn có một cái nghịch tiên chỗ, vạn long chiêu tông ra tổ long cái này truyền thuyết trong địa thế, cư nhiên bị hắn gặp. 391 thứ 394 chương địa cầu lịch luyện thời gian đổi mới, -05 -15 lớn 05 Tiệt giáo Vân Trung tử cả giận nói, ở nơi này Côn Luân tiên cảnh ở trong, cho tới bây giờ không ai dám dùng bực này khẩu khí nói chuyện cùng bọn họ, người thanh niên này, chẳng lẽ cho là hắn mình là đạo tổ không thành. Côn Luân, người xưa kể lại, là thần châu vùng đất tiên thần đầu nguồn, có liên quan Côn Luân truyền thuyết, nhiều không kể xiết. Nho nhỏ sâu kiến, đi cho đi. Tiệt giáo Vân Trung tử trực tiếp một chỉ điểm ra, một vệ thần quang lập tức từ trên ngón tay của hắn vọt ra, hướng về Tiêu Lộ Mi Tâm xuyên tới. Hắn muốn trực tiếp xuyên thủng Tiêu Lộ Mi Tâm, phá hủy hắn nghe Cung, tiêu lộ hồn phi tán. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, sau đó cũng là một chỉ điểm ra một đạo chỉ chỉ từ đầu ngón tay liền xông ra ngoài, hai đạo chỉ quang trong nháy mắt và chạm tại liêu nhất lên. sóng, một tiếng, tiêu lộ chỉ quang trực tiếp phá vỡ vân trung tử đánh ra đạo kia thần quang, sau đó trực tiếp hướng về vân trung tử bắn nhanh mà đi. cái gì sáu? thái thanh cung trường xuân tử cùng cái kia thải hà tiên tử đều thất kinh, bọn hắn vạn vạn không có đến, trước mắt người thanh niên này lại có tu vi như vậy cùng chiến lực. phấp, huyết quang chợt hiện, cái kia vân trung tử trên vai phải bị xuyên thủng một cái huyết động, lực lượng cường đại, đâm đến vân trung tử cái này tiệt giáo trưởng môn bay ngược ra trăm trưởng có hơn. cái này sáu. Trường Xuân Tử cùng Thải Hà Tiên Tử đều bị một màn này choáng váng. Người rốt cuộc là ai? Thải Hà Tiên Tử hướng Tiêu Lộ vấn đạo. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Lộ ánh mắt cũng thay đổi, chỉ là một chiều. Người này liền đả thương Vân Trung Tử. Cái này quá qua không có thể thương nghị, phải biết trên cả trái đất có thể thương Vân Trung Tử nhân tuyệt đối không cao hơn năm cái, mà năm người ở trong, bây giờ thì có hai cái ở đây. Hơn nữa, năm người này liền xem như muốn thương Vân Trung Tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, Côn Lôn Tam Đại Tông Sư thật là lớn uy danh a tiêu lộ nhất bước một bước đi tới trên người hắn không có bất luận cái gì khí tức cường đại nhưng mà tại nơi côn luân tam đại tông sư xem ra người thanh niên này nhưng là vô cùng nguy hiểm người sáu vân trung tử xách mặt hắn một chiêu liền bị đối phương đả thương vừa sợ vừa giận kể từ tu thành ngự hư cảnh giới tông sư sau đó hắn cho tới bây giờ không có bị người xuyên thủng qua nhục thân ta cái gì ta không phục tiêu lộ đi tới ba người trước mặt đạm nhiên nói ngay lúc này hắn mới phát hiện cái ao nhỏ kia từ vậy mà nội hàm lấy một cỗ bên ngông linh khí đây là côn luân trên thần sơn một ngụm linh tuyến cái này linh tuyến không đơn giản Tiếp nhận đại điệu tổ mạch tinh khí, tại ao nhỏ bên cạnh tu luyện, tất nhiên là làm ít công to. Cái gì côn luân cấm địa, bất quá là có ít người muốn chiếm lấy cái này tu luyện thánh địa thôi, dẫn tổ mạch linh khí tu luyện, đương nhiên so tại cái khác chỗ tu luyện muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà, ở nơi này ngôi sao bên trên, căn bản không ra được tiên thần, bởi vì côn luân thần sơn chi bên trong dựng dục tồn tại, đang trấn áp vùng thế giới này. Loại tồn tại này, tuyệt thế kinh khủng, phát ra khí tức có thể trấn áp một ngôi sao có sự sống, cho dù là côn luân tiên cảnh nội nồng độ linh khí cao hơn, cũng không khả năng xuất hiện một cái tiên thần. Cho dù cái này trên ngôi sao có gần cốt người, người tiên, cũng không khả năng tu luyện tới cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dừng bước tại ngự hư cảnh giới. Lúc này, tam đại tông sư không thể không phục, tiêu lộ cho bọn hắn áp lực quá lớn, tựa hồ đối phương chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Vừa rồi, người thanh niên này đã hạ thủ lưu tình. Tiền bối đến từ phương nào? Chẳng lẽ là vực ngoại trở về cao nhân? Thái Thanh Cung trưởng giáo trường Xuân Tử cẩn thận hỏi, hắn thái thanh cung, tương truyền là thượng cổ thái thượng lão quân truyền xuống đạo thống, nhưng mà, đây chỉ là một truyền thuyết. Vậy quá thời cổ đại, có không có thái thượng lão quân nhân vật này còn không biết? Mà tiệt giáo lai lịch lớn hơn nữa. Chuyên thuyết càng là đạo tổ truyền xuống đạo thống, mà cái kia vô thượng đạo tổ, tại chín châu đại lục nhưng là có uy danh lớn như vậy, cho dù là biến mất vô tận năm tháng, đương thời người đã nhớ kỹ trong quá khứ xa xôi ấy, đã từng xuất hiện một vị vô thượng tồn tại, khai sáng vô thượng tiên đạo. Vừa ngoại trở về, Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi khe giật mình, cái này Thái Thanh cung trưởng giáo ngược lại là có mấy phần nhãn lực ác kỳ thực, cũng không trách trưởng xuân tử có nghi ngờ như vậy, phải biết, Côn Lôn Tam đại tông sư đã là trên địa cầu người mạnh nhất, liền xem như Phương Tây những tên kia, bọn hắn cũng không để ở trong mắt. Nhưng mà, người thanh niên này nhưng là đã cường đại đến một cái làm bọn hắn đều phải ngưỡng mộ tình cảnh. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là người thanh niên này là từ tinh không vực ngoại trở về cao nhân. Côn Lôn Tam Đại Tiên môn truyền thừa đều vô cùng lâu đời, trong môn ẩn nút điện tịch vô số, bọn hắn rất rõ ràng, tại vài ngàn năm trước, trên địa cầu vẫn có một ít tiên thần cấp tồn tại. Nhưng mà từ một hồi đại biến sau đó, địa cầu liền trở nên không thích hợp tu luyện, cho dù là tại Côn Lôn Tiên cảnh châu như vậy, cũng khó có thể tu thành thiên tiên đại đạo. Thế là những cường giả kia liền lần lượt rời đi địa cầu, tiến vào sâu trong tinh không, đi tìm trong truyền thuyết đường lên trời, tiến vào trong truyền thuyết tiên linh giới, kỳ thực. Côn Lôn Tam Đại Tông sư cũng không muốn tiếp tục lưu lại Côn Lôn tiên cảnh, nhưng mà bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào tinh không. đương nhiên, Côn Lôn tiên cảnh nội có thông hướng sâu trong tinh không truyền tống trận, đó là một đầu cổ lộ. Một chút thọ nguyên gần tới nhân cuối cùng đều sẽ đạp vào con đường cổ xưa kia, đi tìm vực ngoại thích hợp chỗ tu luyện. Ở đây lại có thông hướng sâu trong tinh không truyền tống trận. Tiêu lộ hiểu được những thứ này sau đó, con mắt không khỏi phát sáng lên. Côn Lôn tiên cảnh bên trong lại có thông hướng tinh không vực ngoại chuyển tống trận, cái này khiến tiêu lộ cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá hắn nghĩ lại, ở đây liền vạn long hướng tông Nghịch tiên thế đều có còn có cái gì không có khả năng xuất hiện đâu. Côn Lôn Tam Đại Tông Sư không thể không phục, bởi vì hắn cũng không là đối thủ. Tại tu lệ giới, năm đấm của ai cứng rắn, người đó là đại gia. Côn Lôn Tam Đại Tông Sư bây giờ không thể không cẩn thận ứng phó. Nếu là Tiêu Lộ nhất cái không cao hứng, bọn hắn liền muốn xui xẻo. Tiên Bối, ngươi thật chẳng lẽ là từ tinh không vực ngoại trở về cao nhân? Thải Hà Tiên Tử cẩn thận hỏi. Tiêu Lộ không có trả lời, nhưng mà cái này Tam Đại Tông Sư cũng đã nhận định, Tiêu Lộ bắt đầu từ trên địa cầu đi ra cường giả ở trong đột phá tu vi, sau đó lại trở về người tới. đương nhiên, dạng này người rất rất ít cho dù là tại mấy ngàn năm ở giữa, cũng liền như vậy một hai vị. Hơn nữa, những người kia tại phát giác địa cầu không thích hợp tu luyện sau đó, cũng đều rời đi. Tiêu lộ xem xong côn luân sau đó liền xuống côn luân thần sơn, rời đi vạn long hướng tông chi địa ra côn luân tiên cảnh, bắt đầu nhập thế tu luyện hồng trần luyện tâm. Tiêu lộ đem tu vi chấn phong lại, hóa thành một phàm nhân trên thế gian hành cầu. hắn đi khắp đại giang nam bắc ngũ hồ tứ hải, gặp phải hình hình thức thức người cùng sự. Tại bình thường bên trong trải qua mỗi một ngày, cảm thụ được trong nhân thế đủ loại. Hùng trần luyện tâm mấy chục năm, tiêu lộ cuối cùng quay về côn luân cảnh. Lần nữa đi tới côn luân lên một tòa vách đá phía trước, sẽ bằng ở bên dưới vách đá mặt. Côn Luân Tam đại tông sư nhìn thấy Tiêu Lộ tại mấy chục năm sau lại trở về tới, cũng không khỏi giật mình vô cùng, gia hỏa này thực sự là một cái khác loại a, bọn hắn cho là Tiêu Lộ sẽ không trở về nữa nha. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Tam đại tông sư đều đang suy đoán, nhưng mà, bọn họ không dám đi quấy rầy Tiêu Lộ, mà Tiêu Lộ tại bên dưới vách đá lần ngồi xuống này, ngồi xuống lại là 10 năm, trên người hắn đều bị cho bụi hoàn toàn bao trùm ở, giống như là một tôn tượng đất đồng dạng. Giống? Tại một tháng hắc hát phong cao ban đêm, Hét dài một tiếng phá vỡ toàn bộ côn lôn tiên cảnh yên tĩnh, âm thanh hạo đãng thiên điệu bát phương, lấy côn luân thần sơn làm trung tâm, thậm chí là chuyển ra ngoại giới, thiên điệu biến sắc, liền xem như tổ mạch nội bộ cái kia tồn tại phát ra tới vẻ này trấn phong chí lực, cũng trấn phong không được. Hung chân luyện tâm mấy chục năm, cuối cùng đột phá. Tiêu Lộ đứng tại bên dưới vách đá, ngửa mặt lên trời hét dài, một cú ngập trời trên người hắn khuyết tán liêu khai tới. Hiện tại Tiêu Lộ đột phá bộ phát ra tu vi cường đại thời điểm, địa cầu Quảng Châu thành phố thiên hà khu một tòa học viện 122 trong túc xá người thanh niên độc cô đường nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn Liêu Tiêu Lộ chỗ phương hướng một mắt, nói lẩm bẩm một câu. Tiếp đó lại túi lầu xuống, tiếp tục gõ bàn phím. tiểu gia hỏa này thật là chơi đùa a. Đây là lời của người thanh niên. Nhưng mà, trong giây mắt này, Côn Luân bên trong ngọn thần sơn bộ cái kia tổn tại phát ra chấn phong chi lực liền từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn trấn áp. Cái này xấu. Tiêu lộ chấn động vô cùng, hắn lần này đột phá, đạo tâm lại kiên định không thiếu, tu vi là tiêu thăng đến chuẩn đế cựu trọng thiên trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tu vi của hắn liền có thể phá vỡ mà vào đế hoàng cảnh giới. Hơn nữa nó có thể cảm giác được, hắn cách đế hoàng cảnh giới không xa, hồng chân luyện tâm thật sự rất trọng yếu, cảm thụ nhân sinh bách thái thời điểm Tâm cảnh cũng sẽ đi theo để thăng. Trấn phong chi lực mạnh đại vô bị tiêu lộ không thể không trọng trấn phong bế tu vi. Ly khai nơi này, côn luân bên trong ngọn thần sơn bộ dựng dục chính là cái kia tồn tại, không phải hắn có thể ứng phó có được. Hồng trấn luyện tâm mấy chục năm, tiêu lộ đi khắp đại giang nam bắc, thậm chí đã đến phương tây thế gia, hắn phát giác ở nơi này trên ngôi sao còn có mấy cái giống côn luân tiên cảnh chỗ. Có người lấy vô thượng pháp lực mở ra không thiếu tiểu thiên địa, tất cả tu sĩ đeo trốn vào những thứ này tiểu thiên địa chi bên trong, ở bên trong tu luyện. đương nhiên những địa phương này không có khả năng cùng côn luân tiên cảnh đánh đồng, hắn tại thần châu lúc đi lại còn chuyên môn đi qua cái nào đã từng lưu lại tiên thần truyền thuyết danh sơn đại xuyên nhưng mà những địa phương này đừng nói là tiên thần chính là chân chính biết được người tu luyện cũng không có tại đi tới địa cầu hơn 100 năm thời điểm tiêu lộ cảm thấy mình là thời điểm rời đi bất quá cái này tinh thần không đơn giản hắn có một loại dự cảm tại không lâu tương lai ngôi sao này tất nhiên sẽ phát sinh đại biến côn lôn tiên cảnh ở trong có một tòa truyền thống trận làm tiêu lộ đi tới tòa kia truyền thống trận trước mặt của thời điểm căn bản nhìn không ra đó là một tòa truyền thống trận trước mắt chỉ có một đường kính nước chừng khoảng ba trượng cao chỉ có ba thước còn lại bình đài Cái bình đài này xung quanh có 9 quả lõm, đây là để đặt linh thạch chỗ, tòa cổ trận này đài phải lấy linh thạch đến cung cấp năng lượng, mới có thể kích phát ra tòa này truyền thống trận uy lực. Tiêu Lộ muốn đi, cái kia Côn Lôn Tam đại tông sư đương nhiên muốn tới tống hành. "Tiên nữ, ngươi thật phải đi." Côn Lôn Tam đại tông sư ở trong, chỉ có Thải Hà tiên tử cùng Tiêu Lộ quan hệ không tệ, lúc này, nàng mở miệng vấn đạo, ở nơi này gần trăm năm ở giữa, Thải Hà tiên tử dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, nàng thọ nguyên nhưng là chỉ còn lại mấy chục năm, ngự hư danh giới tu sĩ chỉ có ngàn năm thọ nguyên, thọ nguyên vừa đến, giống nhau là sẽ chết đi chỉ có đột phá đến cảnh giới bán thần, thải hà tiên tử mới có thể sống sót. bất quá, tại côn lôn tiên cảnh, là không thể nào đột phá đến cảnh giới bán thần. vậy quá thanh cung trường xuất tử, còn có cái kia tiệt giáo vân chúng tử, bọn hắn đều phải so với thải hà tiên tử trẻ tuổi, còn có mấy trăm năm việc làm tốt. cái này vốn là không phải ta ở địa phương, tự nhiên là phải đi. tiêu lộ nhìn thải hà tiên tử một mắt, hắn biết, cái này thải hà tiên tử còn có mấy mười năm việc làm tốt. nếu như không có cái gì kỳ tích xuất hiện, cái này ngọc hư cung tông sư liền muốn chết già rồi. 392 thứ 395 chương tinh không cổ lộ gái này tiễn đương ngươi, nếu có duyên mà nói, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp mặt. Tiêu Lộ từ nội thiên địa chi bên trong lấy ra một gốc tiểu dược vương, đưa cho thải Hà tiên tử, mùi thuốc tràn ngập, cái kia tam đại tông sư cũng không khỏi tâm thần chấn động. Bọn họ kiến thức tất nhiên là bất phàm, biết gốc cây này tiểu dược vương giá trị, đây là có thể tăng trưởng thọ nguyên tiên dược, cho dù là tại Côn Luân trong tiến cảnh, loại này có thể kéo dài thọ nguyên tiên dược sớm đã bị người hái xong. Phải biết, không người nào nguyện ý chết giả, nhất là những chuyện lật vật kia hơn ngàn năm lão ra hỏa cái này dấu. Là cho ta Thải Hà Tiên Tử âm thanh đều run rẩy lên, dạng này một gốc tiểu dược vương, đối với Thọ Nguyên không nhiều nàng, tầm quan trọng cũng không cần nói, này giống như là cho nàng sinh mạng lần thứ 2 a không muốn. Tiêu Lộ nói, muốn muốn sáu. Thải Hà Tiên Tử vội vàng tương tiêu lộ trong tay gốc kia tiểu dược vương thận trọng nhận lấy, tay của nàng đều đang run rẩy, mấy trăm năm Thọ Nguyên, có thể đủ làm nàng bồi dưỡng được một cái Ngự Hư danh giới tu sĩ tới. Kỳ thực, Thải Hà Tiên Tử rất muốn cùng Tiêu Lộ nhất lên rời đi, nhưng mà nàng một khi rời đi, Ngọc Hư cung liền sẽ nên đón tiệt giáo cùng Thái Thanh cung hiếp. Một cái không có tông sư chấn thủ môn phái, không có khả năng tại Côn Luân trong tiên cảnh tồn tại, Thái Thanh cung cùng thiệt giáo tất nhiên sẽ đối với Ngọc hư cung ra tay. Tam đại tiên môn ở giữa nhìn như rất hòa hài, kỳ thực vụng trộn cạnh tranh rất kịch liệt, Thải Hà tiên tử trong lòng có lo lắng, không thể rời đi. Lập tức ăn vào gốc cây này linh dược, sau đó ta giúp ngươi luyện hóa dược lực." Tiêu Lộ nói, hắn không ngại giúp cái này Thải Hà tiên tử một vấn đề nhỏ, vì nàng tăng thêm ngàn năm thọ nguyên, Đa tạo tiền đối. Thải Hà tiên tử vô cùng kích động. Thải Hà tiên tử uống tiểu dược vương, tại Tiêu Lộ dưới sự trợ giúp, nàng chỉ lợi dụng gần nửa canh giờ liền tan ra tiểu dược vương vẻ này sức thuốc khổng lồ. Đa tạ tiền buổi 6. Thải Hà tiên tử cũng không biết muốn nói những thứ gì. Tiêu Lộ khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi vào trước mặt tòa kia trên bình đài, lấy ra 9 khôi tiên tinh, đánh vào bình đài danh giới lõm bên trong. Ông hư không chấn động, một đoàn thần quang từ trên truyền tống trận bật lên, trong nháy mắt tương tiêu Lộ bao phủ lại, sau đó, hư không đột nhiên sụp đổ, Tiêu Lộ thân ảnh liền biến mất trên truyền tống trận, chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau tam đại tông sư. 6. Đây là 6. Đi qua khoảng một canh giờ thời gian, Tiêu Lộ xuất hiện tại liêu nhất quạ lờ hơn nửa giá Z tinh thần phía trên, ngôi sao mặt ngoài, bị lớp băng thật dày bao phong. Không thể nào làm tiêu lộ thấy rõ tình huống xung quanh sau đó, không khỏi có chút bó tay rồi, hắn phát giác mình là tại trong Thái Dương Hệ, mà khỏa lạnh như băng tinh thần, hẳn là Thái Dương Chín Đại trong hành tinh Sao Diêm Vương. Tiêu lộ từng tại người địa cầu ở giữa giới đã trải qua một lần hùng trần luyện tâm lịch trình, hắn tự nhiên là biết đủ loại liên quan đến địa cầu phụ cận vũ trụ tình huống. Viên này giá rét tinh thần phía trên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, loại này nhiệt độ thấp phía dưới, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể tồn tại. đương nhiên, ngoại trừ giống tiêu lộ dạng này biến thái tồn tại bên ngoài, tiên tinh thần phía trên, không có một tia âm thanh ở đây giống như là liền không khí đều đọc lại, ở đây hẳn là địa cầu tu sĩ từ địa cầu đi ra ngoài trạm thứ nhất, ở đây tất nhiên còn có truyền thống trận. Tiêu lộ nghĩ tới đây, liền bắt đầu tìm kiếm, từ địa cầu côn luân trong tiên cảnh truyền thống đi ra ngoài tòa kia truyền thống trận, là một chỗ đơn hướng truyền thống trận. Quả nhiên, tiêu lộ rất nhanh liền tìm được một chỗ di chỉ trung tâm, có một tòa tầm thường bình thải. Sao diêm vương là một khoa giá rét tinh thần, ở đây nhiệt độ rất thấp, không thích hợp sinh vật sinh tồn, cũng chỉ có tiêu lộ dạng này tu sĩ mới không sợ nơi này hắc khí. Ở nơi này ngôi sao bên trên có một chỗ trừng hơn 10 dặm phạm vi phế tích, ở chỗ này phế tích trung tâm có tiêu lộ tìm kiếm đồ vật một tòa trận đại lúc này tiêu lộ muốn chữa trị tòa này truyền thống trận sau đó ly khai nơi này trên hành tinh này có nhiều chỗ liền hắn đều nhìn không thấu hắn phải nhanh rời đi để tránh phức tạp cổ xưa truyền thống trận từ vô số huyền ảo trận văn cấu thành chính giữa một bộ phận trận văn đã thiếu hụt bị phá hư hẳn là trước kia tòa thành trì này bị hủy diệt thời điểm tạo thành hảo tại tiêu lộ trận pháp tạo nghệ cũng không tệ mặc dù không bên trên tiểu hắc cùng động cô thu ảnh dạng này trận pháp tông sư nhưng mà muốn chữa trị tòa này truyền thống trận nhưng cũng không phải một việc khó đi qua nửa ngày thôi diễn tiêu lộ rốt cục thành công chữa trị tòa này trận đại. Hắn còn làm ra một chút sửa chữa, có thể nhường từ côn luân trong tiên cảnh truyền tống đến trên hành tinh này nhân, trực tiếp xuất hiện tại trên trận đài. Làm xong đây hết thể sau đó, tiêu lộ liền lại ném ra chín khối tiên tinh, khởi động tòa này cổ xưa trận đài, sau đó đi thẳng ngôi sao này. Trạm tiếp theo là nơi nào? Đâu này cổ lộ điểm kết thúc lại là nơi nào? Tiêu lộ rất hiếu kỳ, hắn ở địa cầu nhân gian giới hồng trần luyện tâm mấy chục năm, biết không thiếu người địa cầu ở giữa giới tiên thần truyền thuyết, những cái này truyền thuyết, cùng 9 châu đại lục lên một chút truyền thuyết cổ xưa vậy mà tương tự kinh người. 9 châu đại lục cùng địa cầu ở giữa, phải chăng có liên hệ gì? Tiêu Lộ không biết, trên địa cầu nhất định có bí mật lớn động trời, mà chín châu đại lục bên trên cũng ẩn tàng có không ít đại bí, nhưng mà, lấy Tiêu Lộ tu vi hiện tại cùng thực lực, còn không có năng lực giải khai những thứ này bí ẩn. Có lẽ chờ hắn trở thành đế hoàng sau đó, mới có thể đi thực sự hiểu rõ những thứ này. Cũng không biết qua bao lâu, lần này, truyền tống trận truyền tống ra ngoài khoảng cách rất xa, lệnh Tiêu Lộ thiếu chút nữa thì quên đi thế gian tạm biến. Đây là 6. Khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn phát giác, mình tại bên trong hư không, mà phía dưới, nhưng là nhìn một cái vô tận cát vàng, đầy trời cát vàng bay múa, bao phủ cả phiến thiên địa. Đây là một cái cắt vàng thế giới, lọt vào trong tầm mắt cũng là màu vàng kia cát, tiêu lộ không có cảm ứng được phụ cận có sinh mệnh khí tức tồn tại. Theo lý thuyết, phương viên gần 10.000 bên trong địa vực cũng không có sinh mạng tồn tại. Lấy tiêu lộ bây giờ thần niệm phạm vi ba phủ, cho dù không phải tận lực ngoại phong xuất thần niệm tới, hắn cũng có thể cảm ứng được phụ cận gần tới vạn dặm địa vực. Chẳng lẽ đây là một quả tử tinh? Tiêu lộ suy tư một chút, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn muốn tìm truyền thống trận ở phụ cận đây, tất nhiên sẽ có một tòa truyền thống trận. Đầu này của lộ sẽ không chỉ kéo dài hai trạm liền gây mất. Đến cùng ở nơi nào? Cắt vàng đầy trời muốn tại dạng này một chỗ tìm được một tòa chuyển thống trận nhưng là có chút khó khăn phải biết nơi này hết thảy đều bị cắt vàng bao trùm. gió lớn nổi lên cắt vàng bay múa mặc dù có cổ chuyện tiến đưa trận chỉ sợ cũng bị trôn ở dưới cắt vàng mặt rất nhanh tiêu lộ liền phát hiện ngôi sao này rất lớn so địa cầu không biết to được bao nhiêu lần đây là một hành tinh khổng lồ hành tinh lớn này trên trời có một vòng thần dương cuối cùng tiêu lộ tại phía dưới mặt đất hành đầu đang tìm tòa kia cổ chuyện tiến đưa trận quả nhiên ở nơi này một chỗ tầng bên trên hắn phát giác một chỗ chôn sâu ở cắt vàng thấp hèn phía tích phía tích ở trong Có một tòa tầm thường trận đài phân thành 4, 5 khối, cổ trận đài bị hủy. Nhìn thấy tình hình này, Tiêu Lộ không khỏi nhíu mày, đầu này từ trên địa cầu bắt đầu cổ lộ, đã sớm đoạn mất không biết bao nhiêu năm, liền cổ truyện tiến đưa trận đều hư mất. Nhưng mà, từ cổ truyện tiến đưa trận trung quanh di tích xem ra, trước kia đầu này cổ lộ đã rất phồn vinh, bởi vì lấy cổ truyện tiến đưa trận làm trung tâm, cũng đã tạo thành một tòa thành trì. Nhưng mà, đầu này cổ lộ cuối cùng vẫn xảy ra biến cố, cổ chuyện tiến đưa trận bị hủy diệt, truyền thống trận chúng quanh thành trì cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cổ lộ triệt để đoạn tuyệt. Đến rồi đương thời, Tiêu Lộ đi tới địa cầu sau đó mới nối liền đầu này cổ lộ, tiêu lộ trực tiếp đem tòa kia đã vỡ vụn thành mấy khối cổ trận đài rời lên ngôi sao này mặt ngoài, sau đó bày ra một cái trận pháp, đem tòa này trận đài bắt đầu thủ hộ. tiêu lộ ước chừng hao tốn thời gian hai ngày mới thành công đem tòa này cổ truyện tiễn đưa trận tất cả trận văn diễn hóa qua một lần, sau đó hắn liền bắt đầu chữa trị tòa này cổ truyện tiễn đưa trận. một ngày sau đó, tiêu lộ lần nữa lên đường, rời đi viên này tử tinh. sau đó, sâu trong lòng đất liền truyền ra trầm muộn tiếng gầm gừ, giống như là có một đầu đang ngủ say hồng hoang man thú tỉnh chuyển tới một dạng, một cỗ kinh thiên sóng sức mạnh từ trên người người này quyết tán liêu khai tới. Lẽ nào lại như vậy sao? Một đạo giống như U Linh thân ảnh xuất hiện ở cổ truyện tiễn đưa trước trận mắt, đạo thân ảnh kia tại cổ truyện tiễn đưa ngoài trận bồi hồi còn một hồi mới rời đi. Đây là sáu. Lần nữa lên đường tiêu lộ, lần này hắn vừa mới xuất hiện, liền nghe đến rồi một cỗ thanh khí hơi thở, sinh mệnh khí tức dạo dược, hắn vậy mà đi tới một cái có sinh mệnh tinh thần, thân niệm ngoại phóng, tiêu lộ cảm ứng được. Một phe này núi rừng nguyên thủy bên trong, càng là có không ít cường đại hung thú, tại ngoài giam, hắn thậm chí phát hiện một nhân tộc bộ lạc. Nhân tộc kia bộ lạc tại trong núi rừng mở ra một cái phương thích hợp nhân tộc chỗ ở, nơi nào nhân tộc dùng khối đá lớn. Xây lên một cái không lớn thành trì. Cái kia ngoại vi tường thành, sử dụng to lớn hòn đá xây thành, trùng cao mười mấy trượng, mà ngoại vi trong tường thành còn có một trong vòng tường thành. Nội thành tường nhưng là không bằng tường ngoại thành cao, chỉ có 7, 8 trượng, nội ngoại hai vòng tường thành, đem tòa này đơn sơ thành trì bảo vệ rất kỹ lên. Bên ngoài là núi rừng nguyên thủy, trong thành trì nhưng là cư trú mấy ngàn nhân tộc. So sánh với trên địa cầu nhân tộc, người nơi này tộc đơn giản còn tại trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt, trong thành đại đa số người cũng là thợ săn, dựa vào xuất ngoại đi săn mà sống. Tiêu lộ đi thẳng tới tòa thành trì này bên ngoài, đứng ở trên bầu trời quan sát tòa thành trì này từ trên địa cầu bắt đầu đầu này cổ lộ kỳ thực là một con đường không có lối về bởi vì cái kia cổ xưa truyền tông trận là đơn hướng truyền tống rời đi địa cầu tự không về được cũng chính là như thế cái kia côn luân tam đại tông sư mới đúng tiêu lộ quay về cảm thấy chấn kinh đây là một tòa tảng đá xây thành thành trì thành trì bên ngoài còn có một đầu sông hộ thành lúc này chính là giữa trưa trên sông hộ thành cầu treo đã để xuống có không ít mặc gia thú con cung tiễn tay chào trường mâu thợ săn tại ra vào ở chỗ này núi rừng nguyên thủy bên trong chính là có con muỗi nhưng mà Trong núi rừng còn ẩn nút hung thú đáng sợ, một khi gặp gỡ hung thú, như vậy, cho dù là trong thành lợi hại nhất thợ săn đều phải gặp nạn. Lúc này, ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ sân gốc, truyền ra từng trận tiếng gào thét, Tiêu Lộ phát hiện, chỗ kia trong sân gốc, đang có mười mấy thợ săn tại săn giết một đầu mãnh hổ. 393 thứ 396 chương tông giả hậu duệ giống. Mãnh hổ gào thét, âm thanh truyền hơn 10 dặm, liền xem như tại trong thành đá, cũng có thể nghe được. Mạnh gia đại thiếu rốt cuộc phải săn hổ. Nghe được tiếng hổ gầm, trong thành một số người đang nghị luận. mạnh gia là trong thành đá một cái gia tộc, cái này Mãnh gia, từ thủy tổ đến bây giờ, Một mực cầm giữ trong thành đá hết thảy, cái kia mạnh gia đại thiếu là ở gần nhất đi lễ trưởng thành. Tại trong thành đá thiếu niên, 16 liền coi như là trưởng thành, bởi vậy, tại khi 16 tuổi, trong thành đá thiếu niên đều phải săn giết một đầu mãnh hổ chỉ có thành công săn giết trở về mánh hổ thiếu niên, mới có thể bị coi là là trưởng thành. Mạnh gia đại thiếu năm nay vừa vận 16, ở nơi này hoang dã thế giới ở trong, đối mặt hiện thực là tàn khốc, chỉ có cường giả khả năng sống tích chứ tới, kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải đi, không có cái gì nhân từ dễ nói. Mỗi một năm, săn hổ không thành bị mãnh hổ cắn chết 16 tuổi thiếu niên luôn có mấy cái như vậy. Giống mánh hổ thanh âm gầm thét không ngừng truyền đến, cái kia mười mấy thợ săn đều ở đây trung quanh quan sát. Chính giữa loạn thạch trong bụi rậm, một người một hổ đang chém giết lẫn nhau. mãnh Long, tại thêm một cái kỉnh, đầu này con cọp sắp không được. Một lão nhân đứng tại một khối trung ba, cao bốn trượng trên tảng đá lớn, lớn tiếng hướng về phía trước một người bên trên khoác lên ra thú thiếu niên quát lên. Đó là một cái tay không tấp sắt thiếu niên, thiếu niên này trên thân mấy cái địa phương gia thú cũng đã phá, ra thú dưới có tiên huyết chảy ra. Đầu này con cọp móng sắc bén a. Một thân màu đồng cổ ra thiếu niên, con mắt tinh quang lập lòe, nhìn chòng chọc vào trước mặt một đầu mánh hổ đầu này mảnh hổ chiều cao chừng hai trượng, hung mãnh vô cùng. Mảnh hổ trên thân cũng không ít vết thương. Đầu này mảnh hổ không phải hung thú, không có sinh ra linh trí tới, chỉ là bản năng đi săn đồ ăn, không có hung thú đáng sợ như vậy. Lúc này, đầu này mảnh hổ rõ ràng bị chọc giận, nó gào thét liên tục, bốn trào chạm đất, tứ chi cơ bắp đều phồng lên, lúc nào cũng có thể hướng thiếu niên kia bổ nhào qua. Liên tại đây người thiếu niên cùng mảnh hổ rằng có thời điểm, tiêu lộ đã tới phụ cận, hắn nhiều hứng thú nhìn phía dưới một màn kia. Thiếu niên này khí huyết tựa hồ so với người bình thường đều phải thịnh vượng a rất nhanh, tiêu lộ liền phát giác phía dưới cái kia tay không tức sắt cùng mãnh hổ rằng có thiếu niên khác thường, cái này tinh thần vô cùng cực lớn, hơn nữa linh khí nồng hậu dày đặc, sinh hoạt tại cái này núi rừng nguyên thủy chính giữa nhân tộc, tựa hồ khí huyết đều so trên địa cầu nhân tộc cường thịnh không thiếu. ở cái thế giới này, man hoang chi địa, muốn sinh tồn tiếp, liền muốn cùng trung quanh manh thu chém giết, săn giết đầy đủ đồ ăn để duy trì sinh kế. sinh hoạt tại trong nguy hiểm nhân, tuyệt đối phải so sinh hoạt tại thái bình thịnh thế nhân phải cường đại hơn nhiều. sinh cho gian nan khổ cực mà chết vào ăn nhạt, những lời này là sẽ không sai. Phải có cảm giác nguy cơ, nhân tộc mới có thể không ngừng cường đại, bằng không liền bị đào thải. Thiếu niên kia toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, như hạt đậu nành mồ hôi từ trên trán của hắn nhỏ xuống, tại hắn trên sống lưng lan xuống, nhỏ tại trên đất trên bùn đất, rót vào trong đất bùn. Giống. Đầu kia manh hổ gào thét một tiếng, nó cái kia bốn cái móng vuốt đột nhiên chống xuống đất một cái, vang lên một chù mùi mù, sau đó lại hóa thành liêu nhất đạo hoàng ảnh, hướng về kia thiếu niên bổ nhào tới. Một cái nào này, hung manh tới cực điểm, đây là đầu này manh hổ lợi hại nhất một kích, còn không có bộ nhào vào, một cỗ gió tinh liền chà sát tới. Giống. Thiếu niên kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân chống xuống đất một cái, trên đất bùn đất đều bị hắn đạp hướng phía dưới sụp xuống vài tấc, cả người hắn liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đi tới mánh hổ phía dưới. Bá! Chỉ thấy đùi phải của hắn giống như một mũi tên một dạng, từ dưới lên trên đá ra, giống như thần tiên xuyên thiên, lăng lệ tới cực điểm. Phốc! Thiếu niên chân phải mũi chân trực tiếp đá vào mãnh hổ vị trí trái tim, một cước này lực đạo toàn bộ tập trung vào thiếu niên mũi chân bên trên, mãnh hổ xương ngực bị đá đánh gãy, sau đó cắm ngược vào trong tim. Hô! Thiếu niên quỳ một chân trên đất, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cả người nổi lòng đầu kia mánh hổ thân thể trọng nện xuống đất, sau đó một cỗ máu tươi từ mánh hổ dưới thân chạy xuôi đi ra, không lúc đích. ô hô, chung quanh cái kia mười mấy thợ săn nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoan hô, nhất là lão nhân kia, vô cùng kích động, muốn thẳng đến cái kia thế nhưng là cháu của hắn a 16 tuổi, có thể chém giết mánh hổ, hơn nữa còn gàng, không có chịu trọng thương gì, cái này đã rất hiếm thấy. không tệ, tiêu lộ kiến đến thiếu niên kia một cước đá chết này con mánh hổ cũng không nhịn được gật đầu. màn đêm buông xuống, trong thành đá đen nuốt sáng trưng, từng nhánh bó đuốc cắm vào thành đá mỗi một cái xóa xỉnh đem chọn tọa thành đá chiếu sáng như ban ngày cái kia gọi là mạnh long thiếu niên trở thành tối nay nhân vật chính. bọn gia hỏa này sáu làm tiêu lộ kiến đến trong thành những người kia vậy mà đem chính giữa thành đá trên quảng trường một tòa bệ đá trở thành yến hội bày ra thức ăn cái bàn không khỏi có chút im lặng. trong thành đá nhân vật trọng yếu đều vây quanh cái đài đá kia ngồi tại liêu nhất lên. mạnh thị nhất tộc lão tộc trưởng ngồi cao thượng vị mà lao tộc trưởng bên cạnh liền ngồi tối nay nhân vật chính. cái kia một cước đá chết mánh hổ săn hổ thiếu niên quảng trường. đắng người ly lớn uống rượu ăn miếng thịt bự. những cái này sinh hoạt tại núi rừng nguyên thủy chính giữa người tính cách thẳng thắn hào sảng, tâm tính như vậy làm bọn hắn lực ngưng tụ vô cùng cường đại. Mấy ngàn người tộc thật chặt đoàn kết lại với nhau, dạng này một cỗ lực lượng, là bọn hắn có thể sinh tồn cam đoan. Trong thành đá náo nhiệt, một mực kéo dài đến sau nửa đêm, sau đó, tụ tập tại quảng thành người trên mới từ từ tán đi, có ít người cái gì trực tiếp ngã lăn trên đất, quảng trường tiếng lầm bầm đại tác. Bá. Tiêu Lộ Tòng Thiên mà hàng, trực tiếp rơi vào trong sân rộng cái đài đá kia bên trên. Là ai? Địch Tập. Liên tại Tiêu Lộ rơi vào trên thạch đài trong ngáy mắt, từng tiếng hô quát lập tức liền vang lên, từng đội từng đội thợ săn từ ngoài sân rộng mặt hướng liễu tiến tới. Trong thành đá đội săn thú, không chỉ là xuất ngoại đi săn, đồng thời cũng phụ trách thành đá phòng vệ. Mặc dù cuồn hoan một đêm, nhưng mà, trong thành đội săn thú vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, Tiêu Lộ vừa mới xuất hiện, những thứ này đội săn thú liền phát hiện hắn. Phản ứng cũng không chậm. Tiêu Lộ đứng tại trên bệ đá, thần sắc tự nhiên, bất quá là thời gian mấy hơi thở, bệ đá chung quanh liền bị mấy chục cái trang bị tinh lương đoàn thợ săn đoàn vây lại. "Ngươi không phải chúng ta người nơi này." Mạnh thị nhất tộc lão tộc trưởng đi ra, lão nhân này đã đem luyện thể thuật tu luyện đến từ ngoài vào trong, sinh ra nội khí trình độ. Loại tình huống này cùng trên địa cầu võ công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tiêu lộ trên địa cầu hồng trần luyện tâm mấy chục năm sự tình gì chưa bao giờ gặp trên địa cầu có người tu luyện võ công nếu như lấy trên địa cầu võ công đẳng cấp để phán đoán lão nhân tu vi lời nói lão nhân này đã là võ đạo tông sư loại tồn tại này đã có thể tính cao hơn tay có lão nhân này tại vậy hung thú cũng không dám tới tiến đánh tòa này thành đá luyện tinh hóa khí võ đạo cao thủ so với bình thường hung thú mạnh hơn nhiều chẳng lẽ ngươi là từ cái chỗ kia người tới lão nhân kia tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên trở nên kích động lên vì cái gì có một chi nhân tộc xuất hiện ở đây đại hoang sơn mạch bên trong nhân tộc xuất hiện ở phía này hoang dã thiên địa chi bên trong lộ ra rất đột ngột nhưng mà nếu như cái này một chi nhân tộc là ngoại lai lời nói liền có thể giảng giải đây hết thảy nguy ngược lại là có mấy phần nhã lực tiêu lộ nói hắn căn bản vốn không đem các loại người thả ở trong mắt bởi vì này một số người ở trong cơ hồ không có tu sĩ gì chỉ có lao nhân này là một vai ngươi sáu ngươi thật sự từ cái chỗ kia người tới lao nhân khuôn mặt đều đỏ lên hắn tựa hồ thật sự thẳng đến cái gì Mạnh Thị nhất tộc lai lịch, có lẽ thật sự cùng địa cầu đi ra ngoài những tu sĩ kia có liên quan. Tiêu lộ không nói gì, lui ra, tất cả lui ra. Lão nhân hướng những thợ săn kia quát lên, những thợ săn kia đã dương cùng cải tên, tiễn chỉ tiêu lộ, những mũi tên kia trên đầu hiện ra một tầng lam quang, đó là lây dính đau nhức đầu mũi tên. Loại này đầu mũi tên là dùng để đối phó địch nhân, không phải bình thường dùng để săn thú loại kia đầu mũi tên. Lão tộc trưởng, cái này xấu. Một cái nhìn như là đội săn thú thủ lĩnh nhân đối với lão nhân nói, ta nói lui ra, ngươi nghe không được sao? Lão nhân gấp. Người trước mắt này có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thành đá, này liền đã đủ để chứng minh người này căn bản vốn không để bọn họ vào mắt là 6. Người trung niên kia mặc dù không cam, nhưng mà lao tộc trưởng mệnh lệnh hắn là không thể cãi lại. Lui ra trung niên nhân vung tay lên, cái kia mấy chục cái thợ săn lập tức liền thu hồi cung tên trong tay, sau đó hướng lui về phía sau đi. Ngay ngắn cho tự xem xét liền biết đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội săn thú. Tiểu nhân mạnh đỏ gặp qua thiên sư, đợi đến tất cả thợ săn đều lui sau khi ra ngoài, lão nhân liền hướng về trên thạch đài tiêu lộ bài xuống. Thiên sư, tiêu lộ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình hắn cũng không phải người tu tiên, hắn đi lên đầu này cổ lộ, rất là ngẫu nhiên. đương nhiên, nếu không phải là hắn đi lên đầu này cổ lộ, nhân tộc đầu này cổ lộ liền sẽ một mực đánh gãy xuống, không có ai có thể vì đó kế tụ. thiên sư phải trăng đến từ tổ địa côn luân. lao nhân không có đứng lên, bái phục khắp nơi mà cung kính vấn đạo. ngươi quả nhiên thẳng đến côn luân. tiêu lộ nghe vậy phía dưới, liền thẳng đến đại sơn chi bên trong chi này nhân tộc, quả nhiên là đến từ côn luân. thế nhưng là nói là côn luân hậu duệ. thiên sư thật sự đến từ tổ địa côn luân. mời tiên sư trợ giúp ta trở về về tổ địa a lão nhân hướng về tiêu lộ liên tục giơ đầu, lão lệ chúng hạnh, bọn hắn ở đây sinh sống mấy ngàn năm, đã trải qua mấy chục đời, đau khổ kiên trì, vì chính là muốn trở về tổ địa côn luân. quay về côn luân, tiêu lộ nghe vậy không khỏi nhớ mày, nhân tộc đầu này cổ lộ là một con đường không có lối về, làm sao còn có thể trở về? cái này đại hoang bên trong cũng không thẳng đến có bao nhiêu năm không có từ côn luân người đi ra ngoài, rời đi côn luân chạm thứ nhất, đầu này cổ lộ cũng đã đoạn mất. tiêu lộ đến, lệnh mạnh thị nhất tộc lão tộc trưởng mừng rỡ như điên, lão tộc trưởng tương tiêu lộ mời vào mạnh thị nhất tộc trong tổ địa. Đây là trong thành đá một chỗ cấm địa, thờ phụng mạnh thị nhất tộc lịch đại tổ tiên, từ thủy tổ đời thứ nhất bắt đầu, cho tới bây giờ thế hệ này. Mạnh thị nhất tộc tổ địa bên trong, thờ phụng mấy chục khối bài vị. Căn cứ lao kia tộc trưởng nói, đến hắn thế hệ này, mạnh thị nhất tộc cũng tại cái này đại hoang bên trong truyền thừa 60 tám đại, trên dưới đã trải qua 3, ngàn năm. Đoạn này tuy nguyệt, đối với tiên thần tới nói, không tính là gì, nhưng mà đối với vậy phàm nhân mà nói, nhưng là vô cùng dài dằng dặc. Mạnh thị nhất tộc có thể ở trong đại hoang truyền thừa mấy ngàn năm. Dựa vào chính là bọn họ đời thứ nhất tổ tông truyền xuống một loại luyện thể thuật, loại này luyện thể thuật mặc dù cũng không phải là cái gì đại thuật, nhưng mà đủ để khiến mạnh thị nhất tộc tự vệ. 394 thứ 397 chương Vương giả chi tâm từ lao tộc trưởng trong miệng, Tiêu Lộ biết, cái này sinh mệnh tinh thần gọi là đại hoang tinh. Nhưng mà, vì cái gì hành tinh sinh mệnh này thần gọi là đại hoang tinh, nhưng là không có ai thẳng đến, mạnh thị nhất tộc tổ tiên thất lạc ở ở đây, là một cái ngẫu nhiên, cũng là một cái ngoài ý muốn. Đại hoang tinh. Tiêu Lộ tại tự ngữ, cái tên này cũng là rất chuẩn xác, ngôi sao này, hoàn toàn là một chỗ hoang dã thiên địa, ở đây Môi thổi môi khắc đều ở đây diễn ra nhược nhục cường thực sự tình. Hơn nữa, ngôi sao này so với kia sao Diêm Vương phải lớn hơn nhiều, chính là lấy tiêu lộ bây giờ thần niệm phạm vi ba phủ, cũng khó có thể cảm giác được ngôi sao này rốt cuộc có bao nhiêu. Căn cứ cái này lão tộc trưởng nói, trên hành tinh này có rất nhiều đáng sợ cấm địa, nơi nào chiếm cứ tuyệt thế hung thú, loại hung thú này, mạnh đại vô bị, nếu là trêu chọc loại hung thú này, người nơi này tộc liền muốn tao hương. Bởi vậy, mạnh thị nhất tộc người chỉ có thể ở thành đá phụ cận địa vực đi săn, không dám đi xa, sâu trong dãy núi hung thú, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tại ngàn năm trước, cái này một chi nhân tộc liền suýt chút nữa bị diệt tộc. Nguyên nhân chính là nhân tộc xông vào trong núi lớn một đầu thú giữ địa bàn. Mà tới được bây giờ, Đại Sơn chi bên trong nhân tộc vẫn như cũ chịu đến đầu hung thú này nguy hiếp, mỗi một năm đều phải tiện đưa một đôi đồng nam đồng nữ cho đầu hung thú kia xem như huyết thực, lấy đồng nam đồng nữ làm huyết thực. Tiêu Lộ nghe đến đó, một đôi mày kiếm không khỏi dựng lên. Hảo gọi Tiên sư biết được, một tháng sau chính là năm nay kính dân huyết thực thời gian. Lão tộc trưởng cẩn thận nói, cái này Tiên sư có thể tòng thiên mà hàng, nhất định từng có người bản lĩnh, có lẽ có thể vì bọn hắn trừ bỏ cái này họa lớn cũng có nói. Đáng chết. Tiêu Lộ thả ra thần niệm, cương đại thần niệm trong nháy mắt liền bao phủ trong vòng nghìn dặm địa vực, ở nơi này một bên trong khu vực tất cả hung thú đều ở đây trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ uy thế lớn lao, tất cả đều sợ hãi không thôi. Là cái gì hung thú? Tiêu Lộ nhìn chằm chằm lão tộc trưởng. Cái này lão tộc trưởng mặc dù đã 150 tuổi, nhưng mà tại Tiêu Lộ trước mặt, hắn là một cái tiểu gia hỏa, muốn thẳng đến, Tiêu Lộ đã tu luyện mấy trăm năm sao? Đó là một đầu thủy kỳ lân. Lão tộc trưởng nói. Thủy kỳ lân. Tiêu Lộ trong nháy mắt liền phong tỏa một đầu hung thú Đó là ở cách thành đá bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong đầm sâu hung thú, thủy kỳ lân, là thủy hành hung thú, am hiểu nhất chính là thủy độn. Nhưng mà, tại tiêu lộ trước mặt, nước này kỳ lân thủy độn chi thuật, đơn giản giống như mèo ba chân thuật pháp, mặc nó như thế nào bỏ chạy đều không dùng. Bá, tiêu lộ thân ảnh trực tiếp biến mất ở mảnh thị nhất tộc tổ địa, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm một ngụm đầm sâu bầu trời. Cái này đầm sâu có từng tia từng tia tử khí đang lượn lờ, cũng không thẳng đến cái này, đầu thủy kỳ lân giết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành dạng này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tử khí. Thật sự đang chết cái này đầu thủy kỳ lân gieo họa vô số sinh linh tiêu lộ không do dự trực tiếp một trường hướng về phía dưới đầm sâu đè xuống lực lượng cường đại hạo đang xuống đem phía dưới đầm sâu ép tới hướng phía dưới sụp đổ tha mạng sáu trong đầm sâu truyền ra một cỗ hoàng sợ muốn chết thần niệm ba động đầu kia tiềm phục tại đầm nước chỗ sâu thủy kỳ lân muốn cầu xin tha thứ nhưng mà tiêu lộ nhưng căn bản bất vi sợ động trực tiếp một trường đem cái này đầm sâu đánh vào sâu trong lòng đất triệt để hủy đi tiệm phục tại đầm sâu chỗ sâu cái kia đầu thủy kỳ lân trực tiếp hình thần câu diệt lấy người tộc vì huyết từ hung thú tiêu lộ không có khả năng dung tha hung thú như vậy Cho dù chết bên trên một vạn lần cũng tuyệt đối là chết chưa hết tội. Giết cái kia đầu thủy kỳ lân sau đó, tiêu lộ liền về tới mạnh thị nhất tộc tổ địa. Trước đây phía sau bất quá là mấy hơi thở ở giữa, một đầu hung thú cũng đã bị xóa tên. Tốt, về sau không có hung thú có thể uy hiếp được các ngươi. Tiêu lộ ngồi xuống về sau, hướng lao kia tộc trưởng nói. Chẳng lẽ 6 Lao tộc trưởng âm thanh đều run rẩy lên. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, trước mắt cái này tiên sư liền đem cái kia đầu thủy kỳ lân chém giết. Đầu hung thú kia thế nhưng là một đầu thủy kỳ lân a, đây là tuyệt đối là hung thú trong hoàng giả. Tiên sư vậy mà tại trong nháy mắt liền đem đầu hung thú này hoàng chém giết. Lão tộc trưởng cảm thấy đây hết thảy cũng là hư hảo như vậy, muốn trở về côn luân đó là không có khả năng. Tiêu lộ nói, cái gì xấu? Lão tộc trưởng nghe vậy, lập tức liền từ trong lúc khiếp sợ đánh thức. Tại sao có thể như vậy? Lão tộc trưởng chưa từ bỏ ý định, bọn hắn mạnh thị nhất tộc, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có một tâm nguyện, đó chính là quay về cố thủ. Bởi vì đây là một con đường không có lối về. Tiêu lộ nhìn xem lão tộc trưởng, bình tĩnh nói, không đường về. Lão tộc trưởng nghe vậy là khiếp sợ đến cực điểm, từ côn luân bắt đầu con đường cổ xưa kia, lại là một con đường không có lối về. Cái này khiến Lao tộc trưởng khó mà tiếp thu. Ngôi sao này không tệ, linh khí phong phú, các người có thể ở đây tu luyện, làm có tu luyện thành thời điểm, các người có lẽ có thể tìm được đường trở về cũng có nói. Tiêu lộ trầm tư một hồi sau đó, mới lên tiếng. Cái này bậy. Hảo gọi tiên sư biết được, chúng ta mạnh thị nhất tộc, thiếu khuyết chân chính có thể tu luyện thành tiên công pháp A. Lao tộc trưởng bất đắc di nói. Bá. Ngay lúc này, tiêu lộ mi tâm đột nhiên xông ra liếu nhất đạo thần quang, đạo này thần quang trong nháy mắt liền chui vào Lao tộc trưởng trong đầu đây là tiêu lộ truyền thụ cho người nơi này tộc một chút công pháp có thể tu luyện tới cho đế thậm chí là đế hoàng làm xong những thứ này tiêu lộ cảm thấy mình cũng cần phải rời đi thiên sư ngươi là có hay không muốn rời đi mạnh thị nhất tộc lao tộc trưởng vấn đạo tiêu lộ không có dầu giếm, hắn chỉ là một khách qua đường cuối cùng hắn vẫn muốn rời đi chín châu đại lục mới là hắn nên ở chỗ thiên sư ngươi liền mang bọn ta lên đường đi mạnh thị nhất tộc tộc trưởng không muốn từ bỏ rời đi cái này đại hoang tinh cơ hội muốn thẳng đến ở nơi này đại hoang tinh nhân tộc sinh hoạt chắc quá chỉ có thể trải qua nguyên thủy đi săn sinh hoạt, thời khắc lo lắng sâu trong núi lớn hung thú sẽ ra ngoài. Nếu không phải là Tiêu Lộ, bọn hắn vẫn như cũng phải bị cái kia hung thú thủy kỳ Lân Minh, hàng năm đều phải tiễn đưa một đôi đồng nam đồng nữ cho đầu hung thú này xem như huyết thực. Cuộc sống như vậy, bọn hắn đã chịu đủ rồi. Mang các ngươi cùng đi. Tiêu Lộ nhìn trước mắt cái này đối với mình một mực cung kính lão nhân, lông mày không khỏi nhíu, hắn đã truyền thụ mấy môn võ đạo công pháp cho lão nhân này, hắn là không muốn mang những người này lên đường. Nhưng là bây giờ, hắn tâm niệm vừa động, mình không phải là muốn thành lập được một thế lực tới sao? cái này mấy ngàn người tộc có lẽ có thể cần dùng đến cũng có nói đại hoang tinh linh khí phong phú ở đây nhiều năm sinh hoạt nơi này linh khí có thể thay đổi nhân tộc thể chất có thể ở đại hoang tinh sống sót nhân tộc mỗi người cũng có cường hãn thể chất những người này mặc dù chỉ là tu luyện đơn giản nhất một loại thể thuật nhưng mà cũng có thể tay không đánh giết manh thú nhất là cái kia gọi là mạnh long thiếu niên bất quá mới 16 tuổi liền có thể dễ dàng một cước đá chết một đầu mãnh hổ cái này so với thức dậy cầu người trên tộc tới nói không thẳng đến mạnh bao nhiêu những người này thể chất rất thích hợp tu luyện võ đạo nếu như mình nhận lấy những người này lời nói tại tự mấy dẫn đạo dưới có lẽ thật có thể dạy dô mấy cái lợi hại võ đạo cường giả đến cũng nói không chừng với anh ngay lúc này tiêu lộ đống nhiên cảm thấy chính mình vùng đan điền nội thiên địa chi bên trong đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại sóng sức mạnh giống tại tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong một cái sơn cốc bên trong trên một khối đá lớn ngồi xếp bằng một thân ảnh người kia toàn thân kim quang lấp lóe từng đạo kim hồng từ trên người hắn xung ra chiếu sáng liêu thiên mà một cỗ cường đại tới cực điểm kim hành sóng sức mạnh từ na kim sát thân thể bên trên hạo đẳng liêu khai tới cả tòa sơn cốc đều ở đây chấn động phụ cận địa vực sinh linh tất cả đều tại run rẩy ha ha cuối cùng đột phá. Tiêu Nhị ngửa mặt lên trời cười to, thanh trấn trường không, những đám mây trên trời đều bị cuộn cuộn sóng âm xua tan liếu khai đi. Bế quan mấy chục năm, một buổi sáng đột phá, cái này khiến Tiêu Nhị vô cùng hưng phấn, tu vi của hắn thành công đột phá đến đại thanh cảnh giới, kim hành chân lực ở trên người hắn lượn lờ, làm hắn cả người thoạt nhìn như là một tôn hoàng kim đổ bê tông mà thành chiến thần mở dạng. Tiêu Nhị, chúc mừng. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài sơn cốc đi liếu tiến tới, đây là một cái nữ tử, nữ tử này chính là trước đây tại Tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong bế quan tu luyện huyền minh nữ, cũng chính là lệ lệ. Bây giờ lệ lệ. Tu vi cao cường, nhường tiêu lộ có chút đấu kỵ, bởi vì lệ lệ đang bế quan sau đó, tu vi đột nhiên một phát, vừa vận đuổi tại thiên địa biến đổi lớn, vậy mà trực tiếp đánh vỡ liêu thiên mà đến khốc, nảy lên trở thành đế hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Đáng tiếc là, bây giờ lệ lệ bởi vì một mực đến tấn thăng đế hoàng phía trước cũng không có vượt qua thiên kiếp, bây giờ làm thiên địa chi không dùng, bị đại đạo gây thương tích, tạm thời không cách nào phát huy đế hoàng cấp bậc tu vi, chỉ có thể sử dụng đại thánh cấp bậc sức mạnh. Tiêu nhị từ trên tảng đá lớn đứng lên, trên người hắn vẻ này khí tức cường đại bắt đầu giống như là thủy triều lôi bước, rất nhanh, liền trên người của hắn kim quang đều toàn bộ thu liễm tiến vào thể nội. Lệ lệ cô cô, Tiêu Nhị nhìn thấy người này, không khỏi khẽ giật mình, lập tức ánh mắt liền rơi vào lưu dài trên thân. A, Tiêu Nhị phát giác, lệ lệ thương thế ở nơi này trong mấy chục năm vậy mà cũng khá không thiếu, bây giờ lại có thể buộc phát ra đỉnh phong đại thánh tu vi, người xem đi ra, ta đều không dám tưởng tượng, bất quá là thời gian mấy chục năm, ta trên đại đạo vậy mà chậm rãi chữa trị. Lệ lệ nói, nguyên lai là đột phá. Ngay lúc này, một thanh âm tòng tiên bên trên truyền đến, sư tôn, Tiêu Nhị nghe được cái này âm thanh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn tu vi vừa mới đột phá, chính là muốn đi ra ngoài gặp một lần những tên kia. Hắn còn không biết, Tiêu Lộ đã sớm không ở Chín Châu Đại Lục tinh vực trong phạm vi. Một thân ảnh tòng tiên mà hàng rơi vào sườn gốc đường nhỏ ca ca. Lệ Lệ nhìn thấy người này, không khỏi kinh hô, sau đó phi thân bổ nhào vào Tiêu Lộ ôm ấp hải báo bên trong. "Ha ha, Lệ Lệ, làm không tệ à, người vết thương đại đạo được chữa trị rất nhiều, hẳn rất nhanh liền có thể bình phục." Tiêu Lộ vỗ vỗ Lệ Lệ đầu, cười ha hà nói, "Ngươi sư đệ còn đang bế quan." Tiêu Lộ nhìn về phía Tiêu Nhị, vấn đạo. "Đúng vậy, sư đệ lần này bế quan có chút lâu, có muốn hay không ta gọi hắn đi ra?" Tiêu Nhị nói, "Không cần." Tiêu lộ khoát tay áo, Lão Giao còn đang bế quan, hắn không muốn quấy dậy, đồ đệ càng ngày càng cường đại, hắn cái này làm sư phó, cũng mặt mũi sáng sủa a, Tiêu lộ chỉ có hai đại đệ tử, một cái chính là Tiêu Nhị, người thứ hai chính là Lão Giao, Lão Giao mặc dù đã hóa long, nhưng mà thực lực nhưng là Tiêu lộ hai đại đệ tử bên trong yếu nhất. Lão Giao tại mấy chục năm trước liền bế quan, hơn nữa vẫn luôn không có xuất quan, liền Tiêu Nhị đều đột phá, hắn vẫn tại chỗ tu luyện, tiếp tục tu luyện. Tiêu lộ biết, Lão Giao đang bế quan trong quá trình, cũng không có chuyện gì phát sinh, Lão Giao bế quan chi địa, là một chỗ hổ lớn gáy hổ, đáy hồ có một địa mạch linh khí thổ lộ mở miệng. Lão giao liền xếp bằng ở cái kia địa mạch linh khí mở miệng bên trên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tại tu luyện không tha. Tiêu Lộ chỉ là hơi cảm ứng một chút thì biết rõ, mình cái này đệ nhị đệ tử đã đến cận yếu con đầu, nếu như lão giao có thể xông qua cửa này, tu vi của hắn nhất định vượt sát tiêu nhị. 395 thứ 398 chương lôi đỉnh chi lộ lão giao tiềm lực là không sai, bằng không, Tiêu Lộ cũng sẽ không nhận lấy cái này đệ tử. Tiêu Lộ dự định thành lập thế lực của mình, có được chính mình thế lực chỗ tốt rất nhiều, bởi vì rất nhiều chuyện, căn bản vốn không cần hắn tự mình đi xử lý. Sư tôn, ngươi cuối cùng hạ quyết tâm Tiêu Lộ đem chính mình ý nghĩ đối với Tiêu Nhị nói phía sau, Tiêu Nhị không khỏi vô cùng kích động, thành lập một cái thế lực tương đại, vốn là Tiêu Nhị muốn mục tiêu phấn đấu, bằng không, Tiêu Nhị thì sẽ không nhận lấy cái kia chín cái đệ tử. Đường Nhỏ Kaka, ngươi chẳng lẽ muốn làm theo cổ nhân khai tông lập phái không thành? Lệ Lệ đứng ở một bên, nghe Tiêu Lộ sau khi nói xong vấn đạo. Khai tông lập phái? Tiêu Lộ lắc đầu, sau đó nói, ta bất quá là muốn thiết lập một cỗ thuộc về mình thế lực thôi. Đúng, Tiêu Nhị, sư phó ngươi ta có một việc phải nói cho ngươi. Tiêu Lộ dõng nhiên nhìn xem Tiêu Nhị nói, sư tôn, là chuyện gì? Tiêu Nhị vẫn "Ân là như vậy." Tiêu Lộ có chút ngượng ngùng nói. Hắn đem chính mình mê thất ở trong vô tận tinh không sự tình nói cho Liễu Tiêu Hai, Tiêu Nhị nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, mê thất ở trong tinh không. Cái này 6. Tiêu Nhị tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời nhưng là không thẳng đến nói cái gì cho phải. Tại sao có thể như vậy? Lệ Lệ nghe vậy lập tức biến sắc, Huyền Minh dạy là một cái viễn cổ môn phái. Nàng rất rõ ràng mê thất trong tinh không kết quả. Vô hạn tinh không, vô biên vô hạn, có người nói, đây chỉ là hồng hoang thế giới bể tan cảnh thời điểm, hồng hoang thế giới một góc biến thành, nhưng mà cuối cùng như thế nào, nhưng là không, có ai biết? trong tinh không lạc mất phương hướng, đó là một chuyện đáng sợ, có người xui xẻo, cả một đời đều mơ tưởng tìm được đường trở về. nhưng mà cũng có rất người may mắn, ngoài ý muốn nhận được tinh không đủ, tìm được đường trở về. lệ lệ mặc dù rất khiếp sợ, nhưng mà nàng đỗ nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem mình túi trữ vật lấy ra ngoài, sau đó ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, tìm được. rất nhanh, lệ lệ trên mặt liền lộ ra vui mừng, sau đó nàng tại trong túi trữ vật lấy ra một khối màu đen miếng sắt tới, miếng sắt vô vướng phía trên thậm chí bao trùm lấy một tầng dị sắt. lệ lệ cô cô, đây là vật gì? Tiêu nhị nhìn thấy Lệ Lệ vậy mà lấy ra dạng này một khối đồ vật tới, không khỏi hơi kinh ngạc, vật như vậy, chỉ sợ sẽ là ném xuống đất cũng không có người sẽ nhìn nhiều một mắt á đây là một kiện bảo bối. Lệ Lệ cẩn thận nâng khối kia khối sắt, chỉ thấy khối này khối sắt chỉ có một thước rộng, một thước dưới dài, phía trên tựa hồ ngoại trừ một chút gì sắt bên ngoài, liền không có thứ gì. A. Tiêu Lộ bỗng nhiên biến sắc, hắn vừa rồi lấy thần niệm đảo qua Lệ Lệ trên tay khối kia dị xét khối sắt, hắn cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Thật là một kiện bảo bối, Tiêu Lộ nói. Chẳng lẽ vẫn là giả? Lệ Lệ trừng liêu Tiêu Lộ một mắt, sau đó tức giận nói: Sư tôn, vật như vậy, thật là một kiện bảo bối. Tiêu nhị nghe được liêu Tiêu lộ lời nói, không khỏi nhìn nhiều lệ lệ trên tay khối sắt vài lần. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, vậy mà khó mà nhìn ra cái gì khác thường tới. Chính là liền hắn đều nhìn không ra khác thường tới, lúc này mới kỳ quái. Đây là ta sư môn một kiện cổ vật, nghe ta sư phó nói, cái này đồ vật là nàng tại một chỗ di tích viễn cổ bên trong mang ra ngoài. Lệ lệ nói ra khối này gì xét khối sắt lai lịch, di tích viễn cổ bên trong mang ra ngoài đồ vật. Tiêu lộ cùng Tiêu nhị nghe vậy cũng không khỏi động dung. Phải biết di tích viễn cổ tồn thế rất ít, nhưng mà chỉ cần không phải bị cực đạo trí tôn ra chỉ qua đồ vật đều không ngăn cản được sự ăn mòn của tháng năm chỉ có cực đạo sức mạnh mới có thể để cho một kiện đồ vật một mực lưu truyền xuống sẽ không mục nát tiêu lộ nhất với tay lệ lệ trên tay khối kia khối sắt lập tức liền bay vào liêu tiêu lộ trong tay miếng sắt bắt tay một sát nát kia tiêu lộ chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống món đồ này trọng lượng không nhẹ chỉ là nhỏ như vậy một khối tựa hồ trứng hơn vài cân đây không phải sắt thường tiêu lộ trên tay hơi dùng sức hắn muốn đem khối này khối sắt vện thành hai nửa nhưng mà khối này khối sắt nhưng là không núc ních tí nào lấy hai tay của hắn sức mạnh đều tổn thương không được khối này khối sắt thứ tiêu lộ lại dùng lực lần này hai tay của hắn trên sức mạnh đã tăng lên hơn hai lần giang giác một hồi thanh âm rất nhỏ từ trên khối thép truyền ra cái kia vết dỉ loang lộ trên khối thép xuất hiện liêu nhất đạo đạo thật nhỏ vết rách sau đó khối kia trên khối thép vậy mà vỡ vụn ra một tầng bên trong có càng khôn lúc này tiêu nhị giữ lệ lệ đều khẩn trương nhìn xem tiêu lộ trong tay khối kia hát thiết khối chỉ thấy khối này hất thiết khối mặt ngoài một tầng vỡ vụn liêu khai đến từ phía sau lộ ra vật phía dưới vẫn là màu đen khối sắt, nhưng mà cái này lộ ra ngoài trên khối thép, không còn là không, có gì cả. phía trên khắp dấu lấy đơn giản đồ án. tinh không đủ. cái kia lộ ra ngoài hát thiết nhanh lên mặt, lại có điểm điểm tinh quang đang lóe lên. phía trên mơ hồ có một phương tinh không tại ẩn hiện. lúc này, liền tiêu lộ cũng không khỏi động dung. vốn là vết gì loang lổ hát thiết phiến lộ ra chân dung, cái kia càng là một khối cựu thiên tinh thần thiết, phía trên điểm điểm tinh quang lấp lóe, càng là hợp thành một phương tinh không. cựu thiên tinh thần thiết phía trên vốn là có từng điểm từng điểm tinh quang, như bầu trời đen kịt bên trong điểm chúa tinh thần. nhưng mà, khối này tinh thần thiết bên trên này chút ít tinh quang tựa hồ bị người dĩ vô pháp lực tế luyện qua, tạo thành một phương tinh không đủ. Thủ đoạn như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Tiêu lộ thử nghiệm thả ra thân niệm, thò vào trên tay khối kia hất thiết khối bên trong. Vô Tiêu lộ thân niệm vừa mới tiếp xúc khối kia hất thiết nhanh, hắn liền cảm thấy đột nhiên chấn động. Sau đó, chính mình liền thân ở tại tinh không vô tận bên trong. Đây là sáu. Từng cái sinh mệnh tinh hệ không ngừng ở trước mặt của hắn diễn hóa. Chín châu đại lục, còn có chỗ kia không biết, bị đánh tàn phế tổ tinh tinh cực, còn có mấy cái không thua chín châu đại lục tinh vật sinh mệnh tinh cực. Ở nơi này sắp tối trong khối thép nhớ, hết thể có 5 cái sinh mệnh tinh vực, mỗi cái sinh mệnh tinh vực đều có một cái đặc điểm, vậy chính là có một khóa cự đại vô bị sinh mệnh tổ tinh. Vũ trụ mịt mờ, tinh vực vô số, nhưng mà chân chính sinh mệnh tổ tinh, nhưng là chỉ có 5 cái, hơn nữa, khối này hắc hát thiết khối bên trên nhớ ngũ đại sinh mệnh tổ tinh ở trong, địa cầu rõ ràng là trong đó một khóa. Trên khối thép nhớ địa cầu, gọi là côn luân tổ tinh. Nhỏ như vậy một ngôi sao cũng là một khóa tổ tinh, cái này khiến Tiêu Lộ có chút khó có thể tin, hắn đã đến địa cầu, biết đó chỉ là một rất nhỏ sinh mệnh tinh thần. Tại nơi tinh không vô tận bên trong, giống địa cầu loại này tinh thần, căn bản vốn không thu hút, nhưng mà, tất nhiên bị Tiêu Ký làm sinh mệnh tổ tinh, nhất định là có đạo lý riêng. Ngũ đại sinh mệnh tổ tinh cách nhau vô cùng xa xôi, Tiêu Lộ nghiêm túc quan sát trước mắt cái kia không ngừng biến đổi tinh không, rất nhanh, hắn liền tìm được chín châu đại lục. Xa xôi như thế sáu. Khi nhìn thấy chín châu đại lục cùng mình vị trí khoảng cách thời điểm, Tiêu Lộ không khỏi có chút động, quá mức xa vời, liền xem như lấy tu vi của hắn như thế, phải trở về chín châu đại lục, sợ rằng cũng phải trong tinh không phi hành mấy chục trên trăm năm. Côn Luân cổ lộ Tiêu Lộ là muốn đi thẳng xuống hắn rất chờ mong ở nơi này đầu cuối con đường cổ sẽ gặp phải đồ vật gì tinh thần tiết lên tinh không đủ không có ghi lại côn luân cổ lộ theo lý thuyết tại nơi tên nhân vật vô thượng in dấu xuống tinh không này mưu toát lúc côn luân cổ lộ có lẽ còn chưa có xuất hiện biết mình vị trí sau đó tiêu lộ thần niệm liền từ trên khối thép lui ra sư tôn sáu tiêu nhị nhìn thấy tiêu lộ lấy lại tinh thần sau đó không khỏi đại hỉ muốn thẳng đến sư tôn của hắn chạm này chính là gần nửa canh giờ a nhìn chằm chằm vào trong tay khối sắt không có việc gì thân của các ngươi niệm không có tiến vào bên trong tiêu lộ kỳ quái nói tiêu nhị giữ lệ, lệ đều mờ mịt lắc đầu. Bọn hắn từ trên khối thép không cảm ứng được bất kỳ khác thường. Mặc dù khối sắt mặt ngoài gì sắt cũng đã dụng, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, khối này hắc hát thiết phía trên ngoại trừ có một chút điểm sáng bên ngoài, liền không có cái gì chỗ thần kỳ. Đây là có chuyện gì? Tiêu lộ có chút kỳ quái, chỉ có chính mình thần niệm có thể tiến vào khối này cựu thiên tinh thần thiết, mà những người khác không được. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiêu lộ nói liền đưa tay trước người trực tiếp vạch một cái, thư không lập tức liền bị ngón tay của hắn vạch ra liều nhất đạo trường cao vài trượng vết nước không gian tới, cuối cùng có thể đi ra. Tiêu nhị giữ lệ lệ đều rất cao hứng. Tiêu lộ nội thiên địa mặc dù là một cái tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa, nhưng mà chỗ quá nhỏ. Lúc này, tiêu lộ đã một bước đi ra ngoài, tiêu nhị giữ lệ lệ vội vàng đi theo. Khi bọn hắn từ tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong sau khi đi ra ngoài, phía sau bọn họ khe hở không gian kia liền trong nháy mắt biến mất. Đây là 6. Tiêu nhị giữ lệ lệ từ tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong sau khi đi ra, liền nhìn thấy phía trước một đoàn người. Những người này trên thân đều khoác lên ra thú, cầm cung tiễn, một cô hung hãn khí tức đập vào mặt. Ở nơi này đoàn người trước mặt của, đứng một lão nhân cùng mấy cái thanh niên. Gặp qua thiên sư, lão nhân kia nhìn thấy tiêu lộ sau đó vội vàng hướng tiêu lộ cung kính hành lễ bọn hắn cũng tại ở đây đợi mấy canh giờ nhưng mà mặc dù có một số người đã đứng ở đau lưng nhức eo cũng không dám có bất kỳ lời phán giận bởi vì bọn hắn đã từ bọn họ lao tộc trưởng nơi nào thẳng đến người thanh niên này là từ côn luân tới tiên sư theo bọn hắn nghĩ tiêu lộ bày ra thủ đoạn cùng tiên thần không khác bọn hắn không biết là tiêu lộ cũng không phải tiên thần mà là so tiên thần còn cường đại hơn không thẳng đến gấp bao nhiêu lần chuẩn đế mà lại là định phong chuẩn đế loại tồn tại này bọn hắn có thể gặp được đến đã là mộ tổ bước khói xanh những người này nội tình cũng không thể ta dự định đều tiếp dẫn tiến nội thiên địa chi bên trong từ ngươi tới dạy dỗ tiêu lộ không để ý đến cái kia lão tộc trưởng mà là trực tiếp quay người hướng tiêu nhị nói là tiêu nhị nghe vậy sửng sốt một chút sau đó vội văn nói hắn phát giác phía trước những người nguyên thủy kia thể chất quả thật không tệ cơ thể cường tráng khí huyết trên người cũng rất tình vượng dạng này người rất thích hợp tu luyện võ đạo sư tôn ở nơi nào tìm đến những người này tiêu lộ cũng không có hướng tiêu nhị giữ lệ lệ nói ra đại hoang tinh sự tình đường nhỏ ca ca ngươi thật muốn bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực lệ lệ giật mình nói Tiêu Lộ vậy mà dự định đem cái này mấy ngàn người tiếp dẫn tiến hắn nội thiên địa chi bên trong, chẳng lẽ hắn càng là muốn bồi dưỡng được một đoàn võ giả tới không thành. Tiêu Lộ không nói gì, mà là bắt đầu dẫn động nội thiên địa chi lực đem chọn tòa thành đá đều lấy nội thiên địa chi lực bao phủ, hắn muốn đem cả tòa thành đá đều dời vào nội thiên địa chi bên trong. 396 thứ 399 chương vô thượng mà công lấy thành đá làm trung tâm, phương viên 10 dặm đất vực bị Tiêu Lộ nội thiên địa chi lực chậm rãi từ đại hoang tinh thượng phân ly liếu khai tới, sau đó hướng trời cao dâng lên, trong thành đá nhân nơi nào thấy qua kinh người như thế một màn. Chỗ Hưu nhân đô tròn Có không ít người thậm chí hướng về tiêu lộ bọn người quỳ lại đứng lên, thủ đoạn như vậy, thực sự quá làm cho người rung động. Tiên sư 6. Cái kia mạnh thị nhất tộc lão tộc trưởng là kích động toàn thân đều run rẩy lên, quyết định của mình không tệ, mạnh thị nhất tộc theo đổi vị này tiên sư phía sau, tất nhiên sẽ cường thịnh đứng lên. Vị này tiên sư càng là cường đại, đối bọn hắn liền càng là có lợi. Lão nhân thân là mạnh thị nhất tộc tộc trưởng, hắn không thể không vì mạnh thị nhất tộc như một gia lộ, ở nơi này đại hoang thượng, mạnh thị nhất tộc căn bản không có bất kỳ đường ra. Lúc này, phương viên đất vực đàng không mà lên, trên trời xuất hiện một cái độc lớn. Tiêu Lộ nội thiên địa chi lực từ trong lỗ lớn hạo đã mà ra, lỗ lớn đang quyết đại. Không gian kia trong lỗ lớn sinh ra một cỗ lớn lao hấp lực, đem thành đá liên nối thành đá chung quanh phương viên 10 dặm đất vực cùng một chỗ hút tới. Lúc này, trong thành đá nhân có thể xuyên thấu qua bầu trời cái hang lớn kia, nhìn thấy một thế giới khác, đó là một cái linh khí dồi dào hết sức thiên địa. Cuối cùng, thành đá bị rời vào Liêu Tiêu Lộ nội thiên địa chi bên trong. Tiêu Lộ đem tòa kia thành đá chuyển qua một chỗ địa mạch linh khí hội tụ trong sơn gốc, ở loại địa phương này tu luyện, linh khí phong phú, có thể làm ít công to. Vỡ chi một đường tu luyện vốn là rất khó, mặc dù có tiêu nhị dạy bảo, trong thành đá những người kia cũng không khả năng lập tức liền có thể trở nên mạnh mẽ tiêu lộ làm xong đáng kể dự định hắn phải lấy cái này mấy ngàn người làm cơ sở thành lập được một cô võ đạo chuyển thừa tới hắn muốn đem võ đạo phát dương quan đại nhưng mà tiêu lộ vô cùng rõ ràng tự mình đi con đường này sẽ vô cùng gian khổ thu xếp tốt mạnh thị nhất tộc cùng những người khác sau đó tiêu lộ liền rời đi nội thiên địa hắn đem đây hết thảy đều giao cho liễu tiêu hai mình làm lên vùng tay trưởng quỹ lệ lệ cũng lưu lại Liêu tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong nàng cũng phải giúp tiêu lộ thiết lập thế lực làm tiêu lộ lại xuất hiện bây giờ đại hoang tinh thời điểm Hắn đem trong thành đá tòa kia trận đài mang ra ngoài, côn luân cổ lộ không thể tại tự mấy trong tay mà mất, tiêu lộ không có khả năng đem tòa này truyền thống trận lấy đi, hắn tuyển một chỗ, đem truyền thống trận an trí ở chỗ đó. Tiếp đó, hắn tại truyền thống trận chung quanh bố trí một trận pháp đơn giản, dùng để ngăn cản hung thú đối với truyền thống trận phá hư. Sau đó, tiêu lộ đi khắp cả viên đại hoang tinh, thậm chí trốn vào đại hoang tinh sâu trong lòng đất, hắn cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó, hắn liền trở lại truyền thống trận vị trí, khởi động truyền thống trận. Một đạo cường quang thoáng qua, trên truyền thống trận, tiêu lộ thân ảnh liền biến mất, hắn lần nữa bước lên côn luân cổ lộ. Côn Luân cổ lộ vốn là một con đường không có lối về, đầu này cổ lộ rốt cuộc là vào lúc nào xuất hiện, tiêu lộ không biết, liền xem như Côn Luân trong tiên cảnh cái kia Tam Đại Tông sư, sợ rằng cũng không biết. Đầu này cổ lộ không biết thông hướng nơi nào, Côn Luân tổ tinh lên những người đi trước đến cùng đang tìm cái gì, tiêu lộ rất yếu kỳ, cũng không biết qua bao lâu, làm ngoại giới khí tức xuất hiện thời điểm, tiêu lộ thì biết rõ mình chỗ cần đến tiếp theo rốt cục đến, đến rồi. Đây là 6. làm tiêu lộ từ không gian truyền tống thông đạo bên trong lúc đi ra, cũng là bị nhìn thấy trước mắt đến một màn tròn váng Đây là có chuyện gì? Hắn phát giác chính mình càng là xuất hiện tại liêu nhất khối cự đại vô bị đại lục ở bên trên chỗ này đại lục bầu trời có trận pháp thủ hộ một khỏa thần dương treo trên cao ở chính giữa thiên tri bên trên đây là một khối tại trong vô tận tinh không đồng bền đại lục phương viên có thể có trăm vạn dặm, có người lấy vô thượng pháp lực luyện hóa một vầng mặt trời đem ổn định ở một phen này đại lục bầu trời cũng chính là bầu trời viên kia thái dương tinh tồn tại mới có thể để cho một phen này trên đại lục vô số sinh linh có thể tại tinh không vô tận bên trong sống sót ở mâm nhiên tiêu lộ chỗ ở đại sơn đối diện bình nguyên phần cuối xuất hiện vô số thân ảnh đó là 6 Tiêu lộ đứng ở ngọn núi bên trên, nhìn thấy xa xa một mảng kia, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đó là một chi phạm nhân quân đội, nhánh quân đội kia đạt tới mấy chục ngàn người. Mà lệnh tiêu lộ giật mình là, cái này mấy vạn kỵ binh là ở đuổi giết trốn ở phía trước một chi không đủ 3.000 ngàn người kỵ binh. Loại tình huống này, dường như là có hai nhánh quân đội tại đại chiến, ở trong một chi kỵ binh thua trận, sau đó bị đối phương kỵ binh vạn dặm truy sát cái kia bị đuổi giết kỵ binh ở trong, có một người mặc vàng sáng chiến y nữ tử. Lúc này, nữ tử kia vẫn như cũ mà không đổi sắc, dẫn theo nàng mấy ngàn thủ hạ một đường đảo mệnh tại quân luân tổ tinh thời điểm. Tiêu Lộ biết, chỉ có hoàng tộc mới có thể xuyên vàng sáng quần áo, ở đây mặc dù không là Côn Luân tổ tinh, nhưng mà trực giác nói cho. Tiêu Lộ, cái kia tư thế hiên ngang nữ tử, hẳn là một cái quốc gia nào đó hoàng tộc. Ai có thể bắt lấy A Tô công chúa, tiền thưởng và lượng, phong vạn hộ hầu. Địch quân ở phía sau bên trong, vọt ra khỏi một trận chiến xa, trên chiến xa, đứng một cái đồng dạng người mặc vàng sáng chiến giáp người thanh niên, chính là người thanh niên này tại hét lớn. Cơ quang, người hỗn đản. Cái kia A Tô công chúa bỗng nhiên tháo xuống treo ở trên yên ngựa cung tiễn, bay người dương cung cái tên, một tiện hướng về trên chiến xa chính là cái kia cầm kiếm thanh niên bắn tới. Siêu, mũi tên pha không, trực chỉ thanh niên cổ họng. Người thanh niên này chỉ cần bị một tiễn này bắn trúng, tuyệt đối là một tiễn phong hầu, chết không thể chết lại. Vang, Na Cơ quang phản ứng cũng không chậm, hắn trong nháy mắt rút kiếm quét ngang, đem cái kia phóng tới Hàn Quang ném bay liều khai đi. Ha ha, A To, ngươi đừng làm vô vị vùng đấy. Cái kia gọi là Cơ Quang thanh niên không chế chiến xa, tay cầm trường kiếm, hướng về A To công chúa đến đuổi theo. Ở phía sau hắn là mấy vạn thiết giáp kỵ binh, trùng trung điệp điệp, tiếng võ ngựa hoang. Cơ quang bộ kia chiến xa độ so với kia đơn thừa thiết kỵ nhanh hơn, bởi vì cái kia kéo xe là bốn con toàn thân đen như mực trên thân không có một cây tạp mao ngựa cao to. Đây là một loại gọi là mây đen thần câu, nội danh Thiên Lý Mã. Bốn con mây đen cùng một chỗ phát lực, bốn vó tung bay, càng là càng đuổi càng gần, na cơ quang chiến xa giữ A Tô công chúa khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Công chúa, ngươi chưa đi. Auto bên người công chúa một viên lão tướng hét lớn một tiếng, sau đó siết chuyển đầu ngựa, quay người hướng na cơ quang giật tới. Trung nghĩa Lợi. Auto công chúa nhìn thấy na viên lão tướng cùng na cơ quang liều mạng, không khỏi lệ nóng trọng, cái này Trung nghĩa Lợi kỳ thật vẫn là thuốc phụ của nàng, là Trung Quốc một thành viên hổ tướng, chinh chiến hơn phân nửa đời, nghị không ra đến rồi lúc tuổi già, cũng khó có thể an hưởng tuổi già. Na viên lão tướng cũng là ca minh, hắn lấy tay bên trong một cây trưởng thương, càng là sinh sinh chặn lại này cái cơ quang, cùng Na cơ quang chém giết tại liêu nhất lên. Nhưng mà Na cơ quang rất mạnh, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà bắn ra từng đạo kiếm mang, rất rõ ràng, hắn đã tu luyện đến nội khí bên ngoài phát cảnh giới. Na viên lão tướng trong tay cái kia một cây đại thương đầu thương, cũng có một cỗ thanh mang đang lóe lên, nhưng mà lão tướng kích thích ra khí cương cùng Na cơ quang kiếm quang căn bản không thể đánh động nếu không phải là cái này viên lão tướng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú sớm đã bị cái này cơ quang chém giết dù vậy cái này viên lão tướng cũng đã hiểm tượng hình sinh trên người chiến giáp không ngừng bị kiếm quang phá vỡ tiên huyết nhiễm đỏ trên người của hắn chiến giáp giết lão tướng như hổ một hung lệ khí tức từ trên người hắn bạo phát ra trước ngực dâu bạc trắng phiêu động trong tay hắn đại thương phản phất hóa thành một con rồng lớn không ngừng hướng về cơ quang thôn phệ mà đi trung nghĩa đợi quả nhiên danh bất hư truyền cơ quang ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng hắn không thể không đội phục cái này viên lão tướng hắn biết tu vi của mình so với cái này lao tướng cao không thiếu nhưng mà vẫn như cũ khó mà chém giết đây là không đủ kinh nghiệm lao tướng một đời chém giết vô số loại kinh nghiệm này là từ núi thây biển máu bên trong không ngừng tích lũy cơ quan mặc dù so sánh lại lao tướng mạnh nhưng mà hắn nếu muốn giết cái này lao tướng cũng không phải một chuyện dễ dàng thúc phụ 6. nhìn thấy lao tướng vì chính mình liều mạng a tô công chúa không khỏi chạy xuống một hàng thanh lệ đi mau lao tướng gặp a tô công chúa còn tại quan sát không khỏi quan lớn cái này vừa phân tâm phía dưới liền bị na cơ quan kiếm quang quét trúng dưới xương sườn mang theo một chùm huyết hoa Ato công chúa Dương Dương quay người phóng ngựa liền đi. Lúc này cơ quan sau lưng mấy vạn thiết kỵ đã giống như một cố dòng lũ một dạng lao đến. ở trong một thành viên cầm trong tay song truy đại tướng vượt qua đám người ra. Hoàng tử điện hạ, nhường thần tới giết lao thất phu này. Na viên đại tướng thần tài cao lớn, giống như một tòa hất thiết tháp một dạng, đầy mặt dâu quanh nón, trong tay cái kia một đôi thiết truy, mỗi một cái đều có đường kính ba thước lớn nhỏ. giống. Lao tướng gầm thét, thanh trấn trường không. Ngươi cái này tiểu nhi muốn lấy lao phu tính mệnh, ngươi còn không có tư cách này. Lao tướng hét lớn, lao thất phu, an ta một truy. Na viên đại tướng trực tiếp giết tới, cản lại lão tướng. Mà Na cơ quang hoàng tử thừa cơ thoát thân, khống chế chiến xa, tiếp tục hướng về A Tô công chúa truy sát mà đi. Lúc này, Tiêu Lộ tại Đại Sơn chi bên trên, nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm thần chấn động, cái này mấy vạn kỵ binh đang hướng phòng, trang diện hùng bí, nhưng là hắn chưa từng có gặp qua sự tình. Đây là phàm nhân ở giữa chiến tranh, thảm liệt vô cùng, tàn khốc vô cùng. Tiêu Lộ không có ý định tham gia phàm nhân ở giữa chiến đấu, nhưng mà hắn phải biết đây là địa phương nào, một phe này đại lục phương viên mấy trăm vạn dặm, ở trong có vô số sinh linh. Rất rõ ràng Dạng này một phương đại lục ở bên trên, nhân tộc là nhân vật chính. Bá. Tiêu Lộ phóng lên trời, chỉ là bước ra một bước, hắn liền đã đến cái này mấy vạn kỵ binh bầu trời. Đây là sáu. Ngay lúc này, cái này mấy vạn kỵ binh sau lưng bên ngoài mấy trăm dặm, vọt lên một cái cỗ hắc khí, hắc khí kia trên không trung lan lột, vậy mà ngưng kết trở thành một cái cự đại vô bị bộ xương màu đen đầu. Nghĩ không ra ở đây cũng có ma. Tiêu Lộ cảm ứng được một cỗ sức mạnh ma quái đang ngưng tụ. Ha ha, quốc sư công lực lên một tầng, ta cơ quốc nhất thống thiên hạ thời gian mau tới phút cuối cùng. Na cơ quan cũng nhìn được sau lưng bầu trời cái kia bộ xương màu đen đầu. Không khỏi đại hỉ. Quốc sư, Tiêu Lộ nghe vậy, trong mắt không khỏi bắn ra liếu nhất đạo tinh quang tới. Viễn Không lên khô lâu đó đầu bên trong, có vô số sinh hồn dãy rủa, đây là vừa mới chết không lâu người sinh hồn bị người giam cầm lên, có người lấy sinh hồn tại tu luyện ma công. Ngươi cơ quốc vậy mà cùng người tu ma liên thủ. Lúc này, chỗ hữu nhân đô chú ý tới Viễn Không lên biến hóa kinh người, vô số sinh hồn tại nơi đầu lâu bên trong dãy rủa gào thét, mọi người bên hai phản phất xuất hiện vô số người lúc sắp chết cái kia tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Bá. Ngay lúc này, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở mấy vạn kỵ binh đằng sau, đó là năm cái người mặc áo đen đầu đội mũ rộng ảnh, toàn thân ma khí lượn quanh người tu ma. Quốc sư nhân tới, các ngươi chết chắc. Cơ quan ngừng lại, hắn biết, Trung Quốc những thứ này dương nghiệt, đã không có hy vọng, quốc sư nhân vừa đến, những người này sẽ chết không có chỗ chôn. Phốc. Một đạo hắc hát ảnh chợt lóe lên, na viên cùng cơ quốc đại tướng đang tại chém giết lao tướng đầu người liền bay lên, một cột huyết thủy vọt lên trời cao. Thúc phụ 6. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Tô công chúa gào lên đau sót một tiếng, cơ hồ từ trên ngựa rơi xuống. Cái tên năm đạo ma ảnh, không nói một lời, trực tiếp bổ nhào tiến vào cái kia mấy ngàn Trung Quốc kỵ binh bên trong, thỏa thích sát lục, trong lúc nhất thời Huyết nục văng tung tóe, tràn diện huyết tinh tới cực điểm. Những cái kia bị giết Trung Quốc kỵ binh sinh hồn không ngừng bị cái này Nam đạo ma ảnh tấn phệ, giết càng nhiều, cái này Nam đạo ma ảnh tấn công sinh hồn liền càng nhiều, bọn hắn liền trở nên càng là cường đại. Những người tu ma này, tại lấy chúng sinh hồn lực tại tu luyện ma công. 397 thứ 400 chương người trong ma đạo đang chết. Hét lớn một tiếng từ không trung truyền tới, sau đó, một cái đại thủ tổng thiên ma hàng, trực tiếp chụp vào cái kia như cũ tại Trung Quốc kỵ binh bên trong trùng sắt đạo ma ảnh. Một cỗ sức mạnh cực lớn thiên bên trên chân áp xuống, cái kia năm cái người tu ma lập tức cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn biết gặp gỡ cao thủ không lo được thu thập sinh hồn, trực tiếp liền muốn muốn chạy trốn đi. nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là tiêu lộ. bàn tay lớn kia trực tiếp liền đem cái kia năm cái người tu ma nắm ở trong tay, sau đó hơi dùng sức, cái kia năm cái người tu ma lập tức liền bị vồ nát đủ thân, hóa thành sương máu, liền thần hồn đều không thể chạy đi. nho nhỏ người tu ma cũng dám giết hại nhân tộc, không biết sống chết. tiêu lộ thong thiên mà hàng, sau đó lăng không đứng thẳng. cái này 6. mấy bạn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều choáng váng. người này là ai? chẳng lẽ càng là trong truyền thuyết thần tiên không thành? trên cái này đại lục đã có người tu ma vậy liền có cùng người tu ma thế bất lưỡng lập chính đạo nhân sĩ nhưng mà những thứ này chính đạo nhân sĩ thế lực nhưng là không sánh được người tu ma thế lực giống như là lần này cơ quốc cùng trung quốc chiến tranh đồng dạng cơ quốc sau lưng có người tu ma ủng hộ mà trung quốc sau lưng có chính đạo nhân sĩ ủng hộ nhưng mà người tu ma ủng hộ cơ quốc nhưng là diệt chính đạo nhân sĩ ủng hộ trung quốc bởi vậy có thể thấy được người tu ma ở phía này đại lục ở bên trên càng là chiếm cứ ưu thế đây cũng không phải là một chuyện tốt người tu ma thông qua phát động chiến tranh mà thu thập người chết trận sinh hồn cứ như vậy người tu ma tu vi sẽ nhanh đầy chính đạo nhân sĩ thêm không phải người tu ma đối thủ Tiêu lộ đối xử lạnh nhạt nhìn một chút cái kia đứng ở trên chiến xa cơ quan hoàng tử gặp cơ quan hoàng tử không khỏi kinh hãi. Đúng lúc này, tiêu lộ nhất với tay na cơ quan hoàng tử liền bay lên rơi vào liêu tiêu lộ dưới chân. Tiêu lộ không chần chờ, hắn trực tiếp đọc đến cái này cơ quan hoàng tử ký ức, hắn rất nhanh thì biết rõ đây là địa phương nào, cũng biết vì cái gì na cơ quốc muốn tiến đánh Trung Quốc. Người tu ma muốn không có đi Trung quốc là muốn nhận được Trung quốc bảo tàng. Trung quốc bảo tàng truyền thuyết là Trung quốc đời thứ nhất khai quốc đại đế long đế phát hiện một chỗ bảo tàng bên trong có người tu ma tha thiết ước mơ đồ vật. Cũng chính bởi vì dạng này, người tu ma mới có thể cùng Cơ Quốc liên thủ diệt đi Trung quốc. Nhưng mà, tại Cơ quốc đại quân công phá Trung quốc đô thành thời điểm, cái kia Trung quốc quân chủ nhưng là đem tàng bảo đồ giao cho hắn yêu mến nhất nữ nhi A tô công chúa. Mà A tô công chúa mang theo tàng bảo đồ, dẫn mấy ngàn kỵ binh, Tòng Long quốc đô thành bên trong phá vây mà ra. Chỉ cần còn có bảo tàng, Trung quốc liền có thể đông sơn tái khởi, mà người tu ma cũng đối bảo tàng nhất định phải được. Cho nên, Na Cơ quan hoàng tử mới tự mình truy sát cái kia A tô công chúa. Cùng người tu ma cấu kết, giết hại đồng loại, người cũng nên chết. Tiêu lộ thanh âm vô cùng băng lãnh. Đừng đừng giết ta. Lúc này, cái này cơ quan hoàng tử sợ hãi tới cực điểm, người này quá mức đáng sợ, mình đã tu luyện đến nội khí phóng ra ngoài cảnh giới, nhưng mà ở nơi này người trong tay hắn giống như là một cái không có bất luận cái gì sức phản kháng tiểu hài đồng dạng. Kỳ thực hắn không biết là, liền xem như cơ quốc chính là cái kia quốc sư tới, tiêu lộ cũng có thể một cái tát đem trực tiếp trục chết. Tiêu lộ không nói gì, mà là trực tiếp đem na cơ quan hoàng tử hướng cái kia mấy vạn cơ quốc kỵ binh ném tới. Hoàng tử điện hạ, tên kia cơ quốc đại tướng thấy thế, lập tức liền ném xuống trong tay song truy, sau đó súng lên, rồi hai tay ra muốn tiếp lấy bay tới cơ quan hoàng tử. Nhưng mà, mắt thấy cái kia viên đại tướng liền muốn tiếp lấy na cơ quan hoàng chết thời điểm, na cơ quan hoàng tử cả người đột nhiên nổ liều khai tới, hóa thành một đám mưa máu. Cái kia viên cơ quốc đại tướng lập tức ngây ra như phóng, rồi hai tay ra, đứng ở nơi đó, bị cái kia bạo tán ra xương máu dính một thân. Cơ quan hoàng tử 6, chết 6. Cái kia viên cơ quan đại tướng âm thanh đều run rẩy lên, lần này phiền phức lớn hơn rồi, cơ quan hoàng tử thế nhưng là quốc sư đệ tử, hơn nữa cũng là đời tiếp theo cơ quốc hoàng vị người thừa kế a mấy vạn người chọn mắt hốt mổn nhất là cơ quốc cái kia mấy vạn kỵ binh là khó có thể tin bọn hắn tương lai quốc chủ tư nhiên bị người trực tiếp giết liền thi quất đều không thể lưu lại đây chính là cùng người tu mà cấu kết hạ tràng tiêu lộ ánh mắt hướng cái kia mấy vạn kỵ binh quét tới nói chuyện của hắn thanh âm cũng không như thế nào va vội thế nhưng là truyền đến mỗi người trong lốt tai người người người sáu cái kia giống như một toà hát thiết tháp một dạng dâu quay nón đại tướng sau khi lấy lại tinh thần âm thanh đều run rẩy ru ru ru ru hắn kinh sợ gặp nhau đối phương mạnh mẽ quả đáng liền quốc sư nhân nói giết liền giết mình tại sao có thể là người này đối thủ tiêu lộ lần nữa phát tay Cái kia dâu quay nón cũng bay lên. Giống. Đụng. Dâu quay hàm cơ thể nổ liễu khai tới, hắn chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ, liền trực tiếp hình thần câu diện, không có gì lưu lại, chết triệt triệt để để. Hoa. Mấy vạn cơ quốc kỵ binh số sao, tiêu lộ thủ đoạn như vậy quá mức thần kỳ, vung tay một cái liền có thể giết một cái mạnh đại vô bị chiến tướng, thực sự không thể tưởng tượng. Đáng giận, là ai giết ta đồ nhi? Ngay lúc này, viễn không lên cái kia ma khí hình thành đầu lâu tại nhanh tiêu thất, một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, hơn nữa hướng về tiêu lộ vị trí nhanh ngự không phi hành mà đến. Ngự hư danh giới người tu ma tiêu lộ kiến đến người kia sau đó, không khỏi lắc đầu, người này liền côn luân tam đại tông sư cũng không sánh nổi, giết dạng này người tu ma, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tiệu. nếu là nhảy ra một tôn cổ ma tới, còn có thể gây nên tiêu lộ chiến ý người kia ngự không phi hành mà tới, trên người có ti ti lũ lũ hắc hát sắc ma khí đang lượn lờ, giống như một cỗ khói đen một dạng, cả người lộ ra hư đạm không thật. là quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân đến, cái kia mấy vạn kỵ binh bên trong, có không ít tướng lĩnh nhận ra người kia, không khỏi kinh hô lên. lúc này, a -tô công chúa chờ nhân bất chạy trốn đột nhiên xuất hiện người này, dường như là những người tu ma kia đối thủ một mất một còn, hơn nữa người này mạnh đại vô bỉ, liền cơ quốc quốc sư cũng không sợ. Chẳng lẽ người này thật là trong truyền thuyết tiên thần? A tô công chúa trong đầu đủ loại ý niệm tại nhanh chuyển động, là người giết ta đồ nhi. Cái kia cơ quốc quốc sư đứng thẳng tại tiêu lộ đối diện, hắn toàn thân trên dưới đều có ma khí lợ lờ, âm thanh vô cùng băng lãnh, một đôi con ngươi màu đỏ ngòn gắt gao nhìn chăm chăm tiêu lộ. Người bên ngoài có lẽ thấy không rõ cái này cơ quốc quốc sư mắt, nhưng mà tiêu lộ khác biệt, hắn đã nhìn ra, đây là một cái khuôn mặt gầy gò trung nhân nhân. Người này hai mắt thân hãm. Sương gò má cao ngất, trên mặt mang một kia cười tà, nhất là cái kia một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, là phát ra từng trận hung quang. Xem xét liền biết, đây là một cái âm hiểm người ác độc. Đương nhiên, những cái kia tu ma người, phải lấy chúng sinh sức mạnh để thăng cấp tu vi, sát phạt chi khí rất nặng, không khỏi là tâm quan thủ là hàng người, cũng chỉ có dạng này người, mới không tiếc đi lên ma đạo. Là ta giết tiểu tử kia lại như thế nào? Tiêu lộ bình tĩnh nhìn phía trước người trung nhân kia, nữ khí bình thản vô cùng. Người sáu nhìn thấy tiêu lộ đối mặt mình thời điểm thật không ngờ chấn định cái này cơ quốc quốc sư cũng không thể không trong lòng bùn trồn từ nơi đó toát ra một nhân vật như vậy tới nhìn thấy tiêu lộ có thể đứng ở bên trong hư không na cơ quốc quốc sư đã tương tiêu lộ coi là mình tinh địch phải biết chỉ có ngự hư danh giới tu sĩ mới có thể ngự không phi hành vậy ngươi liền trôn cùng hắn trung niên nhân nói từ bên hông tháo xuống một cái hổ lô màu đen tới tiên trưởng cẩn thận đó là ma hỏa hổ lô a tu công chúa hướng tiêu lộ hô chính là cái này cơ quốc quốc sư trên tay cái này ma khí lệnh trung quốc quân đội thất bại thảm hại bị cơ quốc quân đội dễ dàng tấn công vào trung quốc trong đô thành Cái này Trung Quốc công chúa đã tương tiêu lộ nhìn thành là trong truyền thuyết người tu đạo. Ở nơi này Thần Ma Đại Lục ở bên trên, có người tu ma cùng người tu đạo truyền thuyết, người tu ma dần dần không cam tâm mai phục, tại gần mấy trăm năm qua, bắt đầu xuất hiện. Phạm là có người tu ma xuất hiện chỗ, đều sẽ có tử vong đi theo. Người tu ma hành tẩu trên đại lục, bọn hắn ngay từ đầu rất thần bí, hành tung quỷ dị, nhưng mà dần dần, người tu ma một chút việc xấu bắt đầu ở Thần Ma Đại Lục ở bên trên truyền lưu khai tới. Cuối cùng, dẫn tới chính đạo nhân sĩ ra tay, cùng người tu ma đối kháng chính diện, người tu ma không phải vô địch, bọn hắn cũng có địch nhân, cái chết của bọn hắn đối đầu chính là trong truyền thuyết người tu đạo nhưng mà người tu đạo căn bản không có xuất hiện bởi vậy cái kia thần ma trên đại lục người tu ma liền càng ngày càng sương cuồng thời thế hiện nay thần ma đại lục phân tranh cùng nổi lên các đại quốc gia nhân tộc không ngừng lẫn nhau tranh chiến người đã chết vô số kể mà mỗi một chỗ chiến trường cũng là người tu ma nhạc viên chết người quốc sư kia đưa tay tại nơi hổ lô dưới đáy vỗ. với anh một cỗ màu đen đại hỏa lập tức liền từ cái kia trong hắc hát hổ lô vọt ra hóa thành liêu nhất đạo cự đại vô bị hỏa long hướng về tiêu lộ bộ nào mà tới ma hỏa ngưng kết thành long phát ra làm người sợ hai ma đạo khí tức Lại tại chỗ mấy vạn kỵ binh đều sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Lại là này một chiêu. A Tô Công chúa nhìn thấy đạo kia hỏa long phía sau, không khỏi vô cùng khẩn trương. Phía trước cái này cơ quốc quốc sư công phá Long quốc đô thành thời điểm, dùng chính là chỗ này một chiêu. Đây là A Tô Công chúa tận mắt nhìn đến, đạo này hỏa long thôn vệ vô số Trung quốc sinh mạng của binh lính, liền hơn phân nửa đều thành đều bị thiêu thành cho tàn. Thần ma đại lục mặc dù chỉ có mấy trăm vạn dặm nhưng mà sinh hoạt tại một phen này trên đại lục nhân tộc nhưng là lấy ước kế tính toán, hơn nữa Trung quốc là thần ma trên đại lục một cái đại quốc, xem như Trung quốc đô thành số lượng nhân khẩu ít nhất tại mấy trăm vạn trở lên, hơn phân nửa đô thành bị đốt thành cho bụi. vậy thì biểu thị, chừng một triệu người bị cái kia ma hỏa thiêu chết. cái này cơ quốc quốc sư góp nhặt mấy triệu sinh hồn, khó trách tu vi tiêu thăng đến bậc này kinh khủng cảnh giới. nhưng mà, một màn kế tiếp nhưng là lệnh chỗ hữu nhân đô tròn vắng, người thanh niên kia chỉ là đưa ra hữu quyền, sau đó nhìn như tùy tiện một quyền đánh ra. nhưng mà chính là chỗ này một quyền, đạo kia ma hỏa ngưng tụ ngàn trượng ma long, vậy mà liền dạng này không mất, bị trực tiếp đánh tan. vâng, một tiếng vang thật lớn, ngàn trượng ma long bị trực tiếp đánh tan lực lượng cường đại chẳng những đem ma hỏa ngưng tụ ma long đánh tan, hơn nữa kinh lực vẫn như cũ không giảm. Đúng. Na cơ quốc quốc sư trong tay đen hồ lô nổ liều khai tới, một đoàn ma hỏa trong nháy mắt liền đem na cơ quốc quốc sư bao phủ liều tiến đi. giống. cơ quốc quốc sư lập tức kinh ngạc cái hồn bay phất tán, hắn gào thét liều mạng vận chuyển trong cơ thể ma nguyên, một tầng ma quang lập tức liền từ trên người hắn vọt ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. nhưng mà cái kia ma hỏa quá mức lợi hại cùng bá đạo, na cơ quốc quốc sư trên người tầng kia ma quang chỉ là cấp thấp thời gian mấy hơi thở liền sụp đổ. a năm, cơ quốc quốc sư toàn thân đều bị ma hỏa bao phủ còn áo trên người trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, cái kia ma hỏa trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó từ thể nội ra bên ngoài đốt ra. Bình thường lúc hắn vận dụng cái này ma hỏa đốt người thời điểm, những cái kia bị đốt người cũng là dạng này, tại vô tận trong thống khổ, bị ma hỏa đốt thành cho bụi. 398 thứ bốn linh một chương thiên man du y cứu mạng, ta không muốn chết 6. Cơ quốc quốc sư tự nhiên là rất rõ ràng cái này ma hỏa lợi hại, nhưng mà hắn cũng biết, một khi bị cái này ma hỏa đốt thân trên tới, cái kia hết thể liền xong rồi. Ma hỏa tiêu thân, lúc này liền xem như chân chính ma thần đến, cũng cứu không được hắn thực sự là báo ứng sắc đáng a a -tô công chúa cùng một đám trung quốc chiến tướng nhìn thấy một màn này đều cảm thấy vô cùng thống khoái người tu man này kết quả là vẫn là rơi vào chết tại tự mình mã hỏa dưới hạ tràng đây thật là ác hữu ác báo thiện hữu thiện báo a cái tiêu cơ quốc quốc sư toàn thân đều ở đây bốc lên ma hỏa huyết nhục gân cốt dần dần bị đốt thành kiếp cho liền thần hồn đều ở đây ma hỏa bên trong dãy rủa khó mà chạy trốn ra ngoài nhanh cho ta một cái thống khoái cái cơ quốc quốc sư hướng tiêu lộ hô loại này không thuộc về mình đau đớn hắn khó có thể chịu đựng cơ hồ muốn nổi điên hắn tùy thời đều có thể sụp đổ hừ Tiêu Lộ cũng không có nói cái gì, hắn đang muốn rời đi. Nhưng mà, lúc này, cái kia A Tô công chúa nhưng là rục ngựa chạy vội tới, mà nhảy lùi lại xuống ngựa tới, hướng Tiêu Lộ quỳ mò xuống. "Xin tiên trưởng thu ta làm đồ đệ." A Tô công chúa hướng Tiêu Lộ dập đầu. "Ân." Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi khe giật mình, mà hậu vận lên võ đạo thần mục, hướng A Tô công chúa quát tới. "Đây là sáu." Khi hắn lấy võ đạo thiên mục nhìn qua cái này A Tô công chúa thể chất sau đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này A Tô công chúa, lại là tiên thiên trong ngũ hành thủy hành thể chất. Thủy hành thể chất, là có thể tu luyện ra thủy hành chất lực có thể tu thành thủy hành vũ thể, ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ sáu. Tiêu Lộ tại tử ngữ, nếu là có năm cái đệ tử như vậy, hơn nữa đem ngũ hành này vũ thể tu thành, đây chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Ánh mắt hắn phát sáng lên, nhưng mà, nếu như dễ dàng như thế liền thu cái này A Tô công chúa làm đồ đệ, đó cũng quá tùy ý muốn làm đồ đệ của ta, liền đến thần ma sơn chi đỉnh tìm ta, ta chỉ chờ ngươi nửa tháng." Nói, Tiêu Lộ liền trực tiếp phóng lên trời, hướng về Trung Quốc đô thành bay đi, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khắc cường đại ma đạo sức mạnh Vẻ này ma đạo sức mạnh so với kia cơ quốc quốc sư mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng là thần này mà trên đại lục kia cái gì ma thân cấp độ, tại chín châu đại lục, loại tầng thứ này tu vi cũng chính là cảnh giới bản thần. Thần ma núi. A Tô công chúa nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, khi nàng sau khi tỉnh hồi lại, Tiêu Lộ đã biến mất ở viên không. Lúc này, theo cơ quang hoàng tử cùng cơ quốc quốc sư tuần tự bị Tiêu Lộ giết sau đó, cái kia mấy vạn cơ quốc kỵ binh khí thế đã gần như hỏng mất. Liên tại Tiêu Lộ rời đi về sau, cái này mấy vạn cơ quốc kỵ binh lập tức liền tán loạn liêu khai tới. Bảo hộ công chúa. Cái kia mấy ngàn trung quốc kỵ binh thấy thế, lập tức liền đem A Tô công chúa vây quanh vây ở trung tâm thần ma núi 6 Lúc này A Tô công chúa nhưng là trầm tư, thần ma đại lục thần ma núi cũng không phải lớn như vậy núi, đó là toàn bộ thần ma đại lục trung tâm địa vực cao nhất một ngọn núi. Người xưa kể lại đó là một tòa đã từng có thiên thần cùng ma thần phụ xuống thần sơn, tại thần ma đại lục tất cả nhân tộc trong suy nghĩ đó là một tòa thánh sơn. Muốn leo lên thần ma sơn chi đỉnh đối với một phạm nhân tới nói gần như là không thể nào. Cái kia thần ma núi chẳng những là cái này nhân tộc trong lòng thánh sơn vẫn là toàn bộ thần ma đại lục cao nhất một núi lớn, cho dù là người tu luyện cũng không nhất định có thể leo lên thần ma sơn chi đỉnh truyền thuyết cái kia thần ma sơn chi đỉnh có thần thú thủ hộ đã từng có người đã từng muốn leo lên thần sơn chi đỉnh nhưng mà không có một cái nào thành công công chúa điện hạ ta xem thôi được rồi a tô bên người công chúa một cái trung niên tướng quân nói không ta nhất định phải bái người kia vi sư tiêu lộ cường đại đó là quá rõ ràng liền người tu ma đều không phải là đối thủ của người nọ nếu là có thể bái tại người kia muôn hạ, mình cũng sẽ có được loại nào chiến lược mạnh mẽ a tô công chúa đã quyết tâm so sánh với công chúa của một nước thậm chí là một nước tri chủ Bây giờ A Tô công chúa muốn việc làm chính là trở thành một cường giả, chỉ cần đủ cường đại, liền xem như một nước chi chủ, còn không phải nói giết liền giết. Giống như cái kia cơ quốc quốc sư, nếu không phải là vậy quốc sư ra tay, Trung Quốc đô thành cũng sẽ không bị cơ quốc quân đội công phá, cũng sẽ không vong quốc. A Tô công chúa xem như minh bạch, có cường đại sức mạnh mới là thực tế nhất. Lúc này, Trung Quốc đô thành đã hóa thành địa ngục, từng đạo bóng đen trên đường phố qua lại, tại thu gặt lấy sinh mệnh, từng đạo sinh hồn bị ma ảnh kia thôn phệ. Đáng chết. làm Tiêu Lộ đi tới Long Quốc đô thành, nhìn thấy một màn này sau đó, không khỏi giận dữ, toàn bộ đô thành chiếm diện tích trường trăm giảm phía đông gần nửa cái thành trì đã đã biến thành kiếp cho, bị ma hỏa thiêu hủy, mà còn dư lại nửa cái trong thành trì, không ngừng có từng tiếng kêu thảm vang lên, trên đường phố đổ đầy người, máu chảy thành sông, mỗi khi có bóng đen thoáng qua, liền có người bị giết. Đây không phải là chân chính người tu ma, mà là một loại không có thực thể tương tự với phân thân một dạng ma ảnh. Tiêu Lộ phát hiện, những thứ này ma ảnh cũng là tòng long quốc đô thành trên không lơ lửng lấy một ngụm màu đen trên quan tài lao ra, trong quan tài nội hàm một cố mạnh đại vô bị ma đạo sức mạnh. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đánh ra lục thần tán thủ. Ầm 6 một cái đại thủ trong nháy mắt che lại cả phiến thiên địa, hướng về kia miệng ma quan đánh ra xuống, hết sức cường đại sức mạnh dung chuyển vùng thế giới này. là ai? dám quản chuyện của lão tử? chiếc kia ma quan bên trong truyền ra một cỗ thần nghiệm ba động. giống. ma quan trong ma thần đang gào thét, ma quan phía dưới phía trong thành vọt ra khỏi vô số bóng đen, những bóng đen này phóng lên trời, toàn bộ chui vào ma quan bên trong. Vâng anh. một tiếng vang thật lớn bằng ma trong quan truyền ra, sau đó chiếc kia ma quan nắp quan tài mở ra liếu nhất đạo khe hở, vô tận ma khí từ cái khe này bên trong tuyên tiết đi ra. âm âm Một cỗ cường đại tới cực điểm ma đạo sức mạnh từ chiếc kia ma quan bên trong bộc phát ra, ma quan trung quanh hư không đều ở đây chấn động, tựa hồ chịu không được cái này lực lượng cường đại mở rộng. Một đạo ma ảnh tổng ma quan tái hiện lên đi ra, giết. Đạo kia ma ảnh sát ý kinh thiên, ma ảnh trong tay nắm lấy một thanh ma đao, ma đao hình không, hướng về phía trước chém vào mà ra, vạn trượng màu đen đao mang phóng lên trời, hạo đáng ra kinh khủng đao khí ba động, muốn phá vỡ tiêu lộ lục thần tán thủ. Nhưng mà cả hai trước đây thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nho nhỏ ma thần như thế nào lại là tiêu lộ đối thủ? Đục. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia vạn trưởng ma đào đào quang tại chém vào tại tổng thiên mà xuống đại thủ lên một sát nát kia, liền lập tức vỡ nát liều khai tới đại thủ không gì không phá, giống như một tòa thái cổ thần sơn đang rơi xuống, không thể ngăn cản. Làm sao có thể? Thần ma đại lục ở bên trên tại sao có thể có tồn tại mạnh mẽ như vậy? liền xem như thần ma trên núi những lao bất tử kia cũng không có tu vi cường đại như thế à? Ma quan trong cái kia ma thần lúc này mới ý thức tới không thích hợp, chính mình đánh giá thấp cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ, lần này sai lầm, đủ để cho hắn mất đi tính mạng. Vô tận ma khí tại đại thủ hạ tán loạn, ma quan tại chấn động. Tổng ma quan tải dâng lên hiện ra đạo kia ma ảnh nhận lấy lớn lao xung kích, thân ảnh trực tiếp hàm đạm xuống. Thiên ma hóa huyết đột phá. Ma quan trong ma thần hét lớn một tiếng, lập tức, một cỗ mùi máu tươi từ cái kia ma quan bên trong thấu phát đi ra, sau đó, một cỗ huyết quang tổng ma trong quan bộ tuôn ra, đem ma quan bao phủ ở huyết quang bên trong. Bá! Hư không phá toái, tổng ma trong quan phát ra tới huyết quang trực tiếp phá vỡ Liêu Thiên ma hư không, muốn bỏ chạy. Nhưng mà đáng tiếc, cái này ma thần gặp phải là tiêu lộ, cái này ma thần kết cục đã được quyết định từ lâu. Đụng! Đại thủ rơi xuống. Chiếc kia Ma Quan còn chưa kịp trốn vào bể tan cảnh bên trong hư không, bỏ chạy mà đi, liền bị Tiêu Lộ đại thủ tổng thiên thượng phách xuống. Dưới. Một cái này, liền Ma Quan nắp quan tài đều đánh bay liếu Khai đi, một thân ảnh tổng ma trong quan té ra ngoài. Bá. Liền tại Tiêu Lộ một cái tắt trụ chết cái kia Ma Thi thời điểm, một đạo kiếm quang xuất hiện ở viễn không phía trên, một cú kiếm khí bén nhọn ba động chuyển tới. Ngự kiếm phi không, kiếm tu. Tiêu Lộ kiến đến đạo kiếm quang kia sau đó, không khỏi nhíu mày, lúc này, ba phủ lại toàn bộ Long Quốc đô thành ma khí đều bị hắn lục thần tán thủ xua tan liếu Khai đi. Bọn giá hỏa này ngược lại là tinh ra. Tiêu lộ có chút không vui, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện ở nơi xa, những người này rất rõ ràng đã sớm đi tới phụ cận, thế nhưng là cũng không có ra tay, tùy ý Long quốc đô thành trong vô số phạm nhân bị cái kia ma thi đổ sát, sau đó bị ma thi rút ra sinh hồn. Bá, kiếm quang hành không mà tới, một người mặc áo trắng thanh niên, chân đạp phi kiếm, đi tới liếu tiêu lộ trước người, sau đó đứng tại bên trong hư không. Văn bối họ tư không kiếm xin ra mắt tiền bối. Cái kia trắng y thì thanh niên hướng về tiêu lộ cung kính hành lễ, được kêu là họ tư không kiếm thanh niên không dám thất lễ, phải biết trước mắt cái này cùng mình một dạng có trẻ tuổi dáng ngoài tiền bối. Vừa rồi thế, nhưng là chém giết có ma đạo đệ nhất cao thủ danh xưng Ma Thi A cũng khó trách những tu sĩ này không dám ra tay đối phó Ma Thi, cái này Ma Thi hung danh bên ngoài, là ma đạo đệ nhất cao thủ, ngoại trừ thần ma trên núi vị kia bên ngoài, không có người nào là cái này mà thi đối thủ. Thoát phàm đỉnh phong tu vi, nếu như không có dưới chân ngươi phi kiếm, chỉ sợ ngươi còn không bay lên được, quá yếu. Tiêu Lộ nhìn cái này chân đạp phi kiếm thanh niên một mắt, sau đó nói tới, cái kia họ Tư không kiếm ngay vậy, không khỏi đỏ mặt lên, nhưng mà hắn không dám thoát ra bất kỳ bất mãn gì tới trước mắt cái này tiền bối tu vi e rằng so thần ma trên núi vị kia còn muốn mạnh hơn a liền xem như thần ma trên núi vị kia tự mình ra tay cũng không khả năng chỉ xuất thủ hai lần liền có thể đem này danh sương thần ma đại lục ma đạo đệ nhất cao thủ ma thiết thần ma đại lục ma đạo đệ nhất cao thủ tên tuổi không phải gọi ra mà là cái kia ma thiết ra tới lúc này tu sĩ khác cũng đến xin ra mắt tiền bối ba cái bề ngoài không đồng nhất tu sĩ đi tới tiêu lộ trước người cung kính hướng về tiêu lộ hành lễ các ngươi tới từ nơi đâu tiêu lộ chỉ là quét ba người này một mắt sau đó bình tĩnh nói ba người này tu vi cũng không cao Một người trong đó trung niên đạo nhân tu Vi cao nhất, nhưng mà người đạo nhân này cũng chỉ có ngự hư nhất trọng thiên tu vi. Văn bối trở đến từ thần ma núi. Những người này vội vàng đáp, "Thần ma núi." Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Tiêu Lộ không nói nhảm, hắn trực tiếp hướng về bốn tên thần ma núi tu sĩ nghe nóng truyền tống trận kia đại ở nơi nào, hắn không có khả năng một mực ở chỗ này cái địa phương. Nhưng mà, hắn cùng với cái kia Trung Quốc gato công chúa nhưng là có nửa tháng ước hẹn. Tiêu Lộ có thể đánh giết Ma Thi, cái này khiến những thần ma này núi tu sĩ không dám có bất kỳ dấu giếm, nói ra liếu Tiêu Lộ muốn biết không ý chuyện Hắn từ nơi này một số người trong miệng biết được, Thần Ma Sơn chi đỉnh thật vẫn có một tòa truyền tống trận đại, bất quá, tòa này truyền tống trận đại đã rất nhiều năm không có ai sử dụng qua. Bởi vì thần ma trên đại lục tu sĩ rất khó tìm có thể khiến truyền tống trận đại hồi phục tiên tình, bọn hắn chỉ có thể mặc cho tòa kia truyền tống trận sao lắm đi. Tiêu Lộ không chần chờ, khi biết được truyền tống trận đại địa điểm sau đó, hắn trước tiên liền rời đi, hắn muốn đăng lâm thần Ma Sơn chi đỉnh. Cái kia bốn tên thần ma núi tu sĩ lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Trung Quốc không thể bị diệt, có thần ma trên núi tu sĩ đứng ra lệnh cơ quốc bình mà Trung Quốc quốc chủ đã sớm tại cơ quốc quân đội công phá Long Quốc đô thành thời điểm, liền đã bị giết. Bất quá, Trung Quốc một cái ấu tử con nút nhưng là trốn khỏi một kiếp. Lúc này, Tiêu Lộ Thế nhưng là sẽ không đi để ý tới những chuyện này, rất nhanh, một tòa cao vút trong mây đại sơn liền xuất hiện ở Liêu Tiêu Lộ trong tầm mắt. Quá cao sáu. Tiêu Lộ tại trên bầu trời ngừng lại, chỉ thấy phía dưới đại sơn chỗ giữa sần núi mây mù nhiễu, trên ngọn núi lớn tựa hồ cũng không có bao nhiêu người tu sĩ tồn tại. Thân ma núi một mạch truyền thừa đến rồi đương thời, đã suy thoái. Trên núi đã không có mấy cái nắm giữ bản lãnh chân chính tu sĩ, cũng khó trách những người tu ma kia dám ở Thần Ma Đại Lục ở bên trên không chút kiêng kỵ năng ngược. Tiêu Lộ nhớ tới chính mình giữ A Tố ước định, hắn sẽ ở Thần Ma Sơn chi đỉnh chờ cái kia A Tố nửa tháng. Thu độ không thể tùy ý, Tiêu Lộ muốn khảo nghiệm một chút A tô tâm tính, cái này Trung Quốc công chúa mặc dù nắm giữ thủy hành thể chất, nhưng mà, so với trời sinh vô liếng, hắn thấy, tâm tính so trời sinh thể chất còn trọng yếu hơn. Tâm tính của một người nếu như không được, như vậy cho dù nắm giữ lại châu thể chất, Tiêu Lộ cũng sẽ không thu hắn làm đồ. Phải biết, nếu là có thể leo lên Thần Ma Sơn chi đỉnh cũng đủ để chứng minh A Tô công chúa nắm giữ tốt tâm tính, bởi vì chỉ có nắm giữ đại nghị lực người mới có thể chân chính đăng đỉnh. Tiêu Lộ trực tiếp hướng về phía trước ngọn núi lớn kia bay đi, lúc này, hắn nhưng là không biết, hắn chém giết ma thi chuyện này tại thần ma đại lục ở bên trên tạo thành rất lớn vết động, mà những người tu ma kia là trực tiếp giấu đi, chỉ sợ tên sát tinh này tìm tới chính mình. 399 thứ 402 chương leo núi trong lúc nhất thời, toàn bộ thần ma đại lục đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Liên tại Tiêu Lộ leo lên thần ma sơn thời điểm, tại Trung Quốc cảnh nội, có một người một ngựa thừa dịp bên cạnh đêm đến Vân, trên đại đạo lão vụt rất nhanh liền biến mất gốc rễ, cho dù là đến rồi bên cạnh muộn mười phần, thần ma sơn chi đỉnh vẫn như cũ sáng như ban ngày. ở đây, tựa hồ căn bản không có đêm tối. đạo hữu giá lâm thần ma núi cần làm chuyện gì? làm tiêu lộ bước đầu tiên đạp vào thần ma sơn chi đỉnh thời điểm, một tiếng nói giàn mua biến chuyển tới, thanh âm này xuất hiện rất đột nhiên, liền tiêu lộ đều không thể trước tiên cảm ứng được sự tồn tại của người này. hừ, tiêu lộ lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp thả ra thần niệm, hắn thần niệm trong nháy mắt bao phủ cả đỉnh núi, rất nhanh, một lao nhân liền đi đi ra. đó là một cái râu tóc bạc phơ, người mặc trường bảo màu trắng lao đạo sĩ. Lão đạo nhân hạ phát đồng nhan, nhưng mà Tiêu Lộ có thể rõ ràng cảm ứng được, lão giả này thể nội có một cố mạnh đại vô bị sức mạnh, lão đạo sĩ này nhân bất đơn, đơn giản. Người là ai?" Tiêu Lộ vấn đạo, lão đạo sĩ này mặc dù rất mạnh, nhưng mà cùng mình so ra, vẫn là kém khoảng cách 10 vạn 8000 lần dặm, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết lão đạo sĩ này. Nhưng mà, ở nơi này thần ma đại lục, nắm giữ bán thần tu vi tu sĩ, đã là tu sĩ mạnh mẽ nhất. Lão đạo nhân tu vi rõ ràng vẫn là so với kia ma thi phải kém hơn một chút, nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu, một khi liều mạng đứng lên, hiệu chết vào tay ai, nhưng vẫn là một cái ẩn số. Lão hủ là tòa này thần ma sơn thủ hộ giả. Lão đạo nhân nói trên mặt của hắn mang theo mỉm cười. Thần ma sơn thủ hộ giả. Tiêu lộ nghe vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn, đây là một cái thủ sơn người. Thần ma sơn chi đỉnh kỳ thực không có thứ gì, chỉ có một tòa đỉnh nghỉ mát trong lương đỉnh trên bàn đá trưng bày một chút tiên quả. Rất rõ ràng, lão nhân này để ngang hưởng thụ hắn tiên quả cùng tiên lưỡng. Ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ a. Tiêu lộ cười cười, không nói thêm gì nữa, sau đó liền trực tiếp hướng một tòa trên trận đài đi đến. Đạo hữu ngươi sáu. Nhìn thấy tiêu lộ vậy mà hướng đi tòa kia trận đài, lão đạo kia nhân bất cấm vô cùng kích động. Hắn là thần ma sơn thủ hộ giả, tự nhiên là biết tòa cổ trận này đại lai lịch. đây là một tòa có thể rời đi thần ma đại lục truyền thống trận. chẳng lẽ người này thật sự có thể mở ra tòa này truyền thống trận? nơi xa, một tòa trước nhà lá mặt, lão nhân ngồi ở một trường bên cạnh cái bàn đá, hắn nhìn thấy liếu tiêu lộ đi lên trận đài, không khỏi có chút kinh nghi bất định. nhưng mà làm cho này thần ma sơn thủ hộ giả, lão nhân cũng có ngạo khí, đối phương còn trẻ như vậy dáng vẻ, hẳn là thanh niên thời kỳ cũng đã tu luyện thành. bất quá toàn bộ thần ma đại lục ở bên trên, bán thần cấp tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền mấy cái như vậy. Lão nhân bất tin tưởng người thanh niên này tu vi so với chính mình còn cao hơn. Kỳ thực, là tối trọng yếu, lão nhân cũng không cho rằng Tiêu Lộ có thể mở ra tòa cổ trận này. Phải biết, toàn bộ thần ma đại lục ở bên trên, cũng đã không có ai có thể mở ra tòa này truyền tống trận, liền xem như chính hắn cũng là không có năng lực này. Đột nhiên xuất hiện một cái tu vi không thua mình người, lão nhân ít nhiều đều có chút chấn kinh. Nhưng mà, lệnh lão nhân kỳ quái là, Tiêu Lộ kể từ leo lên tòa cổ trận kia đài sau đó, liền không tiếp tục xuống, chỉ là xếp bằng ở nơi nào, cuộc sống ngày ngày trôi qua, cứ như vậy, rất nhanh liền qua 7 ngày. Lúc này, thần ma sơn nơi trấn núi tới một người một ngựa, cái này thân người mặc bạch tía, từ trên quần áo đến xem, người này hẳn là một cái nam tử, nhưng là từ vóc người của người này cùng hình dạng tới nói, lại giống như là một nữ tử. Bạch tía nhân này phong trần phô phó, cưới một thất màu đen tuấn mã, đi tới thần ma chân núi một ngọn núi trước thần miếu. người kia nhìn sắc trời một chút, sau đó liền tại sơn thần trước miếu ngừng lại, tung người xuống ngựa, đem ngựa đen kia cột vào liêu sơn thần cửa miếu bên cạnh một cây trên trụ đá, sau đó liền đi tiến liêu sơn thần trong miếu. ngọn núi này thần miếu đã kiến tạo không biết bao nhiêu năm, bên trong rách tung tóe liền cung phụng tại miếu bên trong sơn thần tượng thần cũng đã đổ nửa bên miếu sơn thần không lớn, miếu bên trong không có đồ dư thừa, ngược lại là trước tượng thần mặt mấy cái bàn đá còn tính là hoàn hảo. Thần Ma núi phụ cận địa vực vốn là có không ít người tộc ở, nhưng mà tại mấy trăm năm trước, thần Ma núi liền bắt đầu phong sơn, lấy thần Ma núi làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có rất ít người tụ cư, miếu sơn thần này cũng vì vậy mà bị hoang phế. 7 ngày 6, Bỉ nhân kia đi tới trước tượng thần bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, đưa tay quét ra một cái trương trên mặt ghế đá cái kia thật một lớp cho bụi, mà giật xuống dưới. Tướng ngoài vẫn dặm, ngựa không dừng vó, Mất chết vài thất thần câu, rốt cục đến nơi này. Người áo trắng tại tử ngữ, thời gian đã qua gần một nửa, nhưng mà nàng cũng không đợi, nàng muốn ở nơi này trong sơn thần miếu điều hành tốt tự thân trạng thái, khôi phục thể lực. Bạch đi nhân này chính là nữ giả nam trang Trung Quốc ca tô công chúa. Tiêu Lộ chỉ cho nàng thời gian nửa tháng, nếu là nàng không có ở trong vòng nửa tháng leo lên thần ma sơn chi đỉnh, cho dù cái này A tô công chúa nắm giữ thủy hành chi thể, hắn cũng là sẽ không thu nàng làm đồ. Sư phó muốn thu đồ, sẽ không tùy ý, mà đồ đệ bái làm thầy, giả mã hổ không thể. Sư phó đang chọn đồ đệ, nhưng mà đồ đệ cũng tại tuyển sư phó. Tiêu Lộ mặc dù nhìn chúng A Tô công chúa thủy hành thể chất, nhưng mà A Tô công chúa muốn là không thể đạt đến yêu cầu của hắn, hắn là sẽ không thu học trò. A Tô công chúa cũng là người tu luyện, tu vi cảnh giới mặc dù rất thấp, nhưng cũng tu xuất ra nội khí, nàng trực tiếp tại sơn thần trong miếu ngồi xuống. Thời gian tại tàn biến, trời bên ngoài đã toàn bộ đen lại, đêm xuống. Thần Man núi phủ cận địa vực ít ai lui tới, có không ít mảnh thú xuất hiện ở không có, thậm chí có thời điểm còn có thể gặp được thú giữ thân ảnh. Giống. Nơi xa truyền đến không biết giá thú phát ra gầm rú. Miếu sơn thần bên ngoài, cái kia thất cột vào cạnh cột đá hắc mã trở nên bất an. Ân a tô từ trong nhập định đã tỉnh lại, ở nơi này địa phương xa lạ, nàng không dám tùy tiện tiến vào độ sâu tu luyện ở trong đi, phải biết, không có ai sẽ biết nơi này có không có nguy hiểm. Trong đêm tối, không thiếu manh thú thậm chí là hung thú đều đi ra mịch thực, tại ban đêm, đại sơn chi bên trong là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì trong núi lớn quá nhiều độc trùng manh thú. Cho dù là giống A tô loại này người mang không kém chiến lược người, cũng không thể không chú ý cẩn thận. Mà liền tại A tô hồi tỉnh lại thời điểm một đầu bóng đen xuất hiện ở liêu sơn thần ngoài miếu, một đôi tròng mắt màu xanh lục tại sơn thần ngoài miếu trong bụi cây hiện hiện, cái kia thất hấp hát mã lập tức liền tê minh đứng lên, mong trước không ngừng đá mặt đất. đạo hắc hát ảnh kia tại trong bụi cây bồi hồi sau một hồi mới đi đi ra, đây là một đầu toàn thân đen như mực, hành tẩu đứng lên vô thành vô tức hắc hát hổ. nhưng mà đó cũng không phải vậy hắc hát hổ, đầu này hắc hát hổ mi tâm phía trên lại có một cái nhắm mắt dọc, tam nhãn hắc hát hổ. lúc này a tô đã đi tới liêu sơn thần miếu cửa ra vào, gặp được đầu kia từ trong bụi cây đi ra hấp hát hổ, không khỏi lấy làm kinh hãi. lần này không xong. A Tô cẩn thận hướng trong Sơn Thần Miếu tối lui, nhưng mà nàng biết, chính mình e rằng đã bị đầu hung thú kia cảm giác được. Đầu hung thú kia cắn chiến mã cổ họng, miệng to nuốt cái kia chiến mã nhiệt huyết, tựa hồ căn bản không có phát hiện trong Sơn Thần Miếu A Tô một dạng. Tam Nhan Hắc hát Hổ hung tàn vô cùng, nó không có ăn chiến mã thịt, chỉ là uống chiến mã nhiệt huyết, bởi vì chiến mã tinh khí thần đều ở đây nhiệt huyết bên trong. Nó chỉ huyết, nhưng là rất ít ăn con mồi thịt. Giống. Tam Nhan Hắc hát Hổ gào thét một tiếng, bung ra cái kia con chiến mã, lúc này, cái kia con chiến mã vẫn không có chết đi, chỉ ở thở mạnh, trong miệng không ngừng có bọng máu bục lên đầu hung thú kia cái kia một đôi lộ ra lục quang mắt hướng về trong sơn thần miếu quét tới, nó cảm ứng được một cô so chiến mã khí huyết càng cường thịnh một cô khí tức. cái kia tam nhãn hắc hát hổ từng bước từng bước hướng về miếu sơn thần đi đến, cướp bộ nhẹ liền bên trong a tô đều nhẹ không đến. xem ra là tránh không thoát, a tô là trung quốc hoàng tộc, tự nhiên biết không ít hung thú, ba lần này hắc hát hổ không có cái gì năng lực, thế nhưng lại am hiểu nhất cảm ứng con ngụy khí tức. bá, sẽ ở đó tam nhãn hắc hát hổ đi vào miếu sơn thần thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chiếu sáng đen nhánh hư không, kiếm quang thoáng qua. Tam nhãn hắc hát hổ trên thân lập tức liền tràn ra liếu nhất đạo huyết quang, nếu không phải là đầu này hổ giữ tránh né một chút, đầu này hổ giữ liền bị A Tô một kiếm đem đầu hổ chém mất xuống. Cho dù là dạng này, đầu này tam nhãn hắc hát hổ trên cổ cũng bị A Tô một kiếm này vạch ra liếu nhất đạo rất sâu vết máu, tiên huyết chảy ròng. Đây chính là hung thú cùng nhân loại khác nhau, nhân loại có trí tuệ, mà thú giữ trí tuệ xa xa không kịp nổi nhân loại. A Tô bất thình lình một kiếm, chính là muốn lấy kiếm quang sáng chói, kích động hổ giữ mắt, nhường hổ lộ ra sơ hở chí mạng, sau đó một kiếm đem hổ giữ chém giết tại chỗ. Nhưng mà a Tô một kích này nhưng là không thành công, Tam Nhãn Hắc hát Hổ không có bị tại chỗ chém giết, chỉ là bị trọng thương. Đáng tiếc, nhìn thấy cái kia Tam Nhãn Hắc hát Hổ liều mạng hướng Miếu Sơn Thần bên ngoài phóng đi, A Tô không khỏi tức hận, nàng không có truy sát ra ngoài, bởi vì ở bên ngoài thêm nguy hiểm, mùi máu tươi có thể dẫn tới nhiều mãnh thú, thậm chí là hung thú. Giống Tam Nhãn Hắc hát Hổ hung thú như vậy nếu tới bên trên hai, ba đầu, tự róc nấm mục. A Tô nghĩ nghĩ, sau đó đi ra liếu Sơn Thần miếu, nhảy lên Miếu Sơn Thần nóc nhà, sau đó xếp bằng ở trên nóc nhà. Quả nhiên, đầu kia chạy trốn Tam nhãn hắt hổ tiếng giống từ đàng xa trong núi rừng truyền tới. Mảnh núi rừng kia tại chấn động, hình như có cường đại hung thu chặn lại ba, Mảnh núi rừng kia liền lại khôi phục bình tĩnh. Đây hết thể đều giữ A tô không quan hệ, nàng đang chờ đợi hướng đông. Ở nơi này một đêm bên trong, tuần tự có không ít mảnh thu tại sơn thần miếu phụ cận qua lại. A tô biết, đây là miếu sơn thần phía trước chính mình đầu kia chiến mã thi thể mùi máu tươi đem các loại mảnh thu dẫn tới. Đến rồi ngày thứ hai, ngày mới hiện ra A tô liền từ miếu sơn thần nóc nhà nhảy xuống tới. A Tô tại Sơn Thần trước Miếu mặt trên đất chống móc một cái hố, mà sau sẽ chiến mã bức kia không xương bỏ vào trong hố lớn, sau đó giấu đi, làm tốt những thứ này sau đó, A Tô liền tại nắng sớm chiếu dọi bên trong, hướng Thần Ma Sơn chi đỉnh tiến phát. Thần Ma núi cao thẳng nhập mây, càng là đi lên, cái này Thần Ma Sơn thế núi liền càng là hiểm trở, có chỗ thậm chí hoàn toàn là vết đá, khó mà leo trèo. A Tô nghỉ ngơi một đêm, khôi phục không thiếu tinh lực, nàng bắt đầu leo núi thời điểm, tốc độ rất nhanh, không ngừng xuyên qua rừng rậm cùng quái thạch mọc như rừng chỗ. Bất quá là nửa ngày thời gian, liền đã leo lên giữa sườn núi. Nhưng mà, kế tiếp a tô tốc độ liền đại đại chậm lại, thần ma trên núi bắt đầu xuất hiện một chút hung thú, thế núi cũng càng ngày càng nghiến trở. Tại xuyên qua một chỗ cao chót vót thời điểm, một đầu kim điêu tổng thiên bên trên bổ nhào xuống dưới, suýt chút nữa liền đem a tô bắt lấy, mà đầu kia kim điêu đánh lén không trúng, liền vô cánh bay cao, xa xa tránh né liều khai đi. Ân, rốt cục vẫn là tới. Lúc này, Thần Ma Sơn chi đỉnh, sẽ bằng ở chính giữa trận đại tiêu lộ đống nhiên mở các mắt ra, hắn cảm ứng được a tô khí tức, biết nàng đang tại hướng Thần Ma Sơn chi đỉnh mà đến. Cái nữ hoa này quả nhiên không sai, có đại nghị lực. Mặc dù có lúc cảm ứng được a tô gặp nạn, nhưng mà tiêu lộ cũng không có ra tay, hắn từ đầu đến cuối đều ở đây ngay trước một cái người đứng xem, liền xem như Ato có mấy lần suýt chút nữa mất mạng, hắn vẫn như cũ không nút A Ato tâm thần vô cùng kiên định, tựa hồ không có thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của nàng, nàng không ngừng cùng trên núi hung thú chém giết, đây là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phương pháp tốt nhất. Giết. Ato tại một chỗ dưới vách núi, đi qua một hồi đại chiến, nàng rốt cục một kiếm đem một đầu sói xanh giết đi. Tiềm phục tại thần ma trên núi hung thú vô số, A tô một đường từ phía dưới giết đi lên, về sau hai tay của nàng đang run rẩy, cầm kiếm đều cơ hồ không cầm được lại vô số sinh tử giữa chém giết, A Tô đối với võ kỹ lại có sâu một cấp bậc hiểu được. 400 thứ 403 chương đệ tử thứ 3 đi qua lần lượt chém giết, A rốt cục cách này thần ma sơn chi định không xa, nhưng mà, lúc này nàng gặp phải hung thú cũng thêm cường đại cùng đáng sợ. Giống. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa trong tiếng, một đạo hắc hát ảnh từ một chỗ trong sơn động nhào đi ra, đây là một đầu toàn thân mọc đầy lông đen hung viên. Cái gì sáu? A Tô giật nảy cả mình, nàng phía trước mới vừa vặn chém giết một đầu màu bạc đại xà, bất quá mới đi hơn 10 dặm lộ, liền lại gặp được một đầu hung viên, cái này khiến nàng thật bất ngờ. Lúc này Áo trên người Bạch Tỳ đã dính đầy vết máu, trong tay nàng trôi này trên bảo kiếm đã xuất hiện mười mấy lỗ hổng, cầm kiếm trên tay, hổ khẩu cũng đã nứt liều khai tới, tuấn ra phía ngoài không ngừng chảy ra vết máu. Trên người nàng nếu không phải là mang theo một bình có thể khôi phục nguyên khí đan dược, chỉ sợ sớm đã duy trì không được, bị trên núi những hung thú kia ăn. Giống. hung viên ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi năm đấm ở trước ngực rống lên, đụng chút âm thanh, đánh ầm ầm, một cỗ khí tức hung sắt từ nơi này đầu hung viên trên thân khuyết ra. Cái này 6. Ato cảm ứng được hung viên đối với mình nguy hiểm, nàng không thể không cẩn thận. Trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên, mũi kiếm nhắm ngay hung viên của họng. Dạng này phòng thủ đối với Ato rất có lợi, bởi vì hung viên từ cổ họng trở xuống bộ vị đều ở đây, trường kiếm của nàng phạm vi công kích, nàng không nhất định phải một kiếm đứt cổ, chỉ cần đâm trúng đầu này hung viên bộ ngực cũng có thể chí mạng. Bá. Đầu kia hung viên đột nhiên đột nhiên nảy lên, trực tiếp hướng về Ato nhào tới, một cái lợi chảo, như thiểm điện chụp vào A tô ngực. Nếu như một chảo này bị đâm trúng, như vậy A tô trái tim đều sẽ bị vồ một cái đi ra. A tô thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể thấy được đầu này hung viên tuyệt đối không có bất làm loại này thật lòng sự tình hung viên một chảo này vô cùng thành thạo nghiệt xúc. a tô gầm nhẹ một tiếng hai chân trên mặt đất một điểm người tựa như cùng một đạo ảo ảnh một dạng hướng lui về phía sau tránh đi đầu kia hung viên cái kia một chảo chỉ chộp chúng a tô một đạo tàn ảnh bá a tô trong chốc lát dừng lại thế lui sau đó trực tiếp xông lên tiến đến một kiếm hướng về kia đầu hung viên đâm tới trường kiếm trong tay của nàng hóa thành liêu nhất đạo hàn quang đem hung viên cổ họng trở xuống bộ vị yếu hại đều bao phủ liêu tiến đi thân ma đại lục võ kỹ còn dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn thân ma đại lục võ giả. Chỉ có thể tu ra nội khí, tiếp đó liền khó có thể tiến thêm một bước. Cái này A tô nội tình là không sai, cái này mấy lần động tác nhanh vô cùng, hơn nữa ra tay nhanh, hung ác, chuẩn, nếu là đổi lại vậy mánh thú, nàng một kiếm này liền có thể đem đâm ra hai cái lỗ thủng tới. Nhưng mà, đầu này hung viên không phải bình thường mánh thú, hơn nữa, đầu này hung viên cũng không đẩn, khi này đầu hung viên nhìn thấy kiếm quang lóa mắt thời điểm, liền lập tức hướng lui về phía sau tránh. Nhưng mà, dù vậy, đầu này hung viên cũng bị A tô kiếm quang quắt trúng. Cái gì sao? Ngay tại A Tô trường kiếm trong tay quét trúng đầu kia hung viên một sát na kia, nàng cảm thấy trường kiếm trong tay của mình tựa hồ quét tại liêu nhất tảng đá bên trên một dạng, lực phản chấn đem chính mình cầm kiếm tay chấn động đến mức đau đớn một hồi. A Tô biết, trường kiếm trong tay của mình, căn bản đâm không vào hung viên thể nội, không gây thương tổn được đầu này hung viên. Một nắm bộ lông màu đen từ không trung rơi xuống, A Tô một kiếm này, chỉ có thể cắt đứt xuống một chút hung viên lông tóc, khó mà đối với hung viên tạo thành bất kỳ tổn thương. Không xong, A Tô cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. giống cái kia hung viên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Ato bổ nhào qua. Lần này, đầu này hung viên cũng không tiếp tục sợ A Tô trưởng kiếm trong tay, trực tiếp nào tới. Lúc này, Thần Ma Sơn chi đỉnh, cổ trận trên này, đứng hai thân ảnh. "Tiêu huynh, ngươi thật chẳng lẽ muốn xem nữ tử này chết ở thú dữ lợi trảo phía dưới?" Lão nhân kia nói. Kể từ A Tô lên núi một khắc này, lão nhân liền cảm ứng được A Tô đến, lão nhân vốn định ra tay đem cái này nữ tử tiễn xuống núi đi, thế nhưng là bị Tiêu Lộ ngăn lại. "Đây là mệnh của nàng." Tiêu Lộ nói, "Có thể leo lên Thần Ma núi, nữ tử này chính là của hắn đồ đệ, nếu là chết ở thú dữ lợi trảo phía dưới, chỉ có thể nói là mệnh của nàng." Tiêu huynh Như người loại này thu học trò phương thức, nhưng là có một phong cách riêng a. Lão nhân nghe vậy không khỏi lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, phía dưới cô gái kia gân cốt cũng không tệ lắm, chính mình cũng có điểm tâm động, nhưng mà đây là Tiêu Lộ nhìn chúng người, hắn cũng không tiện cùng Tiêu Lộ cướp người, chỉ có có đại nghị lượng người mới có thể kế thừa ta đây nhất mạch truyền thừa, nho nhỏ cực khổ đều sống không qua tới, nơi nào có tư cách làm đệ tử của ta. Tiêu Lộ nói, không có ai có thể tùy tiện liền có thể thành công, nếu muốn trở thành cường giả, liền phải bỏ ra cố gắng, mà lại là so với người khác trả giá nhiều cố gắng mới được, lời này cũng là có lý. Lão nhân nghe vậy không khỏi gật đầu, muốn trở thành cường giả, chỗ nào là một chuyện dễ dàng, chính hắn tu luyện cả một đời, đã trải qua vô số lần sinh tử đại hiểm, lúc này mới có tu vi hiện tại. Hung viên tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, mặc dù cách đỉnh núi còn rất xa một khoảng cách, nhưng mà tiêu lộ bọn hắn cũng đã có thể nghe được hung viên tiếng giống. Cũng nhanh đến đỉnh núi, ta không có thể thất bại trong gan tức. A tô toàn thân mệt mỏi vô cùng, nhưng mà nàng vẫn như cũ kiên trì, một đôi tròng mắt sáng tỏ vô cùng, nàng bày ra thân pháp, cùng đầu kia hung viên du đấu, tránh cùng hung viên đối kháng chính diện. Nhưng mà, hung viên vô cùng linh hoạt, động tác cũng là rất nhanh, ép A tô hiểm tượng hoành sinh có đến vài lần suýt chút nữa bị hung viên đuổi xuống núi. Đại chiến sau một hồi lâu, A tô đột nhiên thân thể lắc lư một cái, tựa hồ dưới chân đã dẫm vào một khối đá, làm nàng lộ ra dạng này một cái đủ để sơ hở chí mạng tới. Bá, hung viên thừa dịp thời cơ này, tay phải hướng về A To bên hông mãnh liệt quét qua, mang theo điểm điểm tiên huyết, A To eo bị bắt ra mấy đạo vết máu tới, bên trong chảo chấu máu thịt bé bé. Nàng đau hừ một tiếng, trường kiếm trong tay mui kiếm hóa thành một điểm ánh chớp, bắn thẳng đến hung viên mắt phải. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, A tô trường kiếm trong tay đâm vào hung viên mắt phải, hơn nữa trường kiếm quấn não mà tiến, đầu kia hung viên trực tiếp mất mạng ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền không lúc đích. A tô dựa vào cơ trí, chiến thắng đầu này hung viên, mà lúc này đây, cả người nàng cũng hư thoát, thân thể lung lay mấy lần, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, thở mạnh. số sáu, A tô cái kia thần kinh cẳng thẳng cuối cùng buông lỏng xuống, loại này chém giết, chỉ có một bên chết đi mới có thể dừng lại. A tô sống, mà hung viên chết. A tô giết chết đầu kia hung viên, mà mình cũng mệt mỏi gần như hư thoát, nàng ngã ngồi trên mặt đất, để trong tay xuống trường kiếm, sau đó từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ tới, đó là một bình bổ khí đan là Trung Quốc luyện đan sư lấy mấy chục loại bổ khí ích tức giận dược liệu tế luyện thành một loại đan dược. A tô chính là lấy cái này một bình đan dược kiên trì tới bây giờ. A tô từ trong bình ngọc đổ ra một khỏa màu vàng nhạt dược hoàn. Một viên cuối cùng. A tô thở dài một hơi, mà sau sẽ trong tay viên đan dược kia một uống nước, đồng thời ném xuống trong tay cái kia giống bình ngọc. An bảo viên kia bổ khí đan sau đó, A tô chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong đan điển của mình khuyết tán đi ra, sau đó dần dần tràn ngập toàn thân. Vốn là mệt nhọc tới cực điểm A tô cảm thấy lực lượng trong cơ thể dần dần ngưng kết, cả người đều tinh thần không thiếu, không có như vậy vẻ Bộ khí đan công hiệu là lập can kiến ảnh, a to khí lực phát triển, liền trong cơ thể khí huyết cũng dần dần cường thịnh đứng lên, làm cái kia bộ khí đan dược lực hoàn toàn tan ra sau đó, a to tiêu hao nguyên khí liền cơ hội hoàn toàn khôi phục lại. Cái nữ hoa này tử không tệ, thần ma sơn chi đỉnh, cổ trận trên đài, cái kia lão nhân bất cấm âm thầm gật đầu, cái nữ ma này chết tâm tính vô cùng kiên định, hơn nữa phản ứng nhanh nhẹn, tại đối địch thời điểm có thể xuất kỳ chế thắng. Tiêu lộ không nói gì, cái này a to là không sai, tâm tính như vậy, chính xác có thể làm đệ tử của mình võ chi một đường, coi trọng nhất chính là tâm tính bởi vì võ chi một đường phương pháp tu luyện thực sự khổ sở gian khổ, rất khó có thành tựu, không giống tiến đạo, tiến hành theo chất lượng, từng bước từng bước làm từng bước mà nói, kém nhất đều có thể sửa đến ngự không phi hành cảnh giới. Hung viên bị A giết sau đó, liền cũng không còn hung thú khác xuất hiện. Đầu này Hung viên hẳn là một phe này địa vực thú hoàng, tại Hung viên trong địa bàn, không cho phép bất luận cái gì hung thú chiếm cứ ở đây. A tô nhặt lên chuôi kiếm này, lưới đao phía trên đã toát ra mười mấy lỗ hổng trường kiếm, sau đó tiếp tục hướng về trên núi leo lên mà lên, nàng sẽ không bỏ rơi. Tại Hung viên địa bàn đến đỉnh núi đoạn khoảng cách này, A tô không còn gặp phải bất kỳ hung thú. Khi nàng leo lên Thần Ma Sơn chi đỉnh thời điểm, trên người nàng quần áo đã rách tung toé, vết máu phía trên đã đã biến thành màu đen, sắc trời cũng tối lại. Từ chân núi đến đỉnh núi, nàng hết thể dùng 6 ngày thời gian. Cuối cùng 6, Làm A Tô đạp vào Thần Ma Sơn chi đỉnh một sát na kia, cả người nàng ngã gục liền, nàng thật sự là quá mệt mỏi, nàng ấy cô uỷ nị hữu dị lực thư giáng xuống, nàng liền trực tiếp hôn mê đi. Ngay tại A Tô ngất đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Rất tốt. Tiêu Lộ ôm lấy sau đó phá toái hư không, tiến nhập hắn ở chỗ Đan Điền nội địa chi bên trong. Ân. Thần Ma Sơn chi đỉnh Nhà lá đơn sơ bên trong, lão nhân bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn vậy mà biến mất, chẳng lẽ hắn đã rời đi? Lão nhân không cảm ứng được tiêu lộ hơi thở, cái này khiến hắn kinh nghi bất định. Sư tôn sáu, làm tiêu lộ tiến vào bên trong thiên địa thời điểm, tiêu nhị liền cảm ứng được liêu tiêu lộ đến. Lúc này, tiêu nhị năng lực cảm ứng đã rất mạnh mẽ. Đây là người sư muội, người tốt nhất chiếu cố. Tiêu lộ nói, sau đó liền đem á tô giao cho liêu tiêu hai. Sư muội ta. Tiêu nhị nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền hỏi nhiên, nữ tử này là sư tôn thu nữ đệ tử, sư tôn chẳng lẽ muốn thu môn đồ khắp nơi? mỹ tới đây, tiêu nhị không khỏi kinh hỉ vô cùng, phải biết, nếu như sư tôn thu môn đồ khắp nơi mà nói, chính mình là đại sư Vinh. tiêu lộ đem a tô giao cho tiêu nhị sau đó, cũng không có đi gặp lệ lệ, liền rời đi nội thiên địa, lại xuất hiện hiện tại thần ma sơn chi đỉnh. chuyện gì xảy ra? cảm ứng được tiêu lộ khí tức lại đột nhiên xuất hiện ở thần ma sơn chi đỉnh thời điểm, lão nhân bất cấm động, dùng cái này tựa hồ tuyệt không bình thường, hắn là làm sao làm được? là thời điểm rời đi, tiêu lộ lấy ra khối kia tinh không đồ, sau đó tại tinh không đồ phía trên in dấu xuống thần ma đại lục vị trí, liền thu hồi tinh không đồ, leo lên cổ trận đài lại là cần chín khối thiên tinh tiêu lộ sớm đã cẩn thận xem qua tòa cổ trận này trên đài trận văn biết loại này cổ xưa truyền thống trận cùng lúc trước truyền thống trận không hề khác gì nhau cũng khó trách tòa này truyền thống trận sẽ hoang phế vô số năm tháng cái tia khởi động truyền thống trận thiên tinh tại thần ma đại lục ở bên trên cũng sớm đã tuyệt tích đừng nói chín khối thiên tinh liền xem như một khối nửa khối thiên tinh cũng khó có thể tìm được ông hư không chấn động cổ trận trên này theo 9 khối thiên tinh bị tiêu lộ đánh vào 9 cái trong mắt trận vô số trận văn trong nháy mắt liền hồi phủ vọt ra khỏi từng đạo thần quang cái gì sáu trong túp đều Xông ra liếu nhất đạo thân ảnh, lão nhân chấn động vô cùng, hắn vạn lần không ngờ, người kia vậy mà có thể mở ra truyền tống trận đài. Bạ. Ngay tại lão nhân lao ra thời điểm, truyền tống trận trên đài thoáng qua một đạo cường quang, chỉ là trong nháy mắt, đạo kia cường quang liền biến mất liêu khai tới, truyền tống trận trên đài dấu tuyết, tiêu lộ đã không biết đi đâu. Cái này cái này cái này 6. Lão nhân đi tới cổ trận trước sân khấu, âm thanh đều run rẩy lên, hắn tự hồ đã mất đi một lần có thể rời đi thần ma sơn cơ hội a, mà cái ngàn khó gặp cơ hội, bị chính mình bỏ lỡ. Đáng hận a. Lão nhân ngửa mặt lên trời gào lên đau xót bốn linh một thứ 404 linh bốn vạ tạ thế giới đây là 6. tiêu lộ lấy ra tinh không đủ cẩn thận tìm kiếm rốt cục tìm tới chính mình vị trí ở đây hắn cảm nhận được một cố hạo đại vô bị khí tức hắn phát giác tự mình tới đến rồi một chỗ sinh mệnh tổ tinh tinh vực viên này sinh mệnh tổ tinh tên là a phạm đạt a phạm đạt thế giới tuyệt đối đi ra cực đạo chí tôn bởi vì không hề chỉ một đạo đại đạo chí tôn dấu ấn đại đạo xuất hiện ở ở đây viên này sinh mệnh tổ tinh cự đại vô bị không thua chín châu đại lục toàn bộ tổ tinh đều hiện ra một loại lục sắc, đây là a phàm đạt thế giới bên trên sinh trưởng ra vô số thực vật, mới đưa đến trong tinh không nhìn a phàm đạt thế giới là một cái ngôi sao màu xanh lục. hùng vĩ, trí cường, vô thượng, đây là chỉ có cực đạo trí tôn mới có đại đạo ba động, ngôi sao này có cực đạo trí tôn dấu ấn đại đạo ba phủ. tiêu lộ tại hướng về a phàm đạt thế giới tiến phát, hắn mặc dù đã có thể trông thấy cái kia sinh mệnh tổ tinh, nhưng mà làm hắn kiếp sợ là từ trông thấy sinh mệnh tổ tinh đến đến chỗ gần, vậy mà dùng hơn 10 ngày thời gian. hắn biết rõ tự mình di động tốc độ, mười mấy ngày nay thời gian đủ để cho hắn vượt qua một phương mênh mông tinh vực. Theo càng ngày càng tiếp cận cái kia a phàm đạt thế giới, tiêu lộ hô hấp không khỏi cấp bách đứng lên, một cô hạo đại vô bên khí tức ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Đây là tiếp cận sinh mệnh tổ tinh mới có một loại cảm giác, tu vi càng cao, loại cảm ứng này càng là rõ ràng, càng là cường đại. Ấm ầm sáu. Tiêu lộ khi tiến vào a phàm đạt thế giới trong nháy mắt đó, phản phất thấy được mấy đạo đứng ở bên trong hư không bóng người to lớn, loại tiêu chí cao vô thượng ba động từ cái kia mấy thân ảnh trên thân hạo đẳng ra bao phủ cả viên tổ tinh. Đây là sáu. Làm tiêu lộ muốn cẩn thận cảm ứng thời điểm. Loại kia chấn nhiếp nhân tâm cảm ứng nhưng là đột nhiên toàn bộ biến mất, này liền giống như là trên thân bị đè ép một toàn núi lớn, nhưng mà ngọn núi lớn kia tiếp nhưng là đột nhiên biến mất một dạng, cả người đều có một loại muốn đằng không bay lên cảm giác. Đúng. Liên tại Tiêu Lộ tiếp cận một phương thế giới này thời điểm, tại hỗn độn khe hở ở trong, có mấy ngụm thạch quan nắp quan tài đột nhiên bay lên, ba đạo bóng đen từ trong thạch quan vọt ra. Nguyên Lai like, Tiêu Lộ tại bất chi bất giác bên trong đi tới A Phàm đạt thế giới trong một ngôi mộ lớn bên trong, những thứ này thạch quan chính là phòng thủ mộ giả. Đây là sáu. Tiêu Lộ kiến hình dáng, con ngươi không khỏi co rụt lại. Ba cổ hơi thở cái chết mạnh mẽ hạo đẳng ra, đây là ba bộ mạnh đại vô bị tà thi, toàn thân thi khí lờ lở, giống như là từ trong địa ngục lao ra ác quỷ. Bá, ba bộ tà thi trực tiếp hướng về tiêu lộ bổ nhào đi qua, cái này ba bộ tà thi tất cả đều hai tay thẳng tắp hướng về phía trước, du ơi, di động thời điểm, trên người then chốt rất ít hoạt động. Cương thi, tiêu lộ chú ý tới chi tiết này, không khỏi chấn động trong lòng. Đục, tiêu lộ hưu quyền đánh ra, trực tiếp đem sông tới một bộ cương thi đánh bay ngược liêu khai đi, nhưng mà, cố kia cương thi cũng không có bị hắn đánh nổi nhục thân. Thật cường hãn cương thi chi thân, tiêu lộ có chút ngoài ý muốn đã biết một quyền sức mạnh, liền xem như một kiện chuẩn đế thần binh cũng muốn bị đánh nát bấy, cổ Cương Thi này nhục thân, chẳng lẽ so bán thánh thần binh còn cứng rắn hơn không thành. Lúc này, thi khí hạo đã mà tới, mặt khác hai Cố Cương Thi đã lao đến, cái kia khô gầy hơn nữa móng vuốt sắc bén hướng về Tiêu Lộ trên thân chụp tới. Hừ. Tiêu Lộ không tránh không né, lại là một quyền đánh ra, cường đại quyền kình từ năm đấm của hắn bên trên khuyết tán Liêu Khai đi, trước người hắn hư không sinh ra liễu nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đục. Một tiếng vang trầm, hai Cố Cương Thi bị Tiêu Lộ nhất quyền đánh bay Liêu Khai đi. Cái này xấu. Tiêu Lộ kiến đến cái này, hai cô cương thi vẫn không có bị một quyền của mình đánh nổ, cái này khiến hắn kinh dị không tên, những cương thi này nhục thân tuyệt đối so với chuẩn đế thần binh còn cứng rắn hơn, một quyền này Tiêu Lộ đã dùng tới năm thành sức mạnh. Đỉnh phong chuẩn đế, hơn nữa còn là đại thành bất diệt thần thể năm thành sức mạnh, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể một quyền lay bạo, chuẩn đế thần binh e rằng đều muốn bị hắn một quyền đánh nát. Trầm thấp tiếng giống từ cái kia ba bộ bị Tiêu Lộ đánh bay mở ra cương thi trong miệng vang lên, cái này ba bộ cương thi giống như là ba đầu bị chọc giận hung thú một dạng, nhìn trong chằm vào Tiêu Lộ, huyết sắc kia trong con mắt, hung quang tiềm Tại đại địa Long Mạch bên trong bị hỗn độn Long khí bồi bổ vô số năm tháng, cái này ba bộ cương thi nhục thân đã cường đại đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. Hơn nữa, cái này ba bộ cương thi rất hiển nhiên đã diễn sinh ra được một chút linh trí, bọn chúng biết tiêu lộ không dễ trọng, càng là không tiếp tục hướng tiêu lộ ra tay. Bọn chúng mặc dù không có hướng tiêu lộ ra tay, nhưng mà tiêu lộ nhưng là hướng bọn chúng ra tay rồi. Đục. Tiêu lộ vung tay lên, một bàn tay cực kỳ lớn lập tức liền xuất hiện ở liêu thiên khoảng không bên trên, phát ra lực lượng kinh khủng ba động, hướng về phía dưới ba bộ cương thi đặt xuống. ầm ầm 6 Đại thủ gia thiên, đem cái kia ba bộ cương thi tất cả đường lui đều phong kín. Lần này không cần phải suy nghĩ nhiều, tiêu lộ sử xuất mười thành sức mạnh, đánh ra lục thần tán thủ. Đại thủ rơi xuống, cái kia ba bộ cương thi rốt cục bị cố lực lượng này sinh sinh ma diệt trở thành ba đám huyết vụ màu đen, tiêu tan ở bên trong hư không. Hắn tiếp tục hướng một phương thế giới này chỗ sâu đi đến, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thạch quan nổ tung, có đáng sợ vô cùng cương thi từ trong thạch quan lao ra không? Có chút do dự nào, tiêu lộ trực tiếp cùng những cương thi này đại chiến tại một chỗ. Đúng. Đại thủ trấn áp mà rơi, cố kia cương thi bị trực tiếp ma diệt. Lần này. Tiêu Lộ sử xuất 11 thành sức mạnh, cổ cương thi này chiến lực, so trước đó cái kia ba bộ cương thi chiến lực cường đại nhiều lắm. Như thế như vậy, Tiêu Lộ chỉ là đi tiếp mấy dặm đường, liền gặp bốn cái mạnh đại vô bị cương thi, những cương thi này e rằng đã là cương thi vương. Cho dù là cường đại như Tiêu Lộ, tại giết cái này bốn cố cương thi phía sau, cũng không nhịn được hãi nhiên. Tiêu Lộ lần nữa đi thẳng về phía trước, hắn chỉ đi ra khoảng trăm trượng, một bộ thạch quan liền để ngang trước mặt của hắn, ngăn trở đường đi của hắn, đem hắn cắt xuống. Ân. Tiêu Lộ dừng bước, hắn kinh nghi bất định, đây là một bộ nhìn như rất thông thường thạch quan, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác Cỗ này trong Thạch Quan Cương Thi, so trước đó gặp qua tất cả cương thi đều cường đại hơn. Không có một tia tử khí từ nơi này cỗ trong thạch quan chuyển tới, cái này quá qua khác thường, cương thi làm sao có thể không có thi khí? Hắn thậm chí tại trên quan tài đã không cảm ứng được bất kỳ sóng sức mạnh, cái này sao có thể? Chẳng lẽ trong thạch quan cương thi đã nghịch thiên trọng sinh? Nhưng mà nghịch thiên trùng sinh quá mức khó khăn, từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu vô thượng tồn tại thành công nghịch thiên trùng sinh. Nhìn thấy cỗ này thạch quan không có động tĩnh gì, Tiêu Lộ liền dự định vòng qua cố này thạch quan, tiếp tục đi tới, hắn muốn nhìn một chút, a phàm đạt thế giới chỗ sâu, đến cùng có cái gì làm hắn bất an đổ vận? nhưng mà đang lúc tiêu lộ hướng một bên đi đến thời điểm cô kia thạch quan đột nhiên động, hô, vừa dày vừa nặng nắp quan tài lập tức bay lên. cái gì xấu? tiêu lộ kiến hình dáng không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng lui liếu khai đi. cùng lúc đó một thân ảnh từ trong thạch quan ngồi dậy, đó là một người mặc áo đen trung niên nhân, nhân, sắc mặt tái nhợt vô cùng, có một đôi cùng người bình thường vậy đôi mắt, nhưng mà cái này một đôi tròng mắt bên trong nhưng là thiếu một loại sinh khí. thối lui, miễn cho chết ở chỗ này. một cỗ thần niệm ba động từ trong thạch quan chính là cái tia trung niên nhân, nhân trên thân truyền ra, lập tức một cái trực tiếp âm thanh tại tiêu lộ trái tim văng lên. Cái này 6. Tiêu Lộ cái này cả kinh quả nhân là không thể coi thường, cái này cương thi không đơn giản, cả kinh diễn sinh ra được hoàn chỉnh thần trí, chí, chính xác tới nói, người trung niên này đã là một cái từ chết mà thành sinh mạng thể. Hừ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, hắn không có rút đi, mà là bình tĩnh nhìn trong thạch quan chính là cái kia trung niên nhân. Đây là ngươi mình tại tự tìm cái chết, chẳng trách người khác. Trung niên nhân sau một khắc liền trực tiếp từ trong thạch quan phóng lên trời, giống như một con chim lớn một dạng, hướng về Tiêu Lộ đáp xuống, động tác mô lệ vô cùng. Người trung niên này trên người then chốt đã không còn cứng ngắc, vậy mà cùng người bình thường không khác. Cương thi vương Tiêu lộ kiến đến một màn này, con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Sau đó dưới chân hắn khẽ động, trong nháy mắt hướng lui về phía sau tránh liêu khai đi. An một quyền của ta. Tiêu lộ bắt đầu đánh trả, hữu quyền nhìn như tùy ý đánh ra, thư không lập tức liền phát ra trận âm. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ nắm đấm của hắn bên trên khuếch tán liêu khai tới. Ân. Trung niên nhân kia nhìn thấy tiêu lộ đánh ra dạng này một quyền, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, không có nhận tiêu lộ một quyền này, mà là hướng bên cạnh bước ra một bước, tránh thoát khỏi tiêu lộ nắm đấm, đồng thời tay phải như lao, hướng về tiêu lộ dưới xương sườn chém tới. lọ cùng bạt kỹ năng. Tiêu lộ kiến đến trung niên nhân vậy mà tới gần thân tới, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là võ đạo cỡ lọ sở củng bạt kỹ năng, một khi bị cận thân, vậy liền phải thừa nhận võ giả liên miên không dứt công kích. Loại này chiến kỹ, nếu là dùng để đối phó những người khác, tất nhiên muốn bị đánh luôn cuốn tay chân. Nhưng mà tại tiêu lộ trước mặt, loại này chiến kỹ nhưng là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đục. Tiêu lộ hưu quyền biến chiêu cùng trung niên nhân kia chém vào tới cổ tay chặt ngạnh hám tại liều nhất lên. Tiêu lộ nắm đấm cùng trung niên nhân kia tay đụng vào nhau một sát Na kia, hai người lợi dụng nhanh đánh nhanh, liên tiếp ra tay, hai tay tốc độ xuất thủ nhanh liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Đúng. sáu, dây đặc tiếng va chạm vang lên lên, tiêu lộ cùng đầu này cương thi vương triển khai vô cùng hung hiểm cỡ lọ sợ của bát. bất quá là thời gian mấy hơi thở, tiêu lộ nắm đấm liền cùng cái kia cương thi vương tay đao va chạm không dưới nghi lần. Phốc. cuối cùng, tiêu lộ nhất quyền đả ở cái này cương thi vương bụng bên trên, nhưng mà một quyền này cho tiêu lộ cảm giác giống như là đánh tại liêu nhất cái trên bao cắt mở dạng, có chút không thụ lực cảm giác. Đúng. cái kia cương thi vương cũng tại đồng thời một cái cổ tay chặt chạm tại liêu tiêu lộ bên hông lực lượng cùng manh tương tiêu lộ đánh bay ra trăm trượng có hơn, bên hông quần áo nổ liêu khai tới lộ ra quần áo phía dưới da thịt, mà cái kia cương thi vương cũng bị tiêu lộ một quyền kia đánh bay ra ngoài, giữa ngực bụng quần áo cũng bể thành vài rách, trên không trung phiêu đãng, ngực bụng bên trên hiện ra một cái quyền ấn. tiêu lộ thủ cái kia cương thi vương một cái cổ tay chặt cũng không chịu nổi, bên hông hắn cơ bắp hướng vào phía trong lâm vào, đã đả thương gần cốt, nhưng mà thương thế như vậy đối với tiêu lộ tới nói không tính là gì, bất quá là trong khoảnh khác, bên hông hắn thanh thế liền hoàn toàn khôi phục lại, khá lắm, tiêu lộ chú ý tới cái kia cương thi vương thương thế cũng khôi phục lại, loại này khôi phục độ, cơ hồ cùng mình vũ thể tương xứng, thực sự doan người, người là võ giả. Một thanh âm tại tiêu lộ trái tim vang lên, cái kia Cương Thi Vương cũng là chấn động vô cùng, hắn là ở đây vô số cương thi trong hoàng giả, cương thi chi thân mạnh đại vô bị, vô tận năm tháng đến nay, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Nhưng mà, hôm nay, hắn vậy mà gặp một cái có thể cùng mình cận thân đại chiến, hơn nữa còn ngang sức ngang tài người. Người kiếp trước chỉ sợ cũng là võ giả. Tiêu Lộ nhìn xem cái kia Cương Thi Vương, đạm nhiên nói, Cương Thi Vương quá mức cường hãn, hắn vẫn lần thứ nhất gặp gỡ loại này có thể cùng mình cận thân đại chiến không nghĩ tồn tại. Phải biết, đang quyết đấu thời điểm, tu sĩ khác căn bản không dám để cho mình cận thân, một khi để cho mình cận thân Những người kia tử kỳ cũng đến, đến rồi. Ta kiếp trước, cương thi vương hiển nhiên là không nhớ rõ hắn kiếp trước, loại này từ chết mà thành đặc biệt sinh mệnh cũng sẽ không nhớ kỹ kiếp trước đủ loại, bởi vì đây là một loại hoàn toàn sinh. Đúng vậy, sinh mệnh. 402 hai thứ 405 năm chương thần kỳ bầu trời âm vang, xích sắt đụng âm thanh vang lên, dưới đất truyền ra trầm muộn tiếng gầm gừ, toàn bộ địa vực đều chấn động đứng lên, trên mặt đất nứt ra ra vô số vết rách, mấy cố không kém gì cương thi vương khí tức buộc phát liêu khai tới, tiêu lộ rút lui, hắn không thể không đi, nơi này rất quỷ dị, dưới mặt đất không biết mai táng bao nhiêu quan, có người lấy vô thượng pháp lực bố trí đây hết thảy. nhưng mà tiêu lộ có thể xác định đây là một tòa siêu cấp đại mộ tiêu lộ thối lui ra khỏi ngôi mộ lớn này nhưng mà hắn cũng không hề rời đi mà là tại đại mộ bên ngoài tìm một cái sơ động tạm thời ở lại sau đó ngày thứ hai hắn lần nữa xông vào đại mộ cùng cái kia cương thi vương đại chiến làm đại mộ chỗ sâu khắc cường đại tồn tại muốn lúc đi ra hắn lại rút lui giống đại mộ chỗ sâu truyền ra tức giận gào thét khí tức tử vong hạo đãng thập phương lệnh phụ cận địa vực sinh linh cảm nhận được lớn lao nguy hiểm tất cả đều hướng nơi xa chạy trốn cách xa cái này địa vực ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm sáu, Tiêu lộ nhất mỗi ngày đi xông vào này lại mộ, kêu đến cái kia đại mộ chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại gầm thét liên tục, xích sắt va chạm âm thanh truyền đi thật xa. Nhưng mà, tiêu lộ đoán chắc sâu trong lòng đất chính là cái kia tồn tại không thể đi ra, cho nên liền mỗi ngày đi khiêu chiến cái kia tồn tại những cái kia cường đại thủ hạ. Cương thi vương chiến lực không thể nghi ngờ là cường đại, cái này cương thi vương nắm giữ gần như bất tử chi thân, liền tiêu lộ đều khó mà đem hắn áp chế hoàn toàn. Mà ngoại trừ cương thi vương bên ngoài, chỗ này đại mộ còn có ba cái tồn tại cường đại, đó là một bộ hỏa thi, một con rồng thi, còn có một đầu toàn thân nợ rộ kim quang con vượn thi thể. Hỏa thi chính là hành hỏa sinh linh sau khi ngã xuống biến thành lửa này thi vừa ra đất càng nhìn giảm thần hỏa có thể đốt cháy vạn vật mà con rồng kia thì nhưng là chân chính cựu thiên chân long vẫn là phía sau hóa thành chúng sinh ra linh trí vô cùng cường đại mà đầu kia kim viên xuất hiện nhưng là lệnh tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm bởi vì này đầu kim viên hầu tự giống nhau như lúc chậm nhìn phía dưới tiêu lộ còn tưởng rằng con khỉ xuất hiện ở ở đây đầu tiêu lộ cơ hồ mỗi một ngày đều tiến vào chỗ này hung địa cùng cái kia cương thi vương hỏa thi long thi còn có na kim viên đại chiến không ngừng mỗi một lần tiêu lộ đều bị thương mà quay về nhưng mà ngày thứ hai Hắn trải qua một buổi tối khôi phục, lại long tinh hổ mãnh xông vào cái kia đại mộ. Nửa tháng sau, tiêu lộ tiến vào đại mộ số lần bắt đầu giảm bớt, có khi cách mấy ngày cũng không đi vào một lần. Trong chiến đấu kiểm chứng võ đạo của mình, tại sinh tử chém giết bên trong thuế biến thăng hoa, đây là võ giả một đầu tu luyện đường tắt, sinh tử bồi hồi ở giữa, dễ dàng nhất kích phát võ giả tiềm năng. Nửa tháng đến nay, tiêu lộ không ngừng thể ngộ chính mình đạo, không ngừng hoàn thiện mình trên kỹ, trong cơ thể hắn tiềm năng bị một điểm một dọn kích thích ra, hắn vũ thể càng mạnh mẽ, có thể chứa võ đạo chân lực là càng ngày càng nhiều. Chín cái uốn độn đạo phù vẫn tại trên người hắn không ngừng diễn hóa. Nhưng mà, cái kia Chín Đạo Đại Đạo vết tích vẫn như cũ rất mơ hồ cùng ảm đạm, khó mà chân chính rõ ràng, chuẩn đế cựu trọng thiên tu vi vẫn như cũ khó mà chân chính ngộ ra thuộc về mình Chín Đạo Đạo văn. Nhưng mà, Hỗn Độn Đạo văn mặc dù mơ hồ mơ hồ, nhưng mà cũng bắt đầu phát ra đế hoàng khí tức tới, cái này khiến tiêu lộ khí tất cả người đều ở đây dần dần thay đổi. Hỗn Độn quyền trong khoảng thời gian này bị tiêu lộ không ngừng diễn hóa, hắn có rất ít thời gian chân chính đi diễn hóa mình mở sáng tạo ra võ đạo chiến kỹ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Phải biết, lấy tiêu lộ tu vi hiện tại cùng chiến lực, rất khó tìm chân chính thế quân lực địch đối thủ, mà bây giờ đối thủ như vậy nhưng là có bốn cái nhiều cái này bốn cái đối thủ lai lịch tất nhiên rất lớn cái kia cương thi vương hẳn là thượng cổ một vị cái thế vũ thể vẫn là phía sau được trôn cất tiến đại mộ vô tận năm tháng phía sau trọng sinh ra linh trí sau đó trở thành cương thi vương lửa kia thi cũng không phải nhân tộc mà là thiên địa dựng dục ra một tôn hỏa linh đầu này hỏa linh cũng vẫn là được trôn cất tiến vào ở đây mà cái kia cửu thiên chân long là chân chính long tộc hoàng giả thể nội thậm chí có long tổ chi tổ huyết mạch tại nơi thời đại thái cổ loại tồn tại này tuyệt đối là một phương vô địch bá chủ còn chân chính bị tiêu lộ nhìn ra lịch là đầu kia Kim viên phải biết. Tam giới lục đạo bên trong, kim viên nhất tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, xuất hiện ở đại mộ kim viên hẳn là con khỉ tộc nhân, mà tứ đại không chết cường giả ở trong, cương thi vương còn không phải tồn tại cường đại nhất, tồn tại cường đại nhất chính là đầu kia kim viên. Trong sân động, tiêu lộ xếp bằng ở bên trong, hắn cả người vòng quanh từng đạo hỗn độn chất lực, thể nội truyền ra như sấm nổ chấn âm. Trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cọ rửa hắn gân cốt huyết nục, tinh huyết lưu động âm thanh phát ra kinh người chấn âm. Tiêu lộ gần cốt huyết nhu không ngừng bị huyết khí rèn luyện, dần dần trở nên càng mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ cách hắn vũ thể lần nữa lộ sắc thời gian còn sớm rất nhiều, hắn tại tích lũy sau đó mới nhất cử bộc phát đến liều tiêu lộ tu vi hiện tại vũ thể trong ngoài thông thấu động niệm ở giữa chân lực trong nháy mắt liền có thể đạt trên người tùy ý chỗ đối với vũ thể trưởng khống đã đến loại này đều như ý tình cảnh mấy canh giờ phía sau tiêu lộ mới từ trong tu luyện tỉnh lại hô tiêu lộ thật dài phun ra một ngụm cho khí sau đó từ dưới đất đứng lên lúc này bên ngoài sơn động đã tối xuống đã là ban đêm tu luyện không có ngày đêm tiêu lộ sớm thành thói quen loại cuộc sống này hắn đi ra sơn động sau đó nhìn sắc trời một chút chỉ thấy trên bầu trời không nhốn bụi trần trời xanh không mây Một vầng loan nguyệt treo ở chân trời, dưới ánh trăng mông lung, trong núi rừng yên tĩnh vô cùng. Trong nửa tháng này, Tiêu Lộ cùng trong mộ lớn Tứ Đại Không Chết Cường Giả không ngừng đại chiến, từ đại mộ hào đã mở kinh khủng ba động đem phụ cận phương viên mấy ngàn dặm địa vực sinh linh đều sợ chạy. Đại mộ cách Tiêu Lộ chỗ ở sơn động không xa, hắn hướng đại mộ vị trí nhìn một cái, sau đó bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tiêu Lộ thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến đại mộ lối vào bầu trời. Ngươi lại tới? Theo Tiêu Lộ xuất hiện, một cỗ thần niệm ba động lập tức liền từ trong mộ lớn truyền ra, sau đó, một thân ảnh tại đại mộ chỗ sâu ẩn hiện không biết sống chết, nếu là lão đại nghiêm túc, ngươi sớm đã bị đánh chết. Một cỗ khắc thần niệm xuất hiện, một đạo toàn thân bao phủ tại thần hỏa chính giữa thân ảnh xuất hiện ở trong mộ lớn, một cô nóng bỏng năng lượng ba động chuyển ra. Hỏa thi. Tiêu Lộ nhìn thấy đạo thân ảnh này, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, đây là một cái khó giải quyết đối thủ, hơn nữa trời sinh tính hung tàn, hắn nhiều lần chính là thương ở đầu này hỏa thi trên tay. Lão đại chỉ là cùng tiểu gia hỏa này chơi đùa thôi. Một đạo long ảnh xuất hiện, một cỗ cường đại tới cực điểm tử vong khí tức lập tức liền từ phía trước trong khu vực hướng bốn phương tám hướng hạo đã mà ra. Đó là Cựu thiên Chân Long vẫn là phía sau hóa thành thi Long. Tứ đại không chết cường giả ở trong, đầu này thi long trên người khí tức tử vong là nặng nhất. Tiêu lộ phát giác, cái kia cường đại nhất kim viên chưa từng xuất hiện. Tiêu lộ, ta nhìn ngươi vẫn là đi, lão đại hôm nay tâm tình rất khó chịu. Cái kia cương thi vương hướng tiêu lộ truyền âm nói. A, tiêu lộ nghe vậy, không khỏi trong lòng khẽ động. Kim viên vì cái gì tâm tình khó chịu? Chẳng lẽ là bởi vì đại mộ chính là cái kia tồn tại nguyên nhân. Tứ đại không chết cường giả sau lưng, còn có một cái tồn tại cường đại, cái này tồn tại bị cầm tù ở đại mộ chỗ sâu, khó mà thoát huấn. Lần này tu vi của ta lại tăng lên một chút, làm sao có thể rút đi? Tiêu lộ không có đi, mà là nhìn về phía trước ba cái kia vô cùng cường đại không chết cường giả, một cô kinh thiên chiến ý từ trên người hắn đột nhiên bỗng phát liêu khai tới, hắn tóc đen đầy đầu lập tức không gió mà bay, đôi mắt sáng tỏ giống như tinh thần. Người đem chúng ta xem như đá mài đau. Hỏa thi cùng Long thi cũng không khỏi vừa sợ vừa giận, chỉ có cái kia cương thi vương bình tĩnh như trước vô cùng. nửa tháng này đến nay, cương thi vương đã sớm nhìn ra liễu tiêu lộ ý đồ, cái này nhân tộc là muốn cho bọn hắn mượn chi thủ tới đột phá tu luyện công cùng xỉa xích ở nơi này tứ đại không chết cường giả ở trong. Hỏa thi cùng Long thi tu vi cùng chiến lược yếu nhất, mà Kim viên cùng Cương thi vương thực lực cùng trí tuệ cũng là cao nhất. Lựa tiêu thi cùng Long thi lúc này mới ý thức được tiêu lộ mục đích. Đáng giận, ta giết ngươi! Hỏa thi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về tiêu lộ nhào tới. Một cỗ ngập trời đại hỏa lập tức liền từ hỏa thi trên thân buộc phát liêu khai tới, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Tại thần hỏa bao phủ, thiên địa hư không đều ở đây không tiếng động cho vùi, chỉ cần bị loại này thần hỏa đốt bên trong, liền xem như thần thiết đều phải trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Đến hay lắm! Tiêu lộ nhất âm thanh thét dài, trực tiếp liều chết sùng phong đi lên. Đúng. chỉ là một quyền. Tiêu Lộ liền đem hạo đảng tới đầy trời thần hỏa đánh tan Liêu Khai tới, nắm đấm của hắn không gì không phá, trực tiếp hướng về giữa biển lửa hỏa thi đánh tới. Cái này 6. Cường Thi Vương cùng con rồng kia thi nhìn thấy Tiêu Lộ thật không ngờ hùng hổ, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, người này tu vi chính như chính hắn nói tới một dạng, tựa hồ lại bước vào một bước nhỏ. Oan. Tiêu Lộ nắm đấm cùng Hỏa Thi nắm đấm trong nháy mắt va chạm tại Liêu nhất lên, lần này, Hỏa Thi không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, hai đại cường giả phân biệt bị lực lượng của đối phương đánh văng ra. Người Hỏa Thi khó có thể tin, lúc này mới qua bao lâu à? gia hỏa này như thế nào trở nên cường đại như vậy kinh sợ gặp nhau phía dưới hỏa thi không thể không thi triển ra chân chính sát chiêu tới mảng lớn thần hỏa hóa thành đủ loại sinh linh hướng về tiêu lộ bộ nhà qua giống một đầu kinh khủng dị thú xuất hiện ở liều thiên mà ở giữa đây là một đầu hoàn toàn do thần hỏa tinh hoa ngưng kết mà thành thiên thú phát ra tuyệt thế sóng gợn mạnh mẽ chỉ là trên không trung nảy lên cũng đã đi tới liều tiêu lộ bầu trời ruồi ra máu nuốt hướng về tiêu lộ phủ đầu vỗ xuống người chân thân đều không phải là đối thủ của ta chúng chi là những vật này tiêu lộ diễn hóa huo nổ quyền một quyền đánh ra thiên địa chấn động chẳng những đem đầu này thiên thú móng đuôi đập tán, còn đem đầu này thiên thú cái kia to lớn vô cùng thân thể cũng đánh ra một cái lỗ thủng tới. bá ngay lúc này một đầu hỏa long lao đến hướng về tiêu lộ tới một chiêu thần long bãi vĩ to lớn đuôi rồng hướng về tiêu lộ rút tới. hỏa thi hành hỏa sức mạnh ngưng tụ ra vô số dị thú, những thứ này dị thú vây quanh tiêu lộ. đụng ngoan tiêu lộ lấy một đôi nắm đấm đại chiến vô số sinh linh, không ngừng hưu thần hỏa ngưng kết mà thành sinh linh mạnh mẽ bị hắn một đôi nắm đấm sinh sinh đập tán liêu khai tới. chín đạo hỗn độn đạo văn tại tiêu lộ trên thân ẩn hiện, một cô đế hoàng khí tức từ tiêu lộ trên thân khuyết tán liêu khai tới. Lão tứ phải thua, người này thật sự rất bị thiên. Cương Thi Vương tại tự ngữ, hắn đã nhìn ra, hỏa thi đã không phải là tiêu lộ đối thủ, tiên nhân tộc này tu vi tăng lên độ thực sự quá kinh người. Lúc này mới qua hơn nửa tháng, cái này nhân tộc liền có thể đánh bại hỏa thi, nếu để cho hắn ở chỗ này tới mấy năm, chẳng phải là liền chủ nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Cương Thi Vương mặc dù là đại mộ chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại thủ hạ, nhưng mà hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện tọa thủ hạ của người khác, tứ lại không chết cường giả trên thân đều có gò bó, không thể ly khai nơi này, bằng không, Cương Thi Vương sớm đã đi, nơi nào còn có thể ở chỗ này cái địa phương quỷ quái? nếu là tiêu lộ có thể đem tứ đại không chết cường giả chủ nhân giết, cái kia tứ đại không chết cường giả liền tự do. quả nhiên, cương thi vương mà nói ứng nghiệm, tiêu lộ lấy hôn đoạt quyền, đem vô tận thần hỏa đánh vung, sau đó là một quyền đem hỏa thi nửa đoạn dưới thân thể đánh thành cát bã. bốn linh thứ 406 chương lâm hải nghe đảo cái này sao có thể 6. long thi khó có thể tin, lựa kia thi mặc dù là tứ đại không chết cường giả chính giữa lao thứ, nhưng mà một thân chiến lực, nhưng là so với cái này trong mộ lớn tất cả cương thi đều mạnh, ngoại trừ kim viên cùng cương thi vương bên ngoài, liền xem như mình muốn đánh bại hỏa thi, cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới được. giống. Hỏa Thi gầm hết, vô tận hỏa tinh từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, cái kia bị tiêu lộ đánh nát nửa đoạn dưới thân thể lập tức liền trọng ngưng tụ, bất quá là trong khoảnh khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu lộ biết, Hỏa Thi tu vi đến trình độ này, muốn chém giết, vẫn còn có chút khó khăn. Rất tốt, ngươi chọc giận ta. Hỏa Thi thật sự nổi giận, thân hỏa thẳng đốt 3000 trượng, vô số đạo văn từ Hỏa Thi trên thân vọt ra, đó là hỏa tinh ngưng kết mà thành đạo văn. Oen, một tiếng vang trầm, bị hành hỏa đạo văn bao phủ lại hư không đột nhiên sụt xuống, hóa thành một mảnh hỏa thiên địa, đây là Hỏa Thi tu luyện được hỏa hành thần địa. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chính mình liền tiến vào một cái tất cả đều là ngọn lửa bên trong hư không, ngoại giới khí tức đã khó mà cảm ứng được. Lĩnh vực. Tiêu Lộ ý thức được chính mình tiến vào là địa phương nào thời điểm, không khỏi những mày, cái này hỏa thi rất cao minh, vậy mà đã có thể mở ra thuộc về mình lĩnh vực. Ha ha, tiểu tử, sợ. Âm thanh lớn ở phía này hành họa bên trong hư không vang lên, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở Liêu Tiêu Lộ trước mặt, tiếng cười phách lối vô cùng. Sợ. Ha ha sáu. Tiêu Lộ không khỏi cười to. Cho dù là đối mặt kim viên hắn cũng chưa từng có từng sợ, còn nơi nào cần phải sợ cái này tứ đại cường giả chi cuối cùng hỏa thi. Người sáu tiêu lộ vậy không mảnh giọng của, triệt để chọc giận hỏa thi. Người đi chết. Hỏa thi giận dữ mà ra tay, bàn tay khổng lồ hướng về phía dưới tiêu lộ đập xuống, kinh khủng hành hỏa sức mạnh từ trên bàn tay lớn kia hạo đãn liêu khai tới, toàn bộ hư không đều ở đây chấn động. Đụng. Tiêu lộ không do dự, hắn tóc dài bay múa ở phía sau, hữu quyền hướng về phía trước đánh ra, một cô vô địch quyền ý từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới năm đấm của hắn bên trên nổi lên chín đạo hôn độ đạo văn, mặc dù mỗi một đạo đạo văn đều mơ hồ mơ hồ, nhưng mà vẻ này thánh đạo khí tức cũng tuyệt đối không phải giả. cái gì sáu chín đạo văn hỏa thi giật nảy cả mình đối thủ càng là đã ngưng tụ ra chín đạo văn tồn tại, cái này khiến hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp chín đạo văn đó là thành đạo cơ sở. Vô một tiếng vang thật lớn hỏa thi biến hóa ra cái kia như núi lớn cực lớn liệt diễm lượn quanh đại thủ bị tiêu lộ nhất quyền sinh sinh đánh nổ liêu khai tới tiêu lộ một quyền này ngưng tụ chín đạo văn sức mạnh một quyền này sức mạnh tại đánh tan hỏa thi đại thủ sau đó cũng không có tiêu tan mà là trực tiếp đánh xuyên một phe này lĩnh vực hư không, lệnh hỏa thi nhận lấy lớn lao xuống kích, nương tụ hành hỏa chân thân suýt chút nữa liền hỏng mất. Tiêu lộ cũng không có hạ sát thủ, bằng không, đầu này hỏa thi cũng không phải là chỉ thương không chết. âm âm sáu, Liên tại tiêu lộ đánh bại hỏa thi thời điểm, một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh đột nhiên từ đại mộ chỗ sâu hạo đang đi ra, một đạo bóng người màu vàng nóng đi ra. Lão đại, ngươi cần phải báo thủ cho ta. nhìn thấy đạo kia thân ảnh vàng nóng, lượn kia thi vội vàng vào tới. thử ta hôm nay tâm tình không tốt, coi như ngươi xui xẻo Na kim viên nhìn cũng không nhìn một mắt lượn kia thi cái kia một đôi con ngươi màu và nóng chỉ là nhìn qua tiêu lộ cứ việc phóng ngựa tới nhìn thấy na kim viên rốt cục đi ra tiêu lộ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên đầu này kim viên cũng không phải lửa kia thi có thể so sánh được kim viên thể nội truyền thừa có đấu chiến thánh viên nhất mạch chí tôn huyết mạch dạng này huyết mạch cũng sẽ không bởi vì đấu chiến thánh viên nhất mạch vẫn là mà mất đi thần tính đầu này kim viên thể nội vẫn như cũ lưu lại có đấu chiến thánh viên nhất mạch chí tôn huyết mạch hảo. kim viên na kim sắc trong đôi mắt lập tức liền vọt ra khỏi hai đạo trường cao trượng kim quang một cỗ cuồng bạo lại khí tức cường đại từ trên người hắn hạo đãng liêu khai lão lúc này. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy trên thân căng thẳng, tựa hồ trong lúc vô hình mình bị đồ vật gì chói buộc chặt một dạng. Cái này xấu. Tiêu Lộ lấy làm kinh hãi, hắn biết, kim viên nhất kinh phong tỏa mình khí thế, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực lớn lao, kim viên tùy thời đều có thể ra tay. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, ngươi rốt cuộc lại có tiến bộ, không thể. Làm kim viên cảm thấy được Tiêu Lộ khí tức trên thân thời điểm, na kim sắc trong đôi mắt, cũng không nhịn được phát ra một cái vẻ kinh ngạc ánh mắt. Hắn đương nhiên biết Tiêu Lộ là cái gì tu vi, đến loại này tu vi cảnh giới, không có hướng về phía trước đạp ra một bước nhỏ, đều vô cùng gian khổ. Nhưng mà người này vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền tiến bộ, tốc độ tu luyện như vậy, thật vẫn có chút giò người. Na kim viên thần tài thấp bé như tiểu hài, nhưng mà không người nào dám xem thường hắn, hắn bước ra một bước, trực tiếp một quyền hướng về Tiêu Lộ đánh tới, màu vàng quyền kình lập tức tựa như cùng một mảnh đại dương màu vàng nóng một dạng, từ năm đấm của hắn xông lên đi ra, hướng về Tiêu Lộ hạo đã mà đi, lực lượng cường đại, làm thiên địa đều ở đây vỡ nát. Thật mạnh. Cảm ứng được kim viên một quyền này sức mạnh, Tiêu Lộ không khỏi biến sắc, kim viên Na kim sắc năm đấm bên trên, cũng có đạo văn tại ẩn hiện. Đối mặt kim viên một quyền này, Tiêu Lộ hít sâu một hơi, trên người của hắn gân cốt lập tức liền phát ra một hồi tiếng nổ, gân cốt lôi minh, tiêu lộ tay phải ông tay háo lập tức liền nổ liều khai tới, gân cốt tại trấn minh, cơ bắp tại chấn động, lực lượng cường đại tại phong thích, từng đạo hỗn độn khí cương tựa như tia chớp tại hắn trên cánh tay của lượn lờ, giống, tiêu lộ nhất tiếng giống giận, tóc dài đầy đầu múa may của loạn, hắn nhấc lên cánh tay phải, sau đó ra sức một quyền đánh ra ngoài, đây là võ đạo chân lực cùng gân cốt máu thịt sức mạnh hoàn toàn dung hợp lại một quyền, một quyền này bao hàm tiêu lộ nửa tháng này tới thành quả, vâng, tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Tiêu Lộ hỗn độn thần quyền cùng Na Kim Viên Hoàng Kim năm đấm hung hăng va chạm tại Liễu nhất lên. Cả phiến tiên địa đều đang run rẩy, từng đạo đen nhánh vết nước không gian lấy 2 năm đấm làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài, giống như là kia chớp màu đen mở dạng, mỗi một đạo màu đen khe hở đều chừng hơn 10 dặm dài. Rống. Dưới đất truyền ra vô số tiếng gào thét, Chốt ở chỗ này tất cả cổ thi tụ hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy gào thét thành. Lúc này, Tiêu Lộ giữ Kim Viên đã phân liếu khai tới, hai người tại đại mộ bầu trời giằng co, hai người khí thế vẫn tại không ngừng tăng lên. Lực lượng cường đại làm bọn hắn quanh người hư không đều ở đây chấn động. Từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng ở tại bọn hắn quanh người bắn ra, quá mạnh mẽ xấu. Lúc này, tương thi vương cùng cái tia long thi đã sớm xa xa tránh né liêu khai đi, đầu kia hỏa thi đã trốn vào đại mộ chỗ sâu, không dám đi ra. Tiến bộ của ngươi làm ta kinh ngạc. Kim viên nói, cái kia một đôi trong mắt màu vàng nóng bên trong, có kim quang tại bắn ra mà ra, cả người giống như là lấy chân chính tinh kim đổ bê tông mà thành một dạng, từng đạo kim quang tại kim viên trên thân lượn lở giống như là tia chớp màu vàng. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này kim viên thật là cổ thi diễn sinh ra được linh trí sau đó sống lại tới sao? điều này tuổi hồ có chút không giống à hắn rõ ràng cảm ứng được kim viên thể nội khí huyết thịnh vượng vô cùng căn bản vốn không giống như là từ chết mà thành khác loại sinh mệnh ngươi làm ta kinh ngạc ngươi tuổi hồ không giống như là chết qua nhân tiêu lộ nói từ kim viên trên thân hắn thấy được con khí thân ảnh nhiều lời vô ích nếu như ngươi hôm nay không chết ở trên tay của ta tu vi của ngươi sẽ lên một tầng kim viên nhìn xem tiêu lộ nói vậy thì tới đi tiêu lộ khí thế đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong lúc này hắn tinh khí thần độ cao tập trung toàn thân khí huyết sôi trào từng đạo hối đốn thần quang tại trở hiện hảo Kim viên sau một khắc, đột nhiên liền biến mất bên trong hư không. Tại nơi trong chốc lát, tiêu lộ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Đây là vũ thể đối với nguy hiểm một loại một cách tự nhiên phản ứng. Loại phản ứng này, thậm chí ra liếu tiêu lộ ý niệm. Bá! Tiêu lộ vọt thẳng thiên dựng lên. Sẽ ở đó một sát na, một nắm đấm màu vàng nóng không có dấu hiệu nào giống như ở trong hư không đánh ra, tương tiêu lộ vị trí đánh thành một mảnh hỗn độn, thiên địa vách che giống như là giấy mỏng một dạng yếu ớt. Kim viên động tác nhanh đến cực điểm, tiêu lộ vừa mới phóng lên trời, tránh thoát một quyền kia, nhưng mà tiêu lộ lập tức cảm thấy chân phải căng thẳng, bắp chân đã bị kim viên bắt được. Dùng. Kim viên nhất tiếng dống giận, trực tiếp tương tiêu lộ xoay chuyển được, sau đó hung hang hướng trên mặt đất đập tới. Với anh, đại địa run rẩy, bụi đất tung bay, cứng rắn mặt đất bị luyện ra một cái hô to, bá. Trên trời, Kim viên trên tay phải đã tuôn ra một đoàn màu vàng thần quang, cái này đoàn thần quang hạo đáng ra năng lượng ba độ cùng bố. Sau đó, hắn không có do dự, trực tiếp đem trên tay cái này đoàn thần quang hướng về trên đất cái hang lớn kia đập xuống. Với anh, đại địa nổ liễu khai tới, màu vàng thần quang bao phủ phía dưới phương viên trăm trượng, phạm vi trăm trượng bên trong hết thảy đều bị phá hủy, đồ vật gì đều không thể lưu lại. Đúng, Đúng lúc này xa xa mặt đất nổ liếu khai tới một thân ảnh phóng lên trời rất tốt nếu là nhanh như vậy liền kết thúc đó cũng không có cái gì niềm vui thú kim viên nhìn thấy từ trong đất lao ra người kia na kim sắc con ngươi không khỏi co rút lại một chút nghĩ không ra đã biết mấy lần vậy mà không gây thương tổn được người này bây giờ đến phía ta tiêu lộ trực tiếp lấy chân lực đánh bay bụi đất trên người sau đó trực tiếp một quyền đánh ra nhìn như tùy ý một quyền nhưng là có thể gặp được nắm đấm của hắn phía trước toàn bộ hư không đều ở đây dạo dược hắn một quyền này tựa hồ cùng chúng quanh thiên địa dung hợp tại liêu nhất lên bá kim viên miệng nở nụ cười sau đó đưa tay phải ra vướng về tiêu lộ nắm đấm trục tới, không lọt vào mắt tiêu lộ một quyền này uy lực đáng sợ, màu vàng lợi chảo, giống như là xuyên qua tầng tầng sóng nước, sau đó bắt lấy liễu tiêu lộ nắm đấm. cái này sáu. đến lúc này tiêu lộ không khỏi động dung, vàng này viên chiến lực thật không ngờ cường đại, chính mình tựa hồ vẫn như cũ đánh giá thấp đối thủ này. giang giác. ngay tại bị kim viên bắt lấy quả đấm một sát na kia, tiêu lộ liền cảm giác cánh tay phải đau xót, cánh tay cẳng tay vậy mà liền dạng này bẻ gãy, xương cốt đâm xuyên qua ra thịt đưa ra ngoài. làm sao có thể sáu? cảm nhận được trên cánh tay phải truyền tới kịch liệt đau nhức, tiêu lộ khó có thể tin. Phải biết, hắn Vũ thể đã đã cường đại đến đủ để đối kháng chuẩn đế thần binh trình độ. Chỉ sợ sẽ là chân chính đế hoàng thần binh, chỉ cần không có hồi phục lời nói, cũng khó có thể làm bị thương hắn, nhưng là bây giờ, Na Kim Viên lại sinh sinh đem hắn cánh tay cắt đứt. Hơn nữa, lệnh tiêu lộ chân chính kinh hãi là, chính mình cũng không biết vàng này viên là như thế nào đem chính mình cánh tay cắt đứt, đây là một loại hắn chưa từng có gặp qua trên linh 404 thứ 407 chương vết rách giang giặc. Giang giặc. Giang giặc. Giang giặc, 6. Một cú khó mà ngăn cản sóng chấn động từ Kim Viên lợi trảo phía trên truyền tới, tiêu lộ toàn bộ cánh tay, từ nhỏ cánh tay bắt đầu không ngừng truyền ra xương vỡ vụn âm thanh. Sương của hắn thể mặc dù trải qua thiên truy bất luyện, nhưng mà vẫn như cũ khó mà ngăn cản được cố này cường đại sóng chấn động. Bất quá là trong khoảnh khắc, vẻ này sóng chấn động cũng đã truyền đến trên đầu vai. cứ theo đà này, mấy hơi thở ở giữa, toàn thân hắn trên dưới xương cốt đều sẽ vỡ vụn. giống tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh lực thoáng dây rủa, phốc một tiếng vang nhỏ, hắn cả cánh tay từ đầu vai chỗ liền đánh gãy liêu khai tới, tiên huyết bắn tung tóe. những cái kia bắn tung tóe đi ra ngoài tiên huyết đều là từ tiêu lộ cái kia gãy mất trên tay phải phun ra ngoài, mà cái kia đầu vai vết thương nhưng là không có một giọt máu tươi tràn ra. Tiêu lộ vũ thể đã tu luyện đến có thể tự động chói buộc chặt khí huyết trình độ, trên người của hắn tinh huyết sẽ không tùy tiện chảy ra, trừ phi hắn bị người đánh tới vũ thể sụp đổ. Đáng giận a! Tiêu lộ đầu vai chỗ máu vết thương thịt tại nhanh lớn lên, không xương tại gây dựng lại, bất quá là trong khoảnh khắc, cánh tay phải của hắn liền hoàn toàn dài đi ra. Mà lúc này đây, tiêu lộ phát hiện chính mình đầu kia bị kéo đứt cánh tay tại kim viên trên tay nhanh co vào, cánh tay kia tinh huyết tại nhanh trôi đi, bị cái kia kim viên thuần phệ. Lẽ nào lại như vậy? nhìn thấy cái kia kim viên vậy mà tại thôn vẹ mình tay cụt tinh khí, tiêu lộ không khỏi vừa sợ vừa giận, đầu này kim viên quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ? nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. kim viên đem trong tay đầu kia đã hoàn toàn đã mất đi tinh khí tay cụt ném liêu khai đi, sau đó lạnh nhạt nói tới, gấp năm lần chiến lực. tiêu lộ không thể không vận dụng bí quyết chiến đấu, một cỗ cường đại tới cực điểm ba động từ trên người hắn buộc phát liêu khai tới, hắn quanh người hư không đều chịu không được cỗ lực lượng này, tại nhanh trôn bùi. ân, kim viên cảm ứng được tiêu lộ biến hóa trên người, hắn cũng không thể không trở nên ngưng trọng lên. Đối phương chiến lực tại tăng vọt, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Giống, tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn quần áo trên người bị trong cơ thể hắn buộc phát ra cố lực lượng kia chấn vỡ trở thành mảnh vụn. Mạn Thiên Phi Vũ cùng lúc đó hắn ra tay rồi. Đụng, tiêu lộ đánh ra hối đột quyền, đây là hắn thôi diễn vô số, mình mở sáng tạo ra đại thuật, một quyền đánh ra, trước nắm đấm vương hư không nhất định là trọng hóa thành hối lộ. Ân, có chút giống như dạng Kim Viên lại là trực tiếp hướng về tiêu lộ nắm đấm chụp tới, muốn lần nữa lấy loại bí thuật kia tới trọng thương tiêu lộ. Nhưng mà lần này Kim Viên một chiêu này nhưng là không hữu hiệu, thân là võ giả. Tiêu lộ đã trúng một lần chiêu sau đó, liền rất khó sẽ lần nữa bên trong một lần lúc đầu chiêu số. Đục. Tiêu lộ nắm đấm lại bị Kim Viên lợi chảo bắt được, không có chút do dự nào, Tiêu lộ thi triển ra chân vũ chín quyết một trong loạn chiến quyết. Vẻ này từ Kim Viên trên tay chuyển tới ba động lập tức liền bị Tiêu lộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh địch chuyển trở về. Giang giác. Một tiếng xương vỡ vụn âm thanh lập tức liền từ Kim Viên trên cánh tay của truyền ra, Lần này Tiêu lộ cánh tay không gãy, cắt là Kim Viên cánh tay. Người sáu. Kim Viên khiếp sợ đến cực điểm, hắn vạn lần không ngờ trên đời này lại có người có thể lịch chuyển vũ của mình. Cổ ba động kia thẳng hướng chính hắn trái tim phóng đi. Ngay tại Kim Viên khiếp sợ đồng thời, Tiêu Lộ đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó hướng về hắn phủ đầu một cước đạp xuống, lực lượng kinh khủng từ Tiêu Lộ chân phải hạ đang xuống. Đây là Tiêu Lộ tu thành bắt cước bước, tám bước tắm giết, hắn một cước đạp xuống, dưới chân hắn hư không liền sụp đổ, thủy diện sức mạnh trong nháy mắt liền đem Kim Viên bao phủ. Đụ. Cái kia Kim Viên chỉ tới kịp giơ lên cánh tay trái, Tiêu Lộ một cước kia trực tiếp đạp ở Kim Viên trên cánh tay trái, giang rắc một tiếng, Kim Viên cánh tay trái cũng gây bật mất, một đạo bóng người màu vàng nóng tòng tiên bên trên rơi xuống. Buýt lật vọt lên trời cao, Tiêu Lộ đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Phía trước Kim Viên đem hắn Tổng Thiên bên trên đập xuống, bây giờ phong thủy luân chuyển, nhưng là đến viên Kim Viên bị Tiêu Lộ nhất chân Tổng Thiên bên trên đập xuống. Cái này 6. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, cái kia Cương Thi Vương cùng Long Thi đều khiếp sợ đến cực điểm, phải biết, vàng này viên thế nhưng là ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Cái này gọi là Tiêu Lộ nhân, vậy mà đem Kim Lao đại Tổng Thiên bên trên đánh hạ, thực sự khó có thể tin. Rất tốt. Kim Viên từ dưới đất cái danh to kia bên trong đứng lên, hắn ngước đầu nhìn lên, trong mắt màu vàng ngóng nhìn xem Tiêu Lộ, trên người chiến ý càng mạnh mẽ. Bá! Kim Viên phóng lên trời hướng về tiêu lộ trực tiếp liều chết xung phong đi qua loạn chiến cả khôn tiêu lộ nhất âm thanh hay lớn thì triển ra chân vũ chín quyết một trong loạn chiến quyết một cố khó lường uy năng đem kim viên đánh tới tất cả công kích đều lịch chuyển trở về đụng đụng đụng đụng đụ. sáu kim viên phiền muộn vô cùng chính hắn phát ra công kích vậy mà toàn bộ nghịch chuyển trên thân liên tiếp đã chúng mấy lần chiêu số của mình cái này thật sự là nhường kim viên vừa sợ vừa giận gấp năm lần chiến lược uy lực mạnh mẽ vô cùng bây giờ tiêu lộ đã có thể giữ kim viên tranh phòng nhưng mà đến ai có thể thắng được nhưng như cũng là một cái ẩn số rất nhanh kim viên liền cải biến đấu pháp hắn một thân sức mạnh không còn ngoại phóng, mà là hoàn toàn gò bó tại thể nội, sau đó lấy sức mạnh của bản thân tới cùng loạn chiến quyết đối kháng. Bởi vì sức mạnh của bản thân không còn từ thể nội phát ra, cứ như vậy, tiêu lộ chính là muốn nghịch chuyển kim viên sức mạnh cũng rất khó làm được. Đây mới thật là cận thân đại chiến, tiêu lộ giữ kim viên đại chiến tại liêu nhất chỗ. Tiêu lộ hỗn độn nắm đấm giữ kim viên hoàng kim nắm đấm không ngừng hám, giống như là hai khối bất hủ thần thiết tại va chạm một dạng, vậy mà phát ra kim loại mới có âm thanh. Hai thân ảnh ở trên trời nhanh di động, lúc này chỉ có cái kia cương thi vương còn có thể bắt được tiêu lộ dữ kim viên thân ảnh, mà con rồng kia thi cũng đã không nhìn thấy tiêu lộ dữ kim viên vậy, mau tới cực điểm thân ảnh. Đục. giang giặc, đụng thân đụng âm thanh cùng xương vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. trên bầu trời, hai đại cường giả đang chém giết lẫn nhau, tiến hành thảm thiết cận thân đại chiến. kim viên cường đại, lệnh tiêu lộ trọng có nhận biết, kim viên chiến kỹ không thể so với võ đạo chiến kỹ kém, đây là đấu chiến thánh viên bẩm sinh chiến kỹ, chỉ cần đấu chiến thánh viên nhất mạch trí tôn huyết mạch không có khâu tiệt, loại này truyền thừa thì sẽ không đoạt tuyệt. rất rõ ràng, đầu này kim viên rất bất phàm, hắn trọng kích hoạt lên trong cơ thể trí tôn huyết mạch vô tiêu lộ nhất quyền đả ở kim viên trên đầu vai gấp năm lần chiến lược bộ phát kim viên đầu vai nổ liếu khai tới dòng máu màu vàng nóng bắn tung tóe mà ở cùng một thời gian cái kia kim viên lợi chảo cũng cắm vào liêu tiêu lộ ngực sau đó dùng sức kéo một cái tương tiêu lộ trên người một khối huyết đục sinh sinh kéo xuống giống hai đại cường giả đồng thời gầm thét song song bay ngược liêu khai đi kim viên trên lợi chảo khối kia huyết đục tại tràn ra tí ti tinh khí sau đó chui vào kim viên thể nội loại này tinh thuần tới cực điểm khí huyết đúng là hắn cần có rất nhanh, tiêu lộ trên thân khối kia bị kim viên sinh sinh giật xuống tới huyết nục liền tại kim viên trên lợi chảo hóa thành cho bụi. một trận chiến này là lưỡng bại câu thương, tiêu lộ trên thân hốn đốn tinh khí hạo đẳng, bị thương vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được độ tại khỏi hạn, gần cốt huyết nục tại nhanh chữa trị. tu vi đến rồi hắn loại cảnh giới này, vũ thể lên tổn thương, đã không thể làm hắn chân chính bị thương nặng, phải biết, hiện tại hắn vũ thể đã đã cường đại đến nhỏ máu có thể sống lại tình cảnh. trước mắt tình thế đối với tiêu lộ rất bất lợi, cái kia kim viên có thể thôn phệ tiêu lộ tinh khí, nhưng mà tiêu lộ lại khó mà thôn phệ kim viên tinh khí. kim viên sức mạnh lấy được bổ sung nhưng mà tiêu lộ sức mạnh nhưng là đang không ngừng tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệnh tại từ từ kéo ra. Hơn nữa lệnh tiêu lộ bất an là đầu này kim viên tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Hôm nay tới đây thôi, lần sau lại đến tỉnh giáo. Tiêu lộ muốn rút lui, một trận chiến này thoải mái tràn trề, làm hắn thu hoạch rất nhiều. đầu chiến thánh viên nhất mạch chiến kỹ, đang ra hắn đi cẳng ngộ khế đảo. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Kim viên hôm nay tâm tình chính xác thật không tốt, hắn cũng không tính cự như vậy buông tha tiêu lộ. Cái kia một đôi tròng mắt màu vàng nóng tại bắn ra kim quang nóng ánh, giữa người ta không nhất định phải sinh tử đối mặt, tiêu lộ bình tĩnh nói, cái này xấu. cái tiêu kim viên nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, tiêu lộ biểu hiện quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ cái này nhân tộc vậy mà cùng mình mở dạng, vẫn như cũ có lưu dư lực không thành. ngay lúc này, tiêu lộ trực tiếp hiện ra bắt cự bước, chỉ là bước ra một bước, hắn cũng đã trong nháy mắt rời đi chỗ này lại mộ, xuất hiện ở ở ngoài nàng giảm, kim viên đứng ở trên bầu trời, trên người của hắn xương cốt mới vừa rồi trận chiến kia ở trong không biết bị tiêu lộ cắt đứt bao nhiêu lần, lúc này, lục thể của hắn tại nhanh chữa trị, đầu vai chỗ vết thương tại khỏi hẳn. lão đại, ngươi vì cái gì không đem tiểu tử kia giết đi? Long Thi bay tới. Hừ. Kim Viên nhìn cũng không nhìn Long Thi một mắt, trực tiếp một bạt thai con tới, đem thân thể sắc rồng khổng lồ trực tiếp một cái tát đánh bay ra ngạn trượng bên ngoài. Cái này 6. Cương Thi Vương nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám tiến lên. Thật là lợi hại thần viên. Kim Viên cường đại, Lệnh Tiêu Lộ kinh hãi, nếu không phải là thi triển gấp năm lần chiến lực, chính mình thật vẫn không phải cái này đầu thần viên đối thủ nhưng mà, cái kia bí quyết chư đấu là có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực bảo trì tại cái kia trong trạng thái, thời gian vừa đến, Tiêu Lộ không thể không rút đi. Đấu chiến thánh viên một mạch, thực sự không hổ là trí tôn huyết mạch trong sơn động, tiêu lộ toàn thân cũng là vết máu, từ bên ngoài nhìn vào tới, hắn thương rất nặng, trọng đến rồi người nào chết trình độ, nhưng mà chỉ có tiêu lộ tự mình biết, mình những vết thương này cũng không có cái gì trở ngại. nhưng mà, hắn vừa mới từ gấp năm lần chiến lực trong trạng thái lui ra ngoài, cả người tinh khí thần đều suy yếu tới cực điểm, điều này làm hắn nhìn thần sắc vẻ vải vô cùng. trong sơn động, hỗn độn khí hạo đãng, tiêu lộ đang vận chuyển huyền công chữa thương. cùng cái kia kim viên nhất chiến, hắn tổn thương không nhẹ, mặc dù vũ thể không việc gì, nhưng mà thần hồn nhưng là bị liên lụy. tiêu lộ lần ngồi xuống này chính là ba ngày, làm tiêu lộ chữa thương hoàn toàn sau đó lại chạy tới đại mộ nơi đó tìm Kim Viên khiêu chiến đi. Bắt đầu đi. Đại mộ bầu trời, vô tận tử khí ở trong, Kim Viên hướng về phía trước mặt giống nhau mạo nhìn rất trẻ trung thanh niên nói, người thanh niên này không đơn giản, cũng dám lấy chính mình tới làm đá mài đao, bất quá, Kim Viên cũng là rất bội phục Tiêu Lộ. "Hảo." Tiêu Lộ gật đầu, sau đó, hắn liền trực tiếp ra tay rồi. anh Hỗn độn chân lực tại Tiêu Lộ thể nội bộc phát, hắn quanh người hư không tại chấn động, 6 cái thế giới xuất hiện ở chính hắn quanh người, đây là hắn khai sáng ra tới chiến kỹ, dẫn động nội thiên địa chí lực, diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Ầm 6 Tiêu lộ thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, 6 cái thế giới ở xung quanh thân hắn vận chuyển, vì hắn cung cấp gần như vô tận hỗn độn thần lực, một quyền đánh, đánh ra, thiên địa biến đổi lớn. Ngũ hành hóa âm dương, âm dương diễn hỗn độn, hỗn độn thành hùng ngông. Tiêu lộ chỉ là đánh ra dạng này một quyền, Kim viên cũng đã nhìn ra liếu Tiêu lộ võ đạo chân lực thuế biến phương hướng, Kim viên mắt phát sáng lên, hắn sao lại không phải tương Tiêu lộ nhìn thành là một khối đá mài đau đầu? Đúng. Kim viên cũng là một quyền đánh ra, cái kia thân thể gầy ốm, bên trong chứa sức mạnh quá mức khổng lồ, chỉ là một động tác, thiên địa liền bị băng liệt. Hai nắm đấm trong nháy mắt va chạm tại liếu nhất lên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, hạo đãng mở sức mạnh đem toàn bộ địa vực đều xung kích phải chấn động lên. Hai thân ảnh lập tức phân liễu khai tới, sau đó ở trong hư không di chuyển nhanh chóng. Đụng! Roen. Tiếng nổ lớn không ngừng tại đại mộ vang lên, Tiêu Lộ giữ Kim Viên tại đại chiến không ngừng, lần này, cái kia Long Thỳ, Hoãn Thỳ cũng không dám ra ngoài. Tại đại mộ chỗ sâu, chỉ có cái kia cương thi vương đang quan chiến. năm thứ 408 chương bây giờ chống âm vang. Không ngừng có xích sắt tiếng va đập từ sâu trong lòng đất truyền ra, Tiêu Lộ cùng Kim Viên một trận chiến này Cũng kinh động đến chỗ này, đại mộ chính là cái kia tồn tại, sâu trong lòng đất chính là cái kia tồn tại cũng không thể đi ra, Tiêu Lộ không có cái gì nỗi lo về sau. Có bản lĩnh gì liền toàn bộ xuất ra à, để cho ta mở mang kiến thức một chút vũ tổ khai sáng ra tới đạo này có gì hào diệu." Kim Viên thanh âm tại Tiêu Lộ trái tim vang lên. "Sẽ không để cho người thất vọng." Tiêu Lộ hướng Kim Viên truyền âm, hắn diện hóa luân hồi, ra tay toàn lực, đem lục đạo luân hồi quyền đủ loại sát chiêu phát huy ra, lực hỗn độn đạo cả người hắn đều ở đây phát ra độn khí cường, giống như là một tôn hỗn độn thần nhân buông xuống một dạng, khí tức cường đại đạo đãng bắt phương hỗn độn áo nghĩa, không tệ." Kim Viên nói, "Tiêu Lộ cùng Kim Viên giao thủ lần nữa, lần này, Tiêu Lộ tận tình thi triển đủ loại chiến kỹ, hắn có thể cảm nhận được, mình cùng Kim Viên ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Kim Viên không phải đế hoàng cấp bậc tồn tại, nhưng mà so với hắn vậy chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả cường đại nhiều lắm, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể đánh nát hư không, có đại uy lực. Hơn nữa, đấu chiến thánh viên nhất mạch truyền thừa cũng rất đáng sợ, đấu chiến thánh viên nhất kỹ, cũng không so vô thượng vũ tổ khai sáng ra tới võ đạo chiến tích kém. Vàng này viên thể nội vẫn như cũ có chí tôn thần viên huyết mạch, cũng chính là hắn vẫn như cũ trong tay nắm giữ đấu chiến thánh viên nhất mạch đủ loại cường đại chiến kỹ âm âm sáu lúc này tiêu lộ trên thân âm dương thần độ ẩn hiện song quyền của hắn hóa thành cái này âm dương thần độ lên hai cái âm dương nhãn chỉ thấy hắn quyền trái phát ra hắc khí hữu quyền nhưng là đã tuôn ra rực rỡ giống như tinh thần một dạng thần quang âm dương nhị khí trong cơ thể hắn xen lẫn hắn đang diện hóa âm dương đại đạo hắn mỗi một quyền đánh ra đều kéo theo âm dương đồ vận chuyển phảng phất lần theo thiên địa chi lý đánh ra một dạng đây là âm dương quyền khu động âm dương nhị khí nazi càn khôn đem cái tiêu kim viên cường đại tiêu công kích toàn bộ ngăn cả xuống cả công lẫn thủ Thuần nữa âm dương ngũ hành hỗn độn ở giữa lẫn nhau chuyển hóa rất tốt kim viên nhìn thấy tiêu lộ bộ quyền pháp này vậy mà đem hắn toàn thân cao thấp trong một cái nước tác không lọt tình cảnh ngay cả mình đều không phá nổi dạng này lực lượng phòng thủ không khỏi kinh ngạc không thôi với anh tiêu lộ hưu quyền đánh ra trí cương trí dương sức mạnh trong nháy mắt ở quả đấm của hắn bộ phát liêu khai tới giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một vòng thần dương một dạng chói mắt lúc này chân chính thái dương tinh đã từ dưới đường chân trời thăng lên nhưng mà tiêu lộ trên quyền phải bộ phát ra thần quang so với kia mặt trời mới mọc muốn sáng lợi nhiều không thể không nói kim viên tu vi thật sự quá mạnh mẽ Tiêu Lộ mặc dù là vũ thể, nhưng mà đang cùng Kim Viên giao thủ ở trong, vũ thể căn bản xem bói bất kỳ ưu thế. Đúng. Kim Viên hiện ra đấu chiến thánh viên nhất mạch chiến kỹ, trực tiếp phá vỡ Liêu Tiêu Lộ âm dương quyền kình, một quyền đánh vào Liêu Tiêu Lộ trên đầu vai. Giang rắc. Xương vỡ vụn âm thanh, Tiêu Lộ cánh tay trái lập tức liền rủ xuống, hắn bị Kim Viên một quyền này đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài, muốn phân ra thắng bại. Đại Mộ Châu Sâu, cái kia Cương Thi Vương nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Nhưng mà, Tiêu Lộ vũ thể tốc độ khôi phục thực sự quá nhanh, bất quá là mới hơi thở ở giữa. Vai trái của hắn liền khôi phục lại, tan vỡ khung xương hoàn toàn khỏi rồi. Bất quá, hắn âm dương quyền cũng là bị kim viên phá. Xem ra chỉ có vận dụng hôn độn quyền mới có thể cùng hắn chân chính đánh một trận. Tiêu Lộ đứng ở bên trong hư không, hắn cũng không bởi vì bị kim viên đánh lui mà bại bại, tương phản, hắn chiến ý cường tình hơn, cả người âm dương chân lực đang nhanh chóng hướng về hỗn độn chân lực chuyển hóa. Từng đạo hỗn độn đạo văn bắt đầu tại tiêu lộ trên thân hiện lên, đang dệt ra thiên địa đại đạo chí lý, một cô đế hoàng khí tức bắt đầu từ tiêu lộ trên thân thấu phát đi ra. Toàn lực một trận chiến a. Tiêu Lộ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người của hắn khí thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh điểm, chín đạo hồn độn đạo văn toàn bộ ở trên người hắn hiện ra, một cỗ cường đại tới cực điểm ba động bao phủ hướng thiên địa thập phương. Như ngươi mong muốn, lúc này Kim Viên cũng muốn ra tay toàn lực, vô tận kim hành sức mạnh tại hắn cái kia gậy nhỏ trên thân đột nhiên bạo phát ra, chín đạo màu vàng đạo văn ở trên người hắn hiện lên. Chín đạo văn, ngươi vậy mà cũng tu xuất ra chín đạo văn? Tiêu lộ nhìn thấy Kim Viên trên người cái kia chín đạo kim sắc đạo văn sau đó, không khỏi chấn động trong lòng, đầu này Thi Viên thật sự đã từng vẫn là qua, cái gọi là thân tử đạo tiêu mặc cho vậy nhân sinh phía trước như thế nào kinh diễm thiên tư như thế nào ngụy tiên chỉ cần vỡ lạc vậy hắn ngưng tụ đạo cơ liền sẽ tiêu tan theo lý thuyết kim viên trên người chín đạo văn có thể là hắn một lần nữa sinh ra linh trí sau đó lại tu luyện từ đầu đi ra ngoài nhưng mà cũng có một loại khả năng đó chính là đầu này thi viên trước kia cũng không có chân chính chết đi nhưng mà tiêu lộ biết hai loại tình huống vô luận là một loại nào đối với hiện tại hắn tới nói cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt ngươi không phải cũng có thành đế chi cơ kim viên nhìn xem tiêu lộ đạm nhiên nói tại hắn trong truyền thừa muốn thành đế đầu tiên liền muốn ngộ ra cái này chính đạo đại đạo thần văn Đây là đấu chiến thánh viên một mạch kết thúc đi ra ngoài kinh nghiệm. Phải biết, đấu chiến thánh viên một mạch là đi ra chí tôn, bọn hắn trong huyết mạch truyền thừa là chí tôn truyền thừa, loại này truyền thừa, nội hàm tại trong huyết mạch thì sẽ không đoạn tuyệt. Đây chính là trời sinh vô liếng, chí tôn hậu duệ nắm giữ người bên cạnh không cách nào so sánh tiên phú. Với anh, hai đại cường giả tuyệt thế không có lại nói tiếp, bọn hắn bây giờ cần chính là toàn diện phong thích chiến lược của mình, cùng đối phương tận tình một trận chiến. Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm tại liêu nhất lên, bên trong hư không vang lên kinh khủng tiếng nổ đáng sợ kia sóng âm từ đại mộ khuyết tán liêu khai đi. Đại mộ Trung quanh Sơn lĩnh lập tức liền trong nháy mắt không tiếng động hóa thành bụi, sau đó phiêu tán ở bên trong hư không. Ầm vang, tiêu lộ thúc dụng hỗn độn kiếm khí, cường đại hỗn độn chân lực ngưng kết thành từng đạo vô kiên bất tuổi kiếm khí hướng về kim viên xuyên tới. Mỗi một đạo hỗn độn kiếm khí đều có thể sẽ rách thiên địa hư không, mặc dù không là chân chính thần minh, thế nhưng là so thần minh lợi hại hơn nhiều. Bá, kim viên màu vàng kia trong đôi mắt bắn ra liễu nhất đạo đạo mang theo kim sát hỏa diễm thần quang, kim hỏa thần quang càng quét hết thảy, cùng một từng đạo đông thẳng tới hỗn độn kiếm quang và chạm tại liễu nhất lên, sau đó đồng thời trôn vùi ở trong hư không. Đây là đấu chiến thánh viên nhất mạnh một loại chiến kỹ, tên là kim tình hỏa nhãn kim viên hai con ngươi không tách ra hợp, từng đạo mang hỏa kim quang vọt ra, đây là hủy diệt thần quang. Thưa không ở nơi này thần quang phía dưới không tiếng động chôn vùi. Bá. Đột nhiên, một đạo kim tình hỏa nhãn thần quang đột phá hỗn độn kiếm quang ngăn cản, trong nháy mắt liền xuyên thủng liễu tiêu lộ ngực, tại hắn trên ngực lưu lại một cái to bằng miệng chén lo máu. Cái này sáu. Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, thực lực của hắn bây giờ, tựa hồ cùng cái tiêu kim viên còn có một đoạn trên lệch ra đột phá tiêu lộ hỗn đột kiếm quang phòng thủ kim tình hỏa nhãn thần quang càng ngày càng nhiều. Tiêu Lộ Vũ thể trực tiếp bị những thứ này thần quang xuyên thủng, cường đại vũ thể, bị loại này hủy diệt thần quang đánh trúng, cũng muốn thụ thương, Tiêu Lộ Vũ thể đang nhanh chóng khỏi hẳn, trên người của hắn khí huyết vẫn như cũ cường thịnh vô cùng, sinh mệnh lực thịnh vượng vô cùng. Loạn chiến quyết, Tiêu Lộ không thể không thi triển ra chân vũ chín quyết tới, vô số hướng hắn đâm thẳng tới hủy diệt kim quang tại bắn tới trước người hắn một sát na kia, liền bị một cỗ dị lực nghịch chuyển trở về, trực tiếp hướng về Kim Viên bắn trở về mà đi. Lại là chiêu này. Kim Viên bất đắc dĩ. Cố tới, Kim Viên tay phải rối ra, đại mộ chỗ sâu lập tức liền bộ phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, sau đó một cây toàn thân nở rộ vạn trượng kim quang trường côn từ đại mộ chỗ sâu bay ra, đã rơi vào kim viên trong tay. Tiêu lộ nhìn thấy căn này trường côn, con ngươi không khỏi co rút lại một chút. hắn ở nơi này căn trường côn bên trên, cảm ứng được một cô đến gần vô hạn đế hoàng lực lượng cường đại. Đây là kim viên binh khí, đây là thiên địa kim tinh tế luyện thành binh khí, ngươi cẩn thận. Kim viên nói liền trực tiếp nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền đã đến liêu tiêu lộ trên đỉnh đầu. Sau đó hai tay nâng cao kim tinh thần côn, toàn lực hướng về tiêu lộ phụ đầu một côn rơi đập. Lực lượng cường đại trực tiếp vỡ vụn hư không, một côn này chi uy, vô cùng đáng sợ. Kim viên là đấu chiến thần viên kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hắn đã nhìn ra liễu tiêu lộ thi triển ra đại thuật lợi hại, thế là liền không còn thi triển các chiến kỹ, mà là trực tiếp cùng tiêu lộ cận thân chém giết. hắn toàn thân trên dưới sức mạnh đều cùng trong tay kim tinh thần côn dung hợp tại liễu nhất lên, không đánh bên trong đối thủ, sức mạnh liền hàm nhi không phát, cứ như vậy, lực lượng của mình thì sẽ không bị đối phương nà gì kéo. Kim viên ý nghĩ là chính xác, nhưng mà hắn đánh giá thấp chân vũ chín quyết uy lực. Ông, hư không chấn động, tiêu lộ trên đỉnh đầu đồng dạng có một đạo hư ảnh vỡ ra, cái bóng ở kia càng là kim viên, giống như là bên trong hư không có một mặt không nhìn thấy giống như tấm gương đem kim viên thân ảnh soi đi ra, đạo kia kim viên hư ảnh đồng dạng hai tay nâng cao kim tinh thần côn, hướng về kim viên bản thể một côn đập tới, giống kim viên gầm thét, hắn vạn vạn nghĩ không ra, đối phương đại thuật vậy mà thần diệu đến loại này trình độ, lực lượng của mình nhẫn mà không phát, đối phương vẫn như cũ diễn hóa ra đã biết một kích sức mạnh tới. Lúc này, đại mộ bầu trời, nhưng là xuất hiện hai cái thần viên, hai cái thần viên thân ảnh trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, đây là một lần va chạm mạnh, một dạng sức mạnh, một dạng cường đại, kim viên nhất định chính là đang cùng chính mình đại chiến, giống như gặp được một chính mình khác. vô tận kim quang đem một phương bầu trời đều bao phủ. Ngươi đây là thần tông gì? Kim Viên Độc Dung, hắn mặc dù đánh tan mình cái bóng mờ kia, nhưng mà hai tay của hắn lại tại chảy máu, cái kia càng là lực lượng của mình. Trần Vũ Chí Quyết, Loạn Chiến Quyết. Tiêu Lộ không có dấu dự, lấy hắn tu vi hiện tại cùng chiến lực, không cần e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là giống như Phong Đô Quỷ Đế một dạng tồn tại hướng mình ra tay, cũng không để lại hắn tới, giống Phong Đô Quỷ Đế loại tồn tại này, hắn cho dù đánh không lại, muốn rút đi nhưng cũng không phải một việc khó. Tiêu Lộ nhất mặt bình thản, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục ra tay, Loạn Chiến Quyết chi lực tại hắn hai tay ở giữa hạo đãng đi ra, một đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện lần nữa tại liêu tiêu lộ trước người người ở đây diễn hóa của ta đạo kim viên nhìn thấy một màn này màu vàng kia con ngươi không khỏi có rút lại một chút tiêu lộ đang diễn hóa kim viên chiến kỹ một đầu màu vàng thần viên xuất hiện ở bên trong hư không cái này đầu thần viên chiến ý kinh thiên trên thân phát ra tới khí tức vậy mà cùng kim viên nhất giống như không khác giết lúc này kim viên chiến ý kinh thiên trực tiếp vung lên trong tay thần quân liền hướng về tiêu lộ trước người đạo kia thân ảnh vàng nóng đánh tới hắn đây là đang cùng mình đại chiến chỉ cần chiến thắng chính mình tu vi của hắn sẽ đột phá trước mắt gông cùng xích một trận chiến này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm Loạn chiến quyết thật sự rất thần diệu, loạt thiên địa chi tạo hóa, chỉ cần là kim viên thi triển ra chiến kỹ, tiêu lộ cũng có thể ngẫu nhiên biến hóa ra. Giống viên gầm thét liên tục, hắn muốn áp đảo đạo kia bóng người màu và nóng, nhưng mà hắn phát giác cái này rất khó khăn, một dạng sức mạnh, một dạng chiến kỹ, hắn mặc dù là bản thể chân thân, nhưng mà muốn chiến thắng chính mình, đó là bực nào gian khổ.